chương một trăm sáu mươi lăm ta không biết phải nói gì chương một trăm sáu mươi lăm ta không biết phải nói gì tạ thế tuấn ho khan một cái chỉ chỉ vào đinh thắng nói hắn có rất nhiều bảo vật đinh thắng đã không biết bao nhiêu lần lại phải im lặng trong ngày hôm nay hơn nữa bản thân còn đang mang thương thế trên người cũng lười phải nói nhiều linh lực trên người hơi động một cái kích phát lá phủ trong bàn tay lá phủ cấp tốc lóe lên linh quang thiêu đốt không còn quanh thân đinh thắng bao phủ một tầng linh lực rất nhanh liền đem khiến cho cơ thể của hắn hóa thành một cái bóng m ở na di phủ có thể để người ngẫu nhân dịch chuyển ra phạm vi ngoài nghìn dặm vận dụng lực lượng không gian gây nên tuấn di、ừ. thân hình của đinh thắng mở đi lại một lần nữa tái hiện vẫn đứng yên tại chỗ chưa từng xê dịch một tấm na di phủ cứ như vậy liền bị tiêu hao mất mà không tạo nên được bất cứ tác dụng gì chuyện này cũng khiến đinh thắng vô cùng ngỡ ngàng lại một lần nữa lâm vào trong trạng thái cả lời sắp mặt càng lúc càng đen dưới ánh mắt soi mói của hai người còn lại càng lúc càng đen hắn l ư ờ m đến tạ thế tuấn tức giận nói ngươi phong tỏa không gian làm gì lại thấy tạ thế tuấn ngưng trọng nhìn bốn phía cũng không lên tiếng giải thích mà hướng về bầu trời hỏi không biết vị nào giá lâm có thể ra gặp một lần thanh loan lóe lên một vệ thần quang ở dưới đáy mắt quét nhìn bốn phía cuối cùng giống như khóa chặt một vị trí nào đấy nghi hoặc tập trung tầm mắt ba người lý quân tiên bước ra mấy bước khi bọn họ đứng dậy khỏi ghế ba cái ghế nằm liền hóa thành gió nhẹ tiêu tán dù sao cũng là dùng linh khí ngưng tụ ra tan đi ở ý cảnh là sẽ tiêu tán trở lại linh khí trong thiên địa theo lý quân tiên bước ra không gian chậm rãi rung động giống như hồ nước bị d ấ m lên sinh ra gọn sóng lực lượng không gian cũng theo rung động chậm rãi tiêu tán khung cảnh giống như gương bị phủ lên hơi nước hơi nước dần dần tán đi trả lại khung cảnh sắc nét thanh loan nhìn thấy người đến hơi sửng số về phân hai người còn lại ha ha nam nhân đều sững sờ bất động giống như hóa thành tượng đá đôi mắt chừng lớn đồng tử co rút lại giống như lỗ kim siết chặt muốn bắt chọn lấy hình ảnh trước mắt lý quân thiên giống như một đoá tuyết liên tiêu ngạo mà phong khoáng khí khái vô song dung nhan khuynh thành tuyệt thế để người bất giác bị cuốn hút tuy rất xa cách lại để người ta tham lam muốn nhìn thêm mấy lần khí chất của lý quân thiên lại để người ta bất giác sinh ra cảm giác tự ti tự thấy mình không bằng mà không dám sinh ra tâm tư dị dạng sợ vẫy bẩn đến nữ thần thế nhưng dung mạo của nàng quá mức xinh đẹp để người không thể rời mắt tâm tư tả dị sinh ra như bụi hai loại mâu thuẫn không ngừng đan d ệ t không n g ừ n g sinh ra lại ma diệt để lòng người dạo rực đầy kích thích giống như gió băng rét lạnh cắt qua da thịt làm người đau bớt nhưng sau khi cơn gió thổi qua đau đớn kia rút đi để người chết lặng m à nhàm chán lại chờ mong cơn gió phía sau thổi đến càng chờ càng gấp gáp tâm tạ ý loạn bị lý quân tiên h thay đổi liên tục giống như âm dương xoay chuyển không biết tinh thần bị mê hoặc kéo căng cùng thư giãn biết bao nhiêu lần hai người mới dần dần thích đứng được một chút tạm lấy lại được tinh thần lại đưa mắt liền nhìn thấy ở bên cạnh đoá tuyết liên là một đoá tường vi hậu rực khiêu gợi đốt cháy con mắt người ta. s á c m ị như thâm biên đem người h ú t đến mãnh liệt cuốn cuộn dục vọng đã sinh ra là không thể để ép được tà hỏa t r ỗ i dậy đốt khắp toàn thân không có khí chất phóng khoáng không có tướng mạo lạnh nhạt làm đối ứng một khi lâm vào trong m ị hoặc liền không thể thoát ra được càng ham càng sâu thanh loan hừ lạnh một tiếng thần quang chấn động liền để hai tia sáng đánh c h ú n g tạ thế tuấn cùng đinh thắng tạm thời đem hai người kéo tỉnh lại khôi phục tinh thần thanh loan giống như chuyện đó không phải mình làm không thèm để ý đến trái lại quay sang chào hỏi lý quân thiên kiếm ma các hạ lý quân thiên gật đầu lạnh nhạt hỏi người quen biết bọn hắn thanh loan mỉm cười bắt đầu nói chuyện đi đến thế giới này một thời gian quen biết mấy người nhưng vẫn chưa có cơ hội đến thăm hỏi ngươi lý quân tiên quan sát kỹ càng nữ tử này một chút khí s ắ c không tệ không phải bộ dáng sắp chết như trước kia h i ệ n nhiên trong thời gian ở thương võ đại lục đã tìm được một chút cơ duyên khôi phục được một chút thu được cơ duyên gì lý quân tiên cũng không để tâm lắm trái lại đối với mưu đồ của mấy người này cảm thấy hứng thú hơn một chút người ngoại lai、like、đến đại lục này chắc chắn sẽ làm ra đại sự đại sự chắc chắn sẽ rất thú vị lý quân tiên muốn nhìn một chút hơn nữa hắn còn chưa hoàn toàn dẫn dắt võ đạo tiến lên chấp n i ệ m còn chưa tiêu tán hắn không muốn vào lúc này bị người đem thương võ đại lục chơi hỏng đâu cho nên miễn cưỡng cũng nên nhúng tay một chút thế cục đừng quá mức hỗn loạn là được đợi hắn bài trừ được chấp nghiệm thì thế giới này mặc cho bọn hắn giày v ò chơi hỏng cũng không liên quan gì đến lý quân tiên xác định đúng mục đích của mình lý quân tiên nhìn về phía đinh thắng lại nhìn tạ thế tuấn hỏi các ngươi từ thế giới nào đến hai người giật mình một cái lời nói của lý quân tiên lạnh nhạt nhưng cũng không phải băng lánh cự người ngoài ngàn hàng dặm trái lại giống như gió nhẹ mưa phùn là hiện tượng tự nhiên không phải cố ý thêm phát biểu đạt cái gì tạ thế tuấn lúc này đã hồi thần cũng giật mình phản ứng nhưng hận nỗi tả ý nổi lên cũng không phải dễ dàng áp chế xuống như vậy ánh mắt hơi hừng hực nhìn lý quân tiên h khoe miệng bất giác hơi kéo ra rất giống như muốn đến một tiếng cười kiệt kiệt kiệt nhưng mà bởi vì có suy đoán về thân phận của lý quân tiên h tạ thế tuấn chỉ có thể âm thầm nuốt một ngụm nước bọn cười khăn nói trường môn huyết xa phái tạ thế tuấn tham kiến lý t r ư ờ n g môn đinh t h ă n g tiếp tục im lặng không biết phải nói gì hắn đã đoán được người phong tỏa không gian chính là lý quân tiên hơn nữa từ trên người của lý quân tiên cùng tường vi không chuyển ra khí thế gì lại cho hắn cảm giác áp lực nặng nề giống như chỉ cần động thủ thì hắn sẽ bị đẩy vào chỗ、chết. điều này làm sao lại không để cho đinh thắng im lặng vừa căng thẳng vừa không biết nói gì chỉ có thể trầm ặ c lý quân tiên gật đầu coi như lịch sự nhưng ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt tạ thế tuấn giống như đang chờ đợi mà tạ thế tuấn giống như bị ánh mắt kia nhìn đến sinh ra áp lực cuối cùng đành phải lên tiếng bọn ta đều đến từ hồng bàng thế giới lý quân tiên hơi nhắc mi mắt coi như biết thêm tên của một thế giới đồng thời cũng đem nó đánh dấu vào trong trí nhớ tương lai có thể đến đi dạo một phen vì muốn đi tham quan cho nên lý quân tiên liền hỏi hồng bàng thế giới rất xa sao ta thế tuấn có chút không hiểu ra sao ở trong không gian hỗn loạn rất khó mà tính khoảng cách hơn nữa còn chưa chắc đã là một đường thẳng bốn vương lẫn lộn cho nên nói có xa hay không hắn đúng là không biết được ta thế tuấn gãi gãi đầu nói có lẽ cũng không xa chứ ta rơi chừng vài tháng liền đến thế giới này nói xong hắn còn nhìn về phía đ i n h thắng ánh mắt giống như nói là còn ngươi thì sao đinh thắng thật sự không muốn nói nhưng khổ nỗi ánh mắt của lý quân tiên cũng nhìn sang áp lực bất giác hàng lầm khiến cho hắn cũng không thể không mở miệng ta bị dẫn dắt đến nơi này chừng hai ba tháng gì đó ta cũng không quá rõ ràng câu trả lời coi như làm lý quân tiên hài lòng hắn lại nhìn về phía tạ thế tuấn cùng thanh loan hỏi nói một chút âm mưu của các người đi định là ra chuyện gì thanh loan tạ thế tuấn lời nói là không sai nhưng tại sao lời nói lại khó nghe như vậy lời nói khó nghe như vậy nhưng giọng nói lại h ê m thai đến thế để người ta không sinh ra được cảm giác chẳng ghét PS, cầu cử、3. Trước 166, kế hoạch hồi hương. Trước 166, kế hoạch trước Quân Tuấn nhu đề để Thiên Tạ Thế tuấn không biết trả lời thế nào. Bị người trước mặt hương. hương. người kế kế không hồi hồi hỏi danh hỏi nào. lời điểm Lý âm Bị càng không phải nói đinh thắng cũng mang bộ mặt hiếu kỳ nhìn đến thanh loan cũng đem ánh mắt đưa tới giống như chuyện không liên quan đến mình mình đang xem trò vui t ạ thế tuấn hắn có thể không nói sao h i ệ n nhiên là không thể nếu không tất phải đánh một trận t ạ thế tuấn không cho rằng mình có thể đánh được mấy người này thậm chí bởi vì lý quân thiên đã thể hiện ra thủ đoạn phong tỏa không gian càng bóp chết đi khả năng đào tàu của hắn đánh không lại chạy không được t ạ thế tuấn chỉ có thể thở dài thành thật khai báo ta ta chỉ là đáp ứng thanh loan cô lương đợi sau khi ta khôi phục thực lực liền dẫn nàng tiến về hồng bàng thế giới đinh thắng nghe vậy lúc này rốt cục đã thoát khỏi trạng thái vông nôn vội vàng chất vấn n h ư u tính của ngươi thì liên quan quái gì đến ta tạ thế tuấn liếc mắt không nhanh không chầm nói ta không có đủ tài nguyên khôi phục mà ngươi đến vội vặn đinh thắng nếu không phải ở đây có bốn vị nữ sĩ hắn đã sớm chửi ầm lên nội tâm như núi lửa phun trào tức g i ậ n đến khuôn mặt của đinh thắng lúc xanh lúc đỏ tức g i ậ n nói ngươi đem chủ ý đánh lên đến trên đầu của ta tạ thế tuấn bị môi khinh thường nói người nào không biết ra thế của ngươi cha ngươi phú khả đế quốc trên người của ngươi có vô số bảo vật đinh thắng mặt đen như đ á nổi lạnh lùng nói ta cùng ngươi cũng không thân quen ngươi nghĩ bằng bảo lời chưa nói xong liền bị tạ thế tuấn cắt đứt người xuất hiện chứng tỏ đã bị tiện nhân kia vứt bỏ ném xuống tuyệt lên cấm điện cho nên chúng ta có cùng chung địch nhân đinh thắng hừ một tiếng không nói nữa nhưng thái độ tỏ ra kiên quyết không hợp tác tạ thế tuấn cũng không tiếp tục đối đáp với đinh thắng quay đầu nhìn về phía lý quân thiên hơi chắp tay nói lý c u n ư ơ n g chuyện của ta kỳ thực chỉ có như vậy lý quân thiên híp híp mắt quay sang hỏi vũ n u huyết xa phái có phải luôn không phối hợp bài xích thiên môn đạo thuyết thư đúng không lời nói lạnh nhạt vừa ra nhưng tạnh nhạt vừa ra nhưng tạnh vâng thiên môn đạo vẫn luôn không thể hành tẩu ở tây xa châu thậm chí không ít môn nhân đều gặp phải ám sát tạ thế tuấn có dục vọng cầu sinh cực cao vừa nghe đến lời này vội vàng lên tiếng nói chuyện này tuy là huyết x a phái làm ra nhưng bọn ta cũng không có ác ý t h ư ờ n g vi lúc này cười khanh khách lên tiếng tân nhiệm trưởng môn huyết x a phái nói không có ác ý vậy cớ sao lại công kích môn nhân của bọn ta lời nói trong trẻo rõ ràng lại giống như thủ thị bên thai nghe như nói ở bên thai lại như gãi ở trong lòng bất giác để người ta sinh ra tả tầm ngưng ấy tướng vi lên tiếng giống như mị ma thầm thì lập tức câu mất hồn phách của nam nhân tạ thế tuấn vậy mà ngơ ngẩn trong thoáng chốc lời nói trong đ ấ y lòng vậy mà tự nói ra miệng khai pháp truyền đạo thu nhận tín ngưỡng làm neo điểm ta cũng không thể để người khác nói đến một nửa tạ thế tuấn đại biến sắc mặt miệng đã há hốc nhưng không dám nói không nên lời hắn biết bản thân lỡ lời hơn nữa không phải vô ý lỡ lời mà là bị người câu ra lời nói thật ánh mắt của hắn nhìn tường vi lúc này mang theo kinh hoàng đồng thời vội vàng di rời ánh mắt bởi vì một khi nhìn thấy tường vi liền để cho linh lực của hắn hỗn loạn không bị khống chế bùng nổ lên một cách vô cùng hỗn loạn linh lực vốn đệ nén ở trong thân thể vào lúc này tràn ra từ khắp các lỗ chân lông bao phủ toàn thân nâng lên từng trận sóng biển như ngọn lửa linh lực đen kịp bập bùng nhuộm tối cả một vùng không gian mất khống chế đinh thắng rút lui hai bước từ trong không gian chứa vật liền lấy ra mấy tấm phụ lục chuẩn bị kích hoạt lên tạ thế tuấn cũng không có nhìn đinh thắng càng giống như thuận thế điều động linh khí trong cơ thể hắc khí tràn ra dần dần hình thành một bóng mở đứng sau lưng của tạ thế tuấn bóng mở giống như là một nữ t ử d á người n g quyến rũ có lồi có lòm thế nhưng không có đầu toàn bộ chỉ có thân thể từ cổ trở xuống tạ thế tuấn mở miệng nhầm không đầu quỷ mượn đầu bóng mở phía sau tạ thế tuấn nâng hai tay lên giống như đặt vào hai bên sườn g quay hàm lại bởi vì nàng không có đầu mà giống như đôi tay nắm vào trong khoảng không theo bóng mở kia chậm rãi chuyển động hai tay giống như đang nâng mà xoay vật gì đó tường vi chỉ cảm thấy có một đôi tay vô hình đang nắm lấy đầu của mình chậm rãi vặn sang một bên giống như muốn đem đầu của nàng vặn từ trước ra sau hai xuống đến lực lượng theo thời gian càng lúc càng tăng lên nặng đến mấy nghìn cân chậm rãi khiến cho đầu của tường vi xoay chuyển từ ban đầu khó mà lay động được cổ của nàng dần dần vật để cho tường vi cảm thấy khó mà ngăn trở chậm rãi bị vặn xoay đi tường vi vội vàng điều động c ư ơ n g khí bao bọc thân thể chống lại lực lượng đang cố vặn cổ của nàng kia nhưng có lực lượng kia giống như trực tiếp tác động lên thân thể của tường vi tự cơ thể muốn bị xoay ngược lại chứ không phải ngoại lực v ặ n gãy tường vi híp híp mắt c ư ơ n g khí căng tràn ra s á t s ụ c giống như ánh lửa thiêu đốt lên dưới c ư ơ n g khí như ngọn lửa hồng tím bao trùm vậy mà trong không khí đốt ra một đôi tay nhìn có chút mơ hồ đôi tay đang đặt vào hai bên xương quai hàm của tường vi bàn tay đen kịp nửa trong suốt ngón tay giống như da thịt rách nát lộ ra cả xương ở bên trong đôi bàn tay giống ý như da thịt rách nát lộ ra cả xương ở bên trong thế giới đều mơ hồ lý quân tiên h có thể trông thấy từng sợi quy tắc rủ xuống liên kết giữa đôi tay của bóng mở lại kéo dài quấn quanh đầu c ù n g cổ của tường vi chính loại lực lượng này khiến cho đầu của tường vi chậm rãi muốn xoay ngược về sau vẻ gãy cổ lại ngắt xuống đầu lâu chiêu thức mang theo lực lượng quy tắc tiền ảo mặc dù chỉ là một tia một sợi nhưng cũng kích phát ra lực lượng cực lớn có điều so sánh lực lượng với tường vi thì chiêu thức này cũng không lớn nàng gánh một thời gian rất lâu cũng không thể bẻ được đồng thời t ư ờ n g vi cũng không phải chỉ biết đứng yên chịu trận nàng cũng đạt đến cấp bậc chân ý hợp đạo có thể tạm thời dung chuyển một chút lực lượng quy tắc lực lượng quy tắc mà đôi tay kia cũng không mạnh bao nhiêu so sánh cũng không mạnh hơn tường vi xét về lượng thì càng không thể so sánh được với tường vi liền bị cương khí của nàng hóa thành ánh lửa thiếu đốt mấy chục giây đồng hồ sau liền đem đôi bàn tay vô hình kia đốt t ạ n biến cùng lúc chỉ thấy bóng mở phía sau lưng tạ thế tuấn chậm rãi tiêu tan ra một loạt hạt phấn nhỏ đôi tay giống như phong hóa thành cắt bụi trực tiếp khiến cho đôi tay biến mất tạ thế tuấn giống như không bị ảnh hưởng gì chỉ là chiêu thức bị phá liền thấy hắc khí trên người hắn lại một lần nữa lăn lộn chậm rái ngưng tụ ra một con bút bê vải tay chân đều là vải rách khâu vá trên thân l ấ m t ấ m nhuốm đến mấy giọt máu đã từ đỏ thâm chuyển đến màu đen bốc lên một mùi hôi thành c ự c đậm trên mặt bút bê vải khâu vá lại từng đường chân rết giống như vết sẹo một bên mắt rách ra giống như bị nổ tung thành bông hoa một bên mắt đen kị tối tam tạ thế tuấn vươn tay bắt lấy con bút bê này một c ỗ lực lượng không gian phủ xuống lực lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong thiên địa càng giống với ở trên mặt đất phủ lên một t ầ n giấy g mỏng giống như đã xếp trồng lên cái gì đó cảnh tượng bốn phía giống như có lực lượng thần bí bao trùm thoáng chốc trở nên tiêu điều bầu không khí u ám đến kỳ lạ đang vận dụng kiếm nhãn quan sát lý Quân thiên đột nhiên giật mình. bút bê vải kia vậy mà ẩn chứa lực lượng quy tắc mạnh hơn cả bóng mở không đầu hơn nữa lực lượng này vậy mà lẫn lộn với quy tắc không gian ngoài quy tắc không gian ra còn có thứ gì đó lẫn lộn ở bên trong giống như là một cố ý chí theo cánh tay hắn bắt vào bút bê vải tạ thế tuấn độtột biến mất tại n g u y ê n chỗ na di đến khoảng cách mười mấy dặm ở bên ngoài đinh thắng lúc này mới giống như từ trong cõi chết trở về lấy lại được tinh thần thợ phào một hơi lầm nhầm nói linh vực ps đa tạ trường sinh tặng quà hôm nay cố gắng ba chương ba ps cầu đề cử ba chương một trăm sáu mươi bảy linh vực chương một trăm sáu mươi bảy linh ngự lý quân tiên nhìn về phía đinh thắng hỏi linh vực là cái gì đinh thắng giật nảy cả mình ánh mắt của lý quân tiên hiện tại không phải bình tĩnh như nước không phạm đạo mặc như gió mà là kiếm nhãn bên trong ẩ n chứa lực lượng của đạo chiêu minh quy tắc thông thấu thiên địa kiếm nhãn ẩ n chứa vô tận huyền diệu lại vẫn bao hàm kiếm ý vô thượng có tính công kích dù sao kiếm nhãn vốn là dùng dò xét bản chất của thiên địa tính xâm lược cực mạnh cho nên nếu như tập trung lực lượng cũng có thể khiến cho kiếm nhãn biến thành một chiêu thức công kích đến hiện tại lý quân tiên thậm chí đã có thể một ánh mắt giết người Võ đinh thắng ấp úng cuối cùng là giảng giải ra thiên địa có tồn tại vật gọi là linh người tu luyện khống chế linh thi triển lực lượng huyền diệu gọi là ngự linh sư linh phân chia ra làm ba loại du hồn toán linh cùng quỷ dị chỉ có quỷ dị mới có được l i n h vực ở trong lĩnh vực quỷ dị có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ vị trí nào hơn nữa lực lượng tăng mạnh áp chế những linh khác ở trong lĩnh vực vừa nói đinh thắng còn kêu gọi ra linh của mình đồng dạng là một cái bóng mở hai bàn chân rất lớn so với người bình thường thì lớn gấp đôi đôi chân kích thước cũng không có dị dạng chỉ là hướng lên bên trên thì có một đôi cánh tay giống như một đôi liềm sắp bén xích sắc quấn quanh người vị trí đầu lâu cũng không phải là đầu người mà là một đôi thai vô cùng lớn đôi thai cực lớn mỗi một cái thai đều lớn bằng một cái đầu người nhìn đến vô cùng dị dạng đinh thắng giải thích đây chính là linh của ta một con đoán linh lý quân tiên h hiếu kỳ đánh giá một chút cảm giác đến có mấy loại lực lượng quy tắc nhưng rất nhạt so với cơ khí nhiễm lên lực lượng quy tắc còn nhạt về lượng linh lực cũng không có quá nhiều so với tạ thế tuấn thì kém hơn cả chục lần nhưng đinh thắng vừa mới chịu trọng thương linh lực trên người chẳng có bao nhiêu là chuyện bình thường lý quân thiên cũng không coi nhẹ chỉ là không đáng coi trọng hơn nữa hắn cũng không tin đinh thắng chỉ có một con đoán linh đoán chừng có gì giấu giếm mà thôi lý quân thiên lại không quan tâm lắm tinh thần tràn ra cố ý đi cảm ứng một chút vị trí của tạ thế tuấn vừa rồi lý quân thiên đi ra cũng đã thu hồi lực lượng của thiên linh môn cho nên không có phong tỏa không gian nhưng giống như nếu vận dụng lực lượng không gian q u ấ nhiều thì cũng không thể ngăn cản dịch chuyển của linh vực được chỉ có thể phong tỏa toàn bộ một khu vực tách biệt ra mới có thể ngăn cản được l i n h vực này có điều cũng không chắc chắn lắm lý quân tiên cảm thấy mình có thể thử biện pháp xem mà lần thử nghiệm này chính là dị tượng thời gian nói chuyện không ngắn tạ thế tuấn đã vận dụng l i n h vực chạy ra ngoài mấy chục dặm vận dụng l i n h vực cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm tiêu hao rất lớn cho nên tạ thế tuấn mới thuấn di năm sáu lần liền thu hồi l i n h vực nhưng chưa vượt qua trăm dặm vậy chính là nằm trong phạm vi dị tượng của lý quân tiên cũng đồng nghĩa với việc nằm ngay dưới mí mắt của hắn mọi việc đều trong sự khống chế ý niệm của lý quân tiên vừa động thiên địa trong chớp mắt liền biến đổi sơn hải lưu tinh vũ nhật nguyệt cộng triều sinh đất bằng dân g núi cao sông dài nước c u ồ n cuộn phía đông biển nổi sóng mây n h ạ t gió nhẹ trôi sao trời như dòng thác mưa c u ố n trời đ ê m muộn có núi có sông có biển có mây có sao băng lại có mặt trăng cùng mặt trời ánh sáng đủ tỏ mặt trời lại đen tuyền bốn phương tám hướng tràn đầy khí tức sắp bén vạn vật đều là kiếm thiên địa đều là kiếm bên trong dị tượng cảnh vật tràn ngập kiếm khí lý quân tiên động một cái ý niệm kiếm ý hóa thành đại sơn đại sơn trầm trọng mang theo lực lượng nghìn vạn cân đồ g p xuống trực tiếp đem tạ thế tuấn đè vào trên mặt đất đại sơn bó hắc khí trên người bị kiếm khí xoắn nát thành m ả n h vụn chậm rãi bị lực lượng quy tắc m à i d i ệ t biến thành linh khí thuần túy lại bị luyện vào trong dị tượng ta thế tuấn độtộtột bị người tập kích trên thân đệ lên một ngọn núi lớn rõ là một ngọn núi nhưng lại mang cảm giác giống như một thanh trọng kiếm cắm xuyên qua thân thể mình rất kỳ quái rõ ràng là núi bất kể là nhìn hay cảm nhận thế nào cũng là núi nhưng nhìn lâu lại có thể thấy đến nhìn núi thành một thanh kiếm trọng kiếm vô phong thế trọng lực trường ẩn ẩn là kiếm nhìn kỹ lại sẽ thấy là một ngọn núi đá núi cao vút thâm trầm đâm thẳng tầm mây kỳ quái thì kỳ quái ta thế tuấn gặp phải chuyện kỳ quái không chỉ một, hai lần. hãn vội vàng triệu hóa bút bế b ả i thi triển l i n h vực muốn đem bản thân móc ra ngoài l i n h vực mở rộng một cái lực lượng không gian phủ lên sơn hà đại điện nhưng bên trong dị tượng của lý quân tiên cũng không phải không có lực lượng không gian dị tượng chỉ bao phủ trăm dặm trong thiên địa nhưng bên trong dị tượng chính là thế giới rộng đến nghìn dặm dị tượng bóp m e o toàn bộ không gian ở bên trong nhưng l i n h vực thuần túy là phủ lên một lớp không gian không biết không gian này có dị dạng đến mức nào thì cũng không ảnh hưởng đến l i n h vực mà chỉ cần bày ra lĩnh vực liền có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ vị trí nào lý quân tiên vừa thấy lĩnh vực thể hiện ra lĩnh vực cũng không có cương ép luyện hóa linh khí khí. không h ề tranh đoạt đồ vật với dị tượng nhưng lực lượng quy tắc cẩn chứa bên trong giống như xảy ra xung đột hai nơi tiếp giáp nhau liền ma sát ra từng đợt kinh lôi lực lượng quy tắc xung đột lý quân tiên liền điều động quy tắc thái dương áp xuống dù sao loại cảm giác thâm trầm từ linh sinh ra cũng để lý quân tiên suy đoán một chút theo quy tắc thái dương hóa thành một làn sóng màu vàng kim vệ xuống trực tiếp đem linh v ự c đâm chọc ra mấy chục cái lỗ thủng nếu như l i n h vực giống như một quả bong bóng bơm lớn lên vậy thì sóng vàng chính là biển lửa đổ đập xuống đem quả bong bóng đập tắc cảnh quy tắc thái dương tuy là lý quân tiên mới tham lộ được nhưng bởi vì thu được ký ức bổ trợ cùng với tham nội trọn vẹn thái dương lệ cho nên n g h i ệ m nhiên trở thành quy tắc mạnh mẽ hàng đầu của lý quân thiên không phải đệ nhất cũng là đệ nhị đệ tam cho nên có thể vận dụng một loại quy tắc có thể đem l i n h vực đập tan cảnh cũng không phải chuyện gì bất hợp lý nhưng l i n h vực trước khi đổ sụp tạ thế tuấn đã kịp thời dịch chuyển ra ngoài tránh khỏi bị ngọn núi chấn áp nhưng mà thiên địa trong vòng trăm dắm nơi này đều là một ý niệm của lý quân thiên có thể dẫn dắt còn không hoàn toàn thoát khỏi dị tượng thì sao có thể làm nên chuyện gì ý niệm vừa động kiếm khí hóa đại sơn lại một lần nữa đâm xuống đem tạ thế tuấn ép vào trên mặt đ l i n h vực tuy có thể chống lên đại sơn không để cho đại sơn ép cho tạ thế tuấn đến hộp máu bởi vì quy tắc cần chứa trong đại sơn không phải là quy tắc rất mạnh lý quân tiên chỉ tham lộ sơ qua cho nên còn không làm được đánh tan l i n h vực miễn c ư ỡ n g đem l i n h vực thu hẹp vào quanh thân tạ thế tuấn tạ thế tuấn cơ hồ là liều mạng toàn lực buộc phát l i n h vực dịch chuyển liên tiếp mấy lần nhưng chỉ cần hắn xuất hiện lý quân tiên chỉ cần một ý niệm liền đem hắn đinh vào trên mặt đất áp lực vô biên đệ xuống khiến lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đã bị va đập rất nhiều lần miệng không ngừng phun ra máu tươi l i n h lực màu đen đã gần như từ thể khó thành nước mực nước mực nhỏ xuống nhóm đ ấ m lấy từng điểm chân núi chỉ giao thủ trong thời gian ngắn như vậy lý quân thiên chỉ tùy ý động chút ý niệm đã gần như đem tạ thế tuấn ép vào trong tuyệt cảnh đồng thời bởi vì mọi thứ trong dị tượng đều bị ý niệm luyện hóa k h ô n g chế lại cho nên lý quân thiên di chuyển ở bên trong sẽ không bị cản trở gì một bước có thể vọt đến bất cứ đâu ở bên trong dị tượng tuy là không phải dịch chuyển không gian nhưng tốc độ cũng không hề chậm một bước liền vọt thẳng đến bất cứ vị trí nào cho nên tranh đấu một chút lý quân thiên liền đã đi đến trước mặt tạ thế tuấn kiếm nhãn ẩn phát ra kim quang nhìn thật kỹ c giống như muốn đem bút bê vải này phân giải ra thành từng sợi tơ n h ặ t đến tất cả bản chất của nó xem xem rốt cục linh là cái gì ps đêm nay còn một chương còn đang gõ chữ ps cầu đề cử ba chương một trăm sáu mươi tám bị lô sạch chương một trăm sáu mươi tám bị lô sạch lý quân tiên chỉ cần hai bước chân liền có thể đi đến trước mặt tạ thế tuấn ở phía bên này tường vi cùng vũ nhu nhìn lên thanh loan cùng đinh thắng đinh thắng lại không quen thuộc với thanh loan thành ra đối diện với ba vị mỹ nhân liền lộ ra có chút thái ngại hơn nữa bản thân hắn cũng không thiện ngôn từ im lặng không biết nói cái gì tường vi dùng đôi mắt sáng rực đi về phía thanh loan mỗi bước như múa vô cùng mê người chỉ cần mấy bước tường vi liền đi đến trước mặt thanh loan h đôi mắt gần như đã tràn ra màu hồng tím đồng tử gần như biến dạng thành hình trái tim người là ai tường vi biết một chút về thần quang đại lục thông qua lời kể của lý quân tiên cùng vũ nhu nhưng cụ thể có những ai có những gì thì nàng không biết được lý quân tiên càng không có khả năng kể kỹ càng về thanh loan hay gì đó cho nên tường vi không thể biết được nhưng tường vi vẫn nổi lên một chút hứng thú với nữ nhân này nhất là người có thể quen biết với lý quân tiên mà chưa bị chém chết thì cũng đáng giá để nàng quan tâm Lần trước bị lý quân thiên tìm đến cửa nếu không phải thủ đoạn bảo mệnh của tường vi đủ mạnh thì đã sớm bị một kiếm kia chém chết cho nên tường vi cũng hơi tò mò về bản lĩnh của thanh loan thanh loan nhìn về phía tường vi nội tâm luôn cảm thấy có chút bất ổn nhưng không hiểu thấu không sinh ra cảm giác chán ghét được chỉ là không quá muốn thân cận dưới mị lực của tường vi mà còn giữ được cảm giác không muốn thân cận đủ biết thanh loan chán ghét loại vũ mị thế này đến mức nào đáng tiếc là tu vi của tường vi cao hơn cho nên thanh loan không thể tránh thoát khỏi ảnh hưởng được cuối cùng vẫn là giữ một loại ngự khí xa cách lạ lâm nói gọi ta thanh loan là được tường vi chấp chấp mắt h vậy ngươi đã đi được những nơi nào rồi thương võ đại lục có không ít nơi đặc sắc đấy thanh loan gật đầu nàng không quá muốn phản ứng tương vi từ đầu đến cuối đều giữ lấy một chút xa cách đồng thời tính cách của thanh loan vốn kiêu ngạo thậm chí có chút khinh cuồng cho nên cũng rất lười nói nhảm có điều thủ đoạn của lý quân thiên nâng lên dị tượng thanh loan chưa bao giờ gặp được cho nên vô cùng hiếu kỳ sau một hồi cảm nhận cũng không rõ ràng gì liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi thủ đoạn cải thiên hoán địa này là gì tương vi cười cười thân thể vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã vô cùng tiếp cận thanh loan chỉ còn cách một chút là có thể đưa tay ôm lấy cánh tay của thanh loan nhét vào giữa khe nú đồng thời để động tác của mình càng lộ ra tự nhiên tường vi tùy ý đáp lời đây là dị tượng đặt đến cảnh giới nhất định của v õ đạo liền có thể tu luyện rồi thi triển ra ngoài thanh loan lúc này mới đem ánh mắt nhìn đến tường vi bởi vì cách biệt về chiều cao không quá nhiều cho nên không phải nhìn xuống mà là nhìn ngang sang bốn mắt đối diện không nghĩ đến cả hai đã cách nhau không đến ba tấc hơi thở nhẹ nhàng cũng có thể chạm đến mặt của đối phương ngươi cách ta gần như vậy làm gì thanh loan hơi nhướng mày một chút trong nội tâm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không đẩy ra tường vi mà tiếp tục hỏi vấn đề của mình dị tượng đến cảnh giới đó là có thể làm được như thế này hả thường vi lắc đầu cười nói làm sao mà thế được có thể cải thiên hoán đ ị a đến mức độ này cũng chỉ có tướng công ta mới có thể làm được nói đến đây liền b u ô n g tay thanh loa ra cười cười chỉ về phía đinh thắng nói dị tượng cũng có khác biệt thông thường có lẽ cũng chỉ làm được dạng này nhân gian tiếu hoan ngữ hồng trần đu nguyệt hương sau lưng mảnh lửa đỏ trước mặt đèn lồng son mặt đất lên xương thơm trời cao treo trăng đẹp lòng người r ó t như r ó t mật tâm thần như ngâm nước cấm toàn thân máu như hâm nóng khiến cho da mặt đỏ lên hồng nhuận phất thớt xương thơm có lên cánh hoa như đột một vờn quanh đinh thắng đôi mắt của đinh thắng lúc này vậy mà thoáng mẹ ly c ũ nhưng g k tưởng n vi cũng không toàn lực thi triển dị tượng dù sao chỉ thể hiện ra một chút chứ không phải có ý định quyết đấu sinh tử thanh loan hiếu kỳ nhìn lên nàng cảm nhận được hương thơm nhẹ dịu trong không khí cảm nhận được huyết dịch đang từ từ lao nhanh cũng cảm nhận được cơ thể đang từ từ ấm nóng trong lòng không hiểu bước lên một chút dạo dựng dị tượng còn mê hoặc tinh thần thanh l oan cảm ứng một chút liền hỏi ngần đầu nhìn vầng trăng giống như cách mình không xa mà trên trời thái dương cùng minh nguyệt treo trên nền đen đã không thấy đâu cả giống như bị tách biệt với bầu trời mà t ư ở n g vi tạo ra kỳ thực cũng không hoàn toàn tách biệt chỉ là người bị bao phủ ở bên trong rất khó nhìn rõ ràng giống như bầu trời có hai tầng u nguyệt ở tầng thấp hơn nên che chắn tầm nhìn nhật nguyệt kia ở tầng cao hơn nên không thể nhìn đến nếu như t ư ở n g vi toàn lực thúc giục dị tượng tuy rằng uy lực không sánh được lý quân thiên nhưng cũng không đến nỗi bị bao trùm ở bên trong ít nhất cũng phải chống ra một vùng trời riêng hai bên đối ứng chia tranh bầu trời chuyện này cũng không tranh đua gì chuyện này vừa mới bày ra dị tượng cho thanh loan thưởng thức thôi thanh loan đã cảm nhận xong thường vi liền ung dung thu hồi dị tượng nói là thu hồi mà không phải tan đi là bởi vì tường h vi bày ra dị tượng là tiêu hao c ư ơ n g khí chứ không phải luyện hóa linh khí tạo thành đang ở trong dị tượng của lý quân tiên làm sao luyện hóa được linh khí ba tên linh pháp cảnh còn kém chút bị vây thành cá mắc cạn nói gì đến dị tượng còn không bằng lý quân tiên mà muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp dị tượng vừa đi đinh thắng giống như trong ngậu mới tỉnh bất giác đưa tay lên lau lau khoe miệng sau đó sửng sốt một cái đinh thắng hắn có thể nói gì hắn nên nói cái gì hiện tại hắn có thể đi chết sao đinh thắng chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể liên tục lâm vào tình trạng lúng túng nhiều như thế chỉ trong vẹn vẹn một ngày đúng lúc này lý quân thiên liền từ trên không trung hạ xuống mấy bước chân liền quay trở về tại chỗ dị tượng trên trời chậm rãi co rút lại bị lý quân thiên thu về trong khí hải b ị tạ thế tuấn bị lý quân thiên ngưng tụ ra mấy sợi cương khí trói trở về ném vào trên mặt đất tạ thế tuấn lúc này toàn thân giống như một cái bao tài rách thân thể vô cùng tạc ơi hai mắt đã nhắm lại mất đi ý thức hơi thở thoi thót hiển nhiên còn lưu lại một hơi nhưng cũng không khỏe mạnh đinh thắng giật này cả mình nhìn về phía tạ thế tuấn. lông mày bất giác n h í u lại giống như nhận ra chuyện gì cực kỳ khó tin kích động chạy lên ngồi bên cạnh thân thể kia rụt rè vươn tay ra động động giống như muốn tìm kiếm cái gì cuối cùng như đã xác định vấn đề liền lộ ra bất khả tư nghị k i n h hô linh trong người hắn đâu ngự linh sư từ khi khống chế linh liền đã trở thành ràng buộc không thể tách rời cho đến khi ngự linh sư chết đi linh một lần nữa thu hoạch được tự do cùng sức mạnh cũng chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng từ ngự linh sư có thể lột bỏ toàn bộ linh của mình một lần nữa quay trở về người bình thường nếu như chuyện này để cho mấy lão ngự linh sư ở thế giới kia nghe thấy có lẽ phải kích động đến phát khóc lập tức chạy đến hơn nữa còn phải mang theo trọng lễ thành kính ba vai chín dập đầu cầu người hỗ trợ đem linh trên người bọn hắn lột bỏ luôn ý chứ khó mà diễn tả được tâm trạng của đinh thắng lúc này chỉ thấy hắn kích động hô lên lại há hốc mồm tiếp tục yên lặng nhưng lần này là c h ấ n kinh đến yên lặng lý quân tiên hoàn toàn không biết được cho dù biết thì đồng dạng không thèm quan tâm hắn nghe thấy lời nói của đinh thắng lại tùy ý trả lời linh làm m ấy món đồ này sao nói xong hắn vung tay lên đem mấy món đồ kỳ dị bày ra lơ lửng giữa không trung những món đồ này đều bị bao phủ bên trong một khối cầu trong suất giống như quả cầu thủy tinh ngăn cách toàn bộ khí tức với bên ngoài chính là dùng thủ đoạn nào đó phong vấn lại nhốt vào trong thiên trọng t h i ê n s í c h p s đã xong chương thứ ba mươi ba tung hoa tung hoa ba chương một trăm sáu mươi chín người thụ thương chỉ có hắn chương một trăm sáu mươi chín người thụ thương chỉ có hắn bên trong từng khối cầu thủy tinh từ thiên trọng thiên s í c h đều chứa lấy vật kỳ quái linh lực tràn ra mang đầy cảm giác v ặ t mẹo cùng nhấp nháp tổng cộng có bốn quả cầu thủy tinh trong đó một cái nhốt oán linh nữ không đầu một cái nhốt quỷ dị bút bê vải đều là linh mà lý quân thiên l ộ được từ trên người tạ thế tuấn hai linh còn lại lần lượt là một con chó nhỏ g i n g nanh vô cùng sắc nhọn cùng dữ t ợ n hơn nữa đầu lâu rất lớn Thân thể rất nhỏ. một con chó sữa có đầu lớn bằng thân răng nanh dài nhọn ngoài ra khắp đầu lâu chính là con mắt mười mấy con mắt đầy khắp đầu lâu trong mắt như là xoắn úc để tinh thần người hỗn loạn vừa nhìn vào đã để người ta cảm thấy xây sở mặt m mày không ngừng nôn nao cuối cùng chính là một cái hộp gỗ trên hộp gỗ có một cái tay quay bình thường đều ở trong trạng thái yên tĩnh nhưng nếu như xoay tay quay kia thì sẽ phát ra một loạt âm thanh vô cùng kinh dị giống như tiếng móng tay cào sắt vào cửa gỗ vừa nghe liền để người ta rợn cả tóc gáy nhưng nếu như không đi động vào cái hộp gõ này thì nó cũng không nguy hiểm gì thậm chí còn không phát ra bất cứ khí tức nào giống như một cái hộp nhạc bình thường mà thôi đinh thắng nhìn đến cái hộp nhạc này đang ở trong trạng thái kinh sợ liền giống như con mèo bị dẫm vào đôi ngay lập tức nhảy dựng lên gấp rút rút lui về sau điều động linh lực trên thân cuối cùng ngưng tụ ra một dải băng vải cực dài băng vải mọc ra răng nanh giống như là một cái miệng vô cùng tham lam hành động lại như một con rắn nhanh chóng siết chặt lấy cơ thể của đinh thắng cuối cùng đem thân thể của hắn bó chặt lại tạo thành một cái áo giáp nhìn đến vô cùng kinh khủng răng nanh găm chặt vào trong da thịt của đinh thắng trong chớp mắt liền có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bét xuống lông mày hơi đinh thắng mới ấp úng chỉ về phía hộp nhạc gỗ lắp bắp nói hộp nhạc luyện huyết người làm sao có thể đem nó lấy đi ra lý quân tiên hơi nghiêng đầu ánh mắt lý thú nhìn đinh thắng ngón tay khẽ nhúc ních h điểm một cái hộp nhạc gỗ lập tức bị lý quân tiên đánh về phía đinh thắng nhưng thiên trọng thiên xích cũng không có bị phá vỡ vẫn vững vàng khóa chặt hộp nhạc không có thả nó ra cho dù thế đinh thắng cũng xủ lông lên mười mấy tấm phủ lục đồng loạt kích hoạt đánh úp đến khóa chặt đến hộp nhạc gỗ hộp nhạc luyện huyết là quỷ dị mà một giới giang h ầ nghe đến đều dọa đến rung t r n người đã từng gặp đến mà còn s không hề thái quá chút nào theo mười mấy tấm phù lục đánh xuống thiên địa giống như bị khóa chặt đem toàn bộ linh khí rèn luyện một lần đúc vững chắc giống như sắt thép lực lượng quy tắc hóa thành sợi tơ c u ấ n quanh trực tiếp hóa thành dây xích sọ xuyên qua thiên trọng tiến xích phá tan phong tỏa không gian buộc thẳng vào trên hộp nhạc l u y ệ n huyết lạch cạch len k e n lang lang đang đáng đột nhiên từ nơi sâu thẳm trong linh hồn vang lên một chuỗi âm thanh ban đầu còn vô cùng chậm rãi cũng thanh thúy vang vọng trong lòng người nhưng đột m ộ ộ t một tiếng cào bén nhọn giống như muốn xé toạc màng nhĩ người ta tiếng ken c á c cào thẳng tâm linh của mình tất cả mọi người trong vòng chăm thức quanh hộp nhạc gỗ lập tức có thể nghe thấy âm thanh này mà âm thanh vừa mới vang lên một khắc này một loại lực lượng huyền diệu liền g e o lên trên thân thể những người ở đây theo lực lượng kia h o ạ t đột huyết nhục trên cơ thể giống như bể nước bị đục thùng đáy cấp tốc khô cả xuống hiển nhiên là bị vật gì đó hút khô đi không bao lâu sẽ trở thành một bộ thi thể da bọc xương tất nhiên người đang bị hút đi máu thịt cũng chỉ có đinh thắng mà thôi lý quân tiên cùng tường vi c ó tu v i cao tuyệt chân ý hợp đạo có thể dung chuyển lực lượng quy tắc mà lực lượng thần bí từ sâu thẳm trong linh hồn kia chính là liên quan đến lực lượng quy tắc tác động cho nên bất kể là tưởng vi hay là lý à l quân thiên đều có thể chống đỡ được loại lực lượng này không thể bài trừ nhanh chóng nhưng chậm rãi mài mòn đến ma diệt cũng không phải chuyện gì khó ngăn cản nhất thời cũng không phải chuyện rắc rối gì về phần thanh loan cũng không cần phải đề cập nhiều người có thể tự phong mấy trăm năm kéo dài tính mạng cuối cùng hút đến tinh hoa sinh mệnh của môn nhân mới khởi tử hoàn sinh cho hút huyết nhục này nàng đã sớm chơi ra hoa rồi muốn hút huyết nhục của nàng thật sự khó mà thành được đáng nói nhất cũng chỉ có vũ nhu nàng thậm chí còn chưa đạt đến ngưng cơ nhập đạo bây giờ mới đang dưỡng thế còn chưa có tư cách nhìn thấy lực lượng quy tắc miễn cưỡng thông qua phản ứng đến đẩy ngược nguyên nhân từ đó có cảm ứng cùng suy đoán cho nên đứng trước lực lượng quy tắc tác động vũ nhu cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn chỉ có thể đứng yên chịu trận nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn hút lấy máu thịt của vũ nhu cũng không phải chuyện dễ dàng mấy phút trôi qua cũng không thấy vũ nhu có thay đổi gì máu thịt tràn đầy thoải mái kỳ thực không phải không tổn hao gì chỉ là tổn hao là không lộ ra ngoài thôi thực tế ngũ tạng của nàng đã mở ra thần tảng bên trong tràn ngập thể năng mà theo lực lượng kia không ngừng tác động thể năng của vũ n u cũng cấp tốc tiêu hao giống như một cái cốc nước bị người cắm vào ấm hút tham lam hút lấy từng n g ụ m lớn cho nên bị tổn hại cũng không thể nói là nhỏ chỉ là trong lúc nhất thời cũng không sợ dù gì cũng là b ạ o thể, muốn hút hết thể năng của nàng thì phải tốn thời gian rất lâu còn chưa kể vũ nhu có thể đem cơ ư n g khí chuyển đổi thành thể năng lượng thể năng có thể coi như hùng hậu đổi lại là người thường thì hai ba giây liền đã bị hút thành ra bọc xương nhưng đặt ở vũ nhu vậy có lẽ phải bảy tám giờ đồng hồ chỉ có thể nói không phải người thường nói đi cũng phải nói lại nếu so tính lực lượng vũ n u có thể bóp chết tạ thế tuấn một cách dễ dàng nhưng nếu tính về thủ đoạn quý dị muốn bóp chết tạ thế tuấn lại rất khó khăn hơn nữa kéo dài thời gian chiến đấu rất có thể sẽ bị tạ thế tuấn dùng lực lượng quy tắc đến m g à i chết dù sao vũ nhu ngăn không được thể năng cùng cơ ư n g khí đồng dạng sẽ bị tiêu hao hết cho nên nếu thật sự tranh đấu sinh tử kẻ sống đến cuối cùng rất có thể là tạ thế tuấn võ đạo tuy mạnh nhưng một khi cảnh giới không cao thì thủ đoạn không đủ rất dễ bị một chút thủ đoạn quỷ dị đánh chết đây cũng không phải do võ đạo thiếu sót đơn thuần chính là hoàn cảnh thiếu sót thương võ đại lục hoàn cảnh đ o n chính thích hợp sinh hoạt như vậy không có mấy vật ly kỳ cổ quái cho nên thủ đoạn đương nhiên là đường, đường nghiêm chính làm sao sẽ có chút thủ đoạn quỷ dị lấy ra dùng với lại võ đạo cũng mới cất bước khuyết thiếu thủ đoạn là bình thường tương lai mấy chục hơn trăm năm phát triển thủ đoạn đương nhiên sẽ phong phú cùng hoàn thiện lúc đó còn chưa biết được là ai không chống chịu nổi ai hiện tại người thụ thương lại chỉ có đinh thắng mặc dù đã triệu hoán ra linh để phòng ngự nhưng giống như khó mà ngăn cả thân thể cấp tốc khô h é o xuống thật sự chỉ còn d a bọc xương lại dưới sự bảo vệ của linh mà không mất mạng giữ lại được lực lượng nhưng tính mạng cũng chỉ treo mùi hơi miễn cưỡng duy trì sức chiến đấu cũng treo lại một mạng không bị hút đến chết chỉ là tình trạng không hề khả quan chút nào sắc mặt vốn tái nhợt bây giờ đã trở thành sắm đen một loạt phù lục ngoại trừ đánh nát thiên trọng tiên h xích đem hộp nhạc luyện huyết kích phát phản kích thì một chút xíu tác dụng cũng không có thật sự có chút phế vật đinh thắng lúc này chính là tự ăn quả đắng bởi vì kích động của mình mà trả ra đại giới ít nhất nhìn từ bề ngoài là như thế tình huống thực tế như thế nào thì chỉ có đinh thắng mới biết là đinh thắng sợ hãi làm bừa hay là tự có tính toán muốn chế tạo hỗn loạn để thoát đi chuyện này còn cần phải bàn kỹ hơn mới biết được nhưng bất kể nguyên nhân nào tình thế lúc này chính là một mình đinh thắng là thụ thương hơn nữa thụ thương nghiêm trọng nhất qua một khoảng thời gian ngắn đinh thắng giống như không gánh được công kích của hộp nhạc luyện huyết hắn vội vàng thi triển thủ đoạn của mình chỉ thấy đinh thắng đ ả o tay lại lấy ra một cái bình xứ rút m ở nắp bình nghiêng tay đổ xuống một dòng máu đỏ t h â m chuyển đến màu đen kịt từ miệng bình chạy xuống rõ ràng chỉ là bình xứ lớn bằng nắm tay miệng bình bất quá cỡ hai ngón tay mà thôi nhưng dòng máu đổ xuống giống như thắt chạy hơn nữa quần quần không dứt tựa như bình xứ này chứa cả một biển máu vô cùng tràn đầy đổ mại không hết thác đổ không dứt sóng dâng cao tỏa ra b ộ n phía q u ỷ dị huyết hồ huyết hồ dâng trào chớp mắt liền nhấn chìm phương viên nghi t h ớ c mặt nước lập tức chìm đến mắt cá chân của người khác nước hồ chính là máu đặc dính nhớp nháp đồng thời mang theo một loại cảm giác cuốn hút đem người k é o xuống đệ nặng lên thân thể người khác lý quân tiên nhữ mày một cái mặc dù bàn chân của hắn bao phủ một lớp cơ ư n g khí nhưng nước hồ này giống như hoàn toàn bỏ qua cơ ư n g khí trực tiếp bám lên bàn chân của hắn cảm giác nhớp nháp dính lên làn da của hắn vừa v n cảm giác này chính là lý quân thiên chán ghét nhất theo một cái nhữ mày này thân thể của lý quân tiên giống như hóa thành một thanh kiếm c ư ơ g khí tràn ra chính là kiếm khí lực lượng của đại trực tiếp hòa vào quy tắc l à c ấn vào trong kiếm khí khí thế của lý quân tiên bùng nổ trong một c h ư ớ c mắt trực tiếp đem hồ nước chọc thủng ra một cái lô lớn nước hồ quanh thân lý quân tiên bị chém không còn mảnh trả lại một đôi bàn chân trắng ngọc bị màng lý quân tiên tại chỗ đi về phía không trung tránh cho bị nước hồ dính vào trên người đồng thời ánh mắt của lý quân tiên nhìn về phía đinh thắng có chút bất thiện lý quân tiên còn muốn xem xét khả năng của ngự linh sư cùng với cách ngự linh sư ứng đối với quỵ dị sẽ như thế nào nếu không chỉ bằng việc vừa rồi lý quân tiên đã đem đinh thắng chém chết rồi lý quân thiên tiện tay vươn tay nắm một cái đem vũ nhu nhấc lên bên cạnh mình đồng thời đem mấy giọt màu bám trên chân của nàng trấn át tránh cho nàng không thể tránh thoát kỳ thực lấy năng lực của vũ nhu vẫn có khả năng tránh ra ngoài tuy rằng sẽ gặp phải lực cản nhưng còn không đến mức phải để lý quân thiên xuất thủ nhưng vũ nhu còn đang không ngừng bòn r ú t thể năng lý quân thiên liếc qua liền biết được chỉ là lý quân thiên còn không đội giúp vũ nhu bài trừ ảnh hưởng của hộp nhạc gỗ bây giờ phải để vũ nhu chịu được một chút cho nên hắn mới xuất thủ đem nàng kéo lên thanh văn hóa thành một tia sáng t r ớ c mắt liên treo ở trên bầu trời chân váy không đất nào bản chân kh t ư ờ n g vi thi triển thủ đoạn thậm chí còn ác liệt hơn cương khí trực tiếp hóa thành ngọn lửa giục hỏa thao thiên đem nước hồ s ấ y khô một mảnh hồng tím một mảnh chọc thùng cả trời t ư ờ n g vi hóa thành một làn gió trải đầy cánh hoa cánh hoa rơi xuống mặt hồ bản thân đã đứng ở gần lý quân thiên ánh mắt tập trung về phía đinh thắng đang rằng co với hộp nhạc gỗ nàng hiếu k ỳ hỏi là đồ vật lây dính quy tắc nhưng giống như nhiễm lên một cô ý chí tiêu cực đồng thời lực lượng quy tắc cũng phát xạ ra ngoài không giống với linh vật của thiên linh đại lục lý quân thiên gật đầu nhận định của tương vi hoàn toàn chính xác nhưng lý quân thiên muốn tham nộ rõ ràng hơn bả bởi vì linh cũng có khác biệt q u ỷ dị cùng oán linh có sai biệt rất lớn rõ ràng nhất chính l i n h vực lực lượng quy tắc giàn trải cùng lực lượng không gian tạo thành l i n h vực ở trong l i n h vực có thể thi triển lực lượng tuyệt đối lại gần như tách biệt với hiện thực bởi vì lý quân thiên xoắn nát một lỗ trên quỷ vực rõ ràng giống như bản thân hắn đã đâm một kiếm xuyên thủng mặt đất sâu đến mấy chục thước nhưng khi nhìn l i n h vực tự chữa trị lại thì vết sâu trên mặt đất cũng không tồn tại tất cả giống như ảo ảnh không thể tác động đến thực tại vô cùng kỳ diệu rõ ràng như thật lại như ảo để lý quân thiên cảm thấy rất hứng thú oán linh lại không phải không có lực lượng quy tắc chỉ là lực lượng quy tắc rất mỏ nếu như linh vật là kết tinh h ư nhận chứa lực lượng quy tắc nhưng quy tắc chứa bên trong linh vật rất vững chắc cũng giống như một cái bể không có nước chứa bên trong người tu luyện phải dần dần đem nước đổ đấy đồng thời người tu luyện cũng chỉ có thể lượng nước mà mình đã đổ vào có lấy thì mới có dùng không thể tự nhiên mà có nhưng linh lại không giống linh giống như có một loại ý chí hoặc là thứ gì đó vô cùng sinh động khiến cho linh có thể tự chủ bùng nổ sức mạnh hơn nữa sức mạnh này vô cùng dồi dào giống như dùng mại không hết quần quận không ngừng mà ngự linh sư sử dụng lực lượng của linh đến thi triển lực lượng lại không thể dùng quá mạnh giống như chỉ có thể bóc tách từng sợi nhỏ đến, đến dùng sợ dùng nhiều quá bị lực lượng khổng lồ kia cho đẻ chết nổ tan sát cho nên ngự linh sư không cần phải chứa nước vào trong bể chỉ cần múc nước lên là có thể sử dụng cũng không đúng nói chính xác thì giống như ở dưới đáy bể đục một cái lỗ nhỏ ngự linh sư chỉ có thể sử dụng lượng nước nhỏ dọn từ trên bể rơi xuống nếu như lại muốn dùng nhiều lực lượng hơn Đi cái lôi chọc ra tất nhiên uy năng kinh khủng ở đây cũng phải so sánh tương quan dù sao có sợi quy tắc lớn bằng miệng giếng có sợi quy tắc lớn bằng cả một cái đỉnh nước có sợi quy tắc có thể lớn như dòng sông khác biệt rất lớn mà quy tắc từ hộp nhạc luyện huyết cùng lắm là tương đương với miệng giếng xếp vào cơ trung không tính được đ ỉ n h tiêm về phần quỹ dị huyết hồ lực lượng quy tắc cũng tương xứng với hộp nhạc luyện huyết chỉ là tính về số lượng lại giống như nhiều hơn hộp nhạc luyện huyết nhiều hơn rất nhiều huyết hồ nhấn chìm hộp nhạc lực lượng quy tắc trong phút chốc va chạm vào nhau sóng hộ vẩy lên từng giọt máu đỏ thấm nặng n ề nước hồ trong phạm vi nhỏ nổ lên bong bóng lớn giống như nước đang bị đun sôi tạ thế tuấn bị l lại thân bị trọng thương không có chút sức lực thậm chí là không tỉnh táo cho nên đã sớm bị hồ máu nhấn chìm dòng nước nâng cao từ chấm ngập mắt cá chân chỉ trong chốc lát liền nhấn chìm tạ thế tuấn lại qua không bao lâu liền có thể ngập nửa thân người đinh thắng đồng dạng đứng trong hồ máu nửa thân dưới bị thấm ư ớt giống như cũng muốn bị chìm vào trong hồ hoặc là hắn không cần phải thoát đi dù sao quỷ dị huyết hồ của hắn cũng là do hắn thả ra huyết hồ ngập nửa thân thể đinh thắng giống như một lần nữa đã bơm đầy thân thể khôi phục có máu có thịt ps cầu đề cử ba chương một trăm bảy mươi mốt thủ đoạn của đinh thắng chương một trăm bảy mươi m huyết hồ đem nước hồ bơm đầy vào trong cơ thể của đinh thắng giống như cố ý thay đổi cho dòng máu của hắn đảm nhận huyết dịch của hắn phía bên kia huyết hồ nhấn chìm tạ thế tuấn chậm dãi đem h ắ n ấn vào trong đáy hồ rõ ràng mặt nước mới chỉ bao phủ mặt đất hơn một thước thi thể của tạ thế tuấn chậm dãi chìm xuống lại giống hư hồ sâu không đáy chìm rất lâu cũng không chạm đến đất thi thể không ngừng hạ xuống máu thịt trên người dần không còn tung tích xương trắng dần lộ ra trong đầu lâu hốc mắt chống trải giống như dần có ánh sáng, ánh sáng ám lục le lói bắn ra từ trong hốc mắt trên xương trắng có từng đường vân đỏ như sợi chỉ len khắp toàn bộ những xúc xương trên mình. một bộ xương cứ vậy ưu tĩnh le lói dưới lòng hồ dần dần chìm vào trong h á cám phía bên trên đinh thắng không ngừng căng tràn máu thịt lại một lần nữa bị hút khô lại một lần nữa căng tràn lại một lần nữa bị hút khô sắc mặt tái nhuận trắng bệnh như giấy từ các miệng vết thương không ngừng có máu đen chạy xuống tóc tách nhỏ vào trên nước hồ nước hồ không ngừng dâng cao đã ngập đến ngực của đinh thắng nhưng đến mức này lại giống như lâm vào trong ràng co nâng lên lại hạ xuống bất giác đi vào thế cân bằng có thể thấy được huyết hồ cùng hộp nhạc tương đương với nhau nhưng hộp nhạc đang bị nước hồ nhân chìm trong bất giác bị kéo lại phần lớn sức đinh thắng lại không phải chỉ có một linh hắn còn có hai linh khác một con chính l à h bán linh chân thai to đinh thắng triệu hoán ra chân thai to một chân dẫm vào trên hộp nhạc hộp nhạc cũng không lớn bị một bàn chân bao phủ nhưng chân thai to lại không thể dẫm đến nó chìm xuống trái lại giống như một cái đảo lơ lửng giữa hồ nước khiến cho chân thai to đứng nguyên ở đó loảng xoảng xích sắt trên người rung động một chút vang lên một loạt tiếng va chạm đã thấy đôi tay của chân thai to giơ lên đôi liềm trên cánh tay bổ thẳng xuống không có khí thế bằng bạc không có lực lượng hùng hậu chỉ hơi hợt giống như chém một khúc gỗ cho ba hộp nhạc gỗ vững như thái sơn rõ ràng làm từ gỗ lại bị chém vào mà không s ứ c mẹ chút nào cũng không lay động chút nào một vết nước cũng không tạo ra được nhưng lực lượng quy tắc từ trên hộp nhạc lại bị chém ra gợn sóng hối lượng lực lượng của huyết hồ cấp tốc đổ đập xuống đem quy tắc của hộp nhạc chấn áp lại để ép hộp nhạc chìm xuống nước của hồ máu điên còn g rót vào hộp nhạc giống như muốn đem hộp nhạc r ó t nổ hộp nhạc giống như hố sâu không đáy nước đến bao nhiêu cũng không thể rót đầy huyết dịch tràn ngập dần dần nhuộm đấm hộp nhạc hộp nhạc thậm chỉ ở mức đến giống như nhỏ ra g i ố n máu trong chất mắt huyết hồ chiếm lấy thờ phong nhưng lại chưa thể hoàn toàn á trên thân quấn chặt lấy một con đoán linh đoán linh này đồng dạng hút lấy máu của hắn nhưng bù lại cố hóa thân thể đông cứng ra cùng xương tạo thành hiệu quả cường hóa đồng thời cố hóa thân thể cũng tạo nên tác dụng khôi phục thân thể cùng huyết h ồ tạo nên cân bằng nếu không đinh thắng đã sớm bị huyết h ồ nhân chết đem máu thịt hóa thành nước h ồ xương trắng chìm vào dưới đáy hai con đoán linh một con quỷ dị đều không thể chấn áp được hộp nhạc miễn cưỡng chiếm thế thượng phong nếu có thể duy trì hiện trạng này trong một khoảng thời gian thì có khả năng đem hộp nhạc chấn áp nhưng tình trạng của đinh thắng khó mà duy trì lâu được lúc này tài phú của đinh thắng mới thể hiện ra, đinh thắng lấy ra một giọt nước g i ọ t nước xanh lục như ngọc cô đ ộ n g cứng cỏi đây giống như một viên ngọc lục bảo hình giọt nước lực lượng sinh mệnh bàng bạc tràn ra giống như ẩn chứa bên trong co cả một biển tinh hoa sinh mệnh c h ấ t lọc từ mấy chục hàng trăm người một giọt nước này có lẽ là bảo vật giữ mạng của đinh thắng gió nhẹ thổi qua ứ hương động lòng người cánh hoa hạ lạc như sự đằm thắm của thế gian đinh thắng thất thần dây lát liền trận tròn cả hai mắt trong tay trống chân không có vật gì sinh mệnh nguyên dịch không có đinh thắng ngẩng đầu nhìn về phía không trung lý quân tiên cách tương đối xa từ dưới nhìn lên cũng không thấy được bản chân của hắn vũ n u đứng sau l thanh loan thì đứng ở một bên khác vị trí tương đối chỉ có tường vi là đứng cách đinh thắng gần nhất trong tay đang mân mê một vật thinh linh chính là sinh mệnh nguyên dịch ngươi làm gì màu trả lại ta đinh thắng tức giận quát tính mạng của hắn lúc này đã đạt đến mức độ nguy hiểm cho nên cũng không q u ả n cẩn thận cái gì chỉ có táo bạo cùng phẫn nộ gấp gáp đưa ra quyết định tường vi cười khanh khách hiếu kỳ nhìn sinh mệnh nguyên dịch chăm chú đi cảm ứng huyền diệu ở bên trong trả lại là chuyện không thể nào tường vi sẽ không trả lại càng không có ai có thể bắt nàng trả lại đinh thắng tức giận thôi động huyết hồ nổi sóng sóng máu dâng lên đập về phía tường vi nhưng sóng hồ thật chậm tường vi trong chớp mắt đã biến mất đi đến vị trí rất cao sóng máu không thể chạm đến nàng một chút nào đinh thắng điên cuồng gào thét ánh mắt sắc bén khuôn mặt x á m trắng lại âm chầm vô cùng dọa người huyết hồ dậy sóng như muốn sôi lên từng tầng chiều lạng hào hào tăng trưởng nhưng lại giống như vô năng g ầ m thét không làm nên chuyện gì đinh thắng chẳng dám lại kéo dài tạm thời không đối phó được với tường vi lại một lần nữa lấy ra một món bảo vật giữ mạng là một cái đinh gỗ dài hơn một tấc đinh gỗ giống như ngâm qua nước thời gian rất lâu bốc lên một mùi gỗ mục nát khó ngửi nhìn thế nào thì cái đinh này cũng không phải đổ vật tốt lành không giống như là vật khôi phục tính mạng. lần này đinh thắng đã có đề phòng đồ vật vừa ra liền trực tiếp sử dụng cầm đinh gỗ đâm vào trên mi tâm của mình hoàn toàn không để cho người ta có cơ hội cấp giận đinh gỗ nhập thể xuyên thùng r a thịt chọc thấu hộp sọ chìm vào trong não văng đinh gỗ vỡ tan thành m ả n h vụn hoa văn đen kịp dọc theo mạch máu từ trên mi tâm tỏa xuống phía dưới giống như dòng thác đổ khắp thân thể mặc dù bôi đen toàn bộ mạch máu nhưng giống như giúp cho tình trạng của đinh thắng khá hơn một chút ít nhất tạm thời bảo trụ một mạng tạm thời giữ được mạng đinh thắng lúc này mới lấy ra một cái hộp bằng vằng dòng nặng nghề mà màu sắc lòng lánh quý trọng mạ u y nghiêm đinh thắng mở ra hộp vàng. chậm rãi đem hộp nhạc cất vào bên trong đóng nắp khép chặt hộp vàng trong tay cấp tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng lớn đợi đến khí xoay đã không phân biệt được góc cạnh đinh thắng liền vươn hai tay bắt đến đem ma sắt làm cho hộp vàng nóng rực đã phát sáng ra theo hộp vàng nóng đỏ khe hở giữa hộp vàng liền chạy ra hòa hợp vào nhau đem hộp vàng khép kín không một khe hở làm xong đinh thắng thở phào một hơi thả hộp vàng rơi vào trong hồ máu hộp vàng nặng nề trực tiếp chìm xuống dưới đáy hồ tốc độ chìm cực kỳ nhanh không bao lâu liền đã không có ánh sáng phát ra lý quân tiên nhìn, xong hết thảy, lại nhìn về phía vũ đã thấy sợi quy tắc đang hút lấy thể năng của nàng đã trở nên vô cùng m ỏ n g manh giống như một sợi tơ nửa trong suốt có thể tan giã bất cứ lúc nào tác động suy yếu cực lớn thậm chí hoạt động đã có lúc nát quãng lý quân thiên tiện tay đâm ra kiếm ý tập trung vào ngón tay đồng thời nói với vũ nhu đừng chống cự vũ nhu tuyệt đối tin tưởng lý quân thiên tinh thần mở rộng c h â n ý chạy không để cho lý quân thiên tùy ý xâm nhập cưng khí co hết vào trong khí hải thể năng chìm vào trong thần tàng、Soạn. kiếm ý của lý quân thiên chìm vào trong cơ thể của vũ n u cũng không phải đánh vào cơ thể mà càng giống như chìm vào một tầm không gian tầm không gian của linh hồn nhưng cũng không giống với lực lượng không gian càng giống với hoàn cảnh c thủ lực lượng quy tắc tác động lên vũ nhu chính là ẩn nó trong hoàn cảnh này lúc trước nó giống như một sợi xích sắt nối với móc câu đâm sâu vào hoàn cảnh này không ngừng thể hiện ra tác động của mình bây giờ lực lượng quy tắc chỉ giống như tơ mỏng nửa trong suốt có thể đứt gãy bất cứ lúc nào kiếm ý của lý quân thiên c h à n vào kiếm nhận lăng lệ trảm thiên diệt địa kiếm ý như tinh hà đổ sập chém tan bất cứ thứ gì lực lượng quy tắc lưu lại của hộp nhạc liền như vậy bị xoắn tan á t không còn lưu lại chút nào kiếm ý của lý quân thiên tan đi không lưu lại bất cứ hậu h o à n nào Lý quân tiên thu tay, trong lòng quân thu tiên trong tay, đợi ã có có lực suy đoán đến vàng dòng có thể ảnh hưởng về thể ư l n g của l n không hoàn toàn cách ly nhưng cũng h thể cách tuy ly sau u yếu chịu tiêu y đến đến tiếp để đựng được, được. đợi động thành miễn cưỡng người lượng tán Hắn thể tác tiếp theo chậm chờ mài là rãi có lực c ủ Đinh đã để thời gian Thắng, rằng khoảng ngắn cho một có Lý q â n tiên hiểu khi á khá về l n h khi Đợi sau khi thủ đoạn của đinh thắng ra hết hắn liền đưa hồng bàng thế giới vào danh sách tất yếu phải đi tham quan PS, cầu đề cử Trước đề Tiên Kiếm. Nhân giống như hiện tại hắn dám chạy ra ngoài không gian hỗn loạn đi dạo chơi đi luyện chế không gian chứa vật lại không dám chạy thẳng đến không gian bản nguyên của thương võ đại lục hay s ô n g đến thiên linh đại lục bởi vì không đủ hiểu rõ hoặc là chưa cảm thấy thời cơ thích hợp chưa làm đủ chuẩn bị nếu như chuẩn bị thỏa đáng lý quân thiên đảm bảo cầm kiếm đi tìm lý thú ngay giống như hiện tại hắn có thể đảm bảo chấn áp tạ thế tuấn cùng đinh thắng hơn nữa tu luyện của ngự linh sư rất thú vị cho nên lý quân thiên mới đứng ở đây dám không cô kỵ gì cho đinh thắng thi triển thủ đoạn quả nhiên thủ đoạn của đinh thắng không phải chỉ đến như thế hắn lại lấy ra mấy tấm phủ lục bàn tay vung lên liền đem mười tấm phủ lục giải xuống huyết hồ huyết hồ này lên một vùng sóng chiều thấm đâm phủ lục phủ lục bốc chạy đốt ra mười thanh huyết kiếm phất tay một cái huyết kiếm t ề xuất bắn về phía tường vi mà tường vi vừa rồi đã tránh gần về phía lý quân tiên h mà đinh thắng cũng không cố kỵ huyết kiếm bao trùm bắn đến người nào cũng có phần mặc dù huyết kiếm là nước của huyết hồ bao gồm lực lượng quy tắc ở bên trong lại pha lẫn s á t bén lực lượng không lớn nhưng ảnh hưởng vô cùng khủng bố lý quân tiên điều động cơ khí kiếm khí xếp chồng lên phía trước hóa thành một tấm chắ lực lượng đôi bên mài mòn lẫn nhau duy trì rằng có ở khoảng cách mười mười thước trước mặt lý quân thiên huyết kiếm không thể tiến một bước từ đầu đến cuối bị chặn lại cơ ư n g khí không ngừng tiêu hao không bao lâu cơ ư n g khí của lý quân thiên tiêu hao một chút không quá đáng kể nhưng bốn thanh huyết kiếm nhắm vào hắn đều bị ma diệt không còn chút nào tương vi phải đối mặt với sáu thanh huyết kiếm nhưng kỳ thực cũng không khác biệt lý quân thiên là bao dựng lên một t ư ờ n g lửa ngăn ở bên ngoài huyết kiếm không đâm xuyên được chỉ có thể từ từ bị đốt thành hư vô tiêu tán mà không tạo nên bất cứ tác dụng gì tiêu hao cơ khí không cần phải tính đến tường vi mỉm cười vũ mị mười phần nhưng lúc này mị hoặc của nàng lại không thể tác động đến đinh thắng giống như tâm tư tình cảm của đinh thắng vào lúc này đã khóa chặt thậm chí là không thể rung động tình cảm giống như đã không có tình cảm tường vi hơi nhũ mày không nhận được dục vọng phản hồi khiến cho nàng cảm thấy nhàm chán không có dục vọng liền không có thu hoạch tường vi mới không muốn phục hồi xuất thủ liền trực tiếp đánh ra s á t chiêu hoan mị cực lạc công sắc dục đoạn linh thiên bách mị quý túy tường vi điểm ra một chỉ một chỉ trực tiếp đánh một trăm thanh kiếm hồng tím lưới kiếm lưu quang nhọn như mũi tên lao thẳng xuống kiếm rơi như mưa trong kiếm mang theo mùi rượ ngoại phát hương lúa thơm mà say mê rót rượu kính quân tử quân tử dù không có sở cầu lại không thể từ chối cho nên kiếm không thể tránh t r ă m kiếm cùng rơi đều sẽ đâm vào trên người đinh thắng cho dù né tránh cũng sẽ theo đuổi đến cùng tránh không thoát chỉ có thể đón đỡ phanh phanh phanh mũi kiếm đầy trời đập xuống mỗi một thanh kiếm đâm vào trên thân thể của đinh thắng đều gõ thẳng vào trên linh quấn ở trên người hắn linh này kiên cố vô cùng mỗi kiếm đâm xuống đều không thể phá vỡ chút nào trái lại khiến cho từng thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh tinh thể h ư n g tím tinh thể giống như cành hoa rụt rơi nổ tung vô cùng đẹp mắt lại không có tác dụng gì tuy rằng kiếm bị ngăn ở bên ngoài nhưng lực lượng trùng kích thật sự vô cùng lớn tường vi là hướng thiên cảnh không vận dụng dị tượng thì lực lượng cũng có nghìn và cần một kiếm đâm xuống có thể đục ra một cái lô ở trên núi cao toàn bộ bách mỹ quý túy thi triển ra có thể đánh sập núi không nói chơi cho nên đinh thắng hứng chịu lực lượng quá lớn lực trùng kích muốn đem thân thể của hắn đập chia năm xẻ bảy nhưng huyết hồ cuồn cuộn giống như thay đinh thắng gánh chịu cố lực lượng này sóng nước nổ tung tóe huyết dịch liên tục bị xoắn n á mặt hồ nổ tung huyết dịch bị ngưng thành từng tinh thể hồng tím tiêu tán thành linh khí rời đi linh vực bị tường vi đục ra hàng trăm lỗ, nước hồ bị rút cạn ba phần nhưng từ đầu đến cuối đều không thể phá được phòng ngự của đinh thắng v á n linh nhiễm lên một tia lực lượng quy tắc không nghĩ đến phòng ngự mạnh đến như vậy chặn được tường vi một lần tấn công tường vi cũng không quá mức bất ngờ dù sao nàng đem người đ ẹ lên đánh đối phương cũng không phản công đến nàng cho nên đào tay lại một đại chiêu đập xuống thiên môn đạo thất tiên thức tiên lộ thức tiên nhân kiếm thiên môn đạo thất tiên thức chính là bảy chiêu thức kỳ diệu do lý quân tiên sáng tạo bảy chiêu thức này tuy gọi là thức nhưng cũng có thể coi như công pháp huyền diệu trong đó đủ để bất cứ cảnh giới nào cũng có thể sử dụng mà không lạc hậu trong đó tiên lộ thức là một đại chiêu dùng để tấn công tiêu hao vô hạn lực lượng của bản thân ngưng tụ một đòn toàn lực chém giết bệnh nhân t i ê n lộ thức không có hình dạng cụ thể không có hình thức cố định tùy vào lĩnh nộ của mỗi người mà tạo thành khác biệt tương vi lĩnh nộ chính là tiên nhân kiếm tay trái chỉ trời c ư ơ n g khí như lửa cất cao nghìn trượng dần dần cô động linh khí trong thiên địa cùng c ư ơ n g khí tạo ra một thanh cự kiếm cự kiếm chỉ lộ ra một góc cũng giống như cự sơn sắc bén mà nặng nề dục là ngọn lửa mãnh liệt nhất thế gian sắc là thanh kiếm bén nhọn nhất thế gian sắc được dục t ô luyện lợi nhận càng mãnh liệt uy năng càng khủng bố tương vi lạnh nhạt hạ kiếm chém xuống hồng tím sắc trẻ ngang bầu trời. kiếm rơi vào mặt đất trực tiếp bổ tan l i n h vực đồng thời kiếm hạ xuống đem mặt hồ chia ra làm hai nửa huyết hồ chia tách hồ sâu không thấy đáy từ ngoài nhìn vào chỉ thấy hồ máu giống như sâu chừng hơn một thước nhưng lúc bổ ra lại không thể nhìn thấy ngay đáy hồ phải phóng một hồi mắt mới có thể nhìn thấy đáy hồ chiều sâu ít nhất có một v ạ n thước đáy hồ xương trắng trồng chất không biết có bao nhiêu mà đếm hơn nữa không chỉ có xương trắng vô số vật ly kỳ cổ quái lơ lửng không chìm đến đáy hồ một vài bộ xương cũng chưa chìm đến đáy chỉ có thể lỡ lửng ở khắp các vị trí h ộ hoàng kim kia cũng đã chìm đến đáy hồ làng, làng nằm đó cùng rất nhiều h một kiếm b ổ xuống c ư ơ n g khí t á n đi huyết hồ không thể d u n g hợp lại khe ránh mãi mãi tồn tại ở giữa hồ đinh thắng đứng ở giữa hồ sắc mặt lúc này đã không phải trắng xám mà là đen k ị t giống như hư thối mục nát hồng quang chậm dại hóa thành từng hạt nhỏ t á n đi từ mi tâm cho đến xương c ụ chậm dãi xuất hiện một đường khe nhỏ từ trong khe nhỏ chuyển đến ánh sáng hồng nhạt le lói ánh sáng càng lúc càng mạnh khe nước càng lúc càng rõ ràng cuối cùng trực tiếp tách ra làm hai nửa thi thể đổ về hai phía ngã về hai nửa mặt hồ h o n linh làm áo giáp kia đồng dạng chia ra làm hai nửa nhưng rất kỳ quái không phải bị chém ra làm hai nửa mà bị chia ra một mảnh vải dài cùng một hàng răng n a n h mãn h o á t mảnh vải rơi vào bên trái răng n a n h rơi về bên phải cuối cùng chìm về độ sâu hơn ba nghìn thước t ư ơ n g vi lạnh nhạt nhìn xuống hồ máu đinh thắng vừa rồi rơi vào trong hồ hai nửa thân thể lại không hề hóa thành xương trắng trái lại giống như hóa thành máu đen dung nhập vào trong hồ nhìn thế nào cũng giống như không chết t ư ơ n g vi đồng dạng suy đoán như vậy chỉ thấy huyết hồ dậy sóng linh vực vốn đã rách nát lúc này cấp tốc khôi phục lại diện tích huyết hồ cũng mở rộng ầm ầm c ư ờ sóng to do lớn lan về bốn phương tám hướng một hồi mà thôi h u y ế tường h vi dặm, đem t xoay người nhìn về phía lý quân tiên trong ánh mắt ngập nước mang theo ba phần ủy khuất cùng ba phần cầu khẩn bốn phần chờ mong hy vọng giống như một con cún nhỏ bị mưa xối ướt hết bộ lông lúc này đang ngồi ở dưới chân n g ầ g đầu nhìn lên hai chân bám vào gấu c ò n ngươi lý quân tiên chép miệng không hiểu thấu tại sao tường vi luôn bày ra bộ d á n g động lòng người đối với hắn khi thì vũ mị vô s o n g khi thì lười biến kiểu mị khi thì hữu hoán đáng thương biểu cảm đặc sắc đánh động lòng người lý quân tiên thấy tường vi đã không có ý định tiếp tục đánh hắn liền chuẩn bị đến chơi đ ù a thanh loan nhìn quanh một lượn không khỏi lên tiếng hỏi các ngươi cứ thế mà g i ế hắn lý quân tiên ngừng lại một chút nghĩ, nghĩ nói sau này ta đi hồng bàng thế giới nếu ngươi thích thì có thể đi cùng thanh loan ánh mắt lấp lóe gật đầu một cái lại không nói gì nữa thân thể hóa thành một cổ sáng phóng thẳng lên trời thanh quan g x ẽ rách trời đêm cuối cùng biến mất ở phía đông cũng không biết mục đích là chạy đến nơi nào nhưng lý quân thiên tạm thời không muốn còn nàng bây giờ lý quân thiên có hứng thú với huyết hồ hơn mặc dù huyết hồ giống như bị tỉnh lại lực lượng quy tắc quần quận kéo đến gần như kéo lệnh quy tắc của cả một khu vực lý quân tiên cảm thấy nên xuất thủ làm chút gì đó nếu không khu vực này sẽ trở thành cấm địa mất hơn nữa huyết hồ này còn không ngừng ô nhiễm linh khí linh khí ở trong khu vực bao trùn của huyết hồ mang đến một cảm giác không khỏe đối với sinh linh nếu không thi triển dị tượng linh khí bị ô nhiễm này còn không thể luyện hóa được đoạt linh kỷ cũng lực bất tòng tâm nói không loa chỉ cần một cái huyết hồ này cũng đủ cải biến toàn bộ hoàn cảnh của thương võ đại lục vấn đề là thời gian dài hay nắn g thôi lấy ra thiên linh môn lý quân thiên đem không gian phong tỏa tránh cho l i n h vực lại mở rộng ra ngoài xâm nhiễm thiên địa nhưng l i n h vực giống như khó mà kết thúc lý quân thiên bao vây được không gian xung quanh lại không thể ép nhỏ phạm vi bao trùn của l i n h vực được vẫn duy trì phạm vi ba mươi g i m huyết mặc cả hai giống như không cùng một loại vĩ độ miễn cưỡng có thể ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lại không thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả giống như kỳ vọng lý quân ti t ạ lý quân thiên lãnh dần dần kiếm. Kiếm thái dương, thái dương nộ n quy tắc thái dương hơn nữa là một trong những quy tắc lãnh nộ sâu nhất kết hợp với một phần của dị tượng đem thái dương kéo hiện ra ngoài ngưng kết thành một thanh thái dương kiếm lúc trước đã thấy quy tắc thái dương tương đối áp chế lực lượng của linh t r o n nên lý quân thiên muốn thử xem một kiếm này sẽ mang đến kết quả bậc nào thái dương kiếm hạ xuống mặt trời nhập biển rơi vào trong đáy hồ thái dương nấu biển huyết mặc sôi trào vô biên huyết mặc vào lúc này dần dần bị thiếu đốt quy tắc đứt gãy linh khí tán về thiên địa lý quân tiên h loe lên vẻ kỳ dị nếu như không phải thái dương kiếm đốt thùng l i n h vực linh khí kia sẽ một lần nữa bị luyện ngược trở về không bị tổn thất gì nói về lực lượng quy tắc hao tổn lẫn nhau kỳ thực hao tổn là lượng không phải chất chỉ cần linh khí đầy đủ lực lượng quy tắc sẽ được cụ hiện ra hao tổn không hết được bởi vì quy tắc là căn bản của thiên địa trừ khi thiên địa hủy diệt nếu không quy tắc không thể bị phá hủy, hủy chỉ là vật được quy tắc ký th ở đây chính là linh khí cho nên chờ đợi người đem linh khí hao hết lực lượng quy tắc không thể hiện ra liền tạm thời biến mất không ai có thể tiếp xúc đến được quy tắc vĩnh viễn tồn tại ở đó chỉ là không có vật nào dẫn được sức mạnh của nó nên không tác động gì đến người khác được cho nên nhìn như không có tác dụng gì nhưng nếu như có vật bị tác động đến quy tắc sẽ một lần nữa hiện ra tác động đến lý quân tiên tán đi thái dương kiếm hắn không có ý định nấu cạn huyết hồ vào lúc này còn mấy thủ đoạn nữa mà hắn chưa sử dụng lại đảo tay lấy ra một nửa lá cờ ngũ sắc cán cờ bị chém gây phạm hữu chính là linh vật của một người ở thiên linh đại lục lúc bị lý quân tiên chém giết mà lưu lại lý quân tiên kể từ khi thu được vật này cũng tham nộ đôi chút tuy rằng còn không có để cảm nộ rõ ràng nhưng lại có thể thôi động linh vật này mà linh vật này có tác dụng lớn nhất chính là mai táng lý quân tiên p h ấ t nhẹ lá cờ đem lá cờ ném cắm vào trên mặt hồ không thể cắm vào chính giữa bởi vì huyết hồ bị chia hai nửa cho nên lá cờ chỉ có thể cắm vào một bên mai táng có rất nhiều loại thông dụng nhất là thổ táng hỏa táng t h ủ y táng thiên táng huyền táng điệu táng nhưng đó là đối với người dùng trong hoàn cảnh này không quá phù hợp đối diện với một mặt hồ có thể dùng cái gì đến mai táng đáp án là bằng táng cột cơ cắm xuống nước huyết mặc lập tức bị đông cứng hóa thành băng đá xích mặc băng đá lan rộng ra trên hồ từ cột cờ làm trung tâm tỏa về bốn phương t á m hướng giáp giáp ba băng đá rét lạnh đến tận cùng căng cứng đến tận cùng mà không có chỗ tránh k h ô cứng đến đứt gây ra mặt băng nước toác không có cách nào đóng băng đến một khối liền mạch không qua bao lâu nửa phía bên phải bị lá cờ cắm xuống liền toàn bộ bị đông cứng lại mười lăm dặm mặt hồ lớn liền bị đông thành một khối băng xích liền chẳng t r ị t vết nước từ khi âm u đóng thành một ngôi mộ băng mộ băng nguy nga giống như một ngọn núi núi cao vạn trượng vách núi thẳng cáp núi băng bằng thẳng không có đỉnh lớn đến mười lăm khe nước càng lúc càng rộng càng mở càng lớn lan tràn toàn bộ mộ băng vết nước lớn sinh vết nước nhỏ vết nước nhỏ sinh khe nước như sợi tơ chẳng c h ị t bao kín toàn bộ mộ băng ấm ấm ba. mộ m băng sụp đổ núi băng tự mình đem mình đ ạ i sập phát nát lẫn nhau đem toàn bộ xích huyền băng nghiền phá thành bụi miệng tất cả tiêu tán đi hóa thành linh khí tinh h ầ n bốc đầy l i n h vực lý quân tiên tiện tay kéo một cái đem lá cờ kia giật trở về trong tay nhân tiện đem linh vực chọc ra một cái lỗ thủng theo lỗ thủng này xuất hiện linh khí như đê được tháo nước ồ ạt chảy ra khỏi thiên địa nhìn lại lá cờ trong tay cáng cờ đồng dạng chẳng trịt vết n ư ớ c lá cờ thủng lỗ trô đã không nhìn ra ngũ sắc trái lại càng giống một cái bao tài rách ở cấp độ càng sâu phù văn quy tắc đều ảm đạm một số phù văn vạn mẹo không giống như gặp phải trọng kích mà biến đến dạng một bộ phận huyền diệu đã mất đi tác dụng lý quân tiên lắc đầu đem linh vật b ó c nát phù văn quy tắc bạo lộ ở giữa mảnh vụn sen giữa vô hình cùng hữu hình đem cách mảnh vụn gắn kết mà không rơi xuống trong vô hình bộc lộ g i phù văn ý niệm hạ lạc di tượng hàn lâm sơn hải lưu tinh n ũ nhật nguyện cộng triều sinh dị tượng xuất hiện toàn bộ lực lượng quy tắc bị kéo xuống phân chia các phần của t h i ê n địa, quy tắc bên trong lá cờ đồng dạng bị hắn tan g ra hòa vào thiên địa. có điều không có đồ vật cụ hiện ra trong dị tượng không có gì liên quan đến mai táng để ký thác cho nên không có đồ vật mới xuất hiện thiên táng đ ị a táng thủy táng h ỏ a táng thiên địa đồng táng nhật nguyện tuấn táng trôn lấp cùng mai táng là hai khái niệm khác nhau trôn lấp chỉ là một bộ phận của mai táng cho nên mai táng đồng dạng có thể giấu trong thiên địa m à không phải thể hiện dưới hình thức nào quy tắc tán vào trong dị tượng lần khuất ở bên trong lại bị giữ lại không về với thiên n i ệ bị khóa lại trong dị tượng nhưng còn không khóa đến chặt chẽ vẫn trôi đi một cách rất chậm chạp dù sao lý quân thiên lấy thiên địa khóa lại mai táng không cụ hiện ra vật gì ký thác cho nên không hoàn thành khóa kín nhưng mai táng vốn không phải là vật gì không cụ hiện ra được tuy nó tồn tại ở mọi chỗ lại không cố định ở chỗ nào tạm thời không thể hoàn toàn khóa lại quy tắc mai táng lý quân thiên cũng không để tâm dù sao đạo của hắn không đi đường này gặp thù chỉ q u ả n giết không còn trôn mai táng có liên quan gì đến hắn lại nhìn về phía mười lăm dặm hết hồ còn lại lý quân thiên nghĩ nghĩ liền điều động toàn bộ lực lượng của dị tượng đem lĩnh vực để ép mà không phá hủy bóp tất cả lĩnh vực coi nhỏ lại sau đó rút lên vo viên l i n h vực thu nhỏ lại giống như một quả cầu màu lớn bên ngoài sơn hải bao quanh trên có n h ậ t n g u y ệ t xoay vẩn dưới có lưu tinh đ é p dị tượng đem huyết hồ nhổ lên quấn về phía không trung lý quân tiên bóp l i n h vực có nhỏ lại cuối cùng để lộ ra diện mạo thật của mặt đất mặt đất tuy là tàn phá nhưng cũng không có huyết hồ sâu và trượng không có hồ sâu và thước tất cả giống như ảo ả n h không tác động ngoài giới dù cho tưởng vi chém r a tiên nhân kiếm cũng không đánh ra dấu vết gì lý quân tiên thử thu hồi dị tượng của mình dị tượng có thể quay trở về khí hải nhưng huyết hồ không được huyết hồ không bị luyện hóa cũng độc lý ậ p quân tiên g cảm h ứng một chút quy tắc mai táng đã thu nhập vào trong khí hải mặc dù vẫn đang tiêu tán chậm rãi nhưng không tạo nên ảnh hưởng gì không thu hồi được lý quân tiên trực tiếp liền đổi một mạch suy nghĩ đem quy tắc thái dương ném vào trong huyết hồ cấp tốc đem huyết mặc xấy khô để linh khí quay trở về với thiên địa toàn bộ huyết hồ ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ có thể để lý i tiên điệu n trong thiên địa lại nâng thành. h khí thêm một lại l quân tiên đốt tán đi một phần, lại liên tiếp đánh tán một tiếp phần, liên huyền văn, chuẩn lại ra bắt ị đem đề huyết hồ luyện hóa. PS, cầu cử 3. 174, Hà tiên, 174, Hà luyện cầu quân Trước Tiên, Trước Tiên. tiên Lý PS, cử b đầu thi triển thủ đoạn luyện khí muốn đem huyết hồ luyện thành đồ vật của mình tuy rằng khó nhưng không phải không có năng lực để làm nhưng chuyện này cũng không phải sớm chiều là có thể hoàn thành có lẽ sẽ tiêu hao một khoảng thời gian cùng một thời gian trụ sở của huyết sa phái tạ thế tuấn ngồi ở trong mật thất mở mắt ra khuôn mặt âm trầm có chút nặng nề bị lô sạch linh chết tại dưới huyết hồ cũng không phải thật sự là tạ thế tuấn thế đạo này ai còn không có chút thủ đoạn thế thân tạ thế tuấn có thủ đoạn như vậy hơn nữa việc đinh thắng rơi xuống bắc cực châu mà không trực tiếp đập xuống tây s a châu cũng là do hắn cố ý dẫn dắt đi đến thương võ đại lục có ba năm tạ thế tuấn đối với bản thổ có tương đối hiểu rõ ít nhất hắn cẩn thận cho rằng ở đại lục này có người hắn đánh không lại cho nên sẽ không kéo một ngôi sao băng đập xuống nhà mình nếu không đem các cao thủ cũng gọi đến nhà mình cuối cùng bị người cho diện mất thì chẳng phải tự tay bóp dù sao cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa tạ thế tuấn cũng không định đích thân chạy đến đón đinh thắng. làm ra một cỗ thế thân tiêu hao mấy con đoán linh cùng quỷ dị đi thăm dò là được mà kết quả cũng để hắn g i ậ n cả người bị lý quân tiên h đẻ xuống đánh lại bị lột từng con quỷ linh đau đến như sẽ rách cả linh hồn cũng may mà không thật sự là tạ thế tuấn chỉ là một thế thân tuy là thế thân nhưng linh lại là thật cho nên nói từ góc độ khác thì thế thân cùng bản thân hắn không có khác biệt quá lớn thủ đoạn cũng không sai biệt lại vẫn cứ bị ngược sát cho nên tạ thế tuấn tỉnh lại cũng không có hủng h ổ phẫn nộ chỉ có bình tĩnh tiếp nhận hết thảy kết quả không khác biệt với dự đoán là bao có chăng thì lý quân tiên quá mạnh mạnh hơn so hắn dự đoán nhiều lắm đồng thời hắn cũng đã có được t h ủ hoạch chỉ thấy tạ thế tuấn vung tay lên đem du không giáp ném ra ngoài du không giáp là giáp nhưng cũng là linh là một loại thủ pháp đem q u ỷ dị luyện chế thành bảo vật chẳng qua linh của du không giáp bị cố hóa sẽ không ảnh hưởng ngự linh sư không thể luyện hóa chế ngự chỉ có thể coi như một kiện áo giáp để sử dụng mà du không giáp cũng chỉ có một tác dụng duy nhất chính là ngăn cản không gian hỗn loạn để người có thể di chuyển trong không gian hỗn loạn du không giáp tuy rằng bị tổn hại rất nặng nhưng nó có thể tự chữa lành cho nên thu hoạch này không tệ mặc dù tổn thất mất bốn linh nhưng tạ thế tuấn cũng không lo lắng đinh thắng bị kéo đến thương võ đại lục đồng thời mở ra huyết h ổ vậy thì tương ứng với đồ vật kia đã để mắt đến nơi này không bao lâu có lẽ sẽ hàng lâm mà đến bắc cực châu sáu phần phía bắc đều là núi cao quanh năm băng tuyết bao phủ nơi này có rất ít người đến qua vượt qua băng sơn vượt qua tuyết hải đi hết dãy núi cuối cùng đến được bình nguyên bên trên bình nguyên có một thành trì lớn dòng người đông đúc phố xá phù ninh ngựa xe như nước vô cùng nhộn nhịp ngày nay một người kể chuyện đạp vào trong thành trì người này vừa vặn là đệ tử của thiên môn đạo là người đã vượt qua vấn tâm thức lấy đến lệnh bài thân phận loại kia không phải môn nhân chỉ có thể hành tẩu mà không có lệnh bài hắn là n ô song anh có thể coi như thế hệ thanh niên mới hơn ba mươi tuổi tác không lớn bản lĩnh lại không nhỏ c h u y ể n tu thiên môn đạo võ quyết về sau mỗi cảnh giới có khả năng tu luyện đến cực hạn nhưng n ô song anh là người trầm ổn biết được lượng sức mà đi cho nên không truy cầu cực hạn cảnh giới đến liền v ộ t phá nước chảy thành sông cảnh giới của hắn hiện tại đã là thác hải cảnh sương dương kỳ ý cảnh đạt đến bốn phần m ộ ư ơ i có thể tính là vô cùng cường đại tay trái của hắn nắm kinh đường mục tay phải cầm bạch vân p ế n ung dung nhẹ nhàng giống như áo xanh quân tử khí độ phi phạm n ô song anh lần này lĩnh nhiệm vụ đi ra kể chuyện một lần nữa dộng chuyển võ đạo mục tiêu tất nhiên chính là dùng hăng đô cho nên hắn đến bắc cực châu tiêu sái mấy ngày liền nghe được chút phong thành có người nói ở tận cùng phía bắc của bắc cực châu tồn tại một tòa thị phải đi hết băng sơn tuyết hải mới có thể đến nô xong anh tự nhận bản thân có chút thực lực cũng chưa bao giờ đi hết băng sơn tuyết hải liền hào hứng lên đường tiêu phí gần mười ngày cuối cùng thật sự thấy được một tòa thành trì thành hà tiên mặc dù là các bắc đã đi qua băng sơn tuyết h ả i nhưng nơi này vô cùng ấm áp không khí như xuân c ỏ non mọc mềm mắt mẹ dễ chịu thành trì phồn vinh như vậy sao trước đây chưa từng nghe nói đây nô s o n g anh l ầ m n h ầ m nghĩ hoặc bắt đầu thăm thú thành trì thành trì này cùng thành khắc cũng không sai biệt lắm đều là tường gạch xanh đường phố lát gạch sạch sẽ đường lớn hai làn xe ngựa có thể song hành nô s o n g anh đi từ đầu phố đến cuối phố ẩm thực đặc sắc hàng hóa đa dạng mỗi người trên mặt đều hưng luận dinh dưỡng no đủ ngũ cốc cùng thịt đều là bữa thường ngày không phải dân chúng tầm thường có thể làm được nô s o n g anh tìm c ầ y hàng ăn một bát phở bánh phở thái tay sợi dày nước phở trong vị đ ậ m đà thơm ngọt mềm dịu thêm một lát c h a n h hòa vị ăn đến vô cùng mê người thưởng thức mỹ thực xong lại dạo một buổi đường phố mặt trời như nổ lặn về tây sơn ban đêm nhà nhà sáng đèn đèn lồng treo trên phố nam thanh nữ tú cùng nhau dạo phố hoan thanh tiếu ngữ phồn b ì n h cả ngõ nhỏ ừ m ban đ ê m sâm mất vậy mà không thua gì giục hoa nô đều có thanh lâu hồng lâu nô s o n g anh cho rằng nếu không phải người cơ khổ làm sao sẽ mặc không đủ á o phơi giữa đêm lạnh đâu cho nên hắn tự nhận là có tấm lòng lương thiện liền quyết định cứu trợ các cô nương cơ khổ. Cứu trợ. Tất thể nhiên không thể nào làm ba đều phải đi sâu vào tìm hiểu, phải tìm trước sau, thấu ạ ngày mới có thể vươn tay vươn i ú chút p đỡ để một trắng, bạc các n n n g g có thể mặc thể ấm. Ba à qua đi lý quân tiên liên tục kết huyền ấ n đánh ra huyền văn theo mỗi một loại huyền văn đánh vào huyết hồ đều bị bóp đến biến dạng co rút lại vạn vẹo dần dần tạo thành hình dáng khác lạ cuối cùng đánh vào hơn vạn đạo huyền văn đem huyết hồ ngưng lại thành hình một thanh kiếm cũng không phải cự kiếm mà là một thanh kiếm xích mặc dài đến một tức hai tức ba xích bốn ly bản rộng năm xích sáu ly sống kiếm dày bảy ly bảy chua kiếm dài tám xích tám chín ly mô b ả n có thể nói là tương đối tiếp cận với vĩnh dạng chỉ là m ộ trong phong cách cùng chế thức hoàn toàn khác toàn cùng biệt. t lúc l u y ệ n chế chui kiếm nổi lên một hình đầu người hình dáng có ba phần tương tự với đinh thắng chỉ là giống như bị huyết hồ tan hết hình dáng cũng không thể ngưng ra nghiêm túc về sau bị lý quân thiên dùng lực lượng của đạo b ố c ra đem đinh thắng cùng huyết hồ hoàn toàn tách ra làm hai phần đinh thắng trở thành phụ phẩm một m ẫ u rất nhỏ bị phong tồn ở một chỗ đáng nói chính là đem đinh thắng xé ra khỏi huyết hồ đinh thắng giống như lấy lại một chút ý thức vậy mà phát ra kêu gào cùng cảm xúc sợ hãi mách liệt nhưng hình dáng ngưng tụ từ huyết mặc cho nên không biết hắn định phát ra âm thanh gì lý quân thiên không có ý định nghiên cứu nên đem nó phong tồn bây giờ chỉ còn lại huyết hồ lý quân tiên đem nó luyện thành kiếm lực lượng quy tắc không hiện ra nhưng huyền văn luân chuyển kết nối lẫn nhau cuối cùng khiến cho lực lượng quy tắc ổn định lại không còn sao động như trước ba ngày ba đêm luyện kiếm hoàn thành lý quân tiên đánh q u ế t thu kiếm thanh kiếm chầm rãi hạ xuống rơi vào trong tay của lý quân tiên trôi kiếm tròn mảnh khảnh khư c á n h mai tinh tế lá mịn lý quân tiên cảm ứng một chút sức nặng hài lòng nói vừa vặn liền gọi ngươi huyết mặc kiếm đi ps tối nay còn có một chương ba câu đề cự ba chương một trăm bảy mươi lăm bắc cực kỳ bí chương một trăm bảy mươi lăm bắc cực kỳ bí lý quân tiên cũng không phải chấp nhất tại kiếm hắn có vĩnh dạ là đủ rồi không cần quá nhiều kiếm hắn muốn thu hồi cái huyết hồ này một phần đã bị hắn hóa thành linh khí t á n đi một phần này cần phải thu lại nếu không sẽ ô nhiễm linh khí a n mòn tiên đ i ệ m trong nhất thời chưa có nguy hại gì lớn nhưng ngủ lâu sẽ thành đại họa nhất là đại họa này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thương võ đại lục cùng với võ đạo mà hắn đinh truyền bá cho nên lý quân tiên thả rằng bỏ chút công sức ra bóp tắt nguy nan dù sao trải qua một trận chiến tàn phá lại thêm vừa mới thoát khỏi sự chế ngự của ngự linh sư cho nên huyết hồ cũng không phải rất mạnh luyện chế thuận lợi mà không gặp phải ph cho nên lúc này liền có huyết mặt kiếm vũ nhu đã khôi phục không sai lúc này thấy lý quân tiên h kết thúc công việc liền tiến đến nói chủ nhân thần quang đại lục đã tiếp nối đến hai bên hạ du bạch ngâm giang bị tách rời nam bộ văn lạc châu hiện tại đã kéo ra gần hai nghìn dặm lý quân tiên h lạnh nhạt nói để người tìm thanh loan nói nàng quản một chút lại để người của hộ thiên thuấn đi sắp xếp một chút bao giờ ổn định lại liền để người của chúng ta đến chuyển võ vũ nhu gật đầu đã thấy tưởng vi đi đến tiếp nhận huyết mặt kiếm trở thành người nâng kiếm cho lý quân tiên không phải lý quân tiên có mới mới cũ không cho vũ nhu cầm kiếm chỉ là huyết mặt kiếm cũng không hiền lành h á n luyện chế kiếm không có vỏ kiếm không áp chế được hung tính của huyết mặc t r ò nên n tu vi của vũ nhu còn chưa đủ áp chế thanh kiếm này nếu như diệt ma không bị hao tổn lúc còn toàn thịnh cũng sẽ hung không kém với huyết mặc mặc dù ở bản chất sẽ yếu hơn về quy tắc lại mạnh hơn về linh tính b ả n hận chất chứa bên trong cũng sẽ để người khó mà chấn áp được ít nhất vũ nhu t r ư ờ n g ngưng cơ nhập đạo thì không chấn áp được tương tự huyết mặc rất hung không phải võ giả ngưng cơ nhập đạo thì không cầm được sẽ bị lực lượng quy tắc ở bên trong ảnh hưởng cuối cùng dần dần bị cắn luất vào bên trong chìm vào đáy hồ thi quất không còn giao cho tường vi bảo đảm tương đối tốt vũ nhu cũng không k ó chịu Nàng c ũ nhu g i ể gật đầu ánh có mắt nhìn i về tường vi thường n h vi lắc đầu nói có người cha được tung tích của hắn nói rằng mấy ngày trước đi về phía bắc nhắm thẳng băng sơn tuyết hải tiến vào chưa phái người đi tìm người đi tìm đồng dạng không thấy tung tích vũ nhu thở dài bởi vì mất tích tổng cộng ba người cho nên nàng mới báo lên lý quân thiên muốn xin chỉ thị tuy rằng mất tích đều là thác hải cảnh nhưng đặt ở giang hồ hiện tại đã không phải kẻ yếu ngoại trừ một số người đặc biệt đứng ở đ ỉ n h phong nhất ra thì bọn hắn đã có thể hoành hành giang hồ phải biết chân khí rượu dụng vô tận tác dụng lớn hơn nội lực nhiều lắm ngoài có thể phóng ra ngăn địch trong có thể trải vớt ôn dưỡng cơ thể muốn bị người đánh chết vô cùng khó khăn làm sao đến một cái tin tức cũng không chuyển trở về được nhưng nói như thế cũng không đại biểu thác hải cảnh không gặp được nguy hiểm dù sao trận chiến vừa qua đến nàng cũng rất khó toàn thân trở ra chứ nói gì thác hải cảnh nếu như các đệ tử vô tình gặp phải gãy kích trầm xa cũng không phải chuyện không thể nào lý quân tiên nhìn về phía tường vi ánh mắt có chút kỳ quái giống như muốn nói bắc cực châu lợi hại như vậy ngươi biết không tường vi đồng dạng treo đầy nghi vấn nàng đúng là không biết bắc cực châu có địa phương ghê gớm như vậy t h á t hải cảnh có thể dây dưa thậm chí đánh chết võ giả tuyệt đỉnh mà hai năm trước võ giả tuyệt đỉnh chính là cực hạn nhân gian trước đây rất lâu võ giả tuyệt đỉnh đã có thể tung hoành thiên hạ rất ít có ngoài ý muốn võ giả tuyệt đỉnh đã vậy t h á t hải cảnh vì sao lại một đi không trở lại được đồng thời tường vi cũng chưa bao giờ vượt qua băng sơn tuyết hải nàng sinh ra ở bắc cực châu đã từng thấy từng đỉnh núi phủ băng sừng sức nghìn năm mà không tan nơi đó quá lạnh tường vi không thích lạnh mặc dù nàng xây băng tâm hàn đắm cũng chỉ bởi vì công pháp yêu cầu cũng không phải nàng ưa thích phơi lạnh cho nên nàng chưa bao giờ đi sâu vào trong băng sơn tuyết hải càng không có ý định đi vào dù sao võ giả đi vào cũng lạnh đến tím tái nói gì người bình thường tường vi không cho rằng có người nào sẽ sống ở bên trong rất có thể sâu trong sơn băng tuyết hải sẽ là nơi hung hiểm nào đó để người có đến mà không có về tường vi không cho ra được đáp án lý quân thiền nâng lên một chút hứng thú ý niệm chìm vào trong lệnh bài thân phận lý quân thiên trong t r ớ c mắt liền có thể cảm ứng được vị trí của các lệnh bài khác lấy bản thân hắn làm trung tâm một tầm địa đồ trải rộng ra mỗi một điểm biểu thị cho một tấm lệnh bài toàn bộ phạm vi có thể bao trùm khắp thương võ đại lục tấm địa đồ này tuy đã thu nhỏ nhưng tỷ lệ rất kỹ càng lý quân thiên liền có thể dựa vào tọa độ đi suy tính ngược lại vị trí của những người này ý niệm vừa động một cái liền khiến cho các tọa độ này xoay chuyển vị trí chầm dai rút lui về quá khứ trôi đến bốn năm ngày trước cuối cùng ngừng lại ở tận bảy ngày trước sau đó một lần nữa trôi trở về làm xong lý quân thiên đã xác định vị trí mà ba người kia mất tích quả thật không phải là không phản hồi mà tín hiệu trực tiếp biến mất giống như có thứ gì che giấu tín hiệu của lệnh、bài. tọa độ cũng không phản hồi về tinh thần rút lui lý quân tiên nhìn vũ nhu cùng tường vi một chút nói bọn hắn mất tích ở cực bắc cũng không biết chạy đến nơi đó làm gì tường vi lắc đầu cực bắc đúng là nàng chưa từng tới qua đồng thời có chút hiếu kỳ l i ê n hỏi hiện tại liền đi lý quân tiên lắc đầu không vội tuy rằng không thể cảm ứng được vị trí nhưng không có lực lượng tinh thần xông phá trở về cho nên bọn hắn còn chưa chết được lý quân tiên không vội vàng hắn vừa mới tiêu hao ba ngày luyện chế hết mặc hiện tại trạng thái không phải đỉnh phong nhất cũng không có tâm tình đi chơi tuy rằng không quá mệt mỏi nhưng vẫn có tiêu hao lý quân tiên lại muốn trở về nghỉ ngơi một chút từ khi hắn quyết định bản thân có thể thong do nghỉ n g ngơi mọi chuyện không cần quá vội vàng thì hắn bắt đầu tham l u y ế n cảm giác nghỉ ngơi này không trầm luân ở trong lười biếng nhưng lại hưởng thụ việc mình làm biếng càng không cách xa việc mình hưởng thụ cùng nghỉ ngơi hơn nữa lần này trở về không đơn thuần là nghỉ ngơi lý quân thiên muốn để hết u y mặt cất vào trong h o ặ kiếm để cho thanh kiếm này ổn định lại rồi ôn dưỡng về sau có thể thuận lợi bổ sung h o ặ kiếm lấy ra thiên linh môn lần này không cần phải trục xuất nhiều lần thuật ý dùng lực lượng cảm ứng một chút liền đem cả ba người biến mất tại chỗ lúc xuất hiện trở lại đã ở không trung của đạo đình phong nơi này đã bị lý quân thiên đánh g ấ u lại vị trí. trực tiếp có thể vận dụng trục xuất chạy trở về hoặc nói chính xác phải là truyền t ố n g trở về cho nên mất đi rất nhiều thời gian cùng công sức chỉ cần một lần là đến nơi một ý niệm về đến nhà ps cầu đề cử ba chương một trăm bảy mươi sáu sơn cảnh chương một trăm bảy mươi sáu sơn cảnh tiểu nhị thêm rượu t i ể u lâu đầy hương rượu thức nhắm ấm nổi khói thơm khách nhân đông đúc mấy tiểu nhị chạy qua lại đến chân không chạm đất giống như con thoi không ngừng qua lại ở giữa t i ể u lâu một cái bàn cao lộ ra trơ trọi lại nổi trội trước bàn ngồi lấy một người thanh y như nước tướng mạo phi phạm tay trái kinh đường một tay phải bạch vân tiến nhìn như thư sinh thực ra là một người kể chuyện một gó kinh đường toàn quán nhộn nhịp liền bị âm thanh này hấp dẫn đến nam tử chậm rãi lên tiếng giọng nói như do xuân tiếng nói âm vang hữu lực rõ ràng mà không khiến người ta khó chịu trong giọng nói sen lẫn nội lực đủ để tạo ra một loại cộng hưởng âm thanh nghe đến vô cùng x ô i thai giàn giải là cực lạc các đại chiến dù sao đều là bắc cực châu thanh danh cực lạc các để người dễ thân cận hơn võ công trong thiên hạ trước kia chia là tam lưu nhị lưu nhất lưu cùng tuyệt đỉnh nhưng tuyệt đỉnh cũng không phải phần cuối của võ đạo dựa theo thiên môn đạo phân chia mới nhất cái gọi là nhị lưu nhất lưu chỉ là khí võ cảnh cũng là võ đạo cảnh giới đầu tiên phía sau khí võ cảnh ở ba đột nhiên có người tức giận đập mạnh vào bàn ăn là một nam tử dâu quay nón rậm rạp hắn uống xong bát rượu lớn lúc hạ bát xuống giống như tức giận mà đập mạnh vào mặt bàn một tiếng đập này trực tiếp cắt đứt lời nói của nam tử kể chuyện đồng thời hắn tức giận quát ăn nói h à n g hồ tiểu tử ngươi c h ó i gà không chặt thì biết cái chó gì về võ đạo mà dám ở đây h ầ n luật n ữ từ khi nào sinh ra cái gì khí võ cảnh thác hạ cảnh thật cho rằng nơi này không có người tập võ hay sao người kể chuyện chắp tay cười nói vị đại hiệp này không biết tiểu sinh nói sai chỗ nào hiện tại khắp toàn bộ đại lục đều phân chia cảnh giới như vậy không lẽ đại hiệp có cách nói khác hay sao người có dâu quay nón khinh thường hừ một tiếng vớt vớt bội đao bên h ô n g nói người trong giang hồ đều biết nhất lưu phía trên chính là cặp sơn lĩnh ngộ chân ý chính liền đến được chân núi thấy được võ đạo chân chính sau khi đến được chân núi liền có thể leo núi lại gọi là đ ă n g sơn treo lên núi cao cuối cùng đi đến đỉnh chính là đình phong một kẻ kể chuyện như ngươi chưa bao giờ đi giang hồ làm sao có thể biết được võ giả là phân chia như thế nào người kể chuyện nghe thấy đối phương nói năng rõ ràng một bộ vững chắc cũng không giống như bịa đặt liền không khỏi nâng lên lòng hiếu kỳ liền hỏi không dối gạt các hạ ta cũng luyện được chút ít công phu đối với cảnh giới võ học mà các hạ nói cũng có chút hứng thú không biết có thể giảng g i ả i kỹ càng ha ha nam tử dâu quay nón cười lạnh khi thế trên người trở biến đao trong tay lanh lẹ rút ra lại thu và vỏ một đao chém về phía người kể chuyện đao khí phóng ra hóa thành lưỡi nhận bắn ra ngoài nhìn người này lôi thôi vậy mà lại là lĩnh nộ ý cảnh ngưng tụ ra trợ khí có thể tính là võ giả tuyệt đỉnh hoặc là thác hải cảnh hoặc căn cứ vào lời nói lúc trước có thể gọi cảnh giới này là cập sơ cảnh người kể chuyện cũng không phải người tầm thường hắn chính là người đi đến tìm kiếm ngô song anh tên là hứa cốc tu vi còn cao hơn ngô song anh ý cảnh đạt đến sáu phần m ộ ư ơ i là thác hải cảnh x ư ơ n g dương kỳ đình phong cũng có thể gọi là thác hải cảnh lục trọng đồng dạng có thể điều động chân khí chân khí ly thể đánh ra ngoài tay phải của hứa cốc khẽ vây quạt trắng một quạt đập ra ngoài giống như gõ vào một con n ó c nhỏ vành đ a o nhận bị một quạt đập tan nhẹ nhàng như không tốn sức lực ước tính một chút lực lượng hứa cốc liền có thể đoán ra thực lực của đối phương một đao này không biết có bao nhiêu p h ầ n lực nhưng dựa vào ý ở trong đao nhận liền có thể áng chừng tương đương với hai phần m ớ i ý cảnh gọi là x ư ơ n g dương kỳ hoặc là thác hải cảnh nhị trọng cũng tương đương với nhau chỉ không biết cái gọi là cập sơn cảnh là phân chia thế nào hứa cốc lạnh nhạt thu quạt xếp ôm dáng tươi cười nói hiện tại có thể nói sao một chiêu này của hứa cốc đúng là chấn n h i ế t đối phương dù sao cũng là người lệ võ có thể nhìn ra được cây quạt xếp trong tay của hắn chỉ là hàng thông thường năm mươi đồng tiền một cái chứ không phải thần binh lợi khí gì cho nên có thể dùng một cây q u ạ đập diệt đao khí cũng là một thủ đoạn khó lường ít nhất thực lực không kém gì hắn một khi đánh lên khó mà biết hai tháng được h a i cho nên không đánh là tốt nhất ít nhất hôm nay không thể đánh người có dâu q u a i nón nhìn như lỗ mạng nhưng thực tế lăn lộn giang h ồ nhiều năm còn sống đến bây giờ thì chẳng ai là người ngu ngốc cả đều biết suy tính rõ ràng hắn thu đao vẻ mặt lạnh lùng giống như bị đánh tan đao khí cũng không làm hắn ngoài ý mớn hắn lạnh nhạt nói coi như tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh vậy mà cũng là cập sơ n cảnh người kể chuyện cười cười chắp tay nói các hạ hiện tại có thể nói rõ người dâu coi nón lúc này thần tình hơi nghiêm túc không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi cũng đã vào cập sơn cảnh lại không biết cảnh giới này phân chia thấy người kể chuyện chỉ mỉm cười không nói người để dâu q u a y nón rót đầy b á t rượu một ngụm uống cạn sau mới sang sảng nói cặp sơn cảnh chính là lĩnh ngộ chân ý thấy được thần sơn có được thần rượu từ nay nội lực ly thể chân khí tung hành không bị câu thúc trong bản thân chính là cặp sơ n cảnh đến khi chân ý viên mãn thần sơn đến trước mặt liền có tư cách leo lên thần sơn thu lấy thần rượu của thần sơn mà sử dụng liền gọi là đăng sơ n cảnh mỗi người mỗi khác có thể trông thấy thần sơn đều là khác biệt cho nên tiềm năng mỗi người cũng phân chia cao thấp yếu thì thần sơn chỉ có mười mấy triệu mạnh thì thần sơn có thể lên đến trăm triệu thậm chí nghìn triệu người có thể leo lên nghìn trượng thần sơn có thể địch nổi đ ỉ n h phong cảnh nói đến đây người dâu quay nón hơi ngừng lại uống một ngụm rượu lớn mới thở dài nói về phần đ ỉ n h phong cảnh thế nào ta cũng không rõ ràng hứa cốc chăm chú lắng nghe thân là người của thiên môn đạo có một số việc hắn cũng được nghe đến nhất là về việc khai mở võ đạo cùng tranh đạo của những cao thủ hàng đầu kia hắn chưa mong đợi đến mình có thể mở đường tranh đạo nhưng cũng không ngăn cản hắn có tâm hướng tới x ù n g bái với những người đi trước cho nên đối với cảnh giới võ học khác biệt hứa cốc không lấy làm kỳ lạ càng không có chuyện không tin tưởng nổi dù sao đường là do người mở ra bọn hắn là người truyền đạo cho nên sức tiếp nhận rất mạnh tất nhiên tiếp nhận là một chuyện bọn hắn cũng tin tưởng võ đạo mà mình đi làm ạ n h nhất nếu điểm này cũng không làm được vậy thì cũng đ ừ n g luyện võ c h â n ý của bọn hắn là từ thiên môn đạo hỗ trợ hình thành tự cho rằng võ đạo của mình không bằng người ta vậy thì sớm yếu hơn một bậc thậm chí ý cảnh tẩu tán ngã rơi cảnh giới nghiêm trọng thậm chí tẩu hòa nhập ma trực tiếp mất mạng cho nên bọn hắn công nhận võ đạo của người khác lại vẫn tin tưởng võ đạo của mình cũng tin rằng võ đạo của mình càng cường đại càng ưu việt hơn bởi vì đã nghe kỹ cảng cho nên hứa cốc cũng hiểu một chút về các cảnh giới này nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp ban đầu lĩnh ngộ chân ý là đúng rồi lĩnh ngộ chân ý có thể ngưng thành chân khí chân khí ngoại phóng cùng với thác hải cảnh không có sai b i ệ t lắm nhưng đăng sơn cảnh lại là cái gì mượn đến thần diệu lại là chuyện thế nào dù sao người l u y ệ n võ lực lượng ngoại xuất phát từ bản thân thì cùng lắm là mượn chút lực lượng của thiên địa nhưng mượn thần diệu của thần sơn lại là chuyện gì xảy ra mượn lực lượng của thiên địa cũng không có thần diệu rất mạnh nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy một ngọn núi chứ có rất nhiều suy nghĩ l ư ớ qua hứa cốc lại lộ ra vẻ bình tĩnh nói với người có dâu quai n ó kia tại hạ hữ cốc đa tạ các hạ cáo chi có điều tại hạ vẫn là phải nói toàn bộ đại lục hiện tại đều tu luyện từ khí võ cảnh cho đến thác h ả i cảnh vọng tiên cảnh cùng hướng tiên cảnh cũng không phải tại hạ tùy ý biên soạn hay cố ý g è m pha người có dâu quay nón kia sầm mặt lại nhưng cũng không phát tác thư lạnh buồn bực uống lấy rượu của mình hứa cốc nói xong cũng không tiếp tục kể cái gì bật cười một tiếng thân hình nhanh chóng biến mất từng đạo tàn ảnh kéo dài từ bàn gỗ cho đến cửa lớn cuối cùng các đạo tàn ảnh đều tàn đi hứa cốc biến mất không thấy gì nữa k i n h công thân pháp xuất chúng không tưởng chính là thiên môn đạo thất tiên thức phục không thất phục ảnh bộ ps hôm nay hai chương cầu đề cử ba chương lấy giả làm thật thì thật cũng giả chương một trăm bảy mươi bảy lấy giả làm thật thì thật cũng giả bắc cực châu dùng hàm đô lý quân tiên đem vũ nhu cùng tường vi đưa đến nơi này lại ở dưới băng tâm hàn đàm đánh dấu lại một cái ấn ký không gian ghi nhớ tọa độ để sau này có thể dễ dàng truyền tống đến hơn tường vi thật chẳng quản sự vụ gì ở cực lạc c á c mọi chuyện vứt cho tử lan sau đó lại cùng lý quân tiên lên đường bọn hắn tất nhiên không có chạy qua băng sơn tuyết hải trực tiếp truyền tống nhìn g i m về phương bắc đáp đến cực bắc đứng tại một đỉnh núi tuyết đưa mắt nhìn về phía xa vũ nhu quan sát một hồi liền không khỏi kinh ngạc hỏi ở địa phương này vậy mà có một mảnh bình nguyên. lại còn tồn tại một tòa thành trì lý quân tiên thu hồi ánh mắt quái dị nhìn về phía tường vi hỏi ngươi nhìn ra không t ư ơ n g vi gật đầu t h â n tình ngưng trọng một chút nói là dị tượng nhưng không chân thật lắm càng giống như là hảo cảnh lý quân tiên lắc đầu nói không phải dị tượng cách làm khác nhau nhưng kết quả tương tự thôi trên bản chất là khác biệt nói chính xác thì địa phương này là hảo ảnh nhưng lại có thể làm được giả như thật vừa nói lý quân tiên cũng không khỏi cảm thấy thú vị về phần bản chất của tòa thành trì này thì hắn dùng kiếm nhãn đã có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cái thú vị nhất chính là những gì diễn ra ở trong tòa thành này không vội vàng mà phá tan thành trì lý quân thiên quyết định bản thân đi vào trong thử xem trải nghiệm một chút thế giới ảo m ộ n g này dẫn đầu tường vi cùng vũ nhu ở hai bên đi vào trong thành trì trải nghiệm phố xá một chút cũng không nhìn ra được đây là ảo cảnh tường vi tu luyện cũng n g h i ê n g về phương hướng này nhưng nàng thử mua một cái bánh bao nếm thử từ m ù i đến vị từ xúc cảm đến màu sắc tất cả đều không có cảm giác hư hảo giống như thật sự đã ăn một cái bánh cho dù cảm giác đồ ăn trôi xuống bụng chống lên dạ dày cũng không hề giả dối thậm chí có thể để luyện ra năng lượng ngưng tụ thành cơm khí cũng không khác nhau chút nào tường vi cực kỳ chấn động lúc ở bên ngoài nàng có thể cảm nhận được một c ô ý tràn đầy m n g ảo bao trùm cả mấy chục dặm cho nên t ư ở n g vi mới nói nơi này giống như ảo cảnh v ề phần dị tượng chính là nơi này không ngừng tụ tập linh k h í đến tích góp từng điểm từng điểm hiện tại đã khiến cho dị tượng cùng vật thật không khác chút gì nhưng lý quân thiên nói đây không phải là dị tượng cách làm khác biệt lại có hiệu quả tương tự tường vi sẽ không nghi ngờ lời nói của lý quân thiên dù sao là người mở ra cảnh giới này hiểu rõ nhất cảnh giới này cho nên sẽ không có chuyện lý quân thiên đánh giá sai tường vi rất hiếu kỳ đối phương đã làm được bằng cách nào ít nhất thì lục căn xuân mậu thức cũng không thể chân thực thế này lục căn xuân mậu thức bởi vì câu lên sắc dục trong lòng người cho nên có rất nhiều chi tiết không cần tinh tế tỉ mỉ có rất nhiều chuyện sẽ bị người ta vô ý coi nhẹ cho nên lục căn xuân mậu thức cũng không thể tinh tế đến từng chi tiết vẫn tâm thức đồng dạng câu dẫn ý nghĩ nội tâm cho nên đồng dạng không phải hạo cảnh thể hiện ra ngoài thế này cũng không tinh tế tỉ mỉ đến thế này ngoài ra lục thức bên trong ý cũng không có một chút phát giác giống như coi đây thành chân thật tiếp nhận tất cả mọi thứ nhìn không ra sai biệt cho nên nếu không phải ngay từ trước khi vào thành đã có phát giác thì sau khi vào thành sẽ không thể phát hiện được thậm chí ngay lúc này tưởng vi cũng không thể không hoài nghi rằng thành trì này là chân thật hoài nghi phán đoán của mình tuy chỉ là sự hoài nghi nhỏ nhoi ngay lập tức bị tưởng vi bóc tát nhưng điều này cũng để người ta nghĩ đến đã l ệ n h cả người đơn giản chính là nàng lại tự hoài nghi chính mình hoài nghi võ đạo của mình sinh ra sai lầm tinh thần ý niệm đặt đến chân ý hợp đạo lại có thể bị ảnh hưởng mà tự hoài nghi làm sao lại không để người ta lo lắng cùng kỳ quái vũ n u kỳ thực từ đầu đến cuối đều không phát giác được kỳ quái thành trì này trong mắt nàng hết sức bình thường nếu nói đến cái gì kỳ quái thì là thành trì này quá sạch sẽ cũng quá gọn gàng ngân nắp chỗ chỗ tươi đẹp tất nhiên đây là mặt nổi ẩn nó ở bên dưới có rất nhiều võ giả tuy chỉ là kẻ y ế u mới tu ra nội lực gọi là võ giả nhị lưu thôi cũng không phải chuyện to t á c gì ngoài những chuyện này vũ nhu thật cũng không biết thành trì này có vấn đề ở đâu nhưng lý quân thiên nói tất cả những thứ này là giả vũ nhu tin tưởng vô điều kiện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng vẫn tin tưởng vô điều kiện tướng vi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng vẫn là từ bỏ tìm kiếm lỗi thủng của ảo cảnh này hỏi lý quân thiên tướng công rốt cuộc đây là thủ đoạn gì làm sao ta lại không phân rõ được thật giả lý quân thiên cười cười bàn tay ngưng tụ một cỗ cơm khí sau đó biến thành kim loại c lý quân thiên g ung tay, dung lắc đầu nói đũa bất quá là hai thanh tre cắt gọn bằng thẳng dùng để gắp đồ ăn ta ngưng tụ ra hai thanh kim loại cũng gắp đồ ăn sao lại không phải đũa tương vi không trả lời được tác dụng tương tự làm ra hiệu quả cũng tương tự sao lại không phải là thật đâu dù sao hiệu quả cũng không có sai biệt đều là gấp được thức ăn bỏ vào miệng từ động tác cho đến quá trình đều như nhau vậy thì chẳng phải là thật lý quân thiên tán đi đôi đũa lạnh nhạt nói một khi lấy giả làm thật thì thật cũng giả thật hay giả đều là đánh giá chủ quan của ngươi mà thôi lý quân thiên nói xong từ phía cửa quán ăn đi đến một người một nữ t ử mặc váy dài màu hồng nhạt đi đến đứng ở trước bàn ăn lại nở ra một nụ cười thân thiện tiểu nữ vị ương tham kiến ba vị cô nương ba vị cô nương từ xa tới thăm thứ lỗi tiểu nữ không thể sớm tiếp đón lý quân thiên lạnh nhạt gật đầu hỏi tháng tám vị ương ngươi không phải chủ nhân của tòa thành trì này vị ương gật đầu cũng không khó chịu vì lời nói của lý quân thiên mà vẫn rất bình tĩnh thoải mái thừa nhận ta là chủ nhân tạo ra lý quân thiên h í p mắt lại trong đầu nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi nhưng có vẻ vẫn rất đáng tin cuối cùng vươn tay ra xuất thủ từ ngón tay bắn ra một sợi kiếm khí kiếm khí nhanh đến vô cùng trực tiếp xuyên thủng mi tâm của vị ứng đem đầu lâu của nàng đục ra một lỗ hổng、bình. vị ương đổ gục xuống mặt đất mau tươi từ mi tâm tràn ra nhuộn đẫm một mảnh sàn nhà từ trên người vị ương tràn ra một lồn u g bạch quang tràn đầy thần thánh đem toàn bộ thân thể của nàng bao trùm cuối cùng hóa thành một cột sáng cao chừng ba thước thẳng đứng bạch quang t ắ n đi vị ương từ trong bạch quang bước ra khuôn mặt bình tĩnh chưa từng phát sinh biến hóa không có bất cứ vết s ẹ o hay vết thương nào lý quân tiên gật đầu thầm nhủ quả nhiên lại đoạn trước lên tiếng nói mỗi người đều có thể phục sinh như ngươi hay là một thủ đoạn của chính ngươi vị ương mỉm cười nói mỗi người đều có số lần phục sinh nhất định trong một ngày dùng hết thì sẽ thật sự chết đi thú vị lý quân tiên cười khẽ một bên vũ nhu cùng tường vi đều kinh ngạc đến ngươi、người. bị giết chết lại còn có thể phục sinh hơn nữa lý quân thiên vận dụng cơ ư n g khí tuy chỉ là một kích tùy ý nhưng cơ ư n g khí lây nhiễm lực lượng của đạo cũng không hề cố ý rút đi một kích như thế đối phương lại có thể ung dung sống lại sao không để người ta kinh ngạc càng kinh ngạc hơn chính là lý quân thiên lại giống như đã biết từ trước xuất thủ không do dự thấy người ta sống lại không kinh ngạc rõ ràng mọi người đều là lần đầu tiên đến tại sao lý quân thiên lại có vẻ hiểu nơi này đến như thế vị ư ơ n g mỉm cười gật đầu một cái ngồi xuống bàn ăn khung cảnh xung quanh một lượt xoay chuyển bàn ghế vô đột nhiên thay đổi trở thành bàn ghế đá trang nhã là một bàn trả đồ ăn trên bàn đồng dạng biến chuyển trở thành một bộ ấm trà hương trà thơm ngát đang phiều giật ra ngoài vị ư ơ n g chậm rãi châm trà rót đủ bốn chén cho mấy người ở phía đối diện trà rót xong khung cảnh xung quanh cũng đã ngừng biến chuyển lầu các đứng tại bên mặt hồ trên có liêu rủ sau có cỏ xanh khung cảnh tươi sáng mát mẻ các vị mời dùng trà nơi này là nhà của ta đồng thời cũng nằm ở trong phủ t h à n h chủ lý quân tiên gật đầu ung dung uống trà xong mới hỏi người tìm bọn ta làm gì ps cầu đề cử ba chương một trăm bảy mươi tám tiên nhân n g chương một trăm bảy mươi tám tiên nhân n g vị ư ơ n g nhấp một m ụ n trà bình tĩnh đối diện lý quân thiên nói trước đây mấy ngày có mấy tiểu t ử không tệ đi đến nơi này khí tức trên người của bọn hắn giống như có cùng nguồn gốc với các ngươi vị ương vốn muốn nói là tiếp cận nhưng nghĩ đến đôi bên tranh lệch lớn lắm một bên là núi cao vạn trượng một bên chỉ là một đứa trẻ cho nên nói là tiếp cận thì không đúng dùng từ có cùng nguồn gốc mới càng chuẩn xác lý quân thiên đ ạ m nhiên gật đầu xác nhận mấy người đó là đệ tử môn phái của hắn không giải thích nhiều về quan hệ đôi bên l ý quân tiên h chỉ tùy ý lướt qua dù sao trước khi vào thành hắn đã nhìn thấy ba người kia rồi chỉ là chưa đi tìm bọn hắn thôi vị ương biết được lý quân thiên không quá để tâm ba người kia giống như có thể xác nhận an toàn của bọn hắn nên nàng cũng không nhiều lời bắt đầu nói vào chuyện chính ta từng nghe ba người kia nói qua võ đạo hiện tại phân chia làm khí võ cảnh t h á t hải cảnh vọng thiên cảnh cùng hướng thiên cảnh không biết cảnh giới như vậy truyền đến từ đâu lại là do ai phân chia ta chia lý quân thiên lạnh nhạt gật đầu đồng thời trần thuật sự thật nhưng thái độ này làm cho vị ương hơi cứng lại giống như giật mình không nghĩ đến người trước mắt lại là chính chủ với vấn đề mà nàng đang nghi vấn vị ương điều chỉnh tâm tình rất nhanh chuyện này hơi có ngoài ý muốn nhưng không nhiều vị ương đã hơi có phán đoán từ trước nàng hiếu k ỳ hỏi cho nên ngươi chính là hướng thiên cảnh lý quân tiên h gật đầu cũng không giấu diếm gì mà nói hiện tại vẫn là hướng thiên cảnh nhưng ta đã chuẩn bị đột phá ồ không biết các hạ có thể nói rõ ràng không lý quân tiên h nghĩ nghĩ nói cảnh giới của ngươi không kém gì ta có điều ta cũng không biết nên giảng giải từ đâu chi bằng ngươi nói trước được chứ vị ương gật đầu giảng giải từ tam lưu cho đến nhất lưu ta liền không nói bên trên lĩnh ngộ ý cảnh ta gọi là cập sơn cảnh cập sơn cảnh có thể để chân khí ngoại phóng hình thành kiếm khí đao khí gì đó tiếp sau chính là đăng sơn cảnh ý cảnh tích lũy giống như leo núi leo càng cao ý cảnh càng mạnh ý cảnh càng mạnh thì thần diệu càng mạnh cho đến tận cùng đạt đến đỉnh núi chính là bước vào đỉnh phong cảnh đỉnh phong cảnh ý cảnh đã có thể phóng ra ngoài hóa cảnh thành thật tạo ra thần diệu lý quân tiên nghe rất nghiêm túc suy nghĩ rất chân thành đỉnh phong cảnh có thể để ý cảnh thả ra giống như dị tượng nhưng giống như có gì đó ẩn c h ư a bên trong ít nhất thì ý cảnh thả ra còn không làm được rất nhiều người sinh sống nhộn nhịp như thế này chứ hơn nữa ở trong dị tượng bị giết chết lại có thể sống lại chắc chắn không liên quan quái gì đến dị tượng cả lại đến lý quân tiên giảng giải cảnh giới trình bày sơ qua khí võ cảnh cho đến kỹ càng hơn thác hải cảnh vọng t h i ê n cảnh hướng t h i ê n cảnh ngưng cơ nhập đạo c h â n ý hợp đạo một lần này giảng giải chính là nửa ngày có thể tính là từ t r ư a giảng đến tối nhưng cảnh vật chưa từng thay đổi mặt trời treo cao còn chưa bao giờ xuống núi vị ương sau khi nghe xong cũng h i ể u hoàn tất nàng lý giải võ học của lý quân thiên rất rõ ràng dù sao cũng coi như cùng một cảnh giới tri thức cùng cảm lộ đều thua kém không nhiều lý giải không hề khó khăn tương vi mỗi lần đều có thể nhanh chóng lý giải những cảnh giới mà lý quân thiên nói sau đó cấp tốc tiến bộ cũng là bởi vì nội tỉnh của nàng đầy đủ tích lũy dày nặng cho nên mới có hiệu quả như vậy vị ương sẽ không thua kém với t ư ờ n g vi ít nhất về mặt tri thức cùng tích lũy sẽ không thua kém thậm chí còn hơn bởi vì cách thức tu luyện khác biệt cho nên tri thứ cũng sẽ đa dạng phương hướng suy nghĩ cũng khác biệt cho nên lý giải cũng có nông sâu khác nhau vị ương nghĩ một chút liền hỏi t r â n ý hợp đạo cụ thể chính là sơ bộ l ĩ n h nộ g quy tắc đúng không lý quân thiên lắc đầu nói không phải hợp đạo là một quá trình du nhập g n l ĩ n h nộ g quy tắc vào trong căn cơ võ đạo vốn nắn con đường của mình phù hợp với thiên địa mới gọi là hợp đạo chuyện này không phải một lần là xong cần lãnh nộ rất nhiều thời gian tùy vào nộ tính mà dài hay ngắn cho đến khi lĩnh ngộ được trọn vẹn quy tắc rồi dung nhập tất cả cảm ngộ mới coi như hoàn thành nói đến đây lý quân thiên hơi ngừng lại một chút rồi nói giống như người ở nơi này bị đánh chết lại có thể hồi sinh chính là một loại quy tắc hơn nữa tạo nghệ của quy tắc này giống như gần đạt đến hoàn thiện nếu không còn không thể làm được đến tình trạng như hiện tại vị ương lấp l o e ánh mắt gật đầu một cái nàng cực kỳ hiểu rõ nơi này cho nên lý quân thiên nói đến là nàng có thể hiểu ngay hơn nữa nghe lý quân thiên nói như vậy vị ương liền biết lý quân thiên giống như nhìn t ấ u bí ẩn ở nơi đây cũng bởi vì hiếu kỳ một số chuyện mới đến nơi này chứ không đơn thuần vì mấy người đệ tử nghĩ như thế vị ương liền có thể thoải mái giao lưu không lo lắng ẩn nào cái gì cũng không lo lắng nói lời mà người không tin sau khi thông suốt vị ương thoải mái nói không sai nơi này rất thần kỳ dù sao cũng là chủ nhân tạo ra lý quân tiên cười cười cuối cùng cũng có thể bày tỏ lòng hiếu kỳ của mình chủ nhân của ngươi rốt cục là ai vị ương thổn thức lắc đầu nói không biết từ khi ta được tạo ra đến hiện tại cũng chưa từng gặp được a i ồ vậy làm sao ngươi biết đến người đó tồn tại ta có một chút ký ức một chút ký ức không thuộc về ta giống như sinh ra đã có nói đến đây vị ương ngừng lại một chút giống như cân nhắc câu từ mới tiếp tục nói trong ký ức của ta chủ nhân đã từng nói rằng thế giới này có thể chỉ là một giấc mộng người hay vật trong toàn bộ thế giới đều chỉ là sản phẩm của trong giấc mộng không hơn không kém mà khi ta hỏi nếu là giấc mộng vậy thì ai là người đang nằm mộng lý quân tiên nhấp một n g ụ m t r à cười nói nếu thế gian này đều là một giấc mộng vậy thì người nằm mộng chính là tiên nhân không sai chủ nhân ta cũng nói nếu như có thế gian là một giấc mộng thì chỉ có thể là tiên nhân đang nằm mộng mà thôi tiên nhân say một giấc thì thế gian sinh tiên nhân tỉnh thì thế gian diện lý quân tiên h í híp ắ t nói cho nên chủ nhân của ngươi cũng đi nằm mơ mơ ra tỏa thành trì này v ị ưng ơ cười vẫn là rung m ạ o ấy vẫn là nụ cười ấy nhưng lại để người ta cảm giác cảm đạm vô quang nàng thở dài nói đúng vậy ta bất quá là một giấc mộng của chủ nhân mà thôi lạch cạch thường vi đặt chén trà xuống hơi không bình tĩnh nói một giấc mộng không thể nào ta cũng không đi ngủ làm sao lại có thể là đang ở trong giấc mộng được nói xong tường h vi vận chuyển sắc dụng đoạn linh thiên trong mắt toát ra hình hoa sen hồng quang lóe lên muôn khám phá hư h o cùng chân thật thiên môn đạo thất tiên thức thông thiên đồng thị trân h u y n trí minh thế gian trong mắt nàng lúc này đều là những sợi dây tràn đầy dục vọng mà tường vi có thể từ trong những sợi tơ dục vọng này đọc đến vô số thông tin lại theo cánh sen nở rộng trong con mắt t ầ m mắt của tường vi lại một lần nữa t r ố n g không những sợi tơ dục vọng đã biến mất thiên địa trở nên vô cùng trống trải hồng quang tán đi hoa văn hình hoa sen cũng thu hồi lại t ầ m mắt một lần nữa trở lại đình lâu vẫn còn bàn trà vẫn ở đó ba người khác vẫn chậm dại thường trà trước có hồ nước trên có liêu rủ sau có cỏ non nắng nhẹ mát mẻ cũng không phá được mậu càng giống như không phải ở trong mậu không có mậu nên không phá được cái gì tường vi có chút thất thố cùng n g h i hoặc ánh mắt nhìn về lý quân thiên giống như muốn hỏi để xác nhận lại một chút lý quân thiên nhìn lại lắc đầu nói ngươi không nhìn ra được rất bình thường giống như lúc trước ta đã nói vậy lấy giả làm thật thì thật cũng giả ngươi lấy thân nhập mộng toàn bộ thế gian đều là giả chỉ có ngươi là thật đ ặ t ở hoàn cảnh này chính là thế gian đều là thật chỉ có một mình ngươi đang nằm mơ t ư ờ n g vi ba nàng rất muốn để lý quân thiên nói tiếng người nhưng lý quân thiên lại tiếp tục nói chuyện cùng vị ương tường vi chỉ có thể tự mình đi suy nghĩ lời nói của lý quân thiên vị ương cười khẽ phẩm vị lời nói của lý quân thiên lấy giả làm thật thì thật cũng giả nàng cảm thấy lời nói này rất có ý tứ hơn nữa câu nói này rất quan trọng với nàng rất có thể chính là cơ hội duy nhất màng nàng đang tìm kiếm lý quân thiên thấy nàng hơi thất thần hắn cười k h ẽ nói ngươi cũng không đơn thuần là một giấc mơ mà thôi hiểu biết tất cả tiền căn hậu quả lại vẫn giữ được tỉnh táo thống nhất chỉ có thể nói ngươi mới là hạch tâm của cả giấc mơ này vị ương giật này cả mình thần tình hơi kích động nhìn lý quân thiên gấp gáp hỏi ý ngươi là chủ nhân cố ý tạo ra ta mới nằm đi nằm mơ giấc mơ này lý quân tiên m ư a i chuyện này hắn không biết nhưng suy đoán hẳn là như thế vị ương tồn tại rất đặc biệt ở trong thành trì này nàng giống như có được năng lực rất lớn l ớ cho nên n g thần c diệu cũng thiên kỳ bách quái diệu dụng vô tận chẳng hạn như có người sinh ra thần diệu là bị đánh liền mạnh lên người này bị đánh không những gia tăng cường độ thân thể lại còn chậm rãi gia tăng nội lực chỉ cần không bị đánh chết thì sẽ nhanh chóng mạnh lên Rất thân kỳ. dù sao cũng là trong giấc ngộng đừng nói là bị đánh liền mạnh lên cho dù khởi tử hồi sinh du hành thời gian các loại năng lực không hợp t ố i thường chỉ cần có thể đả động giấc ngộng này thì đều có thể sinh ra nhưng cũng giới hạn là trong giấc ngộng này thôi nếu như rời khỏi vậy thì không thể nào làm được nói đi cũng phải nói lại đám người ở trong này đều là sản phẩm của giấc mơ muốn ra ngoài cũng không được càng không cần phải suy xét đến khả năng mang năng lực ra ngoài rồi v ị ưng ơ phải mất một hồi mới ngừng kích động được nàng suy nghĩ kỹ càng cuối cùng lại quay trở về bộ dáng bình tĩnh cho dù chủ nhân cố ý nằm mơ ra nàng vậy thì có ý nghĩa gì đâu từ khi được trước đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng vị ương đều chỉ có mục đích như vậy chờ đợi cũng là việc duy nhất mà nàng có thể làm lại quay trở về trạng thái như trước vị ương lại nở ra nụ cười tươi tiếp chuyện cùng lý quân tiên h nhưng trạng thái của nàng biến chuyển từ kích động đến x a sút lại quay trở về bình thản thoáng lộ vui tươi tất cả đều trốn không thoát tầm mắt của lý quân tiên h lý quân tiên h cũng đoán được nàng ý nghĩ dù sao ai cũng khó mà tiếp nhận được mình chỉ là sản phẩm của giấc mơ sau khi tiếp nhận cũng sẽ trở nên k ẻ nhạt vô vị chờ đợi tháng năm đằng đang không thấy hy vọng ở nơi nào đổi lại là người khác đã sớm phát điên đem toàn bộ thành trì giết chết sau đó phá hủy hóa thành ma đầu giết chết bất cứ ai xâm nhập rồi mặc dù biết cũng tương đối thưởng thức vị ương nhưng lý quân thiên cũng không có cách nào một người chỉ tồn tại trong mơ làm sao để nàng đi đến trong hiện thực được nói nghe thì dễ muốn bắt tay vào làm lại không biết bắt đầu từ đâu nếu như màng da không phải là người hoàn chỉnh chỉ có một đoạn ký ức thì chẳng khác nào phân thân b ố c nặng không có ý nghĩa lý quân thiên nghĩ nghĩ lại hỏi vị ương đúng rồi nơi này chỉ là một giấc mơ vậy người nằm mơ sẽ ở chỗ nào vị ương trầm ngâm một lúc cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ta tìm rất lâu cũng không thấy hiển nhiên không phải ở trong giấc mơ này ở ngoài ta không có khả năng đi tìm lý quân tiên xoa xoa cảm cuối cùng vẫn là lắc đầu t o a t h a n h thành này thậm chí cả mảnh bình nguyên này đều là một giấc mơ nhưng ta không tìm thấy đầu n g u ồ n hơn nữa đây cũng không phải dị tượng nó càng giống như món đồ mà ta đang suy nghĩ ở cảnh giới tiếp theo cảnh giới tiếp theo là cái gì t ư ờ n g vi vào lúc này giống như nghe thấy từ mấu chốt ánh mắt hơi l o e sáng nhìn lý quân thiên đồng thanh lên tiếng cùng với vị ương lý quân thiên sẽ không đi che lấp hắn đã sớm có thể đột phá chẳng qua muốn khai phát một chút thân thể muốn để t h ầ n thể đạt đến hạn mức cao nhất trong cảnh giới này cho nên mới không đi đột phá v â phân cảnh giới đã cấu từ xong từ lâu rồi hắn thoải mái giàn giải Cảnh chính theo giới tiếp theo chính là đạo thiên cảnh cũng h chính hợp mình, hợp cho mình sử dụng. Cho nên đạo thiên cảnh chính là cảnh giới lĩnh ngộ quy tắc cho mình dùng. Đạo thiên cảnh â n nắn con đường dung căn dụng. nên ngộ dùng. của tắc cơ tắc c đạo, đạo đạo Đạo vào vô võ giới quy quy là sử không cần phân chia quá rõ ràng tổng chia làm c h í n tầng mỗi lĩnh nộ g một thành quy tắc liền có thể tăng tiến một lần sức mạnh sức mạnh này cũng không đến từ bản thân võ giả mà là lực lượng võ giả vớt được đến từ thiên địa cho nên mỗi một thành đều có t r ê n h lực cực kỳ to lớn tất nhiên đạo thiên cảnh đi lĩnh nộ quy tắc đều nên xoay quanh chân ý võ đạo vì chân ý võ đạo mà sử dụng chứ không phải lẫn lộn đầu đôi chân ý võ đạo theo đuổi quy tắc đến cuối cùng bóp méo đạo của chính mình t ư ờ n g vi gật đầu đã hiểu ra hơn nữa cũng có phương hướng lĩnh lộ của chính mình không có gì khác chính là s á c dục thôi không phải dục vọng mà là s á c dục đạo của nàng đã định hình hơn nữa không có ý định đổi dù sao dục vọng quá lớn quá phức tạp t ư ờ n g vi vẫn cho rằng s á c dục thì phù hợp với mình hơn sau khi s á c dục đi đến tận cùng có lẽ nàng sẽ cân nhắc mở rộng đến dục vọng sau nhưng không phải là chuyện trước mắt vị ương thì khác nàng như lâm vào suy nghĩ phải một hồi lâu sau mới hỏi đến cuối cùng sẽ sinh ra quy tắc của chính mình sao giống như nơi này có thể phục sinh lý quân thiên biết nàng muốn chỉ cái gì chỉ cười cười nói không sai biệt lắm có thể tương tự nhưng không thể gọi đó là một loại quy tắc có thể hiểu đó là lực lượng của đạo từ các loại quy tắc cộng hưởng tạo ra thần kỳ cùng với ứng dụng loại thần kỳ này nói đến đây lý quân thiên nghĩ nghĩ nói nơi này ý ta nói là giấc mộng này cũng không hoàn toàn tạo dựng thành quy tắc ít nhất là chưa đủ hoàn chỉnh nếu như thật sự tạo thành quy tắc hoàn chỉnh vậy thì sẽ không chỉ có một mình ngươi đạt đến đỉnh phong cảnh dựa theo ta phân chia vậy thì tương đương với đạo thiên cảnh thất bắt trọng đi tương ứng với bảy phần quy tắc lý quân tiên h r ố i ngon trỏ vẽ vẽ một cái vòng ở trong không chúng nói quy tắc lĩnh ngộ đến chín thành như vậy là đủ rồi hướng về sâu lĩnh ngộ sẽ t ă n g khó không nhất thiết phải truy cầu cực hạ bởi vì muốn lĩnh ngộ chín thành trở về sau quy tắc sẽ dính líu đến những quy tắc khác lực lượng vất đến được sẽ tăng vọt mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng quy tắc của thiên địa cũng là thiên địa trói buộc những thư ở bên trong lĩnh ngộ càng nhiều trói buộc của thiên địa lên đạo của bản thân càng nhiều đồng nghĩa với tiến cảnh lại càng khó khăn hơn cho nên ngộ đến chín thành của quy tắc tương đương với hợp đạo đã đến định phong có thể chứng đạo ánh mắt của tường vi rất lóe nghe đến hai chữ chứng đạo ba nữ không hiểu thấu thấy một cỗ hào hùng giống như đây là một một hành động vô cùng có tính thành tựu tường vi phản ứng lớn nhất bởi vì nàng đánh phá thiên môn đối với cái gọi là chứng đạo cũng tự nhiên mà dâng lên cảm giác đặc thù nàng lập tức hỏi chứng đạo là có ý gì lý quân thiên cười cười giang tay nói đem đạo của bản thân tỏa vào thiên địa lấn áp lấy thiên địa đan sen vào trong quy tắc tự mình chấp trưởng một đầu quy tắc trọn vẹn để chúng ta trở thành người chế định quy tắc chính là chứng đạo dưới bao phủ đạo của bản thân võ giả chính là toàn năng người chết sống lại có tính là gì vị ư ơ n g nghe vậy h í h í mắt nói như vậy là có thể hình thành quy tắc chân chính tác động toàn bộ thiên địa lý quân tiên gật đầu vị ư ơ n g ngay lập tức liền hiểu lại không bất mãn với việc lý quân tiên nói việc quy tắc thực thụ nàng đối chiếu với tri chi thức của mình nàng lại hỏi ở đạo tiên h cảnh có thể hình thành vật gì tương tự với giấc m ộ n g này lý quân tiên nhún vai giải thích hướng thiên cảnh đỉnh phong chính là dị tượng kỳ lĩnh ngộ quy tắc hòa vào dị tượng đem dị tượng hóa thành lĩnh vực bên trong lĩnh vực có thể coi thành một phương tiểu thiên địa bị quy tắc của bản thân thay đổi đến một phương hướng nào đó mạnh giấc n ộ n g này ta thấy cực kỳ tương cận với lĩnh vực chỉ là càng có thiên hướng về ả o n ộ n g không quá chủ áp chế người khác Vị ưng ơ chỉ ắ có thể gọi mở mắt gật gật đầu, ý đến một phần lực lượng của mộng cảnh lực lượng của mộng cảnh tuy rất lớn nhưng không là gì so với toàn thiết niệm cho nên áp lực của nàng mang đến kém xa lĩnh vực chân chính trừ khi nàng có thể điều động toàn bộ mộng cảnh này hóa thành lĩnh vực để xuống may ra có thể áp chế lý quân thiên nhưng làm như thế mộng cảnh này không sai biệt lắm sẽ hỏng cả thành trì đều sẽ chỉ còn lại một mình vị ương còn chưa kể đến chưa chắc vị ương đã có năng lực để làm như thế thứ hai chính là lý quân thiên cũng không phải hướng thiên cảnh thông thường hắn đã lĩnh ngộ không biết bao nhiêu loại quy tắc trong đó có một vài loại quy tắc lĩnh ngộ đã không cạn chỉ là chưa đem là cấn vào trong võ đạo căn cơ mà thôi cho nên tính lý quân thiên là hướng thiên cảnh hơi không hợp lý có chút bắt nạt người nhưng xét đến hắn chính là đi phong cảnh giới hắn đạt đến chính là cực hạn thì không cần phải suy xét nhiều cùng một cảnh giới lý quân tiên m i ệ u sát người khác là chuyện không thể bình thường hơn được P.S. Cầu đề cử、3. Chứ đề Chứ Mộng Mộng ảo. Chứ 180, mộng ảo. kỳ thực nếu lý quân tiên đột phá vào lúc này có thể đi đến rất xa bởi vì hắn l ĩ n h nộ g rất nhiều quy tắc một vài loại quy tắc rất mạnh lên đến bốn năm phần m ộ ư ơ i lý quân tiên không có lý do để vội vàng vẫn giống như trước hắn muốn cẩn thận mới đi sông vào không gian bản nguyên nhưng vẫn cứ không đi đột phá lại nói cho dù không đột phá thì lý quân tiên vẫn không ngừng tích lũy cảm lộ về quy tắc về sau một khi đột phá cảnh giới sẽ xông thẳng lên đạo thiên cảnh thất bát trọng cũng không phải không được dù sao chỉ cần l à c ấn quy tắc càng chính xác lực lượng v ẫ t đến càng cường đại lĩnh vực cũng sẽ càng mạnh cho nên không tồn tại việc lãng phí thời gian vị ương bất ngờ với sức mạnh của lý quân tiên h nhưng nàng cũng không đi đảo móc sâu xa rất nhanh liền thu xếp xong tâm tình lý quân tiên h mạnh hay không cũng không ảnh hưởng đến nàng cho lắm lý quân tiên h lý giải không sai bị lắm khu vực này đã không có quá nhiều bí mật trong mắt hắn thú vị nhất chỉ có vị ương mà thôi nằm mơ đắp nạn ra một người sống quả thực vô cùng thần kỳ đối phương làm được bằng cách nào lý quân tiên cũng hơi muốn biết dù sao trong mơ cái gì cũng có nếu như có thể làm ra một chút đồ vật ở kiếp trước vậy thì cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn rất nhiều nảy ra ý nghĩ này lý quân tiên liền hỏi công pháp tạo dựng m ộ n g cảnh này là cái gì ta rất tò mò muốn thao khảo một chút vị hưng lắc đầu nói chủ nhân tu luyện một môn công pháp gọi là túy tâm thiên ảo huyễn sinh m ộ n g đ i ệ n ta cũng chỉ biết tên công pháp chưa từng biết được công pháp cụ thể ta luyện là giao n g u y ệ t phù sinh quyết là công pháp chủ nhân sáng tạo nhưng cũng không phải túy tâm ảo huyễn sinh mộc điển vừa nói vị ư n g liền vươn tay ra trong lòng bàn tay nâng lên một vầm trăng sáng trăng từ khuyết đến trọn lại từ tròn đến khuyết thay đổi luân phiên lý quân tiên thở dài hơi tiếc nuối nói thật đáng tiếc nếu không ta cũng có thể thử tu luyện sau đó vớt người từ trong mộng cảnh ra ngoài vị ương lắc đầu không có t i ế p lời nàng đúng không biết túy tâm tiên h nào hễn u y sinh mộng đ i ệ n cho dù biết thì nàng cũng không muốn chuyển đi để lộ công pháp của chủ nhân rất có thể sẽ khiến chủ nhân gặp phải bất lợi nàng sẽ không làm như thế lý quân tiên cũng đoán được hỏi vị ương sẽ không có đáp án mà mình mong muốn sản phẩm của giấc mộng cho dù biết được sự thật về mình nhưng làm sao có thể biết được mình được tạo ra bằng cách nào vị ương không nói nhưng không đại biểu lý quân tiên không có biện pháp nào công pháp cùng phương thức khai phát có khác biệt nhưng lý quân tiên đã hiểu thấu ngộng cảnh này từ đó biểu hiện cùng tác dụng đảo ngược suy luận ra công pháp cũng không phải chuyện không thể được tất nhiên đảo ngược ra công pháp cũng không phải công pháp lúc ban đầu sẽ là một loại công pháp mới do lý quân tiên sáng tạo ra công trình này có lẽ cũng phải tiêu tôn chút thời gian nhưng lý quân tiên nhìn về phía vị ư ứng khỏe miệng không khỏi hơi cong lên đ ê m này vớt ra trở thành người thật không phải chuyện rất thú vị hay sao vị ương duy trì mỉm cười vui vẻ đáp cảm ơn nhưng số mệnh của ta có lẽ đã định phải như thế ta chỉ hy vọng một ngày có thể chờ đợi được chủ nhân trở về lý quân tiên lắc đầu Vị ương có vẻ như hiểu lầm gì đó về lý quân thiên hắn đáng tiếc chỉ là không có tung tích của công pháp kia rất khó mà đem vị ương vớt ra trở thành người chân thật không đại biểu cho lý quân thiên không có biện pháp hay là bỏ cuộc vị ương đã chấp nhận việc này không ôm hy vọng nên tỏ ra vui vẻ chấp nhận định dùng lời lẽ để lý quân tiên h không nên cảm thấy t i ế c n u ố i lý quân tiên h cười k h a nói ở trong n ộ n g cảnh này sẽ ảnh hưởng không tốt đến người ngộ nhập ngươi có thể đưa bọn họ ra ngoài ra hay không vị ương sửng sốt một chút nhưng vẫn không quá tin tưởng nói người không có công pháp có thể làm được sao cho dù có công pháp cũng chưa chắc có thể làm được chứ đừng nói là muốn bắt đầu từ con số không vị ương nghi ngờ là chuyện hoàn toàn hợp lý 50 năm mươi năm mươi đi lý quân tiên hời hợt hắn cũng không chắc chắn lắm tỷ lệ thành công chỉ có một nửa một nửa còn lại lý quân tiên đoán chừng sẽ kích t ư ớ n g cái gì đó từ đấy có thể nhìn đến chủ nhân của vị ương là người nào không phải bản thể cũng sẽ là một luồng ý chí để lại ở nơi này dù làm thành dạng nào lý quân tiên cũng rất vui lòng đi thử sở dĩ hắn cảm thấy nhạt nhẽo cùng hời hợt là bởi vì vị ương không phối hợp nàng ta quá nhận bệnh muốn ở nơi này chờ đợi đến khi chủ nhân trở về vị ương không phối hợp lý quân tiên liền cảm t h ấ t kẻ nhạt vô vị bởi vì nàng không phối hợp thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống rất thấp thậm chí là không có khả năng thành công quả nhiên vị ương vẫn lắc đầu lịch s ự nói vẫn là không cần thiết ta có thể chờ đợi chủ nhân trở về dù sao chủ nhân không chết giấc mộng này sẽ không tiêu tan ta cũng tồn tại mãi mãi lý quân tiên nói may vị ương không phối hợp vậy thì hắn không chơi mặc dù không thể hoàn thành sự tình lý thú nhưng cũng không phải chuyện bắt buộc ngoại trừ chấp n i ệ m của kiếm ma thì chẳng có gì bắt buộc được lý quân tiên cả không định lãng phí thêm thời gian lý quân thiên nhắm mắt lại tinh thần ý niệm rung động giống như chìm vào trạng thái nào đó vị ư ơ n g đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi c h ư ớ c mắt liền đi đến một đỉnh núi nàng ngồi ở trên một đỉnh núi nhọc thoát đột một tầm mắt lại hơi chuyển giống như bị thổi bay đến không trung nhìn xuống đỉnh núi lúc này biến thành một thanh cự kiếm cắm vào trên mặt đất sau đó không gian quay cuồng tất cả cảnh vật một lần nữa đảo lộn trở về đỉnh các lúc trước tất cả giống như chưa từng phát sinh lý quân thiên chậm rãi mở mắt ra ánh mắt thanh minh khỏe miệm treo lên một nụ cửa nhạt được rồi về sau ta lại đến có gì ta sẽ liên lạc với người giống như vừa rồi vị h nội tâm tương đối chấn động nàng vừa mới hiểu ra thủ đoạn kia là cái gì bởi vì nàng không thể quen thuộc hơn được nữa chính là giấc mơ trong lúc bất giác nàng bị lý quân thiên kéo vào trong giấc mơ của đối phương hơn nữa không biết bởi nguyên nhân gì vị ương có thể cảm nhận được mình cùng lý quân thiên hình thành một mối liên hệ mơ hồ nhưng chỉ có thể cảm nhận được mà không có biện pháp lợi dụng mối liên hệ này đến làm chuyện gì đó vị ương thấy lý quân thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi liền v ộ i và hỏi ngươi vừa mới kéo ta vào giấc mơ ừ làm sao làm được lý quân thiên nghĩ, nghĩ. lại nhắm mắt một cái trên tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách khoe miệng của hắn khẽ nít lên thầm nói thú vị sau đó đem sách ném cho vị ương lực lượng một thảo rất thú vị đáng t i ế c đạo của ta không ở chỗ này nói xong thân hình của lý quân tiên h cùng tương vi vũ nhu đồng loạt biến mất trước mặt vị ương trực tiếp rời khỏi giấc mộng này xung quanh vẫn là núi cao tuyết phủ trắng đỉnh chỉ là ba người bọn họ không phải đứng ở trên bình nguyên mà là đứng ở trong một s ơ n gốc s ơ n gốc cây cối un tùm rậm rạp không khí tương đối ấm áp chứ không hề rét lạnh ngoại trừ cây cối ba người còn thấy được vô số người nằm ở trên mặt đất đủ loại tư thế không t h o ả i m á i báo hiệu nếu như bọn hắn thức dậy chắc chắn đều sẽ đau thắt cuộc sống nhưng bọn hắn nhắm mắt hơi thở bình ổn giống như ngủ thiết đi không hề có dấu hiệu tỉnh lại hay khó chịu vì tư thế nằm quái dị của bọn hắn ở sâu trong sơn cốc tồn tại một cái giếng ngọc giếng ngọc thậm chí còn đang phát ra một ánh sáng nhu hòa giống như ánh trăng chiếu dọi ban đêm mà dưới cảm nhận của lý quân tiên h cái giếng kia giống như chứa đầy lực lượng ngộng ảo đoán chừng chính là vật ký thác giấc ngộng có, có thể vận chuyển vô đồng thời số xương cốt giải rác toàn bộ sơn cốc đây chính là những người bị kéo vào trong giấc ngộng c h ầ m luân ở bên trong toàn bộ tinh thần của những người đã chết ở đây đều bị hấp thụ rót vào trong cái giếng này trở thành năng lượng duy trì cho giấc ngộng nhìn đến chủ nhân của giấc ngộng cũng không ở đây lý quân thiên lầm nhầm liền để vũ nhu đi đánh thức người của thiên môn đạo vị hưng đã đồng ý đem mấy người kia đá ra hiện tại còn hôn mê chỉ có thể chứng tỏ rằng tinh thần của bọn hắn quá yếu bị hao tổn một bộ phận tinh thần nhưng cũng không nghiêm trọng ngủ mấy ngày là được rồi vũ n u có thể dùng ý cảnh của mình đi kích thích tinh thần của mấy người có thể đem bọn hắn đánh thức tuy rằng sẽ để đối phương cảm thấy mệt mỏi nhưng sẽ không đáng ngại PS, cầu đề Trước thần, thể đại thành, 181, thần thể đại thành. ba người bị cứu về sau vội vàng cảm tạ trưởng môn cùng phó môn chủ cứu rút đám người chậm rãi rời khỏi sân gốc đến khi đi ra một khoảng cách quay đầu liền nhìn thấy tòa thành trì vẫn sừng sững ở đó trên cổng thành treo cao một tấm bảng hiệu chính tên của thành trì hà tiên thế gian này có tiên không hồng trấn có phải tiên nhân n ộ đặt tên quả thật cũng có một loại ý cảnh lý quân tiên nghĩ nghĩ liền đem ba người kia ném ra ngoài hơn trăm dặm cũng không phải không thể truyền t ố n g xa hơn mà là ba người kia cảnh giới còn kém còn đang suy yếu nếu ném đi quá xa sẽ khiến bọn hắn không chịu nổi sau khi ném ra ngoài lý quân tiên liền cùng tướng vi vũ l u trở về cực lạc cát không thể muốn truyền t ố n g quá xa đồng thời có thể ở đây nghỉ ngơi một chút thay đổi bầu không khí dạo chơi dù hoan đô ba ngày thay đổi một chút trang phục cùng được một đám tiểu nữ tử phục vụ chăm sóc cuối cùng ba người trở về đạo đình phong ở dù hoan đô rất thoải mái nhưng ngẫu nhiên đến hưởng thụ một chút xoa bóp ngâm nước nóng uống chút rượu ấm người là được rồi, không đến mức lý quân thiên trở về cũng không cần nghỉ ngơi hắn lập tức ngồi ở dưới gốc nhánh cây thế giới thang lộ quy tắc thế giới nhánh cây thế giới này bao hàm toàn bộ pháp tắc của t h i ê n địa hơn nữa pháp tắc này còn hiện ra rất đầy đủ lý quân thiên chỉ việc chiếu vào mà thang lộ không cần làm việc dư thừa nào khác ngoài ra chính là đem dị tượng bày ra nhưng hạn chế ở trong một khu vực nhỏ đem tất cả linh khí thoát ra từ trong khí hải hóa thành thể năng lấp đầy thần tàng thân thể của lý quân thiên đã có thể coi như tiểu thành từ tiểu thành muốn bồi dưỡng đến đại thành cần lượng thể năng khổng lồ đến khó mà tưởng được không có thiên tài địa bảo không có thời gian dài r ằ n g giặc tích lũy thì khó mà trưởng thành đến hạn mức cao nhất được lý quân tiên còn chưa tìm đến thiên tài địa b ả o cho nên chỉ có thể luyện hóa linh khí đến làm nguồn năng lượng từ từ kích phát thân thể trưởng thành ngũ hành thần kiếm đã bị lý quân tiên cắm vào trong k i ự u u một lần nữa dẫn ngũ hành thể năng vào bên trong muốn mở rộng phạm vi soi sáng khu vực tối tăm ở trong đó cho nên bây giờ lý quân tiên chỉ có thể không ngừng tích lũy thể năng không có tăng lên rõ rệt đối với phương hướng tiếp theo của thân thể lý quân tiên cũng đã có suy nghĩ rõ ràng ngũ hành thần kiếm đại biểu thần tàng rèn luyện g a thần hơn nữa còn làm được ngũ hành hợp nhất hôn nguyên thống nhất toàn bộ cơ thể đặc đến cảnh giới này, thể chất tất nhiên sẽ sinh ra thần diệu cũng chính là lấy thân thể sinh ra cộng hưởng với quy tắc theo lý quân tiên suy tính bản thân phải đem quy tắc lạc ấn vào trên thần kiếm mới có thể để cho thần thể lại thành bởi vì không phải tự nhiên hình thành cho nên mới phải làm như thế đặc biệt là thân thể của lý quân tiên không hề có một chút huyền diệu nào ngoại trừ vận dụng thể năng cùng ngưng tụ thần kiếm ra thì một chút tác dụng cũng không có lý quân tiên làm người khai sáng cho nên thần diệu có lẽ phải tự mình đi xây dựng tự mình đi lạc ấn mới đạt được mục đích của mình nếu như thần thể trời sinh vậy thì bên trên thần đã tự mang theo lực lượng quy tắc tự có thần diệu không cần phải đi lạc ấn thậm chí là không thể đi lạc cấn thay đổi quy tắc chỉ có thể dọc theo con đường đã định sẵn mà tiến lên đến cuối cùng lý quân tiên đi một bước phải nhìn một bước cũng không phải chuyện đơn giản hay gấp rút là có thể thành công còn tốt hắn cũng không vội vàng không lo lắng bị chấp nghiệm đuổi theo phía sau uy hiếp tính mạng hiện tại tích lũy thể năng gia tăng lực lượng là đủ rồi thần diệu hắn có thể lợi dụng cảnh giới dù sao trong lúc chiến đấu lý quân tiên vẫn thích đứng từ xa chém ra đại chiêu hơn là cận thân vật lộn dù sao để người khác chạm vào thân thể của mình lý quân tiên vẫn cảm thấy đang bị người chiếm tiến nghi đông long châu đông long Sơn. Dầm dầm dầm dầm. từ mấy trăm thước không trung cho đến mặt đất đồng loạt vang lên từng tiếng nổ vang như sấm động vô biên khí lãng đem một mảnh núi rừng đập tan nát thành mảnh vụn cây cối đổ dạp đất đá nước t o á t hai luồng quang mang quét sạch thiên không sau đó đột một tách ra vạch ngang hai bên bầu trời nga ba khí thế vô biên từ bên phải bùng nổ hóa thành một cột trụ thông tin ê lại vốn lượt lên cương khí chậm rãi tràn ngập cuối cùng ngừng kết lại thành một bộ con cự thú khổng l ồ thân dài năm mươi thước thân có vải giáp thứ chi trắng kiện đầu lộ g i n g nanh đỉnh đầu có một cây sừng mặt hoát phong mang như có thể xẻ toạc không gian hóa long quyết hóa long thất biến du đồng dạng phát ra khí thế cuộn quận thanh quang trực tiếp đem thế gian bao phủ lấn áp nắng hạn g a n g thanh thúy tiếng reo xé t o ạ c thanh quang dần dần hiện lộ ra một thân hình khổng lồ lông vũ như tơ l a m quang như nước sải cánh trải rộng năm mươi thước che d ậ p nửa bầu trời thanh loan nữ tử bên trái chính là thanh loan nàng cũng không phải biến hóa ra hình dáng cự thú chỉ là mọc ra một đôi cánh khổng l ồ ở trên lưng mà thôi mỗi một lần khẽ lung lay đôi cánh liền có cuồn phong cuồn quần, quần thổi mạnh ra ngoài đối thủ của thanh loan chính là lý thanh thanh hai người này không biết vì lý do gì mà đánh nhau nhưng chiến đấu vô cùng kịch liệt đến lúc này liền thả ra đại chiêu biến hóa thành bộ dáng giống như c ự thú lý thanh thanh hóa thành bộ dáng giống như c ự long một đôi móng đ u ố t sắc bén bắt ra ngoài lăng lệ như kiếm toàn bộ cơ thể lao đến móng đ u ố t mang theo vô biên lực lượng nghiêng trời đổ xuống bắt về phía thanh loan long vũ chiến pháp song long chủ nguyện một đôi móng đ u ố t vươn ra bắt ngang mấy trăm thước khi thế hùng hồn xuyên đến nhọn hoắt mà bén nhọn chủ sẽ toạc chứ không phải khống chế nắm bắt thanh loan cơ bản cũng không sợ hai tay kết tấn một lượn đôi cánh nhẹ nhàng vẫy một cái vô biên lông vũ giống như từng mũi tên điên cồn phóng xuất nhắm thẳng đến lý thanh thanh. Những mũi không khác gì một đàn trâu c h ấ u dập trời dễ đến ẩm h u n h h u n h ba hai lồn u g sức mạnh khổng lồ đập đến đem một vùng thiên không quét sạch phạm vi hơn một dặm núi rừng bị lật t u n g một lần lý thanh thanh trực tiếp dùng nhục thân xuyên qua bạo tạc xé mở s u n g lực lao đến cánh tay hóa thành lòng trào đ â m v ề thanh loan thanh loan lại không muốn va chạm trực tiếp hai cánh khẽ vậy liền cấp tốc lui lại cách mấy dặm tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đường t ạ n quang đồng thời công kích cũng không có ngưng lại đổi một loại c á c tấn lông vũ bắn ra đều dấy lên một ngọn lửa màu xanh thấm thấm đến có xu hướng chuyển sang màu đen mang đến cảm giác đầy tả tính cùng mỗi một ngọn lửa bốc cháy đều là nghịch chuyển thần quang mang đến thuộc tính nghịch chuyển lan quang rõ ràng là mang đến tác dụng hồi phục đối với tổn thương lớn thì hồi phục sẽ tiêu hao một phần tuổi thọ cho nên lan quang có một chút liên quan với tử quang có khả năng bổ trợ thang m ộ lẫn nhau nhưng nếu như một con đường phát triển chính xác về thần quang chính là nghịch chuyển thần quang đem hai mặt thần quang đều lĩnh nộ g đầy đủ cuối cùng hôn hợp q u ý nhất mới có khả năng đột phá lục chuyển dù sao điều kiện đột phá chính là lĩnh nộ hiểu rõ thần quang trong đó bao gồm cả n ị c h chuyển thần quang ở thần quang đại lục ngoại trừ thanh loan già có lẽ chỉ có đặng chỉ vi đã chết kia mới có thể làm đến. tất nhiên mấy kẻ ở trong không gian bản nguyên không thể tính đến nhất là quang minh thánh Chủ hay thánh hoàng cả hai đều không thể coi như người sống được một loạt lông vũ này bắn ra lý thanh thanh đồng dạng cảm thấy uy hiếp cực lớn không dám trực tiếp va chạm đành phải thi triển phòng ngự long vũ chiến pháp long lân long tức cương khí tràn ra trước mặt toàn bộ thân thể siết chặt lại ngưng tụ ra một tấm khiên chắn ở phía trước đinh đang đinh đang rầm rầm rầm chiến pháp long lân ngưng tụ tấm khiên thật sự có sức phòng ngự rất mạnh khó mà phá tan được nhưng lông vũ mang theo ngọn lửa xanh tấm kia mang tính ăn mòn quá mạnh chậm rãi mải mòn muốn đem long lân mải thành l long lân liền sụp đổ lý thanh thanh cũng phải rút lui tránh đi mũi nhọn long thức tràn ra đem l o n g vũ đánh nát không để cho nó chạm vào thân thể mình quyết định của lý thanh thanh là chính xác lịch chuyển lam sắc thần quang tác động với cơ ư n g khí còn không quá mạnh nhưng nếu như tác động lên thân thể thì không phải chuyện đơn giản như vậy rồi a n mòn hủ hóa gặm nhấm l ù i bại mang đến tổn thương cho thân thể khó mà đong đến được lý thanh thanh tựa như không thể thoát khỏi hỏa lực bao trùm l o n g vũ hỏa tiện giống như mưa rơi che phủ một nửa bầu trời nàng có chút nóng này không chịu bị động truy sát ở trong hình dạng dài hơn năm mươi thức này giống như một cái bia sống bị người bao trùm lên á n h lý thanh thanh lập tức làm ra ứng đổi hóa long quyết hóa long thất biến dự quang thương long thân thể co rút lại từ năm mươi thước co lại đến một mươi mươi thước trên lưng mọc ra một đôi cánh giống như rơi rơi đôi cánh khẽ động một cái thân hình liền giống như tật quang lướt qua bay nang hơn một ư ơ i dặm liền thoát khỏi phạm vi công kích của thanh loan quay đầu lại rét trở về trong trước mắt đã tiếp cận thanh loan một chiêu long thoái thần long bái vĩ đập ra trực tiếp quét bay thanh loan thanh loan đúng là bị đánh cái trở tay không kịp tốc độ của lý thanh thanh tăng lên nhiều lắm nhưng xét về tổng thể thì lực lượng cũng không phải quá đ ộ xuất công kích cũng không sắc bén lang lệ như trước thanh loan bị đánh bay nhưng chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. thân ổ n t ư g thể ô n của, của ó lý thanh thanh nổ tung từ thanh lam long khu đột nhiên bùng nổ kích cỡ không những lớn hơn một vòng chiều dài cũng nổ tung lên gấp mấy lần cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy cảm giác bạo lực Màu hóa long thất biến chính là công pháp mà lý thanh thanh tổng hợp lại từ hóa long cùng long biến tuy chưa hoàn thiện càng giống với một loại bí pháp để sử dụng nhưng uy lực đã cực kỳ lớn chỉ là chưa hoàn thiện thứ tư chính là vạn pháp biến vạn pháp thần long nhục thân không có biến chuyển quá nhiều nhưng lực lượng tinh thần được tăng phúc đến cực độ thân hòa tự nhiên thống ngự và pháp tất ừ đó có thể thao túng r nhiên ề u linh i thành khí h tạo c u u thức h y ề rượu giống đây là ý tưởng của lý thanh thanh nàng còn chưa thể hoàn thành hiện tại thi triển ba huyết biến ba huyết cùng long gia tăng lực lượng cũng không được gấp một mươi lần như nàng mong muốn lý thanh thanh có hơi lý tưởng hóa cũng hơi tham lam mong muốn lực lượng của mình tăng gấp m ộ ư ơ i nhưng hiện tại lực lượng của nàng đã có thể tăng lên gấp ba lần mang theo long uy c u ộ n c u ộ n khí thế vô biên lao đến đổ ập vào thanh loan d u n g thuần túy nhục thân muốn cùng nàng va chạm vào nhau m ộ ư ơ i phần bạo lực thanh loan cũng không có sợ thậm chí nàng còn khẽ m ỉ m cười có chút kiêu ngạo nhìn xuống nói cảm giác không tệ so với tên ở bạch ngâm giang kia còn mạnh hơn một chút nói xong nàng co chân lên phải ta váy hơi chửa xuống lộ ra một cái chân ngọc thắng tắp trên bản chân mơ hồ có hư ảnh n g h ĩ lên thanh quang phủ lên đem chân của nàng che lấp hai loại nhan sắc thanh lam cùng lam thấm quấn quýt vào nhau mang theo một loại cảm giác cực kỳ dị biệt lực lượng tụ lại càng lúc càng lớn quang mang càng lúc càng vượn giống g như toàn bộ thanh thiên đều bị bóp vào trong cỗ lực lượng trên chân của thanh loan cong chân đá ra ngoài sau lưng cánh chim phất mạnh một cái lao thẳng vào lý thanh thanh nhắm thẳng mũi nhọn của chiếc sừng mang ô q u a n g kia hai luồng cực quang lao thẳng vào nhau khoảng cách nghìn thức chỉ trong trước mắt thế gian ảm đạm vô quang thời không tĩnh mịch vô thanh không gian vào lúc này trực tiếp bị bóp méo nhấc lên từng tầng vận sóng vành ba không khác kinh lôi đánh sập bầu trời bảy tám dặm thiên địa trong chớp mắt bị quét sạch một nửa sơn phong bị xung lực đánh sập đỉnh núi hóa thành đất bằng đ á v ụ n như mưa rào bị cồn u g phong kéo cao vạn trượng điên cồn g vành tạc mấy chục dặm xung quanh hào quang tan hết lực lượng bị đốt đến tận cùng cuối cùng hiện lộ ra thân hình của hai người va chạm vào nhau ngu b à n chân trắng như bạch ngọc đá thẳng vào đỉnh sừng lóe lên ố quang đông lại giữa không trung giữa hai người còn có chút hắc lôi lan tràn mặc dù không gian còn không phá toáy nhưng khoảng cách rách ra một tia cũng đã không xa không thể không nói thế giới mỗi ngày đều phát triển tinh tiến đi lên lực lượng này tương đương với lý quân thiên lúc trước hai bên đánh vào nhau mang đến lực trùng kích bùng nổ thậm chí càng lớn nhưng lại không thể phá ra một tia vết rách không gian nào thần quang đại lục đã sắp nhập không sai b i lắm chỉ là chưa hoàn toàn triệt lộ vẫn có một chút lực lượng không gian ngăn cách quy tắc cũng chưa hoàn toàn đan d ệ y phù hợp với nhau cho nên đã có thể tính là thế giới được mở rộng không gian cùng quy tắc đều được tăng cường một l ư ợ n g bây giờ khó đánh phá không gian được lý quân thiên không tính bản thân hắn lĩnh nộ g quy tắc không gian lại nắm thiên linh môn có thể điều động lực lượng không gian một cách tùy ý sẽ rách không gian không phải chuyện rất khó nhưng đấy là vận dụng lực lượng không gian không phải dùng lực lượng bạo lực sẽ ra không gian cho nên không thể đánh đồng với nhau. lực lượng cũng phát ra đã cạn hai người lập tức biến chiêu đánh tới không phải đại chiêu mà chỉ là chiêu thức thông thường thanh loan thu chân điểm ra một chỉ thần quang xanh thâm hóa thành một mũi tên đâm về lý thanh thanh lý thanh thanh cũng không hoảng đồng tử hơi có lại từ trên cơ thể tràn ra một vệ long tức lẫn lộn cùng với huyết quang long vũ chiến pháp long lân một mặt long lân chắn ngay ở trước mặt lý thanh thanh chặn lại công kích của thanh loan nhưng thanh loan cũng đồng dạng rút lui ra ngoài hai cánh lại một lần nữa bắn ra một trận vũ tiễn lý thanh thanh cấp tốc rút lui hình thái côn huyết bá long thân thể của côn huyết bá long rất mạnh lực lượng cực kỳ bùng nổ nhưng lại khó mà chống lại thần quang màu làm thấm thân thể dính vào bị ăn mòn rất mạnh lại lấy long tức đến tu b ổ thân thể tiêu hao so với sử dụng da võ kỹ còn nhiều hơn thành ra được không bù mất cho nên lý thanh thanh quyết định vẫn là né tránh l o n g khu trực tiếp co rút lại quay trở về thân thể nhân loại chỉ là chiếc sừng ở trên nhô ra nhọn h o á t ô quang càng trở nên thâm thúy càng hiện lên hát quang sáng bóng con mắt cũng chuyển từ trong trắng sang đen đồng t ử chuyển dọc lộ ra hoàng kim giả rỡ lý thanh, thanh đồng dạng lui lại một tay vung lên vô biên linh khí liền bị kẹo đến cùng lòng tức hội tụ tạo thành một mặt thuẫn hình long lân trên tấm thuẫn xuất hiện một đồ án hình r ồ n g hùng vĩ hỗn lượn ở phía trước hóa long quyết linh thuật long lân thuẫn liên tiếp công kích của thanh loan cũng không thể xuyên thấu long lân thuẫn thanh loan cũng không muốn lãng phí thần quang ở đòn đánh này chiêu này chỉ để kéo giãn khoảng cách với lý thanh thanh mà thôi thanh loan bóp một loạt thủ quyết hai cánh sau lưng vươn lên t h ẳ n g tắp lông vũ đồng loạt rung động toát ra khí tức sắp bén bên phải là thanh lam thần quang sinh cơ bừng bừng bên trái là xanh thâm thần quang hủ hóa âm trầm lụi bại chiến miên đối cánh chỉ thẳng lên trời thần quang quấn quanh vào nhau xông nàng tung đại chiêu thanh loan cũng không tin tấm thuẫn kia có thể đánh đồng với nàng mặc dù đại chiêu này ấp ủ có một khoảng thời gian nhưng lý thanh thanh cũng không giống như có ý định đánh gãy càng giống như chuẩn bị tung đại chiêu đến đối trọi lý thanh thanh vung tay lên dòng nước trong phương biên một ư ơ i dặm đồng loạt bị dẫn dắt một phần đến linh khí hành thủy bị hội tụ trên trời vân vũ xoay vần vô biên linh khí hóa thành một thác nước đổ xuống mang đến đủ loại linh khí có thuộc tính kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đầy đủ phong vân lôi đọc quang ám lục ngoại cũng không thiếu chút nào tất cả linh khí bị thu hút đến cuối cùng bị bóp ngưng tụ vào trong một điểm mạch quan quần quận giống như thái dương, lấy long tức làm xương vô biên linh k h í làm máu thịt lý thanh thanh đưa tay ra bắt về phía trước một c ự trưởng vươn ra ngoài c ự trưởng giống như long c h à o bắt đến chính là một trong hai đại sát chiêu của long vũ chiến pháp kết hợp cùng với linh thuật h á m long băng toái bí kỹ thanh thiên vô tình thanh loan tử trên trời lao xuống trường thương thần quang xoay tròn giống như mũi khoan tốc độ thẳng tắp như lưu tinh trực tiếp đem không gian g i a n xoắn nát đốt cháy toàn bộ mảnh vỡ trên đường đi đâm về phía lý thanh thanh lý thanh, thanh đồng rạng bắt đến hãm long băng t o i trực tiếp kéo vong không gian thiên địa đại thế trực tiếp sụp đổ bị vo vào trong lòng bàn tay hóa thành một bộ phận lực lượng của không gian bị xé t o ạ n quy tắc trong phút chốt này đã bị chống c ă n g ra mắt lưới trực tiếp bị đẩy khỏi nơi này sợi dây quy tắc kéo dãn sang mọi phía cũng không thể phủ xuống nơi hai người v à chạm nơi đó đã không thuộc về thiên địa trực tiếp phá ra không gian một nửa dẫm vào trong không gian hỗn loạn cho nên quy tắc không thể phủ đến dầm dầm hai người bay ngược ra ngoài mượn lấy l ự c xung kích mà thoát khỏi không gian hỗn loạn quay trở về trong thiên điệm ị a cánh tay của lý thanh thanh nổ tung trực tiếp bị thanh thiên vô tình bắn nát xoắn thành huyết vụ xương cốt cũng không còn lý thanh, thanh hơi nhữ mày một cái cũng không kêu lên thành tiếng khuôn mặt thủy linh lại toát ra khí chất tiêu ngạo lạnh lùng tuy rằng ai cũng nhìn ra được vẻ mặt thanh lãnh kia rất giả nhưng đã làm được bị trọng thương mà không đổi sắc ở phía bên kia thanh loan đồng d ạ n g tán đi hai cánh hoặc có thể nói là hao hết trên thân thần quang mỏng manh giống như khói nhạt sắc mặt của thanh loan vốn đã rất trắng hiện tại trực tiếp quay trở về trắng bệnh vô cùng n h ợ t nhạt tuy rằng khuôn mặt trắng bệnh thanh loan lại hơi cong lên khỏe miệng nói không tệ so với tên kia thì thật sự mạnh hơn nhưng mà ta thắng lý thanh thanh không vội đáp lời khí huyết trên người bùng lên long tức tràn ra ngoài bám quanh miệm vết thương phát ra ánh sáng le lói、Soạt. một cánh tay cứ như vậy từ trong cơ thể lao ra ngoài giống như phá s á c đâm thẳng ra mặt ngoài còn bao bọc một tầng dịch thể ướt sũng cánh tay thô to phủ lên vải giáp móng đốt nhọn h o á t như câu bàn tay phủ lên mô mềm như gấu ngón tay ra bọc xương rắn giỏi như thép chính là lòng chảo cũng không phải tay người nhưng cánh tay này sau khi mọc ra dịch thể cấp tốc khô cất lại cánh tay cũng chậm rãi co vào thu nhỏ lại kích thước lân giáp cấp tốc rút lui làn da cũng chậm rãi trở nên trắng non mịn màng mềm mại như làm ơn ông thể chất cường đại đến có thể làm được đoạn chi tái sinh cũng không phải võ kỹ thuật pháp gì thuật ý chính là vận dụng lực lượng của tự thân thể làm xong lý thanh thanh mới nhìn về phía thanh loan gật đầu nói ừ công pháp có thể cho ngươi ps cầu đề cử ba t r ă m tám mươi b tròn hai năm t r ă m tám mươi b tròn hai năm thanh loan từ trong thần quang đại lục đi đến thương võ đại lục ban đầu gặp phải chính là lang triều âm lực lượng của lang triều âm cũng chỉ tương đương với thanh loan cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bị thanh loan vòng qua chỗ trống thoát ra ngoài tuy lý quân thiên nói rằng có thể báo danh hào của hán già nhưng thanh loan cũng có tự ngạo của bản thân không phải bắt buộc nàng cũng sẽ không báo danh hào kiếm ma ra ngoài nhưng hộ thiên t u ấ n sở dĩ là hộ thiên t u ấ n dám nói rằng mình bảo hộ thiên địa thì vẫn có chút năng lực thanh loan chạy ra chưa bao xa từ trường khanh liền dâng nước chặt đường bạch ngâm giang nhất là vùng hạ du thuộc vào văn lạc châu chính là sân nhà của từ trường khanh không những lực lượng được ra t r ì mà còn có rất nhiều thủ đoạn tân diệu lực lượng kỳ thực cũng không có mạnh bao nhiêu trạng thái của thanh loan hơi suy yếu nhưng cũng không thua kém từ trường khanh quá nhiều đôi bên không ai làm gì được hay mà người của hộ thiên t u ấ n đang nhanh chóng đến tri viện cho nên lý thanh thanh chỉ có thể gấp rút bỏ chạy từ trường k h a đúng là không đổi kịp thanh loan dù sao thanh loan ngoại trừ khả năng khôi phục trời sinh ra chính là tốc độ cực nhanh đúng lúc nàng rút đi thú vương trần chi mai đổi u đến không thể không nói trần chi mai vẫn rất thích hợp truy đuổi thanh loan nàng thi triển vạn thú quyết vô âm khiêu dực trường thiên hành vũ đuổi theo thanh loan đôi cánh sau lưng đồng dạn g lông vũ trình tề uy vũ mà đẹp đẽ rất có một loại mỹ cảm riêng biệt tốc độ rất nhanh cũng ổn định một sải cánh có thể bám sát phía sau thanh loan cho dù thanh loan dùng hết sức chạy đi cũng không cắt đuôi được một đường từ đông nam văn lạc châu chạy đến phía tây tây xa châu vượt ngang bảy tám dặm đuổi bắt suất một ngày một đêm thanh loan cũng có chút nổi nóng bản thân nàng đã không ở trạng thái đ ỉ n h p h o n g lại bị người đổi u suốt một ngày đêm cũng dấy lên chân hỏa trong lòng lập tức liền không chạy đứng ở trên sa mạc mà nêm đ lạnh leo không khí có quắp giống như muốn đóng một tầng băng ở trên c ạ t vàng lại triển khải một vòng giao đấu thanh loan tương đối hứng thú với công pháp của trần chi mai nhưng mà nàng đánh không lại bị trần chi mai liên tục đánh lui lại tuy rằng sẽ không nhanh chóng thất bại nhưng đúng là không có hy vọng thắng được hơn nữa càng chiến đấu nhiều thì tuổi thọ của nàng giống như càng chạy đến cuối thân thể đi về hướng suy tàn lùi bại thanh loan rất phiền muộn không muốn t r a n đấu nhưng mà hiện tại không đánh k h n g được không thắng nổi làm nàng cũng có chút tức giận muốn bùng nổ một lần đem đối phương giết chết cho dù đánh đổi sinh mạng nàng cũng phải chém giết đối phương đúng lúc thanh loan muốn triệt để thiêu đốt bản thân vừa vặn tạ thế tuấn xuất hiện đem trần chi mai đánh lui về sau hai người quen biết cũng trở thành đồng bạn hợp tác mới có chuyện về sau gặp được lý quân tiên h trước đó thông qua tạ thế tuấn nàng liền biết được mấy người chặn đường của mình cũng biết được một số chuyện mà nàng cảm thấy hứng thú công pháp mà hai người kia tu luyện tuy rằng không có giang tự cụ thể nhưng có được tính danh lại về sau thanh loan được tạ thế tuấn hỗ trợ khôi phục một chút thân thể không đến mức trở thành người sắp chết sau đó nàng liền đi tìm từ trường khanh đánh một trận lần này từ trường khanh cũng bị một trận đòn tuy rằng thanh loan chiếm được thượng phong nhưng đúng là không làm gì được từ trường khanh nàng muốn ép hỏi công pháp cũng không chiếm được trải qua mấy trận quyết chiến cùng dây dưa cuối cùng từ trường khanh để thanh loan đi đông lòng châu tìm lý thanh thanh hỏi công pháp cũng không phải muốn hại lý thanh thanh từ trường khanh có chút suy đoán về lý thanh thanh cùng lý thiên hành cũng có kế hoạch nhắm vào lý quân thiên cho nên từ trường khanh muốn đem thanh loan lẫn lộn vào trong đó đem tranh đấu đẩy đến đỉnh điểm nhưng trùng hợp là tạ thế tuấn để thanh loan đi hỗ trợ xây dựng một cái tế đàn một lần này chính là nửa năm cho nên mới đem m về sau nàng đi đông long châu ước chiến với lý thanh thanh cho nên mới có trận quyết chiến ngày hôm nay cuối cùng lấy thanh loan thắng lợi mà kết thúc công pháp cũng tới tay đích thật là hóa long quyết thậm chí bao hàm cả hóa long ở bên trong chỉ là không có long biến cùng với hóa long thất biến của nàng thanh loan coi như hài lòng rời đi có thuật hóa long ở đây nàng đã không tò mò về trạng thái của từ trường khanh cùng lý thanh thanh rất có tính tham khảo cách tu luyện của nàng vẫn khác biệt so với nhân loại thông thường thanh loan cũng muốn tu luyện một chút tiếp tục cải tạo công pháp của mình tiếp tục cất bước tiến lên đột phá đến cảnh giới tiếp theo thu lấy hóa long quyết để hoàn thiện tiếp thất thải thiên loan quyết đã hoàn thành mục đích chuyến này của nàng càng cường đại hơn một chút mới có thể hoành hành thiên hạ không lo lắng về phần vạn thú quyết của trần chi mai thanh loan hơi có ý tưởng nhưng còn chưa biết vào tay như thế nào không hiểu thấu nàng không khỏi nghĩ đến bóng dáng của lý quân thiên trong miệng khẽ lầm nhầm kiếm ma thiên hạ đệ nhất thời gian trôi qua thật nhanh lý quân tiên h xuyên đến thương võ đại lục vừa tròn thời gian hai năm lý quân tiên h từ trong bế quan tỉnh lại kết thúc lĩnh nộ quy tắc trải qua gần hai tháng tích lũy thể năng không sai biệt lắm đã tích lũy đến trạng thái rất khả quan chỉ là chưa hoàn toàn trần đ thân thể muốn đại thành cũng phải dựa vào lĩnh nộ g quy tắc muốn triệt để lĩnh nộ g một dầu quy tắc sau đó là cấn vào trong thần mới có thể hoàn thành nhưng lĩnh nộ g triệt để một đầu quy tắc chẳng phải là đạo thiên cảnh cực hạn hay sao trung quy đi đến cảnh giới này con đường lại giao thiệp với nhau cùng tiến đến một điểm đều phải lĩnh nộ g đến quy tắc nhưng đây chỉ là đối mặt với lý quân thiên nếu như tương lai có người sinh ra đã mang theo thân thể vậy thì chỉ cần trưởng thành sẽ tự động lĩnh nộ g quy tắc đ ạ t đến cao thủ hàng đầu thế gian đây cũng là tiền cảnh của võ đạo nhưng không liên quan đến lý quân thiên lắm hắn xuất quan liền tiếp nhận được vũ nhu thông chi tinh thần bạch ngân đã siêu tập đến số lượng còn khũi lên đến bảy cân đây là thiên môn đạo toàn lực hướng về khắp nơi trên đại lục vận chuyển đến tương vi còn đích thân đi đến thần hành thương hội một chuyến gặp nhất thần lấy đi ba cân tinh thần bạch ngân cùng một cân thâm hải thạch thâm hải thạch là một loại đá cứng ở dưới đáy biển sâu từ năm thước trở lên hơn nữa bởi vì khoáng thạch ngậm lấy rất nhiều linh khí hành thủy tạo thành một màu xanh thấm huyền bí thâm hải thạch là lý quân thiên phân phó tìm kiếm dùng để hắn luyện chế vỏ kiếm cho xích mặc trải qua suy tính cuối cùng thâm hải thạch là thích hợp nhất đối với xích mặc sẽ không bị xích mặc cắn nốt nhẫn chìm lý quân tiên lại thả l ò n g một ngày lướt qua chút sự vụ của thiên môn đạo nhưng cũng không có chuyện gì lớn phát sinh chính là lý thanh thanh cùng người chiến đấu ở đông nam sơn dưỡng thương đã xuất quan chuẩn bị tiến về cực đạo sơn lý quân tiên cũng không nghĩ nhiều lúc trước hắn đánh tan lại ý chí tàn niệm của lý thiên hành chắc hẳn lý thanh thanh có rất nhiều muốn nói chứ nàng muốn đến vậy thì cứ để nàng đến thôi đâu phải không thể gặp mặt ps cầu đề cử ba chương một trăm tám mươi bốn chính sự chương một trăm tám mươi bốn chính sự lý quân tiên động thủ rèn luyện thâm hải thạch chậm rãi đem thâm hải thạch hóa thành dịch thạch giống như thủy tinh màu lam thâm của hải thạch chạch bị lý quân tiên kéo thành từng sợi tơ nhỏ lý quân tiên cong ngón tay búng ra từng sợi kiếm khí đem tạp chất đánh bay ra ngoài cơ ư n g khí hành hỏa bùng lên đem tạp chất đốt cháy không còn một mảnh một hồi thao tác hoàn thành nghìn cân thâm h ả i thạch hiện tại chỉ còn bảy trăm cân sợi tơ thâm h ả i thạch mang theo một màu lam thấm tràn đầy huyền bí cùng nặng nghề hỏa diễm không giảm tiếp tục duy trì trạng thái mềm d ẻ o của từng sợi tơ tiếp theo không ngừng đem những sợi tơ này đan dẹp vào với nhau tầng tầng lớp lớp giống như sóng biển lý quân tiên không có năng khiếu gì về cái gọi là may và đan dẹo này cả thuần một tay khác đem rất nhiều hoàng kim tan chạy kéo thành từng sợi tơ vàng tùy ý gia nhập vào trong thâm hải thạch hoàng kim có thể hạn chế hộp nhạc chứng tỏ có thể suy yếu lực lượng của q u ỷ dị lý quân thiên trực tiếp đem hoàng kim gia nhập vào trong cũng là nguyên nhân này lý quân thiên hay tay thao túng hai loại vật liệu đan dệt với nhau t ầ n g tầng lớp lớp cuối cùng đem vỏ kiếm tạo hình hoàn thành cương khí hỏa hành vào lúc này lại bùng cháy lên một bên ngưng tụ tinh thần ý niệm hình thành huyền văn liên tiếp đánh vào trên vỏ kiếm nhất tâm nhị dụng một bên khống chế nhiệt độ không thể quá nóng nếu không toàn bộ hoa văn đan dệt sẽ bị hỏa tan thành một mặt bằng Một lần khác trước ỉ mỉ n luyện chế huyết mạc lý quân thiên đã nhận ra quỵ dị huyết hồ ẩn chứa quy tắc bên trong không hề trọn vẹn loại không trọn vẹn này giống như là một khúc gỗ bị gặp nham nhở trái trống phải quyết giống như có vật gì đó đem khúc gỗ này cắn rách tách ra khỏi khúc cây lần này lý quân thiên muốn dùng vỏ kiếm áp chế huyết mạc đồng thời tẩm bộ thanh kiếm này luyện chế chỉ chừng ba giờ đồng hồ đem lửa dập tắt sau đó một lượt cơ khí hành thủy đảo qua trải vớt cho vỏ kiếm óng ánh như mới thâm thúy đẹp đẽ vỏ kiếm ung dung hạ xuống mang theo một loại cảm giác nặng nề ở bên ngoài tiềm ẩn ở bên trong có lực lượng quần quận luân chuyển vô cùng khủng bố giống như chỉ cần cố lực lượng này hoàn toàn hiện lộ ra đại thế sẽ hóa thành chân thực giống như một mảnh b i ể n khơi đẻ xuống đem hết thẻ nghiền nát tay trái nắm vỏ kiếm tay phải vươn vào trong không trung k h é kéo một cái giống như từ trong hư không rút ra một thanh kiếm giống như không gian làm ặ t nước kiếm ở dưới nước bị lý quân thiên thò tay vào trong nhấp ra thực tế chính là lực lượng không gian tạo nên tác dụng hộp kiếm bị vũ n u đặt ở đại sành trong l hộp kiếm cũng không mở ra khoảng cách không xa lý quân thiên có thể trực tiếp lách qua hộp kiếm mà rút ra huyết mặc tay phải khe phất một cái huyết mặc hóa thành lưu quang cắm vào trong vỏ kiếm vừa vặn không có chút khe hở c h ô i kiếm là hỗn hợp một màu trắng ngà sen ở trong màu đỏ thấm giống như bào thạch bên dưới là lam thấm sen lẫn kim sắc tạo nên một loại đối lập lại vô cùng hài hòa không tệ lý quân thiên nâng nâng kiếm cảm nhận một phen tương đối hài lòng về kết quả này sau đó cầm lấy huyết mặc cắm về bên cạnh trực tiếp xuyên qua không gian cắm trở lại vào trong hộp kiếm lúc bên trong chỉ đặt vào d i p ma tinh hà cùng huyết mặc nhưng ngôi thanh kiếm đều có tạo hình riêng biệt khí tức khác xa nhau mỗi người một vẻ vô cùng bất phảm l u y ệ n tay hoàn tất lý quân tiên h lúc này mới bắt tay vào công việc chính của ngày hôm nay l u y ệ n chế linh cụ gánh chịu cho hệ thống nhiệm vụ của thiên môn đạo dựa vào ký ức luyện khí thu được từ thái dương lệ có một món đồ rất thích hợp để chế tạo một thứ gọi là thần điện thần điện là linh cụ được chế tạo để thu thập lực lượng tín ngưỡng của những giáo đồ trong thần giáo có thần giáo gọi lực lượng này là hưng hỏa có thần giáo gọi là tín ngưỡng có thần giáo gọi là thành kính Có r ấ trước tiên lý quân thiên lấy ý niệm của mình làm chủ luyện chế ra lệnh bài thân phận nhưng nếu như luyện chế linh cụ hỗ trợ vậy thì cần có một loại ý niệm riêng biệt mới có thể gánh chịu lượng lớn tinh thần hồn lực của những người sử dụng mới được theo thời gian về sau tích lũy càng ngày càng dày thì thế giới tinh thần mà linh cụ gánh chịu sẽ càng lúc càng hoàn thiện thậm chí là mở rộng đến giống như một thế giới phức tạp mà đa dạng tất nhiên lý quân thiên chỉ là tham khảo một phần huyền văn của thân điện không phải sử dụng nguyên mẫu thân điện có rất nhiều thứ lý quân thiên không dùng đến luyện chế thêm vào chính là dư thừa cho nên chỉ cần một phần là đầy đủ rồi cân bạch cuối cùng được ngân, Quân tinh thần bạch ngân, lý quân Thiên tinh luyện khoáng lần, thuần nhất một tí thu kim lại kim loại Lý lưu số lý quân thiên tinh lọc lại cũng mới sụt giảm ít như vậy muốn kiến tạo thần điện cũng không thể sử dụng mũi tinh thần bạch ngân được còn cần một chút vật liệu khác mới có thể kích phát lực lượng quy tắc cần c h ứ a ở bên trong đặt đến rượu dụng nhất định ngoại trừ tinh thần bạch ngân còn cần xích từ mã não cẩm vân mục bạch vân tinh kim cùng hoàng tiếp kim số lượng không cần rất nhiều mấy chục hơn trăm cân là được rồi có mấy loại tài liệu chỉ ở thiên linh đại lục mới có ở thương võ đại lục chỉ có thể tìm tài liệu khác bạch vân tinh kim không tồn tại cũng không tìm được tung tích nhưng ở thần quang đại lục có một loại hoa gọi là thi sương t r o n năm mới có thể bắt gặp được một mảnh cây hoa n ở giống như từng sợi tơ trắng bị con n h n dệt thành một đám mây áp ở mặt cỏ ti xương kéo dệt thành vải rất nhẹ thủy hóa bất sâm đau thương bất nhập mà đông ấm hẹ mát đồng thời có một mùi hương thơm nhạt quanh quần trăm năm không phai nhạt nghìn thước vải ti xương mới nặng chừng một cần giá cả vô cùng đắt đỏ mà có tiền chưa chắc đã mua được tuy rằng ti xương thua kém bạch vần tính kim nhưng miễn cưỡng có thể thay thế vấn đề là ti xương chứ không phải vải ti xương cho nên muốn thu được cũng phải tốn chút thời gian hoàng kiếp kim không có nhưng thương võ đại lục có xích huyết kim chất lượng tương tự không kém là bao có tuy h thay thế đổi năng được, thậm chí càng phù hợp h ể đổi được, năng càng n cầu của Lý Quân tiên. Chưa có xương, Lý Quân tiên chỉ có thể lùi mà làm việc khác, Quân Quân u Lý Lý lùi làm l Tiên. sương, Tiên ti thể mà không phải một thể thống nhất uy lực có hạ xuống nhưng đừng quên hắn muốn hấp thu lực lượng tinh thần đến xây dựng thế giới tinh thần từ đó có thể đ ả o ngược lại đến chậm rãi rèn luyện hợp nhất từ đó có thể nối liền thành một mảnh đầu tiên dùng tinh thần bạch ngân làm xương xây dựng nền tảng kiên cố lấy cẩm vân mục làm mạch xích huyết kim làm cơ xích tử mã não làm g i bốn phần tô điểm dung luyện hòa d i lý quân tiên nâng tụ từng đạo huyền văn đánh vào trên thanh cự kiếm ở trên trời tiêu hao bảy ngày tổng cộng đánh vào một mươi vạn đạo huyền văn mỗi một đạo huyền văn đều làm cho kích thước của cự kiếm giảm xuống còn một trăm linh thước linh cụ đã luyện thành bước thứ nhất B.S. Cầu đề cử、3. Trước đề Thiên một thanh i ê n mộng huyền công. Một h t c ử kiếm dài hơn trăm t h ư ớ c h u y ề n văn chẳng c h ị t đ à n sen giống như từng ngôi sao h ó n g ánh cự kiếm chủ đạo làm à u trắng bạc h u y ề n văn đen nhánh giống như bầu trời ban đêm bị lật ngược màu sắc trời trắng sao đen dị tượng đã bị lý quân thiên co rút lại chỉ riêng bao trùm ở trên thanh c ử kiếm treo trên bầu trời kia h u y ề n văn đánh vào c ử kiếm hình ảnh dị tượng giống như l à c cấn vào trên kiếm đem hình ảnh khắc ghi vào bên trong vì cái gì lại là kiếm kỳ thực là do lý quân thiên quen thuộc hắn quen thuộc kiếm nhất cũng hiểu rõ kiếm nhất cho nên luyện chế kiếm đúng là thuận tay nhất dù sao linh cụ này chỉ là một vật gánh vác thế giới tinh thần thôi hình dáng thế nào cũng không phải quan trọng nhất hắn lấy dị tượng l à c ấn vào hình dáng của cự kiếm nếu dựa theo dự tính ban đầu thì lý quân tiên muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần ý niệm để cấu tạo một thế giới tinh thần giống như lúc trước hắn tạo dựng lệnh bài thân phận nhưng lần trước lý quân tiên tìm hiểu được lực lượng mộng ảo hắn cảm thấy sử dụng lực lượng này đến xây dựng một cái mộng cảnh làm thế giới tinh thần càng thuận tiện càng phù hợp hơn bản thân cũng không bị tổn hao quá nhiều ý niệm chỉ cần tốn t lý quân thiên không khỏi nhớ đến cái giếng ngọc ở trong sơn cốc đó bên trong chứa đầy lực lượng tinh thần vật liệu xây giếng cũng rất đặc biệt nếu như đem luyện hóa vào trong cự kiếm vậy thì không có gì t u y ệ t hơn nhưng nghĩ lại cái giếng ngọc đó chính là vật ký thác của cả mậu ảo thành hà tiên lý quân thiên cũng không muốn đi đoạn đem cái giếng kia nổ ra phá hủy mậu ảo cũng sẽ khiến cho vị ương biến mất lý quân thiên lại muốn đem vị ương vớt ra ngoài từ người trong n mậu biến thành người chân thật chuyện đó thú vị hơn tạo dựng một cái thế giới tinh thần hơn nhiều l u y n ký bảy này cự kiếm không sai biệt lắm đã linh cụ đẳng cấp còn vô cùng cao nhưng đây chỉ là bước đầu tiên dị tượng không ngừng nấu luyện thanh tuy đã không còn đánh vào huyền văn nhưng còn không hoàn thành lý quân thiên lúc này vận chuyển công pháp mà mình mới hoàn thiện thiên mộng huyền công lạc chân nhập mộng hóa thực vi mộng sơn hải lưu tinh vũ nhật n g u y ệ t cộng triều sinh dị tượng của lý quân thiên trong chớp mắt mở rộng nghìn dặm chỉ trong chớp mắt hóa thành một phương thế gian dị tượng từ hư hảo hội tụ linh khí hóa chân thật uy thế cảm nhận lực lượng đều là chân thật nhưng dị tượng lúc này lại không phải thật sự đã bao trùm trăm dặm chỉ là một tầng lực lượng n g hảo cùng tinh thần bám ở trên cự kiếm hoa cung ánh sáng của cự kiếm tạo thành bạch quang lư hòa có sông có núi có biển có mây có trăng có sao có mặt trời có ánh nắng bầu trời lại đen tuyền lý quân thiên c h ư ớ c mắt liền đi vào trong ngộng cảnh ngộng cảnh này là dị tượng của chính hắn thác cớn vào trong muôn bản cảnh vật đều là kiếm khi thế sắc bén nhìn như cảnh vật lại giống như kiếm vạn vật là kiếm kiếm hóa vạn vật ở trong chính giấc mơ của mình lý quân thiên cảm giác có chút là lạ giống như vươn tay có thể làm được mọi việc nhấc tay sáng thể trở tay dưới thế cũng chỉ cần một ý niệm vạn vật liền chính là vạn vật không còn kiếm y quanh quẩn vạn vật không còn là kiếm tất cả trở thành cảnh vật thông thường một ý niệm núi cao phủ lên cỏ xanh đồng bằng mọc lên cây cao hóa thành rừng rậm sông sâu không nổi bọn do nước g n ốn lượn vậy mà có một đàn cá đ à o quanh lâu lâu có một con cá nhảy vọt qua ngọn sóng đ ấ p về phía không trung sau đó rơi trở về mặt nước hất lên chút b ọ t nước b ọ t nước h ò a vào sông sâu cửa sông đắp lên cồn cát biển sâu mênh ngông hất lên từng đầu sóng bạc phản chiếu lấy bầu trời huyền bí cùng sao băng đan d ệ t nền đen phía đông có minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t treo cao trăng khuyết chiếu sáng dạng rỡ phía tây có hồng dương mặt trời nóng rực phủ xuống quang minh nhẹ nhàng chứ không nóng rực ý niệm vừa động một tòa thành trì từ hư không hiện ra giống như từ đất bằng nổi lên ở giữa trung tâm của mậm phía nam là rừng rậm tuyển chọn vị trí có thể nói là phong thủy bảo địa bên trong thành trì nâng lên một tòa lầu cao ba mươi triệu cột gỗ nối liền mạch giống như lấy từ cổ thụ nghìn năm lầu gỗ lại chia ra làm ba tầng đệ tử có thể vào tầng đầu tiên cấp bậc trưởng lão có thể lên đến tầng thứ hai tầng thứ ba chỉ có phó môn chủ trở lên mới có thể đi vào tầng thứ khác biệt nhiệm vụ đối ứng cũng có khác biệt độ khó khăn cùng với công tích khác biệt lý quân thiên đã thiết trí tốt cấp bậc tất nhiên vẫn cần có người quản lý lý quân thiên thử cấu tứ một chút nếm t ử nằm mơ ra một người quản lý đáng tiếc có thể nằm mơ tạo ra một người nhưng trí năng cũng không cao chỉ có thể giống như con dối hoạt động một cách sơ cứng cùng lặp đi lặp lại những động tác đơn giản không thể tùy cơ ứng đối càng không nói đến thể hiện ra cảm xúc khác biệt tất nhiên nếu như bỏ ra rất nhiều thời gian chuyên chú cấu tạo ra một người bỏ nhiều tâm sức để tạo ra cũng sẽ có đạt được sản phẩm tương đối trí năng có thể ứng đối những câu hỏi thông thường nhưng vẫn không đủ làm một người giống như chân thật có trời mới biết được trong thành hà tiên muôn người muôn vẻ kia là tạo thành như thế nào phải tốn bao nhiêu thời gian cùng công sức để tạo ra ít nhất thì lý quân tiên không định hao tốn rất nhiều thời gian để làm chuyện như thế phất tay tạo nên mấy tòa lầu lầu các khác độ cao cùng đồ sộ chỉ cỡ một nửa so với tòa lầu gỗ đầu tiên phong cách khác biệt trang trí khác biệt dựa vào trí nhớ của kiếp trước không ngừng tạo ra các loại phong cách riêng có tòa lầu xây bằng đá trắng chạm trổ tinh mỹ hoa văn như mây có lầu son mai tía đường hoàng cổ phát có tòa lầu toàn bộ đều là khung kính trong ngoài trong suốt sáng tỏ như gương chỉ là các tòa lầu có phong cách khác biệt cung cấp nơi giao tiếp tôi h không có đặc thù gì giấu ở đây ý định của lý quân thiên là có thời gian rành sẽ đến hoàn thiện một chút cho nên lúc này chỉ tạo một cái ràng c n g từ từ rồi sẽ đến đi đến tòa đại lâu đầu tiên bên trong không gian vô cùng rộng rãi sắp xếp rất nhiều bàn ghế để không gian đỡ c h ố n g c h ả i hơn vừa nhìn liền có một loại cảm giác rộng rãi khoáng đạt thậm chí có điểm hùng vị nhưng không mất đi vẻ một mạc bình phẳng để người ta vừa choáng ngập lại không xa lạ đây chính là lý do vì sao lý quân thiên lại dùng chất liệu gỗ làm ra tòa lầu các này giống như một toa núi cao nhìn lên hùng vị đồ sộ nhưng lên núi sẽ không mang đến cảm giác sợ hãi trái lại sẽ yêu thích không khí trong lành mà trở nên thận cận cùng ậ n c yêu thích nơi này có thể tiếp nhận nhiệm vụ thông môn cũng có thể bẩm báo tin tức ở đây tất nhiên chỉ là hình tượng để người ta nhìn thấy chứ không hoàn toàn chiếu theo thế giới hiện thực mà hoạt động được trong mộng cảnh thành hà tiên võ giả có lĩnh lộ cái gọi là thần ý câu thông lực lượng mộng ảo tạo ra thần diệu lý quân tiên thấy cái ý tưởng này rất tốt hắn cũng có thể để người ta câu thông lực lượng của mộng cảnh này nhưng không phải biểu thị ra một cái thần ý mà là một tấm bảng bảng hệ thống đối với người duyệt qua trăm nghìn tiểu thuyết như lý quân tiên c ấ u tạo một cái bảng thông tin rất đơn giản bên trên có một vài chức năng có thể sử dụng trong thế giới ảo mộng này ví dụ như kêu gọi người nào đó đ i chép lại cái gì đó thậm chí là có thể truyền tống đi đến nơi nào đó ở trong mộng cảnh này lý quân thiên chính là thần một ý niệm liền có thể sáng thế hoặc d i ệ thế t truyền t ố n g cũng không phải chuyện gì khó khăn ở hiện thực hắn đã có thể truyền t ố n g nói gì đến mộng cảnh này truyền t ố n g còn không có chút tác dụng phụ nào ý chứ mọi thứ hoàn thành lý quân thiên liền rời khỏi mộng cảnh ý thức quay trở về bản thân mộng cảnh cần người khác đi vào trong phạm vi bao phủ của giấc ngộng đồng thời bị mê hoặc tiến nhập giấc ngộng nhưng lý quân thiên rèn đúc thanh cử kiếm này cũng không phải để người ta đi vào trong phạm vi bao phủ của giấc n ộ n g hắn muốn người cho dù ở rất xa cũng có thể tiến đến nhất là thông qua lệnh bài thân phận trực tiếp chỉ hướng đến thanh kiếm này trên mỗi một tấm lệnh bài đều có mạng lưới tinh thần ý niệm của lý quân thiên cho nên chuyện này cũng không khó khăn gì khó khăn chính là khoảng cách xa nhập vào giấc m ộ n g trên thanh kiếm còn tốt bởi vì hắn có kế hoạch từ sớm cho nên đã hoàn thành chuyện này rồi chính là công pháp mà lý quân thiên hoàn thiện Trong ngộ, nàng thấy ngộng, nàng đi ư ợ c c một á cửa lớn, bên dưới bên vào Kim Liên, b trong u t trên cánh cửa Sơn đại lâu tụ tập ý niệm bằng thiên mộng huyền công đem thông tin một vài nhiệm vụ của thiên môn đạo ném vào trong bảng phút chốc liền sinh ra mấy khối nhiệm vụ có thông tin ghi chép rõ ràng sau đó đem những khối nhiệm vụ này thông qua công pháp rút ra ngoài r á n ở trên tường làm như vậy thì thông tin nhiệm vụ sẽ không thể bị thay đổi tất nhiên trừ lý quân tiên ra tay còn lại thì tất cả mọi thứ được cụ hiện ra đều sẽ thuộc về mộng cảnh này trở thành vật thật sự tồn tại ở thế giới trong mộng sẽ không vì ý chí của ai mà thay đổi thiên mộng huyền công của chính lý quân tiên thì khác bản công pháp chuyển qua cho hai phó môn chủ cũng không có chỉnh sửa nhưng công pháp chuyển xuống dưới lại có sự khác nhau Bản chẳng ấ nhất nhất t một Tu thể Tu Tu Tu đạt tích không khác, chủ chức định định, nhiệm chức hợp. h năng dụng, này ứng đến liền vẫn có cầu có c yếu yêu là vài mà mới đảm Vi Vi với Vi võ Vi vụ, vừa đối đạo sử hạn như ban bố nhiệm vụ đi vào nơi nào đó chủ động kéo người tiến đến hoặc là ngăn cách khu vực nào tu vi càng cao công pháp càng hoàn thiện vậy thì khả năng ở trong ngộng cảnh càng mạnh thậm chí nếu cảnh giới của lý quân thiên trì trệ không tiến mà ngộng cảnh càng ngày càng hoàn thiện vậy thì hắn ở trong ngộng cảnh có thể sẽ mạnh hơn cả bản thể ở bên ngoài đó chỉ là nếu như tôi sẽ không có chuyện tu vi của hắn ngừng lại không tiến từ trong không gian n g ộ n cảnh đi ra vũ nhu có chút hể vải vớt bắt đầu nếu như chỉ đơn thuần đi vào thôi thì cũng không tiêu hao bao nhiêu nàng ban bố nhiệm vụ thử một chút các công năng mới lạ đến lúc này mới trở nên mệt mỏi trải nghiệm rất tốt đẹp lý quân tiên liền đem cự kiếm cầm xuống lấy lực lượng không gian bao vây co rút lại khiến cho cực kiếm thu nhỏ gần trăm lần giống như một thanh kiếm bình thường lớn nhỏ không khác chi tiết trở nên càng tinh tế tỉ mỉ nắm vào trên kiếm hơi vận chút lực lượng đem cự kiếm nâng lên kiếm nặng đến nghìn cân tuy đối với lực lượng của lý quân tiên lúc này không tính là gì nhưng vẫn coi như rất nặng hài lòng từ hoa văn cho đến thiết kế lý quân tiên n không tệ liền gọi là ma hê thủ la kiếm thoát khỏi thể xác cấu thúc thế giới đều do tinh thần tạo thành dinh dưỡng liền từ tâm sinh chỉ cần ý thức còn sống động liền sẽ sống sót xuống không cần ăn uống thậm chí còn có thể không đau ốm bệnh tật đạt đến tự tại vô thúc ma hê thủ la thiên còn gọi là đại tự tại thiên do ma hê thủ la vương hay đại tự tại thiên vương thai quản là tầng cao nhất của sắc giới lý quân thiên muốn mộng cảnh sẽ đạt đến một bước kia tất nhiên hiện tại còn không được hiện tại chỉ là một loại nằm mơ tiến vào tuy giấc mộng rất chân thật cũng không khác thế giới hiện thực là bao nhưng nếu như cơ thể bên ngoài suy yếu hoặc bị thương thì sẽ từ trong giấc mơ thoát ra nếu như tử vong vậy thì cũng sẽ thật sự biến mất khỏi mộng cảnh sau này nếu hoàn thiện đến mức độ nhất định vậy thì để bọn hắn triệt để sống trong giấc mộng là được mộng cảnh thành hà tiên kia chính là làm như vậy trước hết đem bọn hắn khóa ở tầng sâu của mộng cảnh sau đó hấp thu hết lực lượng tinh thần của bọn hắn đợi đến triệt để vắt khô người n g thân thể tự nhiên tử vong ý thức của bản thân liền mơ hồ bị nhốt ở trong mộng cảnh đương nhiên bản thân bọn hắn không hiểu rõ bị giam trong n g cảnh chỉ nghĩ rằng mình sinh sống ở trong thành trí tên là hà tiên lại gia nhập vào trong võ lâm tranh đấu khó mà thoát ra được. nhất g c ả n ma h là sau khi gánh chịu ngộng ảnh ma hê thủ la thiên thì khối lượng sẽ càng lúc càng nặng không đến mức để khối lượng ngộng cảnh chiếu ra hiện thực nhưng sẽ tăng lên một phần cân nặng nặng hơn một cân hoàn toàn có thể đem hộp kiếm ép vỡ tan thành nhiều mảnh còn tốt lý quân thiên có thể cố hóa một khu vực đem kiếm ma hê thủ la treo ở trên công chúng chỉ ủ i riêng việc này cũng đã làm hắn hao hết bốn phần tinh thần hồn lực chưa kể đến trước đó đánh ra một vạn huyền văn cung tiêu hao hai phần thêm một chút thủ đoạn khác cùng thiên mộng người công hiện tại tinh thần hồn lực của hắn đã chỉ còn chừng hơn hai phần một chút mệt mỏi là chuyện đương nhiên tu vi càng cao làm chuyện càng lúc càng lớn cho nên tiêu hao cũng thật lớn thành ra dễ dàng mệt mỏi mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi ngâm ngâm một trận nước nóng mặt lấy váy ngủ rộng rãi nằm trên giường n g mái hô hấp nhẹ nhàng đệm đ ô n g mềm mại giống như x o a bóp tướng vi sau khi trở về từ thành hà tiên nàng đối với mộng cảnh cực kỳ hứng thú về sau được lý quân tiên đưa cho thiên mộng huyền công liền vùi đầu vào nghiên cứu cũng không còn hở ra là dính đến trên người lý quân tiên một mực nghiên cứu mấy tháng nàng cũng có chút sợ nộ hơn nữa còn làm ra chút độc tính ngày n à y lý quân tiên đang ngủ ngon trời đã vào thu khí trời tươi mát mặc dù trong thiên địa dấy lên một loại ý cảnh tiêu đ i ề u nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khí trời làm người ta thoải mái ầm ầm tướng vi xô ra cửa phòng ngủ mang theo gió nhẹ chạy ập vào bên trong vọc thẳng đến giường của lý quân tiên nhu muốn xà thẳng vào trên giường ôm lấy lý quân thiên mà hung hăng trả sát một trận đáng tiếc tường vi vừa đẩy cửa ra lý quân thiên liền bị tỉnh lại trên giường trực tiếp ngưng ra một cái màng kết giới bao phủ quanh giường tường vi trực tiếp dán vào trên kết giới ép đến rất nhiều da thịt đều thành một mặt p h ẳ n g đông tráng của tường vi gõ lên một tiếng vàng chầm khiến cho hai mắt của nàng nhắm lại dán ở trên mặt kết giới sau đó chơi xuống ánh mắt tràn đầy hủy khuất nhìn về phía trên giường lý quân thiên lười biếng vươn người dỗi lưng nhưng vẫn vô cùng kiểu mị ánh mắt hờ hứng lạnh nhạt lại mang theo nông lung vừa tỉnh giấc n ư ờ i b i ế n ôn nhu để người vừa thấy mà mê lý quân tiên h lạnh n h ạ t hỏi có chuyện gì thế tường vi xoa xoa chán đáng thương nói có thể gỡ bỏ cái kết giới này sao lý quân tiên h liếc liếc mắt ánh mắt thanh tình không ít trong suốt tính lặng lại lạnh n h ạ t hở h ữ g một ý niệm vừa lên kết giới liền tan đi không còn chặn lại tường vi nữa tường vi liền giống như con mèo nhảy ra khỏi lồng b ắ n khỏi mặt đất đến trên giường chuẩn bị ôm lấy lý quân tiên h thân thiết cọ sát lý quân tiên h nhẹ nhàng vươn tay ra từng đầu ngón tay tinh mỹ thuôn dại như trải quy trăm ngàn đéo gọt tỉ mỉ đến tận cùng cổ tay khẽ lắc một cái đem tường vi đặt ở một bên trên giường lớn không để nàng chạm vào trên cơ thể mình. Nói đi, có chuyện gì thấy không thể tránh thoát bàn tay của lý quân thiên cũng không thấy lý quân thiên lộ ra chút tình cảm cưng chiều nào chỉ lạnh nhạt nhìn mình tương vi cuối cùng vẫn là từ bỏ đem việc chính nói ra vừa rồi ta tu luyện công pháp ngươi đoán xem ta thấy cái gì lý quân tiên h đánh giá tưởng vi một chút híp híp mắt hỏi tu luyện tiên h mộng huyền công thấy vị ư ơ n g tiến đến rồi hả n g ư ơ i biết tương vi kinh ngạc nàng còn muốn thấy lý quân thiên bị kinh ngạc nhưng không nghĩ đến người kinh ngạc lại chính là nàng lý quân tiên u ố t vớt tóc của mình chỉnh lý lại một chút mái tóc đang b ồ n xóa để khuôn mặt thoải mái hơn hắn t h ẳ n như nói vị ương tồn tại tương đối đặc biệt bất cứ ai cố ý nằm mơ chỉ hướng đến nàng liền sẽ bị nàng phát giác đồng thời hình thành liên kết khiến nàng có thể chủ động đi đến giấc mơ của ngươi t h ư ờ n g vi hơn trận to mắt sau đó lộ ra chút t r ộ t dạ nói nói như thế người kia thật sự là vị ương sao ta còn tưởng là vật kỳ quái gì vội vàng sụp đổ ngộng cảnh chạy ra ngoài sẽ không ảnh hưởng s â u đến nàng chứ lý quân tiên h ps cầu đề cử ba chương một trăm tám mươi bảy bắt trưởng lão chương một trăm tám mươi bảy bắt trưởng lão lý quân tiên yên lặng nhìn tưởng vi một chút hiển nhiên không quá tin tưởng lời này phải biết vị ương tồn tại rất đặc biệt một khi nàng đi đến giấc mộng của người nào đó giấc mộng đ ấ y không phải muốn sụp đổ là sụp đổ hơn nữa t ư ở n g vi rõ ràng đã nhận ra vị ương làm sao lại còn đi sụp đổ giấc mộng đây thấy lý quân tiên h không phụng ngồi chơi bừa t ư ở n g vi thở dài đứng dậy trượt xuống giường được rồi vị ương nói muốn đến gặp ngươi nàng tiện tay cầm lấy lược ngà ở tủ cạnh đầu giường l ắ c l ắ c trước mắt lý quân tiên h nói để ta giúp ngươi chải tóc lý quân tiên h xuống giường ngồi vào trước gương lưng hơi thẳng lại để cho mái tóc rủ xuống giống như ngân hà chạy xô ô i mang theo một loại tinh mỹ long lánh để lòng người muốn chạm đến vớ t ư ờ n g vi ônu n lướt qua từng l g ọ n tóc ngón tay mân mê mở đường ở phía trước nâng đỡ từng phần rồi mới dùng lược ngà trải b ớ t mái tóc của lý quân thiên vô cùng mật mã lược ngà trượt qua một mạch từ gốc đến ngọn cũng không hề bị cản trở chút nào t ư ờ n g vi treo một nụ cười ônu n không có khiêu gợi câu dẫn đôi tay không ngừng đuồng h ị c h lấy mái tóc của lý quân thiên sau khi trải tóc xong t ư ờ n g vi liền chậm rãi trợ giúp lý quân thiên kết lên một loại kiểu tóc đồng dạng là cột cao đôi ngựa nhưng có một kiểu biến tấu lai tạp giữa nam tính cứng cắp cùng nữ từ mềm mại một chút cẩn thận ra cố thêm hai cái ghim tóc khiến cho kiểu tóc sẽ không rối loạn lý quân tiên mới hài lòng ý niệm vừa động toàn bộ cảnh vật xung quanh đều thay đổi tiến vào trong ma hê thủ lạ tiên cảnh vật di chuyển đến một tầng lầu bốn phía đều là cửa sổ kinh trong suốt có thể quan chắc cảnh vật không bị ngăn cản chút nào sau đó lực lượng m ộ u đảo chậm rãi cấu tứ nên hình dáng của vị ương cũng chỉ hướng về phía vị ương cái gọi là chỉ hướng chính là dùng mục tiêu xác định ý thức chẳng hạn như ngươi ngưng tụ một cái ghế thì trong đầu phải suy nghĩ về hình ảnh một cái ghế nhưng nếu như ngươi suy nghĩ về cái ghế ở nhà của mình Từng chi tiết thậm vật thị trong cảnh nối nó nhà mình,、đây、chính ghế chi chí có móc cái chỉ h biểu là là là ở đây chính là vị ương ớ hướng n Định chính g đồ đây vị phía thể, ư về vật một cụ ở là Hình n d á giống của nàng mơ hồ h ệ n trong một cảnh, chậm ngưng ra rãi ở một chậm thực c u i c ù trở t h à như thực thể. Vị ơ n giống như g từ xa đi đến bước qua từng tầng không gian rõ ràng nhìn như dậm chân tại chỗ lại có cảm giác không ngừng tiếp cận cuối cùng đi đến trước mặt của lý quân thiên vị ương mỉm cười chào hỏi hai vị cô đương lại gặp mặt lý quân thiên đậu ý nghĩ một cái ghế bị đẩy ra đồng thời trên bản hiện ra ba tách trà đang bốc lên khói nhạt ngồi đi lý quân thiên gật đầu đáp lời vị ưng ơ cũng không ái ngại ngồi xuống lại quan sát một hồi phong cảnh kiến trúc khác biệt cùng phong cách mới lạ để vị ưng ơ cũng cảm thấy tò mò mà không ngừng quan sát phong cách rất mới lạ là ngươi nghĩ ra sao vị ưng ơ không giữ được tò mò không khỏi lên tiếng hỏi lý quân tiên h chỉ lạnh nhạt gật đầu không có ý định đi sâu vào trong vấn đề này trực tiếp hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao vị ưng ơ lắc đầu nhìn về phía tường vi giải thích một lượt thì ra t ư ờ n g vi vô ý chỉ hướng đến phía vị ưng ơ cho nên nàng đến hai bên nói chuyện một chút tường vi mời vị ưng tiến về ma hệ thủ la thiên nhưng vị ưng không vào được cho nên mới đi tìm lý quân thiên quả nhiên lý quân thiên liền đem các nàng kéo vào trong ma hê thủ la tiên h vị ưng cũng thuận lợi đi tới lý quân thiên núi b a i đối với t ư ở n g vi đ ộ n g dụng chút tiểu tâm tư đem hắn vòng đi vào cũng không để tâm mặc dù nàng chọn từ thời gian cho đến cách thức đều rất chuẩn xác để đạt đến mục đích nhưng lý quân thiên không có để ý bởi vì bước vào mộng cảnh này lý quân thiên liền mơ hồ đọc đến ý nghĩ chân thực của t ư ở n g vi cũng không có ác ý mọi tính toán là nàng muốn hoàn thiện hơn ma hê thủ la tiên h cùng với thiên môn đạo tôi không định làm gì tổn hại đến lý quân thiên t ư ợ n g vi lúc này nhìn vị ư n g cười nói vị ư n g cô đương ngươi xem thế giới mộng cảnh này thế nào vị ương nhìn nhìn lý quân tiên một chút cân nhắc nói ra thú vị nền tảng rất vững chắc nhưng còn chưa hoàn thiện tướng vi gậy tay một cái kéo ra một tấm bảng nửa trong suốt sau đó đẩy đến trước mặt của vị ương cười hỏi còn cái này thì sao vị ương nghi hoặc đi nghiên cứu tấm bảng nửa trong suốt này đầu tiên là dùng ngón tay không ngừng đốt chạm thích thú giống như phát hiện tân đại lục về sau ngón tay của nàng đặt ở trên bảng chỉ cần một cái ý niệm là có thể hoàn thành toàn bộ thao tác giống như tấm bảng này là hội tụ từ rất nhiều đầu dây nàng chỉ cần cảm ứng đầu dây nào ứng đối với chức năng gì sau đó tốn ra ngoài hiển thị ở trên bảng là được thao tác một hồi vị ương liền có thể vung tay tạo ra một tấm bảng tương tự có điều tấm bảng này thuần túy chỉ được vẽ bên ngoài có hoa không quả bởi vì không có liên kết trực tiếp với mộng cảnh cho nên không tạo nên được chức năng gì vị ương ngừng tay nhìn về phía lý quân thiên rất kinh ngạc hỏi sao ngươi làm được quy tắc cơ sở hoàn thiện cùng vững chắc như vậy cắm vào một số đặc sắc riêng của mộng cảnh cũng không khó giống như hồi sinh người chết dịch chuyển truyền thống gì đó chỉ cần qua loa ghi đệ lên là được sẽ không gây nên quy tắc xung đột mà làm mộng cảnh sụp đổ nhưng quy tắc cơ sở tầng t r ọ n nhất càng chân thật càng vững chãi thì càng dễ trở nên xung đột giống như một người vốn không biết là mình đang mơ nhưng đột nhiên lại có thể bước đi trên tường vậy thì xảy ra xung đột về lý luận khiến cho giấc mơ sụp đổ dẫn đến tính giấc ngộng cảnh mà mình kiến tạo rồi để người khác đi đến thì không dễ sụp đổ như vậy nhưng vẫn có thể khiến cho nó bị phá hư cục bộ đồng thời người ở trong ngộng cảnh có cơ hội thoát ra ngoài nhưng lý quân thiên xây dựng ma hê thủ la thiên rất hoàn thiện hoàn thiện đến cùng hiện thực không khác biệt lắm sẽ không vì xung đột lý luận mà sụp đổ vận hành vô cùng chân chu lý quân thiên tất nhiên sẽ không nói cho nàng bản thân thi triển lạc chân nhập n g ộ đem toàn bộ dị tượng cùng quy tắc cơ sở ấn vào trong giấc n g ộ lạc chân nhập mộng là một loại thuật thức ở trong thiên mộng huyền công lý quân thiên sáng tạo không ít thuật thức thuộc công pháp nếu không định chuyển thiên mộng huyền công cho vị ương vậy thì không cần phải nói hắn nhún vai thản nhiên nói thốn không ít công sức mới có thể hoàn thiện được vị ương gật đầu cũng không đi hỏi sâu nàng đi đến phía cửa sổ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời sở thích của ngươi thật kỳ quái tại sao bầu trời đêm lại cùng có mặt trời cùng mặt trăng tồn tại lý quân thiên nhún vai nhìn về phía t ư ờ n g vi tương vi lúc này khẽ nhấc một b ụ n trà sau đó ho khan một tiếng nói vị ương cô lương ngươi có nghĩ chuyển đến nơi này không vị ương xoay người một tay xoa xoa nâng lấy tấm bảng trong suốt cười nhẹ nhàng hỏi t ư ờ n g vi cô nương làm u ố n để ta trợ giúp quản lý hệ thống này sao t ư ờ n g vi gãi gãi mặt gật đầu cũng không che lấp mà thẳng thắn nói ra ma hê thủ la thiên này còn cần có một người tổng quản lý ta có thời gian cùng tinh lực này nhưng một người ở nơi này thật sự rất nhàm chán cho nên ta liền nghĩ mời ngươi tới nơi này trợ giúp ta cũng đỡ nhàm chán một chút vị ương hơi phức tạp nhìn t ư ờ n g vi một chút chân thành luôn là sát chiêu mạnh nhất t ư ờ n g vi không che giấu mục đích của mình tuy rằng nói để vị ương giúp nàng đỡ nhàm chán nhưng rõ ràng nàng cũng muốn vị ương đi tới để tránh cho vị ương cảm thấy nhà Đáng tiếc, vì ương thật vẫn đang lưỡng lự lý quân tiên h liền ngưng tụ một luồng thông tin đánh về phía vị ương một luồng ánh sáng trực tiếp đánh vào trên trán của vị ương bên trong ẩn chứa chính là một phần của thiên mộng huyền công hai đại t h u ậ t thức đa trọng mộng ảo cùng khiêu mộng dẫn ps quyền hai sắp kết thúc có lẽ bố cục sẽ kết thúc trước chương hai trăm cố gắng gõ chữ hoàn thành trong thời gian này quyền ba vẫn còn chưa bố cục tốt nhưng sẽ không chậm trễ thời gian đổi mới cầu hoa đề từ ba chương một trăm tám mươi tám có thể thay váy chương một trăm tám mươi tám có thể thay váy ngay sau thiên môn đạo liền nhiều hơn một vị b á t trưởng lão cho dù người của thiên môn đạo cũng chưa từng chính diện gặp mặt vị bắt trưởng lão này thân phận tần bí là một trong bốn đại bí mật không có lời giải của thiên môn đạo vị ưng bởi vì đa trọng mộng ảo mới chấp nhận trở thành bắt trưởng lão của thiên môn đạo đa trọng mộng ảo cũng không phải kỹ thuật cao siêu gì nhưng cũng không hề đơn giản dù sao lực lượng mộng ảo có thể khiến người ta chìm sâu vào trong giấc mộng hoàn toàn không phân rõ được hư thực cho nên cấu tạo một cái mộng cảnh có nhiều tầng tầng tầng lớp lớp chìm vào trong không phải chuyện gì khó khăn vị ưng cũng đồng dạng vừa rồi đã có thể hiện ra tấm bảng trong suốt dù đây không phải giấc mộng của nàng hay thành h ạ tiên đây chính là nàng lĩnh nộ được quy tắc của ma hệ thủ la là thiên làm ra mà không cần có công pháp phụ trợ hiển nhiên tạo nghệ về mặt lực lượng mộng ảo đã cực kỳ s nhưng đa trọng mộng ảo sẽ giúp nàng thực hiện càng dễ dàng hơn hiệu quả càng tốt hơn tiêu hao lực lượng mộng ảo cũng không lớn thậm chí có thể giống như lý quân thiên lúc trước ở trong thành hà tiên lại có thể cấu tạo ra một giấc mộng sau đó đem vị ương kéo vào bên trong ở trong mộng cảnh bất kể thứ gì liên quan đến lực lượng một ảo đều sẽ bị mộng cảnh ưu tiêu hút mất trở thành chất dinh dưỡng cho mộng cảnh thành hà tiên hoàn thiện như vậy vẫn có thể bị lý quân tiên h mạnh mẽ c h ê n n a n g ở trong nội bộ tự cấu tạo ra một giấc mộng đủ thấy thuật pháp này mạnh mẽ cùng cao minh mà trải qua thời gian hoàn thiện đa trọng mộng cảnh còn không phải đơn giản như vậy lấy vị ương tạo nghệ bây giờ, vừa học liền có thể vị ương sử dụng đa trọng ngộng cảnh ngưng tụ một cái bóng mờ lưu lại ở ma hê thủ la tiên sau đó lại nhắm mắt ngưng tụ một giấc ngộng chỉ hướng về thành hà tiên sau đó giấc ngộng sụp đổ từ trong lực lượng ngộng ảo sụp đổ liền trong c h ư ớ c mắt liền trở về thành hà tiên của mình sau đó lưu lại một cái bóng mờ ở thành hà tiên c h ư ớ c mắt liền đem bản thân thay thế với bóng mờ c h ư ớ c mắt liền trở về ma hê thủ la tiên không cần bất cứ ai hỗ trợ cũng có thể hoàn thành lưu lại bóng mờ liền có thể dịch chuyển trong t r ớ c mắt lực lượng n g ộ n ảo hình thành liên kết không thể xóa nhỏ được thực sự vô cùng tiện lợi hơn nữa bóng mờ có thể hạng lầm trở thành phân thân b về phần khi ê u n g n g dẫn thì để vị ương kích động đến chơi điên rồi khi ê u n g n g dẫn có thể để nàng tùy cơ cảm ứng đến lực lượng mộng ảo t à n mát sau đó nhảy đến giấc ngộng của người ta làm một vị khách không mời đồng thời còn có thể dọc theo lực lượng mộng ảo này đem giấc ngộng của người khác liên kết kéo đến địa bàn của mình vị ương liền không ngừng ở trong giấc ngộng của người khác nảy loạn mỗi đêm đều là một m chuyến lữ hành không biết mệt mỏi mặc dù đại đa số giấc ngộng đều ở trong trạng thái hỗn loạn cùng y h i ề u t cơ bản không gánh chịu được quá nhiều lực lượng của nàng dễ dàng sụp đổ ngày tháng này không biết bao nhiều người trong ngậu tỉnh giấc mơ hồ liền nhớ đến một, bóng người, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. giang hồ liền lưu truyền truyền thuyết thiên mậu tiên nữ đối với những chuyện này lý quân tiên không biết cũng chưa từng quan tâm đến sau khi đem ma hê thủ là thiên giao cho tưởng vi cùng vị ương đi khai phát để vũ l ư u t r u y ề n xuống thiên mậu huyền công mậu nhập thiên môn cho người trong môn phái liền không còn q u ả n các sự vụ khác nữa tiếp tục bế quan hoàn thiện cảm nộ quy tắc của mình có cây thế giới làm tham khảo lý quân tiên tham nộ cực nhanh nhưng càng về sau càng khó khăn lấy nộ tính của lý quân tiên cũng không thể để toàn bộ quy tắc đồng đều có một lượng nhỏ lĩnh nộ mạnh nhất đạt đến tám thành còn đại đa số đều là sáu bảy thành nhưng như thế đã đạt đến tình trạng vô cùng khủng bố chẳng qua bất kể lực lượng thân thể hay là cảnh giới đều không có chỗ tiến bộ thêm nữa lực lượng của lý quân thiên bày ra dị tượng cũng đã đạt đến cấp bậc vô cùng khủng bố ba bốn trăm i triệu cân một kích có thể khai sơn đoạt thủy trong trăm dặm nghiền nát một người chỉ cần một ý niệm không có quá nhiều không gian tiến bộ nhưng lý quân thiên vẫn quyết định bế quan cũng không phải để tăng cao tu vi mà là một chuyện cực kỳ quan trọng sửa váy không sai chính là sửa lại váy mà hắn đang mặc trong m i ệ n g thanh loan liền nói đây chính là thánh bảo của quan minh thần điện lý quân tiên không biết vì sao ở trong không gian bản nguyên nó mang hình dáng của một chiếc vòng đội đầu nhưng từ khi hắn đụng vào liền biến thành chiếc váy này vứt bỏ cũng không được rời đi quá xa sẽ tự động quấn về trên người trái lại chỉ cần cách không quá xa thì còn chịu yên lặng đặt ở một bên lúc trước lý quân thiên thúc thủ vô sách bây giờ đã lĩnh nộ g rất nhiều quy tắc độ lĩnh nộ g cũng thâm sâu đã có thể giải khai được chiếc váy này tạm thời có thể thay đổi một chút kiểu dáng cùng màu sắc lý quân thiên đối với kiểu dáng váy dài tương đối hài lòng chỉ là kiểu cách thay đổi một chút càng vừa vặn với thân hình hơn đồng thời chuyển váy trở thành màu đen về phân đổi váy trở thành quần áo chỉ có giải loại hình dáng khác cơ bản không làm được thay đổi quá lớn không thành công được ngoại trừ thay đổi kiểu dáng lý quân tiên có thể đem thánh bảo để cách xa một khoảng t r ư ờ n g trăm thước cũng sẽ không bị thánh bảo tự động chạy đến đồng thời có thể một ý niệm đem thánh bảo chạy đến chùn trên thân mình sau khi có thể cởi xuống thánh bảo không bị quấn quýt cả ngày nữa thì lý quân tiên có thể thay đổi đa dạng loại váy áo mặc dù hắn vẫn không ưa thích mặc những loại nữ trang phức tạp r i ê m rúa cùng màu sắc loẹo loẹt nhưng vẫn chấp nhận mặc vào một chút váy dài đơn giản không có cách nào lâu lâu bó ngực vận nam trang thì có thể chấp nhận nhưng mỗi ngày đều phải bó ngực vậy chính là tra tấn nội y thông thường lý quân tiên cũng không mặc chủ yếu là h ế m có hơi lòng n g o không phù hợp với võ giả vận động mạnh mẽ. mỗi ngày hắn đều bóng ự c nhưng điều chỉnh v ừ a vặn hơi chặt một chút cũng không đến mức khó chịu hay cản trở hít thở lại không lỏng lẻo đến mức hơi cử động liền phập phồng như trôi trong dòng nước nhưng nói đi cũng phải nói lại y phục chính là do tưởng vi chuẩn bị nhưng vũ nhu mới là người chăm sóc thường ngày cho lý quân thiên không hề có bộ d á nguy nghiêm của môn phó mà chăm chú tỉ mỉ giống như thị nữ chăm sót lấy lý quân thiên sáng dậy trái tóc chuẩn bị quần áo chưa về nấu cơm tôi chuẩn bị nước tắm chỉ cần lý quân thiên không bế quan vậy thì mười ngày như một hoàn thành công việc của một thị nữ dù sao ngay từ đầu vũ nhu cũng chỉ mong muốn hầu ở bên người lý quân thiên một đời phụng dưỡng kiếm ma mà thôi chưa từng suy nghĩ làm phố môn chủ gì đó về phần t ư ờ n g vi lâu lâu mới xuất quan chạy ra làm náo động một chút đôi lúc sẽ giúp lý quân thiên thay đổi một chút tiểu tóc mỗi kiểu đều để dung nhan khuynh thành n ở r ộ ra còn tốt ngoại trừ hai người bọn họ cũng chỉ có vị ương trông thấy nếu đổi lại có một nam nhân đến đã sớm bị mê đến thần hồn đ i ê n đ ả o thiên tiểu bám ị tiêu sái lạnh nhạt lý k h u y n thiên ôn n u như nước ngoan d ị hòa thuận vũ n u cùng với sắc mị thiên tiểu dù hoặc hừng hực tương vi mỗi người mỗi vẻ phong tình để người luôn muốn đến mà không muốn về cử Trưng đông nam văn lạc châu phía nam bạch n ô n giang g từ khi mê h u y ễ n sâm lâm mở rộng đem một phần của văn lạc châu đẩy thẳng xuống phía dưới khoảng cách với bắc bộ càng lúc càng xa văn tu cốc nằm ở đông bộ của văn lạc châu chính xác thì ở phía bắc của bạch n ô n giang g lại trải qua dung chuyển ở nguyên cực tông khiến cho văn tu cốc mất đi võ giả tuyệt đỉnh lực thống trị của văn tu cốc ở văn lạc châu trở nên yếu đ t vô cùng toàn bộ văn lạc châu đã sớm bị chia cắt thành các phần địa bàn của các môn phái khác nhau t r n h cảnh của văn tu cốc liền không lạc quan Giấm gỗ bị đập chia lượng người. Trường môn bất giận.、Lao、giả đứng ở một bên vàng tiếng gánh trường cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, môn phái còn đứng trong trạng thái bất ổn, không cái chia hai mươi tuổi hồi vội niên, Tuổi phải nhiệm đại phái phải phái thái phải thời mấy bất chấn bất Một năm nam một một một môn một môn môn tử tay chặt thư, tay thu trên thanh thần tình chút tạp. trẻ bắt trách toàn thịnh áp đảo văn Lạt lực có phức còn chuyện còn Châu. lá áp bàn bị bảy, bên lên an lớn, đơn Hơn nữa ổn, Văn đập đã đảo xếp Lao xẻ ở kỳ đừng nhìn h i bên phía lý quân tiên không phải võ giả vọng thiên cảnh chính là hướng thiên cảnh hoặc lực lượng tương đương không thua kém chút nào nhưng mặt bằng chung của giang hồ cũng không có cao như vậy thác hải cảnh nhất nhị chồng cũng coi như cao thủ một phương chấn áp được một bọn quân hùng tất nhiên những lao nhân này cũng có thể bị coi như sinh mà không gặp thời tiềm năng tiêu hao không sai biệt lắm không thể tiến bộ tấn mạnh cho nên nhìn đến cảnh giới cũng không cao chỉ có một số thiên kiêu từ thời đại trước tích lũy nội tình dạy đ ặ c mới có thể trong thời gian ngắn bắn vọt tu vi hoặc là một số thiên kiêu đã bước lên mở con đường võ đạo khác lực lượng đều tăng trưởng đến đẳng cấp vô cùng cao không phải những người không có chi tiến thủ có thể so sánh được nhị trưởng lão cười khổ nói trường môn bên phía đại trưởng lão kia ngươi cũng không phải không biết vương tri trực tiếp dẫm vỡ một mảnh mặc sản tức dẫn đến bàn tay cũng nổi lên gân xanh quần quận l ã o cẩu kia thả làm chó cho long vũ môn còn không thèm làm đại trưởng lão của văn tu cốc thật sự đáng chết đem lá thư vào nát vương c h i âm trầm c ắ n răng nói ra gần đây sơn hà phái rất sinh động đúng không chuẩn bị nhân thủ đi ta đi một chuyến nhị trưởng lão hơi co rúm sắc mặt tính khí của vương c h i càng lúc càng kém dễ nóng giận thị sát có chút điên cuồng nhưng ít nhất lý trí còn tương đối tỉnh táo nếu không l ã o đã sớm đứng về phía đối diện vâng nhị trưởng lão nhận lệnh rời đi tu vi của lão không bằng vương tri cho nên hành xử hữu độ cùng cẩn thận sợ vương tri đột nhiên độc thủ đợi đến khi nhị trưởng lão đi xa vương tri xoay người đi vào góc phòng từ góc phòng mở ra một căn mật thất đi vào bên trong cuối cùng ở trong mật thất nâng lên một cái quạt nan quạt trắng s á m dài sau tức làm từ xương ống chân cắt nhỏ mãi phẳng mười tám nan quạt lấy từ mười tám căn xương đùi của chín vị trinh nữ khác biệt giấy quạt làm từ da lưng của một đứa bé chín tuổi sinh vào ngày âm tháng âm năm âm lớp da mỏng như cánh ve gần như có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ mạch màu bám ở trên nan quạt mặt giấy trong suốt xinh đẹp không hề có chút khí tức âm chầm nào càng giống như một tác phẩm nghệ thuật nhưng không có ai biết được quá trình chế tạo cửu âm phiến lại tà ác như vậy hơn vong hồn dưới quạt này lại nhiều đến ngừng Từ t r ê nga cựu có chút u âm mơ phiến hồ n q a m n lên, lướt qua khuôn mặt điền củng vườn nụ cười giống như rách ra đến mang hai, răng nhanh nhọn g loại lướt chi, cười hai, mặt hoát qua của ra rách ba ị chiếu c ánh nổi lói trong sáng bật lẹ ủ mật thất. ngày a ba. n g này đạo đ ỉ n h phong chuyển ra từng tiếng l o n g âm lý thanh thanh từ đông long châu vân du đi đến thật sự là một bước đạp một đám m ây mỗi một bước đều phát ra khí thế phi phảm hùng dũng mạnh mẽ l o n g vũ hành bộ mà mỗi bước bước ra đều đạp trên một đám m ây đồng thời mỗi bước xé gió đều có thể vang lên một tiếng gió rít kéo dài giống như lăng âm vô cùng đặc trưng của lòng vũ hành bộ lý thanh thanh ngưng lại giữa đạo đình phong ánh mắt đánh ra xung quanh một lượn cuối cùng nhìn về phía lý quân tiên đang xếp bằng ở dưới gốc cây lớn cùng với vũ nhu đang rót trà ngồi ở một bên cô cô ta tới rồi lý quân tiên chậm rãi mở mắt lông mi dài con vút nhẹ nhàng nâng lên ánh mắt nhìn về phía lý thanh thanh nhẹ nhàng ngồi về trên bàn tràn lý quân tiên đưa tay nói với lý thanh thanh ngồi đi lý thanh thanh lạnh nhạt ngồi xuống nhìn vũ nhu gật đầu một cái coi như chào hỏi nàng cũng không quen thuộc với vũ nhu cho nên cũng hơi hiếu kỳ đánh giá một phen nhưng ánh mắt liếc qua cũng chỉ trong giây lát liền thu hồi tuyệt đối không nhìn nhiều vẻ mặt lạnh nhạt giống như cố giữ cách người ngoài nghìn dặm có ba phần cố gắng bắt t r ư ớ c lý quân tiên nhưng thật sự khí chất đôi bên cũng không thể giống nhau lý quân tiên là trời sinh mà lý thanh thanh là cố gắng học được đối với khí chất trời sinh có khác biệt cùng xung đột nên tạo nên cảm giác không quá hài hòa cùng tự nhiên thấy lý thanh thanh khẽ nhấp một n g ụ n trà ổn định tinh thần lý quân tiên lên tiếng hỏi tới tìm ta có chuyện gì lý thanh thanh hơi cười một cái vẻ mặt lạnh nhạt lập tức sụp đổ giống như băng đá gặp nắng hẹ nhanh chóng chạy ra thành nước xuân quang tươi sáng nở rộ cô, cô nói gì vậy không có việc liền không thể đến tìm cô cô sao lý quân tiên lạnh nhạt uống một m Nhìn lý thanh thanh không nói gì lý thanh thanh cười cười từ trong ống tay h à o lấy ra một quyển công pháp hóa long thất biến nàng muốn đến hỏi một chút về cảnh giới tiếp theo tuy rằng mới đột phá nhưng lý thanh thanh có chút lo lắng con đường tiếp sau hóa long thất biến tuy rằng lý thanh thanh sáng tạo nhưng còn không hoàn thiện cũng không thể dùng để đột phá đến cảnh giới tiếp theo có lẽ ba biến cuối cùng có thể tương ứng với cảnh giới tiếp theo nhưng lý thanh thanh chưa có được đầu mối cho nên mới muốn tìm trợ giúp từ lý quân thiên lý thanh thanh thắng nũng đ i u nói cô cô giúp ta xem một chút được không lý quân tiên cầm lên hóa long thất biến có chút hứng thú d ư ệ t đọc cuối cùng ánh mắt rơi xuống vạn pháp biến vạn pháp thần long tỉ mỉ nghiên cứu một chút có hơi thô giáp chủ yếu là kích phát lực lượng của linh vật liên kết với cơ thể để tinh thần ý niệm tạm thời đạt đến cảnh giới cao hơn tự tại thoát khỏi thân thể đến c ầ u thông thiên địa thống ngự linh khí trong thiên địa có bóng đáng uy năng của đoạt linh kỳ nhưng lực lượng thì nhỏ hơn rất nhiều lại không phải võ giả vọng thiên cảnh thông thường có thể đối phó được lý quân tiên h đọc xong vạn pháp biến cũng không thâm ảo thậm chí là rất sơ sài không đụng chạm đến lực lượng quy tắc mà chỉ biết vận dụng tầng lực lượng cơ sở nhất đến điều động linh khí từ vạn pháp biến đẩy ngược đến tình trạng trên thân thể của lý Thanh Thanh, lý quân thiên cũng đoán ra được linh vật mà nàng dung hợp cũng chỉ là một loại sản phẩm tát huyết quy tắc c h ấ p và không hoàn thiện trăm nghìn chỗ sai cuối cùng bị đắp nặn thành một sản phẩm có kết quả không tệ chỉ là một trường hợp đặc thù không hơn không kém chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng không thể tái hiện lại giống như giải một bài toán áp dụng rất nhiều công thức chỗ sai chỗ đúng cuối cùng kết quả chính xác nhưng quá trình thật sự thùng trăm nghìn lỗ đổi lại một chút giá trị của biến lại sử dụng những công thức ý hệ thì t không thể thu được kết quả chính xác tất nhiên linh vật đều tạo thành từ tự nhiên lúc sinh ra cũng không hoàn mỹ quy tắc cũng chưa chắc đã hoàn thiện nếu không cũng không tồn tại t r ư c nghiệp gọi là luyện linh sư cho nên linh vật của lý thanh thanh cũng chưa chắc đã kém đi nơi nào thậm chí so ra mà vượt lên rất nhiều linh vật tự nhiên chỉ có đối đầu trực tiếp mới có thể biết được lý quân thiên trên phương diện tạo nghệ quy tắc không tệ nhưng cũng không có lĩnh nộ g quy tắc nào đó đến đ ỉ n h p h o n g càng không có trực tiếp tham nộ g linh vật của lý thanh thanh cho nên muốn đưa ra phương án hoàn mỹ cũng không thể làm được nhưng sửa chữa cùng cải tiến một phen để công pháp tăng mạnh lại không phải chuyện bất khả thi thậm chí cũng không khó khăn gì lý quân tiên h nhắm mắt lại một chút vận dụng lực lượng ảo n ộ n g đem đồ vật từ trong n ộ n g h i ệ ra đến khi hắn mở mắt ra quyển công pháp hóa long thất biến đã dày gấp ba lần nặng nề nằm ở trong lòng bàn tay của lý quân thiên. d u ớ phong biến dự quan g biến b á huyết biến vạn pháp biến đều được hoàn thiện d u ớ phong sắc bén vô song bên trong bao một loại ý sắc bén như kiếm cũng như lao dự quan g biến bao hàm tật quan g ý cảnh tốc độ vô song nhanh đến khó mà tưởng được b á huyết biến lực lượng vô cùng thế trọng lực trầm giống như núi lại không phải ngọn núi thông thường mà là núi lửa lực lượng ấp ủi bùng nổ đến tận cùng vạn pháp biến tinh thần giặt rào thiên nhân hợp nhất thống ngự linh khí trong thiên địa diệu pháp vô t ậ n bốn biến đầu tiên đã hoàn thiện đến độ dày gấp đôi huyền diệu vô t ậ n bên trong còn bao hàm cách thức tu luyện của bảo thế uy lực không chỉ gấp đội phía sau cựu mệnh biến cũng đã bị hoàn thiện hấp thụ linh khí trong thiên địa đến ôn dưỡng thân thể thân thể hóa thành nguyên tố dễ dàng biến hóa lại có thể hấp thụ linh khí đến bổ khuyết nguyên tố sinh mệnh kéo dài vô cùng giống như có chín mạng rất khó mà dễ chết long nhân hóa thân thể mang hình dáng nhân loại lại mang rất nhiều ưu điểm của long hình tính cân đối vô cùng mạnh cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của v õ giả long nhân hóa cũng tương đương với thân thể càng tương ứng với hướng thiên cảnh cùng đạo t i ê n cảnh ở trong long nhân hóa có thể không ngừng rèn luyện thân thể không ngừng tăng tiến long tức mạnh mẽ kết hợp với lực lượng quy tắc sẽ càng lúc càng mạnh mà cuối cùng thần long biến hóa thành thần long cũng giống với chứng đạo. đi ra đại đạo của chính mình trở thành thần long thần long biến không thể dễ dàng sử dụng càng giống như bi pháp cấm thuật mượn đến lực lượng vô thượng đốt cháy lực lượng của đạo đổi lấy bộc phát lực lượng bùng nổ thậm chí có thể để thân thể s ụ p đổ cho nên thần long biến cũng không thể khai thác hoàn toàn càng không có một con đường thống nhất mỗi người l ĩ n h nộ g khác nhau lý quân thiên chỉ khái quát mấy câu về cảnh giới cùng đột phá để về sau lý thanh thanh tự mình đi hoàn thiện dù sao đây là h ắ n dựa vào vạn pháp biến khai phát ra vạn pháp biến lại là lý thanh thanh dựa vào linh vật của bản thân làm cơ sở tạo thành cũng là hạch tâm nhất của hóa long đất biến cho nên hóa long thất biến cũng chỉ có thể đi đến đỉnh phong trong tay của lý thanh thanh chỉ có lý thanh thanh mới có thể đem môn công pháp này luyện đến tận cùng phát huy đến tận cùng mở ra con đường của chính mình ps cầu đề cử ba chương một trăm chín mươi dọc theo quy tắc tìm hiểu bản nguyên chương một trăm chín mươi dọc theo quy tắc tìm hiểu bản nguyên đối với thủ đoạn vận dụng lực lượng mật ảo hóa hư thành thật khiến cho đôi mắt của lý thanh thanh tỏa ra ánh sáng giống như thu tất cả ánh sao của bầu trời đem vào trong đôi mắt mà sau khi đọc lấy hóa long thất biến lý thanh, thanh càng bất giác đắm chìm vào bên trong giống như mê mất cả tinh thần trở nên giống như một khúc gỗ ngồi ở nơi đó lý quân tiên thấy lý thanh thanh đắm chìm trong càng nộ hắn liền không thèm để ý đến quay sang nhìn vũ nhu nói ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến không cần lo lắng mọi chuyện cứ như thường là được vũ nhu hơi ngưng một chút nhìn về phía lý quân tiên một hồi lâu sau ánh mắt hơi rung động một chút sau đó gật đầu ô nhu hiểu chuyện nghe lời lý quân tiên cũng không cần bàn giao gì nhiều phất phất tay để nàng lui xuống kỳ thực hiện tại vũ nhu chính là thị nữ tiếp h thân của lý quân tiên ngoại trừ chăm sóc lý quân tiên ra cũng không có việc gì để làm để vũ n u lui ra chính là trở về trong lầu gỗ đi làm một chút việc là vặt lý quân tiên h đứng dậy đi về phía cây thế giới bàn tay áp lên thân cây tinh thần tràn ra cảm lộ tất cả các đầu quy tắc c ầ n chứa ở bên trong mỗi đầu quy tắc giống như một sợi dây sọ xuyên khắp thiên địa mà nhánh của cây thế giới này chính là một điểm hội tụ tất cả những sợi dây này vào cùng một điểm vô cùng thần kỳ lý quân tiên h tiêu hao lượng lớn tinh thần hồn lực len lỏi theo những sợi dây quy tắc này tìm đến điểm hội tụ khác của những sợi dây quy tắc này không giống như thần quang đại lục không gian bản nguyên hiện ra trước mắt người nhưng lại có ngăn cách đặc biệt cùng với nguy hiểm để người nhìn thấy mà không tiếp cận được mà không gian bản nguyên của thương võ đại lục không hiện ra trước mắt người ẩn trong một tầng không gian khép kín người thường không thể cảm nhận được cũng không thể tìm đến chỉ có cơ duyên trùng hợp đi đến vị trí nào đó để lực lượng không gian trùng hợp tác động đến lại có thể chống lại một chút không gian đảo lộn mới có thể tế i n v à o nói chung không có đủ năng lực cùng vận khí là không thể nào tiến đến nơi này được về sau cổ thái huyền nghiên cứu rõ ràng kết hợp với lực lượng bản nguyên liền có thể xuất nhập một cách dễ dàng lý quân tiên không có vận khí tốt như vậy nhưng năng lực lại mạnh đến phi thường trực tiếp định vị được vị trí của không gian bản nguyên đồng thời còn muốn bạo lực xông bảo không phải xé rách không gian sông vào mà là trực tiếp dọc theo lực lượng quy tắc chạy đến vận dụng lượng lớn lực lượng quy tắc từ mức độ vận dụng cho đến số lượng tiêu hao mới có thể chạy vào trong không gian bản nguyên được thân thể của lý quân thiên thoáng phát ra ánh sáng lóng lánh giống như thần quang đồng thời càng lúc càng sáng rực xỉu quang huy lóng lánh lập tức bắn gọn trong chớp mắt chọc thùng không gian biến mất tại nguyên chỗ gió nhẹ phất qua sóng n g â y lan l ộ t dưới gốc cây thế giới cuối cùng chỉ còn lại lá cây dung i n h nơi nào còn có thân ảnh của lý quân thiên ở trong lầu gỗ vũ n u hơi thất thần một hoặc h ú t cuối cùng ánh mắt rất phức tạp mới chậm rãi thu h cùng một lúc bốn cỗ khí thế buốt lên sông thẳng bầu trời khí thế tràn ra khóa chặt lấy lý quân thiên đồng thời chủ nhân của những cỗ khí thế này còn cấp tốc đến gần võ thánh cổ thái huyền thú vương trần chi mai đạo nguyên trương vô cực một vương lăng triều âm cổ thái huyền bộ giáng như xưa Chỉ là trên mắt dù sao hắn một h đã n c h linh nộ thương quy tắc đến cảnh giới rất cao cũng có thể đi vận dụng lực lượng quy tắc đến chém tận giết tuyệt tan dạ chân linh của đối phương đối với chuyện này cổ thái huyền không rõ ràng nhưng hắn biết được lý quân thiên có khả năng chém giết hắn đồng thời cũng trọng thương chân linh của hắn cho nên vô cùng đề phòng sao ngươi có thể đi đến nơi này lý quân tiên liếc mắt một vòng sau đó tự động không nhìn bốn người này mặc dù khí thế của bốn người đều rất mạnh so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều thậm chí có thể mang đến cảm giác hơi nguy hiểm cho lý quân tiên nhưng lý quân tiên cũng không hứng thú với bọn họ tầm mắt của hắn bị cái cây khổng l ồ trước mắt hấp dẫn toàn thân cây chảy dọc lực lượng quy tắc mỗi một đầu quy tắc to lớn giống như một dòng sông đang chảy mà toàn bộ thân cây giống như biển cả ba la lực lượng quẩn hừng hực không ngừng x quan sát một hồi khoe miệng của lý quân thiên bất giác cong lên trong lòng không khỏi vui mừng hắn vốn có mấy loại suy nghĩ về việc chứng đạo nhưng thấy được cây thế giới này lý quân thiên liền kiên định một loại ý nghĩ đem võ đạo đánh vào trong cây thế giới này để nó bao trùm đến toàn bộ thiên đ ị a trở thành con đường rộng lớn nhất cao cấp nhất lưu truyền vào thế ý nghĩ này nảy sinh liền không thể ngừng được phải biết điều này giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công sức chỉ cần chứng đạo theo cách này lý quân thiên liền hoàn thành chấp nghiệm của kiếm ma từ đó về sau không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa lý quân thiên đắm chìm trong suy diễn cách mượn nhờ cây thế giới này chứng đạo nhưng bốn người còn lại đâu có thể để phần tử nguy hiểm như hắn hoạt động tự do ở nơi này được t r ư ơ n g vô cực hùng h ổ quá lớn này bọn ta đang nói chuyện với ngươi đấy lý quân tiên hồi thần liếc t r ư ơ n g vô cực một cái ánh mắt hơi hở hứng lạnh nhạt cũng lười nhác tranh cãi cái gì ta không tìm các ngươi tránh ra đi lưu ý đến ánh mắt của lý quân tiên nhìn về phía cây thế giới cổ thái huyền cùng trần chi mai đã sáp lại đứng song song c h ắ n trước mặt lý quân tiên kiên quyết không cho hắn tiến lên lý quân tiên hơi nhữ mày một cái không tránh muốn đánh nhau đúng không cổ thái huyền hơi ôn hòa cười một tiếng muốn làm dịu đi bầu không khí hơi khách khí nói ra lý cô nương nơi này thuộc về hộ thiên thuẫn không biết cô nương có thể cáo chi mục đích của mình được hay không lý quân tiên h ừ lệnh không gian bản nguyên thuộc về các ngươi ta nên nói là khẩu khí của ngươi lớn hay là dã tâm của ngươi lớn cụ thái huyền h á n quên y mất lý quân tiên cũng biết về không gian bản nguyên cho nên muốn dùng lời nói để đối phương rời đi có vẻ không phải chuyện dễ dàng trần chi mai lúc này mới lên tiếng nơi này phát triển nghìn năm chính là thuộc về hộ thiên thuẫn bọn ta lý quân tiên liếc nàng một cái tay trái vươn ra một thanh hắc kiếm xuất hiện ở trong tay lưới kiếm đen tuyền không phạt quang vĩnh d ạ ts hôm qua thời gian quá gấp chương này bù đắp chương thiếu của hôm qua tối nay vẫn có chương ps cầu đề cử ba chương một trăm chín mươi mốt tăng đế liên chương một trăm chín mươi mốt tăng đế liên không muốn nhiều lời ngăn cản hắn vậy thì đánh một trận lý quân tiên nắm lấy v ĩ n h dạng lạnh nhạt quét nhìn bốn người dị tượng từ trên người bộc phát hàng lâm thế gian sơn hải lưu tinh vũ nhật n g u y ệ t cộng triệu sinh dị tượng nhìn g i m giống như tiểu thiên địa bao trùng xuống không gian bản nguyên có linh khí nồng đậm trực tiếp hóa thành lực lượng vô biên chấn áp xuống đệ nặng lên thân thể bốn người hử cụ thái huyền khẽ dên một tiếng k đối với bốn người có thể dùng khí thế tránh thoát khỏi dị tượng chấn áp lý quân thiên cũng không kinh ngạc bốn người đều là kẻ sống không biết bao nhiêu năm tháng ở vào thời đại của mình đều là nhân vật vô địch chấn áp quân hùng bất kể nội tình hay là thiên phú đều là hàng đầu nghĩ biện pháp nhắm vào lý quân thiên cũng không phải là chuyện không thể làm được lý quân thiên lạnh nhạt lên tiếng lùi hoặc là chết khoảng thời gian này người của hộ thiên tuấn tiến bộ không ít từ khi trói buộc mở ra thì lực lượng của bọn hắn liên tục đuổi theo hạn mức cao nhất của thiên đ ị a mà tiến lên bởi vì sức mạnh của bọn hắn gắn liền với thiên đ ị a nhưng lý quân thiên cũng không coi vào đâu dù sao tu vi của hắn đi ở phía trước nhất đem tu vi tăng đến hướng thiên cảnh giới hạn của thiên đ ị a cũng đ ạ t đến hướng thiên cảnh nhưng cực hạn của lý quân thiên lại không tại hướng thiên cảnh có thể nói rằng lý quân thiên áp đảo người trong thiên hạ một đầu chỉ trừ những người đi ra con đường võ đạo của chính mình có tư cách đánh mở giới hạn sức mạnh của thiên địa ra những người khác không thể nào có lực lượng vượt qua lý quân thiên được cùng lắm chính là ngang bằng mà xét trên tu vi ngang bằng chính là hướng thiên cảnh đ ỉ n h phong người khác tu luyện đến hướng thiên cảnh đ ỉ n h phong cùng lắm có thể đánh ra lực lượng ba trăm triệu cân nhưng lý quân thiên có thể đánh ra mạnh gần gấp đôi năm sáu trăm i triệu cân không phải nói đ ù a bởi vì hắn chính là cực hạn của cảnh giới này trong thời gian ngắn khó mà có người siêu việt được lý quân thiên không đột phá không ngừng tích xúc liền sẽ đem lực lượng của mình tăng đến cực hạn bản thân của hắn có thể chịu đự được bao nhiêu lực lượng thì cực hạn chính là bấy nhiêu cho nên mới có thể nói bản thân lý quân thiên chính là cực hạ n lý quân thiên tạm thời đã đem bản thân tích lũy đến cực hạ n mới đi đến nơi này lại thêm không gian bản nguyên có linh khí cực kỳ nồng đậm cho nên lực lượng từ dị tượng lấy đến càng thêm một bậc tổng cộng đạt đến sáu trăm i triệu cân uy lực khổng lồ không thể tưởng nổi cảm nhận được lực lượng của bốn người lý quân thiên cảm thấy có tư cách để hắn rút kiếm cũng thử một lần toàn lực của mình một kiếm có thể đem bốn người chém tận rất tuyệt cho nên mới lên tiếng để bọn hắn lui hoặc là chết lý quân thiên có đủ tự tin cũng nhận thức do thực lực của mình mặc dù mỗi người đều có thể mang đến một chút cảm giác nguy cơ nhưng cũng chỉ đủ đến hắn xuất kiế người của hộ thiên thuẫn đều sống mấy trăm năm mỗi nhân vật đều hùng bá một thời vô địch một phương tuy rằng năm tháng trôi qua đã mải bọn không ít phong mang nhưng không có nghĩa là trở thành kẻ mềm yếu bình thường còn có thể nói chuyện ôn hòa nhưng bị người cầm kiếm dọa nạn bọn hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này lại nói người uy hiếp tuy rằng rất mạnh nhưng hiện tại bọn hắn cũng tăng tiến rất nhiều lực lượng hùng hậu cũng khiến cho tự tin của bọn hắn tăng nhiều trần chi mai tính tình vốn rất táo bạo lúc trước ở trước mặt lý quân tiên h thua thiệt một lần lập tức muốn phục thu giết trở về cho nên ngay lập tức quát lớn mà tiến lên ngươi đừng có mà n g ư cuồng vạn thu quyết bạo hùng th thân hình trước mắt bỏ qua ảnh hưởng của dị tượng vọt đến bên cạnh của lý quân thiên hai tay bắt ra giống như muốn từ hai bên xé ra lý quân thiên lực lượng thân thể của trần chi mai vậy mà ẩn ẩn đột phá trăm triệu cân một đôi tay giống như kìm sắt có thể vặn g â y bất cứ cái gì lý quân thiên cũng không né tránh càng không đ ộ n g kiếm lực lượng thân thể của hắn mạnh hơn trần chi mai gấp mấy lần sao phải e sợ tay phải khẽ đ ả o đánh ra một trường đ ậ p xuống bàn tay trắng mịn ngón tay thon dài tinh thế giống như bạch ngọc lại mang theo khí thế hùng hồn đánh ra giống như núi nặng giống như biện trầm chấn áp hết thảy và ảy từ giữa không trung bay xuống trần chi mai giống như lưu tinh đập thẳng vào trong mặt đất từ mặt đất lại xô ra một cái hố lớn sâu đến mấy chục thước một trưởng liền đem trần chi mai đánh n ử a tàn phế ấn vào trong lòng đất hơi thở lập tức mỏng manh đến gần như đã bị đánh chết nhưng một nửa thân thể v ặ n vẹo lại giống như có lực lượng nào đó lưu chuyển thân thể đang cấp tốc chữa trị thân s ắ c v ặ n vẹo cùng các vết thương đang nhanh chóng khôi phục lại hình dáng như cũ lý quân thiên liếc mắt liền không để ý đến bởi vì cổ thái huyền đã gánh lấy thần luân sau lưng tấn công đến bên khác thì lăng triều âm điểm ra một ngón tay vô biên gai nhọn từ sau lưng nàng bắn về phía lý quân thi lý quân tiên rút lui một bước cũng không đón đỡ mấy chiêu thức này mà trực tiếp rơi xa vạn trượng đứng về phía không trung có cổ thái huyền ở một bên lượt trận cùng cánh nhiễu lý quân tiên rất khó dùng một chiêu đánh chết hai người này đồng thời lý quân tiên muốn đem bọn hắn triệt để đánh chết nếu không cứ không ngừng phục sinh rồi quáy dày hắn thì hắn phải bị phiên chết lý quân tiên đứng ở độ cao vạn trượng ngầm đầu có thể thấy được từng phiến lá cây khổng l ồ c h e kín bầu trời phát ra một loại ánh sáng lạ thường bên trong ánh sáng còn có vô biên linh khí tràn xuống lý quân tiên vung kiếm lên dị tượng n h i đổ thiên đ i ệ lật lực lượng vô biên cấp tốc á p x một đoá hoa sen hiện lên cánh hoa như núi la đại như biển n h ậ t n g u y ệ t tinh thần vờn quanh bên trên cánh hoa hoa nở chín cánh trói sáng đẹp đẽ huyền diệu đến tận cùng nhưng mà lực lượng quy tắc lại vững chắc như thép lý quân tiên h cho dù vận dụng chiêu thức này cũng không thể rút lấy bao nhiêu lực lượng quy tắc so với ở ngoài đại lục còn nhỏ bé hơn chỉ có lực lượng thuần v h í là xuất sắc một chiêu này có thể đem người đánh chết lại không thể đem người tật diện một chiêu này lý quân tiên h đã từng sử dụng chém tan một góc hơn trăm dặm t h i ế niệm thân thông hình thức ban đầu tăng đế liên hoa sen hạ xuống giống như thế gian hủy diệt đi đến hồi c u i vạn vật lâm vào tịch mịch thế gian tàn lùi không ánh sáng lăng triều âm quay đầu nhìn về phía không trung con ngươi màu xanh vàng không khỏi co g i lại một mảnh hư vô đang đổ ập xuống giống như dịch bệnh giống như ăn mòn hủ hóa không ngừng tịch diện t h i ê t niệm lăng triều âm rút lui một bước quay đầu nhìn về phía cổ thái huyền vội vàng nói nhanh dùng chiều đó tuy nhìn qua có chút lời ác còn có tính đùa ác nhưng bản lĩnh không phải giả vừa mới nhìn liền có thể cảm nhận được sự cường đại của t á n g đế liên trương vô cực còn muốn đón đỡ một phen nhưng bị lăng triều âm gọi lớn liền vội vàng phối hợp hắn cũng không có nắm chắc ngăn chặn chiêu này nhưng bởi vì có khả năng hồi sinh t r ò nên n mới hình thành thói quen lao thẳng lên bị lăng triều âm kêu gọi mới nhớ ra được lý quân tiên có khả năng trọng thương chân linh t r ò nên n lập tức thi triển thủ đoạn phối hợp ngăn cản cổ thái huyền không nhìn thấy nhưng cảm ứng của hắn lại càng rõ rệt hành động thật nhanh chỉ thấy cổ thái huyền bấm một loại thủ quyết tay trái cùng tay phải kết nối với nhau bàn tay áp vào trên lưng lăng triều âm chương vô cực tay trái áp vào trên lưng lăng triều âm tay phải đặt vào trên vai cổ thái huyền thần luân chậm rãi luân chuyển ba cố khí thế vậy mà trong nháy mắt quyện vào cùng một chỗ hóa thành một mặt đất vỡ ra một căn dây leo chọc t h ủ n g đất đá sông lên trời cao giống như một con dao lòng phi thẳng lên trời dây leo bắn cao lên hơn trăm thước đầu của dây leo có một nụ hoa trụm chặt lại nhọn h o ắ t giống như mũi tên nụ hoa vươn đến không trung lập tức nở rộ cánh hoa bung ra hết cỡ tạo thành ba cánh hoa căn t r ọ n trên cánh hoa có hoa văn lưu t r u y ề n lực lượng vô cùng hội tụ lại trên bông hoa phát ra q u a n g mang và rực phá từ trên bông hoa bắn ra cổ sáng vàng rực đánh đến uy áp quần quận giống như toàn bộ thiên địa đều bị lôi kẹo đến muốn đem tàng đế lên chọc thùng tàng đế liên hạ xuống nhìn như thật chậm thực tế là quá nhanh nơi đi qua đều tịch diệt t r ò nên n không có bất cứ cái gì phản hồi đến chỉ có không gian của thiên địa vỡ nát biến mất mà trở thành hư vô cô tịch ờ ba táng đế liên giống như một cái đậu không đáy cột sáng vàng rực chiếu thẳng vào lại giống như trâu vào biển lớn không hề nhấc lên được một chút gợn sóng nào thậm chí lực lượng của cột sáng kia càng giống như bị táng đế liên thôn v h ả mất ăn không còn một mảnh ờ ba trong chớp mắt táng đế liên đánh thẳng vào trên thây bông hoa kia không gian trong nháy mắt sụp đổ không gian bản nguyên so với đại lục vững chắc nhiều lắm nhưng vẫn dưới một đ o á táng đế liên này biến thành hư vô thậm chí bị nhấm mất một mạng lớn xung kích trong trước mắt quét ngang văn trượng mặt đất nổ tung linh khí trong phút chốc đều đ i ề u tản sơ s á c giống như bị đổ vật gì đó quét ngang đem linh khí lột đến trơ trọi toàn bộ chấn động tan đi không gian cấp tốc khôi phục lại không gian bản nguyên của thế giới đều cấu tạo từ lực lượng bản nguyên cùng lực lượng quy tắc sẽ không giống như thương võ đại lục bị chém liền trực tiếp biến mất biến mất chỉ là lực lượng bản nguyên tiêu hao một chút lực lượng bản nguyên tự tu bổ trở về là chuyện thông thường giống như lúc trước đánh sập tà thiên sơn cũng là chuyện như vậy hoàn toàn không thể hủy diệt được dây leo nở hoa do lang triều â vậy mà không có bị táng đế liên ma diện cũng h ỉ bị c ắ không đến h、so、biết bởi vì đây là ở trong không gian bản nguyên vẫn là do lực lượng của bốn người đã đạt đến mức độ nào đó mà chỉ còn sót lại đầu lâu bọn hắn vẫn còn sống được hơn nữa còn đang cấp tốc tái tạo lại thân thể nhưng vết thương đen kịp giống như bị xét đánh cháy qua tu bổ cũng vô cùng chậm chạp cũng không biết bọn hắn sẽ chết trước vẫn là kịp thời tu bổ trở về toàn vẹn dù sao vết thương này cũng do lực lượng của đạo gây ra g i ấ u cho lực lượng quy tắc bị hạn chế đến tận cùng nhưng cũng khiến cho người của hộ thiên thuẫn tổn thương nặng nề thậm chí trên chân linh cũng lưu lại không ít vết sẹo cho dù chết đi mà sống lại cũng không thể khôi phục ngay lập tức được ps khi không thiếu chương nào ba câu đề cứ ba chương một trăm chín mươi hai nàng chương một trăm chín mươi hai nàng có thể nói là đám người hộ thiên thuẫn nhặt về được một mạng bởi vì nơi này là không gian bản nguyên quy tắc khởi nguồn mà vững chắc thuộc về thiết địa lý quân thiên còn không thể mượn dùng đến bao nhiêu người nào cho nên không thể ma diệt chân linh của đám người chỉ có thể làm bị thương đối phương một chút t lăng triều thời gian âm chỉ còn nửa khuôn mặt cùng cổ nửa phân tóc cũng hủy diệt chỉ còn một đầu tóc ngắn lơ lửng trong không trung ở phía sau lưng cổ thái huyền cùng trương vô cực khá hơn một chút ngoại trừ đầu lâu còn nhiều hơn mấy cái sơ n g sườn nhưng cũng chỉ đến thế thôi đồng dạng là trọng thương không còn đủ thân thể nhất là cổ thái huyền còn trực tiếp bị nổ tung cả cổ đầu cùng thân chỉ còn sót lại một chút da thịt dính liền vào với nhau máu tơi ư trực tiếp bị đốt cháy thành keo mà không chạy ra được nhưng t h ắ m nhất không có ai qua được trần chi mai mặc dù nàng thuộc vào bên được che chở nhưng bởi vì từ đầu bị lý quân thiên g õ đến trọng thương thân thể vốn đang chữa trị lại chưa kịp toàn lực phòng thủ cho nên nàng chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu cùng một cánh tay nửa đầu lâu chính là phần sọ não bảo hộ lấy nam bộ nhưng kỳ thực đây chính là tàn thi trần chi mai cầm cự ý thức trong thời gian ngắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán có điều bởi vì ở trong không gian bản nguyên t r ò nên n ý thức này cũng không tiêu tán lực lượng bản nguyên không ngừng tràn đến đem cỗ tàn thi này tu bổ cùng với duy trì lấy ý thức của trần chi mai nhưng quá trình rất chậm rãi đồng thời trần chi mai cũng không thể làm ra chút phản ứng nào không khác gì một c ô thi thể tàn tạng g i a giác. vĩnh dạng vang lên một tiếng vỡ nát thanh thúy một tia vết dạng cấp tốc kéo dài toàn bộ lưỡi kiếm lý quân thiên nhìn qua vĩnh dạng ánh mắt có chút đau lòng thần thông hình thức ban đầu mang theo lực lượng quá mạnh dù cho lý quân thiên gánh vác một phần áp lực cũng khiến cho vĩnh dạ bị tổn thương to lớn vết thương cũ chưa chữa trị được lại thêm một vết thương lớn hơn lấy ra vỏ kiếm đem vĩnh dạ cha vào vỏ lý quân thiên thở dài một tiếng bàn tay vớt ve lấy vỏ kiếm động tác hơi ô nu ánh mắt t h n chứa một chút tình cảm có lẽ phải dành công sức để ngươi khôi phục một chút lý quân thiên lẩm nhẩm một câu sau đó đem vĩnh dạ n ắ m ở trong tay phải thân hình phiêu nhiên hạ xuống chậm rãi đi vào trong gốc cây thế giới toàn bộ quá trình cơ hồ không thèm liết qua bốn cỗ tản thi ở trên mặt đất kia cho dù bọn hắn có sống lại chân linh cũng trọng thương sức mạnh khó mà còn lại bao nhiêu thậm chí còn sẽ trở thành thân thể tàn khuyết chứ không phải thân thể sẽ được lực lượng bản nguyên t ẩ m bổ đến hoàn thiện như cũ nói đơn giản nếu bây giờ bọn hắn lựa chọn t ử vong hủy diệt để sống lại thân thể sẽ lập tức được gây dựng lại nhưng vết thương ở chân linh sẽ trở thành vết xẻo vĩnh viễn giống như mắt của cổ thái huyền không thể khôi phục lại được trừ khi có pháp môn đặc biệt nào đó nhưng nếu như kéo dài thời gian chờ đợi lực lượng bản nguyên tràn đến chữa trị thân thể của bọn hắn vậy thì bọn hắn sẽ có một cơ thể lành lặn như cũ tất nhiên vết thương trên chân linh cũng v mấy chuyện trong đó lý quân tiên không biết cũng không quan tâm lắm hắn đã đi đến gốc cây thế giới tay trái áp vào thân cây tinh thần mở rộng ra cảm ứng thân cây lúc này hắn cảm nhận thế gian không phải thông qua ngũ cảm không nhìn không nghe không ngửi không nếm cũng không đ ộ n g chạm tất cả đều thông qua ý để cảm nhận thân cùng ý hợp ý cùng thân hợp thần dung thiên địa thiên nhân hợp nhất đột nhiên mi tâm của lý quân tiên vỡ ra một khe nước giữa c h á n nhiều thêm một dấu vết đen kịt mở hồ hiện ra một hình dáng của thanh kiếm từ trong khe nước hình kiếm bắn ra một luồng hát quang hát quang gọt thẳng lên đánh vào trên cây thế giới đông giống như c h u n g đồng bị gõ vang toàn bộ cây thế giới khẽ run một cái v ề mặt của cây thế giới vậy mà toát ra một k h ẽ nước tựa như bị hắc quang kia chém rách hử lý quân tiên khẽ hử một tiếng lông mày hơi níu h lại giống như rất khó chịu ánh mắt chậm rãi mở ra con ngươi trong suốt thanh tịnh nhưng ẩn chứa một tia phức tạp ngươi đã đến từ trong vết nứt của thân cây mơ hồ chuyển ra hắc quang che phủ t ầ m mắt mà ẩn trong hắc quang có một bóng người bóng người thức tham mà không rõ ràng lại có âm thanh chuyển ra tiếng nói thanh thúy đường hoàng ngoại trừ một loại cảm giác lạnh nhạt hờ hưng còn có cảm giác bá đạo để người tin phục không nghi ngờ lý quân tiên ngưng tụ ánh mắt người bóng hình dần dần rõ ràng lý quân tiên kinh nghi giống như hỏi khó tin nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại được bình tĩnh chăm chú hỏi có thể giao lưu sao bóng người t h ứ c tha mà bá đạo hiện ra rõ ràng nàng gật đầu nói có thể lý quân tiên hơi dán ra lông mày ánh mắt chấn động nâng lên như mặt hồ gợn sóng hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bóng người lắc đầu một cái lạnh nhạt nói ngươi tới cho nên một phần ta ở chỗ này một phần vẫn luôn ở chỗ ngươi lý quân tiên hơi đào tròng mắt một chút ban đầu nghe hơi khó hiểu nhưng giống như liên tưởng đến cái gì hắn liền bừng tỉnh sau đó hít mắt hỏi chấp n i ệ m kia chính là người mà những chuyện xảy ra người cũng biết bóng người gật đầu cười cười nói người làm rất tốt không để ta thất vọng lý quân thiên sầm mặt lại theo lời nói này thì bóng dáng đã trở nên rõ ràng dung mạo khinh thành ngạo nghễ giống như một đoá tuyết liên kiêu xa lạnh nhạt đối với thế gian bóng người vậy mà giống lý quân thiên như lúc t h ư ợ n h ư soi gương chỉ là khí chất của bóng người có chút phiêu m i ể u nhiều thêm một chút kiểu mị cùng bá đạo thoáng qua có hơi khác biệt với bản thân lý quân thiên nàng không phải người khác chính là kiếm ma lý quân thiên nói rằng nàng giống lý quân thiên như lúc càng phải nói là lý quân thiên gánh lấy diện mạo của nàng mới đúng mà khoe miệng của lý q u y n thiên còn treo một nụ cười nhạt giống như t r e o đùa cùng với ý vị thăng trường bộ dáng này kém chút để lý quân thiên tức điên lên t h ở phì phò nói không thất vọng cái quỷ nói đi rốt cục xảy ra chuyện gì lý q u y n thiên lạnh nhạt nói ta vong ngươi sinh chúng ta sống lý quân thiên mướn vai thở dài không biết chính là ta chết rồi ngươi sinh ra mọi chuyện còn lại không liên quan gì đến ta vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây lý k h u y n thiên suy nghĩ một chút nói Quân sau Tiên còn xót đó ý chí lý ạ i nơi này, bởi vì ngươi sinh đi, rãi tiêu ở này, tròn nên ta không hoàn toàn vì chết đi, chỉ có thể chậm ta có tán. l quân thiên gật đầu nghĩ một chút liền hiểu chuyện này nhưng vẫn khó mà tin được lý khuynh thiên vậy mà còn sót lại một đạo ý chí kẹt ở nơi này kết hợp với chấp nghiệm còn sót lại tạo thành ý chí như bây giờ hoặc có thể gọi là tàn niệm tàn hồn gì đó lưỡng lự một chút lý quân thiên mới hỏi ngươi bây giờ là tình huống gì có thể sống lại không lý khuynh thiên lạnh nhạt trần thuật không thể ta cũng không biết tình huống của ngươi là như thế nào nhưng thân thể kia đã không thuộc về ta đồng thời bản thân ta cũng chỉ là lục bình không dễ không bao lâu nữa sẽ tiêu tán đi lý quân thiên n h u mày càng sâu hỏi không có biện pháp nào sao hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn thấy tàn hồn của lý q u y n thiên lý quân thiên cảm thấy không muốn để nàng tiêu tán cảm thấy rất muốn cứu chữa nàng khoe miệng của lý q u y n thiên càng cong lên rõ ràng hơn t r e o kẹo nói không nỡ à yên tâm sẽ không có ảnh hưởng gì đến ngươi nói xong nàng tiến lên mấy bước lý q u y n thiên dùng một ngón tay chọc chọc vào trên vai của lý quân thiên nói được rồi thời gian của ta không nhiều lắm hiện tại liền giúp người chứng đạo đi ps chương này đủ bất ngờ cha a ba ps Cầu đề trong ư bước ớ c đ ạ t i ê trước thiên. thời trên i n nước mưa cảm đau biên gian ngừng lại ở trong cây thế giới lý khuynh thiên không phải cái gì cũng không làm tuy chỉ là một luồng tang niệm không có chân linh nhưng lý quân thiên lại có thể tiện tay nhặt lấy những cảm n ộ về quy tắc giống như bản thân hòa vào trong b i ể n quy tắc cảm nhận từng chi tiết về quy tắc chi tiết đến những điểm nhỏ bé giống như sợi chỉ cũng không tránh thoát một bên hấp thụ lấy một chút lực lượng bản nguyên một bên cảm nộ lấy lực lượng quy tắc góp nhặt từng chút từng chút một cuối cùng hóa thành cảm nộ chuyển cho lý quân thiên lý q u y n h tiên chìm trong cảm nộ quy tắc cho nên gần như ở trong trạng thái kéo căng lâm vào trong ngủ say chỉ đợi lý quân thiên đi đến chấp nghiệm tràn ra mới có thể đem phần ý niệm trong cây thế giới tỉnh lại cùng trao đổi với lý quân thiên mà lúc này lý q u y n h tiên đem tất cả cảm nộ chuyển cho lý quân thiên gần như cũng đem phần tàn niệm này cho nên cảm nộ chuyển xong nàng cũng sẽ không còn tồn tại bất kể ý niệm hay là chấp n i ệ m phía trước đều sẽ tàn biến hòa vào linh hồn của lý quân thiên. Không biết trải qua bao lâu, vô biên lĩnh ngộ về quy tắc bị lý quân thiên tiêu hóa xong xuôi lý quân thiên hơi c ú i người tay chống lấy trắng ngọc lông mày nhăn chặt lại mới miễn cưỡng chống cự lại đau đớn ngoại trừ vô biên cảm nộ còn có một chú ý nghĩ của lý quân thiên lý quân thiên coi như không cần nói cũng biết lý quân thiên tiếp nhận xong liền thở dài một hơi ngươi hả tất phải làm đến mức này thành toàn ta trọng yếu như vậy sao ánh mắt của lý quân thiên dần dần trở nên sắp bén đem toàn bộ cảm nộ cho lý quân thiên lại thêm cảm nộ của chính lý quân thiên tất cả quy tắc trong giờ khác này đều đạt đến viên mãn lĩnh ngộ trọn vẹn mười thành đã lĩnh ngộ đầy đầy đầy đầ kỳ thực thiên địa vốn không toàn vẹn mỗi một lần dung hợp các thế giới liền sẽ khiến cho quy tắc càng thêm hoàn thiện cho nên lý quân thiên lại một lần nữa bị giới hạn bởi thiên địa nhưng cũng không quá quan trọng đối với lý quân thiên lúc này đã đủ rồi bởi vì cảnh giới tiếp theo là đạo thiên cảnh lĩnh nộ quy tắc vốn nắn con đường đại đạo của chính mình áp trên quy tắc thiên địa lý quân thiên bước ra một bước căn cơ võ đạo treo ở trước mặt một thanh kiếm cùng v ĩ n h dạ giống y như lúc chỉ là không hề có vết dạng nào phản biện như mới lý quân thiên cũng không đưa tay đi đón căn cơ võ đạo cũng không cần ai nâng mà lơ lửng trước mặt của hắn theo bước đầu tiên mà lý quân thiên bước ra, căn cơ võ đạo đột nhiên nhiều thêm một đạo hoa văn hoa văn cấp tốc mở rộng giống như dây leo sinh trưởng nở rộ bao trùm một phần lớn ở trên lưỡi kiếm là hoa văn đại biểu cho quy tắc bởi vì quy tắc lĩnh n g ộ đến viên mãn mười thành đầy đặn t r ò nên n hoa văn vẽ lên là trọn vẹn đường nét phức tạp về nào không thể đơn giản mà nhìn thấy được ầm ầm khí thế trên người lý quân thiên trong chớp mắt dung chuyển không gian bản nguyên giống như mặt hồ đột nhiên lật t h t lại toàn bộ mặt nước bị kéo vong thẳng xuống bước ra bước thứ hai hoa văn quy tắc vốn đã hoàn thiện vào lúc này tiếp tục phát triển mở rộng kích thước lập tức tăng lớn gấp đôi hoa văn khí thế trên người lại mạnh một mảng sợi tơ quy tắc đan dệ thành t lưới lúc này đã vong xuống giống như sắp căng nước biến dạng đến vô cùng ghê gớm dầm dầm khí thế lần này trực tiếp mạnh đến làm cho không gian cũng hơi kéo vong xuống xung quanh người bị bóp méo kéo giãn không gian ở trong người bị bóp nghẹt lại kiếm m a ngươi làm cái gì trương vô cực không ngờ lại là kẻ hồi phục sớm nhất thân thể lành lặn vội vàng lên tiếng chất vấn lý quân thiên bởi vì lúc này hắn giang bị khí thế của lý quân thiên ép đến khó mà nhấc chân lên được khí thế của lý quân thiên lúc này mang đến áp lực so với trước càng thêm mạnh mẽ thậm chí mạnh gấp gần mười lần toàn thân căng cứng không thể nào di chuyển. cho nên chỉ có thể lên tiếng chất vấn lý quân thiên không có đ ể tâm bước chân không ngừng bước thứ ba bước thứ tư bước thứ năm mỗi một bước bước ra hoa văn quy tắc đan dệt giống như bông hoa nở rộ đạo thiên cảnh thất trọng bát trọng cửu trọng b à n h ba toàn bộ hoa văn quy tắc vẽ đ ầ y lên căn cơ võ đạo quang mang tỏa ra sáng chói cả một vùng thiên địa vùng thiên địa bị chiều sáng d ị tượng hàn lâm trực tiếp chống ra thiên địa kiếm hoa sân phong kiếm hoa giang hà kiếm hoa bạch vân kiếm hoa lưu tinh kiếm hoa thương hải kiếm dung hát dạ kiếm hoa minh nguyệt kiếm hoa triều dương kiếm hoa đại ngàn kiếm hoa cương phong kiếm hóa vạn vật thế gian vạn vật thế gian đều là kiếm mỗi một cảnh vật ở trong thiên địa đều là kiếm ba nghìn sởi quy tắc đan dệ thành t một tấm lưới ẩn hình r ă n g khắp nghìn dặm không gian đan dệ t kín kẽ thành một khối khắc kín loẹt xoẹt không phải dị tượng mà là lĩnh vực chống ra một mảnh thiên địa chống ra một mảnh tiểu thiên địa ở trong thế giới này ở trong tiểu thiên địa hắn chính là thần thiên địa áp chế quy tắc trói buộc người khác còn hắn tự do tự tại nhất thực lực không những không bị áp chế lại còn sẽ được tăng cường lại bước ra một bước vô biên vĩ lực từ thiên địa bị rút ra lĩnh vực giống như núi lửa phun trào b ộ c phát ra lực lượng khủng bố đến tập cùng、Bành. chương vô cực trực tiếp bị ép đập thẳng vào trên mặt đất nửa thân thể chôn vùi vào trong đất đá trực tiếp nhét đầy một vật chất Sau lý quân thiên run run mi mắt mười bước hắn đã đi đến giữa không t r ú n g đứng trước thân cây thế giới tay trái của hắn đưa ra l i n h vực trong chớp mắt co rút lại lực lượng quy tắc lấy một điểm làm trung tâm các sợi quy tắc giống như cuộn len lấy thứ tự dành mạch xếp xoắn mà không dối loạn toàn bộ tinh thần hồn lực tràn ra tinh thần ý niệm gánh chịu đại đạo tinh thần hồn lực duy trì quy tắc toàn bộ cảm ngộ tràn ra không có linh khí không có c ư ơ n g khí không có linh lực chỉ thuần tuy tinh thần ý niệm cùng tinh thần hồn lực lĩnh vực đã ngưng tụ thành hình một thanh kiếm chính là căn cơ võ đạo đã rút đi tất cả lực lượng dư thừa khác chỉ còn lại kết hợp của riêng mình đổi lại là người khác đạt đến cấp độ này cũng không thể có lượng cảm nộ quy tắc đồ sộ như lý quân tiên được cùng lắm là một hoặc một vài loại quy tắc kết hợp với nhau mà thôi nhưng lý quân tiên trực tiếp tham nộ ba loại quy tắc khác biệt lượng cảm nộ vô cùng khổng lồ khổng lồ đến đến cho người ta đầu trắng mắt hoa lý quân tiên vào lúc này lõe lên vẻ hung á c bàn tay đẩy ra đem căn cơ võ đạo cắm thẳng vào trong cây thế gian cự kiếm không thể tạo nên một vết rách trên thân cây được nhưng cự kiếm lại giống như hóa thành dòng nước trực tiếp xâm nhập vào trong cây thế giới giống như sông đổ và biển băng tan vào hồ hòa tan vào trong cây thế giới lý quân thiên chứng đạo không phải đơn thuần chứng đạo cũng không chứng đại đạo của bản thân mà là tự chứng võ đạo đem võ đạo ấn vào thiên địa trở thành đại đạo vô thượng một con đường tu luyện đến sánh ngang thiên địa ps cầu đề cử ba chương một trăm chín mươi bốn võ đạo chương một trăm chín mươi bốn võ đạo ken k ba cây thế giới giống như mảnh thép bị lưới đao ma sát kéo căng vặn mẹo cùng rung động lý quân tiên cũng giống như dùng hết lực lượng toàn thân bàn tay trắng đoán mơ hồ nổi lên một chút gân xanh đau đớn tít chặt dọn người d lý quân tiên quát lên một tiếng tóc dài không g i mạ động khi thế toàn thân sông thẳng đến kiên quyết chắc chắn thẳng tiến không lùi căn cơ võ đạo vào lúc này trực tiếp hóa thành dòng lũ cũng không biết có phải xuyên thấu cây thế giới hay không từng sợi quy tắc trực tiếp hóa tăng ra hóa thành hạt nhỏ cuộn vào trong gió lốc thư tư d ọ a d u y mơ hồ có lôi đỉnh từ trên thân cây lưu chuyển nhìn kỹ lại từng sợi lôi đỉnh này đều là lực lượng quy tắc hóa thành bởi vì cách thức sắp xếp sai lệnh giống như quy tắc bị bóp méo đến sai lệnh mà tạo nên hình dáng rễ cây lôi đỉnh và ả lôi đình là lực lượng quy tắc vạn mẹo vạn phần không ổn định mang theo lực lượng bản nguyên oanh tạc đến sức công phạt vô cùng mạnh、mẽ. tay áo bên trái của lý quân tiên h nổ tung lôi đỉnh trực tiếp đánh vào trên cánh tay cánh tay trắng mịn như ngọc đột một nhiều hơn một mảng đèn kịt nửa cánh tay giống như than thủi bốc lên một chút khói trắng mũi khét giống như than cốc đã đốt cháy đến tàn cũng không phải cháy đến cặn bạ nhưng cũng đã đốt qua da thịt cháy đến tận xương bên tay phải của lý quân thiên nổi lên một thanh ngũ hành thần kiếm quang huy lập l ò bên trên ngũ hành thần kiếm có hắc vụ mang theo một loại khí tức khác biệt giống như tách rời khỏi thiên địa đối lập với thiên địa lại có liên kết không nói nên lời tay phải đẩy ra ngũ hành thần kiếm mang theo hắc vụ trực tiếp cắm đến thân cây thế giới ngũ hành thần kiếm lần này không có ma sát với thân cây càng giống như đ á chìm biển lớn trực tiếp xuyên vào trong mặt nước nhưng mà phản ứng của cây thế giới càng dữ dội lực lượng quy tắc vạt mẹo càng mạnh mẽ vành ba kinh lôi nhất điểm lần này kinh lôi vậy mà mang theo một màu đen tràn ngập khí tức hủy diệt hơn nữa có ba phần tương tự với kiếm chiêu của chính bản thân lý quân thiên. tay phải của lý quân thiên cũng không kịp thu về trực tiếp bị hắt lôi bổ chúng dù cho cương k h í đã ngưng tụ thành bình t r ư ớ n g nhưng vẫn không gánh nổi lôi đ ỉ n h trực tiếp đánh trúng cánh tay của lý quân thiên lần này lý quân thiên trực tiếp bị đánh bay vang ngược hơn nghìn thức mới ổn định lại thân hình tay phải của lý quân thiên đã không thấy c h i t để hủy diệt thành cho bụi bên bờ vai còn lượn lờ một tia khói trắng cùng v à i sợi lôi đ ỉ n h chưa có tan g hết lý quân thiên điều động thể năng trong thần tảng c h ậ m rãi đem vết thương trên cánh tay trái khôi phục chỉ thấy nửa cánh tay hóa thành than cốc dần dần mềm n h ũ n tựa như hòa tan sau đó cánh tay dần dần căng p h ồ n g lên lớp than cốc bị chống ra bên ngoài dị dạng mà xấu xí l ệ c h cạch làn da khô cứng lại sau đó từng tiếng nước vỡ văng lên than cốc vỡ tan hóa thành từng tảng bụi bẩn rơi xuống lộ ra làn da trắng mịn không tì vết、Soạn. từ bờ vai phải cánh tay phải đâm ra trong chớp mắt giống như có một lò sò、so、thu cánh tay lại vào lúc này bật thẳng ra ngoài thực tế chính là thể năng một lần nữa tạo dựng lại cánh tay này cho lý quân thiên Toàn trình bộ quá một cái nào. Ánh mắt của hắn nhìn về cây thế a o c h ừ giới mươi giây vào lúc này dung chuyển cuột cuộn mấy nghìn dặm cây lớn dung chuyển có thể nói chính là sơn băng địa liệt không gian bản nguyên nhắc lên sóng cả ngọc trời sóng ở đây không phải là sóng biển mà là không gian vận sóng từng đường khe nước không gian đen kịt răng khắp thiên địa linh khí hóa thành phong b ã o quét ngang tư phương lực lượng quy tắc dập dờn giống như từng thanh kiếm vô hình bạo qua bất cứ lúc nào cũng có thể c h ạ m đến từ bất cứ phương hướng nào đem đồ vật đánh chia năm xẻ bảy không có lĩnh vực của lý quân thiên c h ấ n áp bốn người của hộ thiên thuẫn đều khôi phục hành động tự do mà bọn hắn thấy được lý quân thiên bị đánh bay hai tay trọng thương còn chưa kịp hành động thì biến cố đã đột nhiên phát sinh c ổ thái huyền bởi vì cảm nhận vô cùng nhẹ bén một tay bắt được ba người đem đẩy ra xa bản thân thật sự không kịp né tránh liền bị một sợi đen eo đổ xuống trên mặt đất máu t trong chớp mắt nhuộm đỏ cả một vùng đám người giật mình kinh hô một tiếng không ai cho rằng cổ thái huyền sẽ xảy ra vấn đề dù sao ở trong không gian bản nguyên này thì bọn hắn muốn chết đi cũng rất khó nhưng đ ộ t n g ộ t không gian vỡ ra khe nước không gian giống như động không đáy tham lam hút lấy mọi thứ đến mở rộng kích thước của nó trực tiếp đem nửa thân thể của cổ thái huyền hút đi cuối cùng vẫn là lăng triều âm dùng dây leo đem cổ thái huyền nhấc về phía không trung mới bảo toàn phần nửa trên của thân thể nhưng mà cổ thái huyền giống như đã ngất đi hoặc đánh mất ý thức hai mắt nhắm lại không có phản ứng gì trái tim nhảy lên đến vô cùng yếu ớt bị lực lượng quy lăng triều âm ngay lập tức nhận ra tình trạng nghiêm trọng của vấn đề vội vàng nhắc nhở là lực lượng quy tắc cẩn thận một chút nói chưa dứt lời cánh tay của trần chi mai trực tiếp bị một cái khe nứt không gian vừa hiện ra n ư ớ t vào cũng may thể phách của nàng c ư ờ n g hành nhanh chóng rút ngược tay ra cho nên chỉ bị thủng vái lỗ giống như sâu gặm chứ chưa bị cắt đứt hoàn toàn trương vô cực nhìn về phía lý quân tiên h đoán chừng chuyện này do nàng gây ra mà nàng làm ảnh hưởng đến cây thế giới không thể nghi ngờ chính là tổn thương đến gốc rễ của bọn hắn uy hiếp đến sinh tử tồn vọng của mấy người bọn hắn cho nên trương vô cực muốn ngăn lý quân tiên khoảng cách đôi bên có một hai nghìn thước đổi lại là bình thường thì chính là chuyện một bước chân trước mắt là có thể đạt đến nhưng lúc này không những không gian hối loạn bất cứ lúc này cũng có thể đổ vỡ lại còn có từng sợi lực lượng quy tắc nào qua bất thình lình cắt chém hung hiểm vặt vẩn cho nên mấy người muốn tiếp cận lý quân tiên cũng không phải chuyện dễ dàng thời gian kéo dài lên vô số lần tiến công không được c h â n vô cực gấp gáp quá lớn lực lượng trong cơ thể đều chấn động lên giống như hồ gần muốn dùng âm thanh đi đánh nhiều lý quân tiên người mau ngừng tay lý quân tiên không bị ảnh hưởng chút nào càng không để tâm đến người bên ngoài lúc này hắn đã tập trung toàn bộ ý chí tất cả tinh thần đem ngũ hành thần kiếm cùng với quy tắc võ đạo dung hợp vào với nhau đúng lúc này ở giữa tầm mắt của lý quân thiên hiện lên bóng hình mơ hồ của lý q u y n thiên mặc cho lý quân thiên đang nhắm mắt nhưng lại có thể nhìn được lý q u y n thiên chậm rãi đi đến nơi hai thanh kiếm dung hợp sau đó xoay người nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt tóc đen nhẹ nhàng phất phơ trong gió giai nhân mỹ lệ giống như tiến cảnh nàng nhìn lý quân thiên một chút ánh mắt sáng lại trong suất thanh minh tiếng nói lại nhạc võ đạo không tệ liền để ta giúp ngươi bước cuối cùng đi nói xong liền xài bước tiền đến trực tiếp đầu nhập vào chỗ d giống như thiêu thân vào lửa toàn thân đều tỏa sáng hòa mình vào đại đạo cuối cùng còn có một âm thanh lạnh nhạt nhỏ b é truyền ra rất chờ mong tương lai có thể gặp lại ngươi ps cầu đề cử ba chương một trăm chín mươi năm thiên đạo chương một trăm chín mươi năm thiên đạo mi công dun dun lý quân tiên chậm rãi mở mắt ra đôi mắt như thu thủy thanh minh trong suốt nhưng lúc này hồ nước t mắt nhảy khỏi mặt hồ giống như sương mai chậm rãi lan xuống gò mà mềm mại khuyên tiên lý quân tiên lầm nhầm miệng hơi đăm chát cổ họng khô khốc mặc dù tiêu hao lực lượng trên thân còn chưa đến mức khô kiệt nhưng toàn thân lý quân thiên đều cảm thấy bùn rùn một loại mềm yếu vô lực trái khắp cơ thể giống như sức mạnh đã bị rút sạch chỉ còn lại một cái sát giống đồng thời tinh thần cũng cảm nhận được một chút bi thương cùng không nỡ lý quân thiên khẽ l a u đi vẹt nước mắt bên má lầm nhầm nói tương h lai gặp sao thân thân bị bí rốt cục ngươi là thứ gì chứ thương võ đại lục lúc này đã là ban đêm tuy thời tiết đã là đầu mùa thu nhưng cảnh đêm thường không tiêu điều hôm nay lại không giống trời đêm mây đen quần quận thiên địa bị mây đen áp đỉnh không dư một chút ánh sáng nào chẳng sao cũng biến mất đêm trầm như nước mây nặng như mực âm ủ đệ nén làm người bất giữ đúng đoạn ba kinh lôi xé trời lôi đình l a m bạc một lần khiến cho toàn bộ đại lục săn chói mỗi một ngóc ngách đều sáng rõ ràng sấm động trời đêm chấp giật mây mù không khí ngột ngạt kéo dài hơn một giờ đồng hồ cuối cùng mưa xuống mưa rào như ra mùa từng hạt mưa lớn đổ xuống mang theo tơi ư mát tự nhiên cùng vô tận cảm nộ đổ xuống ngày n à y vô số v õ giả giật mình đổ nộ giống như trời cao mở ra lôi thủng để bọn hắn đột nhiên có thể nhòm ngó một góc chân thật của thiên đ i ệ vô số vó giả cảm nộ tăng cao một đêm đột sau ngày này vô số thiên tài của thời vô số cao thủ hiện thế cùng nhau tranh phong giống như đại thế thúc đẩy t r ă m hoa đua nợ võ đạo phồn vinh chỉ là bọn hắn không biết võ đạo đại thế là có người đứng sau thúc đẩy không gian bản nguyên lý quân thiên hạ xuống mặt đất người của hộ thiên vẫn còn chưa thể dễ đến quanh thân của lý quân thiên bị lĩnh vực bao trùm bất kể là không gian n ư ớ c vỡ hay là quy tắc cắt chém cũng không thể tác động đến hắn chút nào bi thương cấp tốc bị nhân xuống lý quân thiên tiêu hao rất nhiều tinh thần hồn lực nhưng cảnh giới của hắn nhưng cảnh giới của lý quân thiên vẫn là đạo thiên cảnh viên mãn không đột phá cũng chưa chứng đạo chứng đạo là đem quy tắc nối liền với thiên địa để lực lượng đạo của bản thân được thiên địa công nhận lách qua quy tắc trói buộc mà sử dụng đứng ngang hàng với thiên địa sử dụng lực lượng của bản thân không bị thiên địa câu t h ú c lại vẫn thuộc về trong thiên địa diễn sinh ra lại không hoàn toàn thuộc về thiên địa nhưng lý quân thiên vừa rồi cũng không phải chứng đạo càng không để thiên địa công nhận cái gì lý quân thiên vừa rồi chính là cưỡng ép đem cảm nộ quy tắc cùng cách thức sắp xếp sinh ra võ đạo đánh vào trong thiên địa để cho võ đạo trở thành một con đường siêu phàm trong thiên địa sinh linh bị quy tắc ước thúc có thể thông qua con đường võ đạo để mạnh lên đồng thời bởi vì võ đạo ảnh hưởng các cảnh giới sẽ bị phân chia một cách rõ ràng giới h ạ nói về cả lực lượng lẫn năng lực. Sẽ không giống như lúc trước, c lượng lẫn như người năng không giống Sẽ một thể tự mở con đường s ê u phàm, l ự chính lượng lẫn năng lực tăng lên năng tăng gấp c mấy ụ c cảnh c lần, thăng liền thăng tương đương với mấy đại cảnh giới. Nói h giới. với đại mấy xác thì võ đạo nối liền với thiên địa xây dựng một bậc thang nối từ mặt đất đến bầu trời bậc thang rất rõ ràng không giống như trước đây mỗi người đều phải mày mò một con đường riêng không rõ bước tiếp theo ở nơi nào bây giờ võ đạo đã rõ ràng người người có thể cảm lộ đến người người có thể bước đi vào hơn nữa đây còn là một con đường rộng lớn bao phủ qua rất nhiều lối nhỏ để người ta dễ dàng có thể bước vào đột phá vào võ đạo thuộc về võ đạo nhưng t u lý khuynh thiên mới lấy thân hóa đạo đã không tồn tại ở thế gian nàng trở thành võ đạo võ đạo chính là nàng nhưng võ đạo lại không phải chỉ có nàng lý khuynh thiên cũng không tồn tại ý thức chủ quan càng không thể chi phối võ đạo chỉ có thể nói là một loại tồn tại đặc thù Thậm chí cũng không thể tính là tồn tại, không thấy được, không gặp được, cũng không thể hoàn toàn biết hết. Thiên, tất chí không không không không hoàn hay hiểu phần không phải đạo của hắn. Hắn làm cũng được, được, cũng cũng của cả Quân đường vốn đang gặp là Lý đạo đi xây đều qua Về dưới ự sự, n muốn nghiên dung vạn g võ đạo, chút, đều đi chút, đi chút, bao sự, bao mỗi một mỗi tìm một một hàm hiểu thứ chút, thức chút, chút, t học cứu ợ n Nói thẳng chính là tạp mà không tinh, cũng không thể tính g tạp thể là là mà đạo. d ư sự thúc ép của chấp niệm tạo thành nghiên cứu cùng mở rộng võ đạo chứ không phải bản ý của chính lý quân thiên cho nên lần chứng đạo này có thể tính đến trên đầu lý khuynh thiên là chuyện bình thường mặc dù ban đầu thành quả có thể đặt đến trên người lý quân thiên trở thành người chứng đạo thành công tự xưng một tiếng võ tổ cũng không quá đáng nhưng lý quân thiên quả quyết từ bỏ cũng không tiếp nhận thành quả chứng đạo lực lượng võ đạo quy về thiên địa võ đạo cùng thiên đạo ngang hàng với nhau bởi vì võ đạo đồng dạng bao h à m g ba nghìn quy tắc chỉ là cách thức sắp xếp mạnh yếu chủ thứ khác biệt thiên đạo cũng bao h à m g ba nghìn quy tắc nhưng thiên đạo là diện hóa ra ba nghìn quy tắc tuy chịu được ba nghìn quy tắc hạn chế nhưng cũng nằm ngoài hạn chế của quy tắc x é ở một khía cạnh nào đó thì thiên đạo cùng võ đạo là ngang hàng với nhau nhưng nếu so sánh cụ thể thì thiên đạo mạnh hơn võ đạo rất nhiều dù sao võ đạo cũng là đạo là thiên điệu tán thành mới trở thành đạo cho nên thiên đạo hơn võ đạo là tất nhiên nhưng tương lai ai biết được rõ ràng đâu chứng đạo cũng không phải điểm cuối cùng của võ đạo chỉ là võ giả sau khi chứng đạo đã có tư cách thoát khỏi trói buộc của thiên điệu tuy là kéo dài của võ đạo lại không hoàn toàn thuộc về võ đạo đi ra đạo của chính mình cho nên lý quân thiên mới không thèm cố ý đem nó trói buộc vào trong võ đạo thậm chí vui thấy kỳ thành chờ đợi có người chứng đạo sau đó siêu thoát khỏi võ đạo siêu thoát khỏi quy tắc trói buộc của thiên đ i ệ phong ba trong không gian đám người trương vô cực còn chưa thể tiếp cận lý quân thiên nhưng từ trong hốc cây thế giới nhảy bắn ra một người một người tương đối xui xẻo vừa mới xuất hiện nửa thân liền đưa vào trong khe nước không gian cuối cùng cả thân thể của hắn bị hút vào bên trong cũng không biết bị c u ố n đi đến nơi nào sống chết không rõ ràng kẻ xui xẻo này chính là dương thái hòa một đường vội vàng tự sát trở về muốn tham dự hóa giải nguy cơ cho hộ thiên thuẫn nhưng cuối cùng chưa tạo nên tác dụng gì liền bị ném vào trong không gian hỗn loạn thật sự vô cùng xui xẻo ps cầu hoa đề cử đầu tháng ba chương một trăm chín mươi sáu độ ăn chương một trăm chín mươi sáu độ an vĩnh dạng lý quân thiên lầm nhầm không biết từ bao giờ vĩnh dạ đã rời khỏi tay của mình toàn bộ cả kiếm cả vỏ đã cắm ở trước gốc cây thế giới mi mắt lại rủ xuống lý quân thiên lại không đi thu hồi vĩnh dạng hiện nhiên kiếm này nhớ thương chủ nhân của nó mặc dù còn chưa hoàn toàn hình thành khí linh nhưng đã có không ít linh tính cuối cùng bị lý q u y n thiên dẫn dắt đi mới cắm ở dưới gốc cây võ đạo vì nàng mà cố gắng kiếm đạo cũng nhờ nàng mà hoàn thiện kiếm từ đầu đến cuối cũng là của nàng lý quân thiên thả xuống cũng không cần cố chấp đi nhặt lên tuy hắn là nàng nhưng nàng không phải là hắn trung u y vẫn có hơi khác biệt không phải tự kiêu căng cũng không phải tự ngăn cách lý quân tiên h lưu lại một chút đồ vật cũng là lưu giữ nàng tại thế gian vương lại chút t i ế p nuối để hắn nhớ rõ lý quân tiên h lấy thân hóa đạo có trời mới biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì lý quân tiên h cố ý hoặc lưu ý lưu lại chút chuẩn bị về sau cho nên một số chuyện không cần làm lắc lắc đầu lý quân tiên h xoay người ánh mắt nhìn về phía bốn người t r ư ờ n g vô cực sắc ý bước lên mấy người này nghiên cứu không gian bản nguyên lâu như vậy hắn có hơi lo lắng bọn hắn sẽ làm ra động tác gì đó phá hư võ đạo mặc dù có lý k u y n thiên hóa đạo muốn phá hư cũng không phải chuyện đơn giản nhưng khả năng nhỏi tức là vẫn có khả năng. lĩnh vực triển khai lực lượng quy tắc viên mãn phủ xuống đem bốn người bao bọc vào bên trong lĩnh vực có thể coi như tiểu t h i ê n địa võ giả có thể tùy ý thao khống lực lượng quy tắc ở trong lĩnh vực bên trong lĩnh vực có thể nói võ giả không gì làm không được cho dù thuấn di cũng không phải chuyện khó khăn gì chỉ là thao tác cơ bản không lĩnh n g ộ lực lượng không gian cũng không có vấn đề gì dịch chuyển dọc theo lực lượng quy tắc là được ở trong lĩnh vực chính là không có gì mà không làm được hai ngón tay kẹp lại t h à n h kiếm nhẹ nhàng điểm một cái về phía không gian sơn phong đổ xuống trường gian nổi sóng quần quận phóng lên núi như kiếm bén nhọn mà trầm trọng vô song sông như kiếm Thế đi c nhất, nhất, một kiếm phóng qua thi a cốt không còn không có bất cứ huyền nhiệm nào đem đám người nghiền xương thành cho chân linh dấu trong cây thế giới cũng trong phút chốc hôi phiên liên diện giống như ngọn lửa trong đêm tối bị gió thổi t á t không còn dấu vết si cơ đến cảnh giới này giết người chỉ đơn giản như thế nhân mạng yếu ớt giống như ngọn nến trong gió khe thổi liền tát lý quân tiên còn chưa thu hồi lĩnh vực tay trái xòe ra nắm lấy một thanh kiếm chính là căn cơ võ đạo hình dáng giống đỉnh dạo y như lúc chỉ là hoa văn quy tắc bây giờ đã khác biệt so với lúc trước quy tắc đã tiêu trừ rất nhiều không còn đến ba nghìn quy tắc nhưng cũng có hơn hai nghìn loại quy tắc khác nhau quy tắc viên mãn lý quân tiên đã có tư cách chứng đạo nhưng hắn cũng không gấp g á p kiếm đạo lấy nền tảng của lý q u y n thiên hoàn thiện nhưng cũng rất phù hợp tâm ý của lý quân tiên có thể tính như đạo của bản thân lý quân tiên không trung tình với kiếm cũng không chấp nhất với kiếm cho nên hắn cần trải vớt tâm tính một phen để kiếm đạo phù hợp với bản thân hơn bản thân cũng phù hợp với kiếm đạo hơn chấp chấp đôi mắt đồng tử đổi thành hình kiếm lý quân tiên h chăm chú quan sát lên cây thế giới giống như đang tìm kiếm cái gì cuối cùng khóa chặt một vị trí hốc cây một cái hốc cây rất sâu trong hốc cây tràn đầy một loại thủy dịch đặc biệt là chỗ này sao lý quân tiên h điểm ra một kiếm cương khí hóa thành lòng quyện đâm n ă n g ra trực tiếp đâm vào trong hốc cây vô biên lực lượng trực tiếp chém vào trong hốc cây đem thủy dịch trực tiếp s ấ y khô bốc hơi không một dấu vết dầm dầm ba toàn bộ cây thế giới rung động một cái lá cây che phủ bầu trời cũng không chịu nổi vậy mà rụng xuống sáu cái lá cây giống như một kiếm vừa rồi đã đem những sợi mạch liên kết với những là cây này chém đứt lý quân tiên hít mắt vươn tay đem sáu cái lá cây này thu vào trong không gian chứa vật dù sao cũng là đồ vật rơi xuống từ cây thế giới hiển nhiên chính là đồ tốt làm xong thân hình của lý quân tiên gần như bốc cháy lên hóa thành một vệ tinh quang bắn ra ngoài biến mất tại không gian b ả nguyên n phía nam đông nam giang địa bàn sơn hà phái một đêm mưa rào cũng là một đêm thích hợp chém g i ế t mưa qua đi mọi dấu vết đều sẽ biến mất cho nên đêm nay sơn hà phái g i ế t điên rồi thời gian chưa đến nửa đêm một đám người mặc áp y x u n g đến gặp người liền rết từ bao vây quanh chân núi một đường rết thẳng lên núi người vây công sơn hà phái cũng không phải ai khác Chính là tân nhiệm trưởng môn văn thu cốc, vương tri n n m trông n g thấy một đệ tử của sơn hà phái cầm kiếm tấn công đến hắn trở tay chém ra một cái chân khí hóa thành một lưỡi khí nhận đem đối phương chém thành hai nửa máu tơi phóng thẳng lên trời vương tri đào tay mở ra quạt xếp kiểu âm phiến giống như có lực hút đặc biệt toàn bộ máu tơi liền bị kéo về phía kiểu âm phiến máu đỏ như hoa nợ vẽ lên trên mặt quạt hoa nợ sau đó hoa tản toàn bộ vết màu cấp tốc thu l i ế m lại khô heo biến mất không dấu vết bị hấp thu sạch sẽ một luồng nội lực từ trên cựu âm phiến chuyển vào trong k i n h mạch của vương c h i lập tức khiến cho chân khí của hấn nâng lên một đoạn mặc dù chân khí này trông có điểm l ạ lạ một khi vận dụng liền giống như sương mù mang theo màu đỏ thấm nhưng thật sự chính là chân khí vẻ mặt của vương c h i lạnh lùng không có cảm xúc ba động quá nhiều hắn vẫn rất ưa thích cảm giác thực lực của mình tăng lên sau một bữa ăn nhưng món ăn này cũng chỉ qua quýt bình thường còn chưa đủ để hắn lộ ra vẻ kích động đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên khóa chặt một bóng người vừa mới lướt qua trước mắt hắn không xa khoe miệng hơi cong lên vận chuyển lên khinh công lập tức đuổi theo vương c h i truy cầu chất lượng món ăn hơn là số lượng món ăn chính là m u ố n ăn ngon hơn là ăn no cho nên hắn không có chút lưỡng lực nào mà đuổi theo món ngon mà mình nhận định ra ra ngươi mau tỉnh lại đi lúc này ngươi không thể được đinh linh linh ôm lấy đinh tất phong dưới chân giẫm lấy phục không thức phá vây chạy vội thiên môn đạo thất tiên thức phục không thức cho nàng trợ lực thật lớn cho dù mang theo một người trọng thương cũng có thể phát huy ra tốc độ cực nhanh nhất kỵ tuyệt trần không người đội kịp một bước liền có thể phi thân ra gần trăm thước bỏ xa những kẻ đang truy sát nàng một hơi chạy ra hơn ba dặm đinh linh linh mới không thể không hạ chấm bước chân phụ c không thức rất nhanh nhưng phụ tải trên cơ thể cũng không nhỏ chạy chừng ba dặm đường cũng khiến cho kinh mạch dưới chân của nàng ẩn ẩn đau rát khó mà gánh vắt được vun vút bước chân chưa ngừng được hai bước đinh linh, linh liền n h l i ôm lấy r a ra mình nhảy lẽ sang trái toàn thân lăn lộn trên đất hai vòng mới có thể đứng dậy vị trí nàng vừa định tiến lên vừa rồi đã bị cắt ra một vết dài hơn m ư ờ i thước ở trên mặt đất người là ai đinh linh linh rút ra một thanh niên kiếm nội lực đem lưới kiếm vớt thẳng tiến quát lênh lảnh xuyên thẳng qua mưa đêm vương tri từ trong bóng đêm đi tới khí tức giống như hòa vào đêm đen. nhưng từng tiếng mưa đ ổ i xuống có thể để người biết được vị trí của hắn một cách rõ ràng tiếng bước chân đạp trên mặt đất động nước mang đến cảm giác gác bách m ộ t ngạt đinh linh linh theo mỗi tiếng bước chân rơi xuống đều k h ẽ run dậy một chút quạt xếp mở ra một luồng chân khí hóa thành cuồng phong còn đến nửa đường đem tất cả hạt mưa hóa mười mấy l ư ỡ i nhận chém về phía đinh linh linh cả hai cách nhau hơn ba mươi thức nhưng tốc độ của l ư ỡ i nhận nhanh đến gần như tức thời trước mắt liền đã đánh vào mục tiêu con người của đinh linh linh co g i lại nàng có thể thấy đối phương tiến công nhưng thật sự không kịp phản ứng đồng thời sát ý từ trên người đối phương bắn ra vô cùng nồng nặc nồng nặc đến người ta lạnh bút cả tim、đàn. toàn bộ cơ thể đều chỉ trệ không thể sai khiến giới luồn g sát khí kia mười mấy lưỡi nhận sắp đánh trúng trên người đinh linh linh đột một nội lực của nàng giống như dầu hỏa gặp phải lửa từ trên người bùng nổ một cái hóa thành một vòng bảo hộ quanh người thiên môn đạo thất tiên thức tự cảm thức nội lực tự hành hộ thể đem công kích của đối phương chuyển hướng thậm chí là dội ngược trở về bởi vì cảnh giới t r ê n lệnh thật sự quá lớn đinh linh linh chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển lực lượng công kích còn chưa làm được dội ngược lại công kích hơn nữa còn không thể phòng ngự một cách toàn vẹn một cô lực lượng khổng lồ đập đến đem đinh linh linh hất bay ra ngoài mấy cây xương sần đứt đoạn trên miệng không tự chủ được phun ra một mà ngụm máu này đồng dạng bị cửu âm phiến hút đến hóa thành nội lực tràn vào vương c h i khuôn mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được trở nên hầm luận hai mắt lim di miệng hơi ha r a vô cùng tận hưởng cảm giác thư sướng này ps cầu hoa đê cử đầu tháng ba chương một trăm chín mươi bảy cửu âm phiến chương một trăm chín mươi bảy cửu âm phiến thiếu nữ quả nhiên mỹ vị nhân gian vương c h i bày ra một bộ mặt hưởng thụ phân khích làm cho đinh linh linh không rét mà run tuổi tác của nàng không lớn lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế toàn bộ tâm linh đều run rẩy rẩy lên rất có thể sẽ lưu lại ám ảnh đến cuối đời cũng không quên được nàng thận trọng kéo từng bước chân đi về một phía muốn ôm lên thân thể của da ra rồi chạy đi nàng nhận rõ được sự thật đối thủ của nàng quá mạnh không phải nàng có thể đối phó được nàng đã gửi tín hiệu cầu cứu được một thời gian ngắn nhưng khó mà có tiếp viện được hiện tại chỉ có thể chạy để kéo dài thời gian kéo dài đến khi có tiếp viện mới được nhưng nàng còn chưa kịp hành động một lưỡi nhận từ chân khí chém đến đinh linh linh lần này đã có thể bắt được quỹ tích của lưỡi nhận này chém xuống một kiếm đang lại một lần nữa bị chém bay ngược ra ngoài trên lệch lực lượng quá lớn nàng muốn ngăn cản một kích cũng khó mà làm được hoàn toàn bị đánh bay đi nếu như không phải vương c h i còn muốn chơi đùa một phen có lẽ ngay cả một kích nàng cũng không ngăn cản được vương c h i lúc này muốn nhấm nháp lấy món ngon trước mặt không đội vàng mà thưởng thức hết đối phương mỗi khi nếm thử một miếng sắc mặt đều mang theo thư sướng cùng bà mẹo toàn thân run dậy sảng khoái đ ạ p đ ạ p tiếng bước chân tiếp cận khiến cho đinh linh linh trở nên khó coi sắc mặt trắng nhợt nhạt không còn một giọt máu đ ạ p đ ạ p đ ạ p đạp. chỉ là tiếng bước chân thông thường thôi cũng mang theo áp lực vô biên không có khí thế gì cũng đến đinh linh linh không thờ được giống ba đột n ộ t từ trên không trung sẽ toang mây đen cùng mưa rào một luồng long uy quần c u ộ n hạ thẳng xuống giống như thác đổ nặng nề không khác núi lớn luồng long uy này khóa chặt lấy vương c h i đồng thời một tiếng quát lạnh lùng xuyên thấu mưa rào chuyển đến vương c h i người muốn chết sao vương c h i toàn thân trầm xuống nhưng khuôn mặt vẫn cứ ngông n h ê n h dâng lên nhìn chằm chằm bóng người ở giữa không trùng ánh mắt thoáng hiện lên huyết hồng sắt càng ngày càng nồng nặc sắt ý như c h i ề u dân g vậy mà chống lại cỗ long uy đại thế c u ộ n c u ộ n này cả hai tương đối cách xa hơn nghìn trượng bóng đen mưa rào đều không thể ngăn trở ánh mắt của hai người thiện nhân trong lòng vương tri đã chửi ầm lên vẻ mặt bên ngoài chỉ hơi lạnh lùng ngoại trừ sát ý quần quận thì không thể nhìn ra khác là gì bên ngoài vương c h i nhìn c h ầ m c h ầ m người kia váy xanh như nước lạnh nhạt hờ h nhưng g n lại mang theo một loại uy nghiêm bá đạo phủ xuống như tiên như thần cư vị ở chỗ cao đưa mắt phóng xuống thương sinh vương c h i ngậm lấy tức giận từng chữ nói thật nặng lý thanh thanh người có ý gì lý thanh thanh lạnh nhạt nhìn lướt qua vương c h i cuối cùng khóa chặt cửu âm tiến ánh mắt hơi ngưng lại chất vất vương c h i vật kia ngươi lấy ở đâu ra vương tri cười gằn thế nào ngươi còn muốn quản chuyện của bản tông chủ hay sao sát y đã đậm đặc đến khó mà miêu tả bất cứ lúc nào cũng có thể độc thủ chỉ là vương c h i vẫn cật lực khắc chế dù sao lý thanh thanh mang đến áp lực cho hắn cũng quá lớn đinh linh linh lúc này đã ôm lấy đinh tất phong vội vàng hô về phía lý thanh thanh lục trường lão tên ma đầu này giết người hút máu vô cùng kỳ quái ngươi phải cẩn thận một chút vương c h i bất động thanh sắt chém ra một luồng chân khí ngoại phóng sắc mặt hơi vặn vẹo nhìn đinh linh linh tự cảm thức đã tự hành kích hoạt nhưng mà lý thanh thanh xuất thủ còn nhanh hơn linh khí ngưng tụ thành một bàn tay đem lưới nhận bóp nát một cách nhẹ nhàng giống như khẽ gõ một cái liền đem mảnh thủy tinh vỡ tan nhân viên cũ gặp mặt bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng dương đinh linh linh vội vàng lui lại đỡ lấy da da của mình muốn nhanh chóng biến mất trong màn đêm lý thanh thanh lạnh nhạt nhìn nàng một cái cũng không cần phải nói cái gì thì đinh linh linh tức khắc hiểu ý cấp tốc rút đi vương c h i lại nhìn về phía lý thanh thanh khoe miệng cười g ầ n lộ ra hàm g i a g n h ọ n h o á t gân xanh nổi khắp khuôn mặt dữ thợn hắn đạp nổ tung mặt đất thân hình giống như một viên đạn pháo phóng về phía lý thanh thanh xét về mặt cảnh giới vương c h i chỉ là thác hải cảnh còn lý thanh thanh chính là vọng tiến cảnh ngoài một đại cảnh giới còn tranh lệch mấy cảnh giới nhỏ không phải có thể bù đắp dễ dàng không cần thi chuyển hóa long thất biến thì lý thanh thanh cũng th tay phải của nàng vươn ra thi triển long vũ chiến pháp long c h ả o ngưng tụ một cái long c h ả o từ linh khí đập thẳng xuống giống như năm tòa núi lớn hạ xuống trực tiếp đem vương c h i nhấn trở về mặt đất ầm ầm ba núi cao hạ xuống đem vương c h i đẻ đến g á c c a o muốn thoát ra cũng không được vô biên chân khí giống như huyết vụ muốn ăn mòn lấy long c h ả o đáng tiếc chân khí cùng l o n g tức t r ê n l ệ n h quá lớn ăn mòn nhỏ bé như kiến cắn xích sắt không làm nên chuyện thậm chí bị long tức còn đánh tan dạ cả nội lực đỏ thâm của vương tri gần như đem đối phương đánh thành sắc khô một tay khác điều động long tức tách ra bắt lấy cựu âm p i ế n thu về trong tay cựu âm phiến điên Giống như một con rắn một bắt bị lý ạ ngạo i giữa không lặng ngại thân thể, không chịu yên lặng mà ngạo ngại quay phá. yên quay l mà thanh thanh nhìn kỹ càng kiểu âm phiến trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc đồ vật này giống như là linh vật hơn nữa đồ vật này có mấy phần tương tự với thứ đang ở trong người nàng khẽ xoa xoa cà m i ệ n g lý thanh thanh có thể cảm nhận được đồ vật này liên kết với vương c h i thông qua tấn công đối thủ thu được hết u y dịch hấp thụ hết u y dịch hóa thành nội lực cho mình sử dụng nghĩ đến đây lý thanh thanh không khỏi nhớ đến chuyện lúc trước nhớ đến một chút thân ảnh quen thuộc nhưng lực lượng của nàng cũng không thể bóp vỡ cây quần này cũng không có cố ý đi bóp nát cho nên vẫn chưa bị phá hủy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương c h i s ắ c ý trên người đối phương phá lệ nồng nặc hơn nữa khuôn mặt vặn vẹo giống như không quá bình thường lý thanh thanh suy nghĩ một chút thiên môn đạo thất tiên thức vấn tâm thức một chỉ điểm ra giống như kiếm đâm kiếm trực tiếp đâm vào trên mi tâm của vương c h i sau đó chậm rãi chờ đợi một hồi lâu sau khí tức của vương c h i trở nên cuồng bạo xung động s á c ý dị dạng tỏa khắp bốn phía khiến cho lý thanh thanh hơi nhữ mạnh lại bàn tay siết chặt long trảo làm ra động tác đồng dạng trực tiếp đem đối phương bó long c h ả o trực tiếp hóa thành lửa lớn linh khí bốc cháy quần c u ộ n đem vương chi đốt thành cho bụi một mảnh cũng không chừa người này ác đã không cứu được đáng giết lý thanh thanh lẩm nhẩm một tiếng vừa vặn lý quân thiên liền từ trong không gian ẩn náu đi ra khoe miệng của lý quân thiên hơi có gắp vẫn tâm thức đem tâm can của người k h á c kích phát ra bị lôi kéo ra ác ý cũng không đại biểu người ta ác không cứu được lý thanh thanh nói như vậy rõ ràng là mượn cớ hơn nữa còn là mượn cớ vô cùng m ộ vệ đương nhiên lý quân thiên cũng không quan tâm chuyện này lắm hắm trùng hợp đi ngang qua ghé vào nhìn một chút nhất t i ệ n gọi lý thanh thanh đi cùng l à một chuyện nên làm mục tiêu của hắn bây giờ chính là bạch ngâm giang đi tìm từ trương khanh ts cầu hoa đ ề từ ba chương một trăm chín mươi tám từ không sinh có chương một trăm chín mươi tám từ không sinh có bạch ngâm giang lý quân tiên cùng lý thanh thanh hàng lâm ở trên không trung mưa rào trắng xóa giống như bức tường nối liền mặt sông cùng bầu trời lý quân tiên cũng không dài dòng v y thế trực tiếp bao phủ xuống so với long uy của lý thanh thanh còn mạnh hơn hùng hồn mênh ngông tựa như một mảnh thiên địa phủ xuống âm thanh quần quẫn như lôi ngâm từ t r ư n g k h a đi ra một tiếng quát xuống bạch ngâm giang trực tiếp dậy sóng giống như đem toàn bộ lòng sông lật lên một lần đem từ trường khanh chấn động đến thất điên bắt đảo loạn soạn một cột nước từ lòng sông vọt ra ngoài giống như dao long xuất hải phóng thẳng lên trời cột nước lên đến không trung dòng nước ngương tụ lại hóa thành hình dáng của từ trường khanh thần tình hơi phức tạp nhìn về phía hai cô cháu trước mặt chuyện gì từ trường khanh nhận lần có chút tức giận nhưng bởi vì lực lượng không đủ mà nói chuyện có mấy phần bất ức lý quân thiên mới lời vòng vo lần trước để từ trường khanh nhanh chân chạy mất hắn lời đ ổ i nhưng không có nghĩa là không có sát ý lý quân thiên nể chút tình bọn liền không truy cứu đ ổ i lại là lý quân thiên đã đem từ trường khanh chém thành cho bụi rồi còn tốt lý quân thiên mềm mỏng hơn lý quân thiên một chút cũng tương đối bao dung vị tha đi cho nên liền nhiều một câu cảnh cáo ngươi không cần phải trở về không gian bản nguyên rồi từ trường khanh hơi chấn động thân hình một cái giống như đoán được cái gì lại không dám tin muốn lên tiếng hỏi thăm lý quân thiên nhưng lý quân thiên chỉ lạnh nhạt nhìn từ trường k h a một cái bản thân liền ẩn vào trong không gian chuẩn bị chạy trở về đạo đinh phong để lại lý thanh thanh cùng từ trường khanh bốn mắt nhìn nhau lý thanh thanh lạnh nhạt gật đầu nói người k i a đã đi tìm ta từ trường khanh ho khan một tiếng chuyện này đúng là hắn có một chút tính toán nhưng bị lý thanh thanh nói ở trước mặt cũng làm cho hắn ngượng ngùng cùng ái ngại không đợi từ trường khanh nói thêm cái gì lý thanh thanh đã nói n g ư ờ i không định trở về sao từ trường khanh lắc đầu lúc trước hắn hơi kích động liền hóa long ở bạch ngâm giang ở bạch ngâm giang hắn mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất cũng ở đây mới có khả năng tiến bộ cho nên không tiện trở về long vũ môn lý thanh, thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện ở long vũ môn cũng không nhiều dù sao môn phái cũng đang phong sơn sự vụ vận chuyển cứng nhắc c u ố i tháng tổng kết là được lại nói tuy nàng đang ở cực đạo phong nhưng nếu như có việc có thể nhờ đến cô cô mấy giây liền có thể chạy trở về đến long vũ môn cũng chẳng phải chuyện gì g â y gớm nàng đã biết được từ miệng của tường vi về việc xây dựng điểm truyền thống trước mắt liền có thể chạy trở về có lẽ mấy ngày sau phải đi nũng nịu cô cô một phen mới được lý thanh thanh nổi lên kế hoạch trong lòng lại nhìn từ trường khanh lại ngặt nói vương chi nhập ma đi vào tà đạo tà đã thành trừ rồi văn tu cốc giao cho ngươi đừng để thế cục loạn lên là được không để từ trường k h a lên tiếng hỏi thăm hay từ chối gì lý thanh thanh bước ra một bước thì triển hóa long thất biến r ư ợ c quang thương long không phải triển khai toàn bộ hình thái mà là một phần hình thái chỉ ngưng tụ một đôi cánh khổng lồ ở sau lưng hai cánh khẽ động một cái liền để thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đợt cuồng phong cuộn cuộn n g ư ơ i từ trường khanh chỉ kịp nói nửa chữ thì lý thanh thanh đã biến mất ở phía chân trời lông mày của hắn hơi nhăn lại trong lòng không khỏi thầm đủ tính cách càng lúc càng giống nhau nói xong liền xoay người ngã về trong sông không bao lâu ở bên cạnh bạch ngâm giang liền có bạch tước bay cao lao vút qua cánh rừng xa biến mất không thấy gì nữa nếu không có gì bất ng hộ thiên t h u ẫ n chỉ còn có một mình hắn tháng ngày về sau có lẽ sẽ rất bận rộn đây lý thanh thanh rời đi gần trăm dặm liền cảm ứng được một cô lực lượng đặc biệt lấy ra lệnh bài thân phận cảm ứng một hồi quyết định gửi tin tức hỏi thăm không bao lâu nàng khẽ mỉm cười một tiếng thân hình lao thẳng về phương hướng khác không bao lâu liền cảm ứng được một cô lực lượng m n g ảo ngưng tụ ở cùng một chỗ trước mắt liền hạ xuống một mảnh không trung trăm thước ngân kiếm vốn hòa vào trong không gian không hiện ra ngoài thế giới mà lý thanh, thanh đạp vào trên thân kiếm nàng cũng biến mất khỏi tầm mắt của người khác cho dù mưa rông báo tố cũng không thể tác động đến nơi đây mà hê thủ l ạ kiếm chính là bội kiếm mới nhất mà lý quân thiên lựa chế cô cô lý thanh thanh c h à o hỏi lý quân thiên bàn tay vẫn còn bóp chặt lấy cựu âm phiên đưa ra ngoài cô cô ngươi nhìn xem vật này lý quân thiên liếc mắt liền không để ý nhiều một cái binh khí gần gần giống linh vật đồng thời có chút huyền diệu tà dị thôi cũng không phải cái gì ghê gớm lại một sản phẩm thất bại cụ lý thiên hành để lại lý thanh thanh lắc đầu biểu thị không biết nàng nói ta lấy được trong tay vương c h i cũng không phải ra ra để lại lý quân tiên gật đầu cũng không thèm để ý hắn kéo lấy lực lượng m ộ n ảo thông qua công pháp đem đồ vật trong mơ cụ hiện ra ngoài tiên mộng huyền công lạc chân nhập mộng chân mộng kỳ huyện bất giác mộng ngang ba một tiếng kêu xuyên thấu hát vân đem hạt mưa thổi tán lạc trong bóng đêm hiện lên một con cự điểu toàn thân lông vũ t h ẳ n g tắp nhọn hoác mạnh mẽ tràn đầy cảm giác cứng cáp sải cánh dài đến ba mươi thước một đôi cánh có thể che dọc một vùng không gian mâu mục thần tuấn như điện trên đỉnh đầu có ba sợi lông vũ vàng nóng dựng thẳng lên lộ ra uy vũ ba khí đây là lý thanh, thanh trợn mắt há hốc mộm không hiểu thấu từ đâu sinh ra một con cự ưng oanh ù n g thân thể lớn đến không hợp t h i thường lại thêm lực lượng ẩn tàng trong người cũng vô cùng khổ lộ chỉ là lực lượng của nó giống như hơi phù phiếm. cảm giác n g m n g ảo tràn đầy bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra đi lý quân thiên tiêu hao lượng lớn cơ ư n g khí khiến cho thân hình của cự ứng ổn định đồng thời một luồng ý niệm chủ đạo cự ứng để thân thể của nó hành động đơn giản ý niệm hóa thành chỉ lệnh để cho cự ứng bay đi kéo lấy ma hê thủ la kiếm bay đi giống như kéo theo một cái xe vượt ngang không trung tùy ý tung hoành trong màn đêm ma hê thủ la kiếm có thể tùy ý l ơ lửng thậm chí là có thể bị lý quân thiên điều khiển bay đi nhưng như thế sẽ tiêu hao tinh thần của lý quân thiên cụ hiện ra cự ứng thì không hắn chỉ cần ý niệm ban đầu truyền tải chỉ lệnh về sau cự ứng thực tự động thực hiện một số động tác đơn giản là được. đây chính là công pháp mà lý quân thiên sáng tạo mục đích ban đầu chính là lợi dụng lực lượng mộng ảo sau khi xây dựng s o n g ma hê thủ la thiên chính là bắt đầu tích lũy lực lượng mộng ảo để hoàn thiện thế giới mộng ảo kia ngoài ra mục đích tương đối trọng yếu khi sáng tạo thiên mộng huyền công chính là muốn đem vị ương vật từ trong mộng cảnh ra ngoài cho nên việc cụ hiện đồ vật từ trong mộng ra chỉ là thao tác thông thường ban đầu chính là một quyển sách chính là lúc trước cụ hiện ra hóa long thất biến cho lý thanh thanh mà lúc này công pháp có tiến bộ một chút xíu liền từ cụ hiện đồ vật chết đến cụ hiện ra một chút động vật trong tưởng tượng chỉ là cụ hiện ra cũng không phải sinh vật sống không có khả năng tư duy mà càng giống như một cái sắc không đồng thời thân thể cấu tạo từ lực lượng mẫu ảo rất dễ tàn biến xét theo một góc độ nào đó thì vô cùng yếu ớt lại dùng cương khí đi củng cố lại thể xác dùng một phần ý niệm tạm thời bổ trợ cho khả năng điều khiển của thể xác miễn c ư ơ n g tạo thành một cỗ hoa thi hành động được một số chỉ lệnh đơn giản công pháp đến mức này còn chưa làm được đem một người ở trong mơ hiện ra ngoài nhưng đã vô cùng ý tiên chạm đến cảnh giới sáng tạo từ không sinh có c ự ưng có thể tính là một cá thể đặc biệt chỉ là hơi hướng con rối tự động nhưng ế u n Lý q u â Tiên tiến bộ một chút, có thể lại n bộ đem có ư ờ i ở tạm r ra o n hiện hành động như thật sự, có thể chấp hành động tác vô cùng g giấc chấp có tác phức mơ thật thể t sự, vô p t h ậ chí có sẽ thời ư duy, có n ậ n đến cuối cùng có thể đem vị ương vất ra ngoài, trở thành con n thức. thể vất trở Cho cuối có đem g vị ư ra chân chính cũng không phải không、được. Nhưng tạm thời không được. tạm làm được cụ hiện ra cự ương đã là vô cùng tốn sức hơn nữa còn tiêu hao lượng lớn lực lượng mờ ảo đem ma hê thủ la thiên đã bóp đến thoáng mờ ảo kém chút liền sụp đổ mất một mảng công trình lý quân tiên chỉ là nếm thử cũng không đi xoắn suýt vấn đề này tiêu hao thì đền bù lại là được để cho cự ương kéo kiếm bản thân thì nhàn nhã nghỉ ngơi Dễ c rất đơn giản sử dụng khi ông mậu dẫn đem giấc mộng của bọn hắn dẫn đến ma hê thủ la thiên là được lực lượng từ giấc mơ của mọi người đều sẽ tiêu tán vào bên trong ma hê thủ la thiên về phần ảnh hưởng thực cũng không ảnh hưởng gì cùng l ắ m chính là giấc mơ bị xáo trộn một chút gặp một chút gác ngộng khiến cho một đêm khó ngủ mà thôi cũng không phải sự tình gì to tát ai ngủ mà không mơ giấc mơ tan đi lực lượng ngộng ảo cũng tan biến chứ không có tác dụng gì hiện tại bị người thu hồi lấy mấy cũng sẽ không tạo nên tổn hại cho bản thân người nằm mơ vây p h ầ n ai sử dụng khi ê u g ngộng dẫn ha ha tất nhiên không thể nào là lý quân t h i ê n rồi hắn còn muốn nghỉ ngơi cơ mà lý thanh thanh ps cầu hoa đề cử ba chương một trăm chín mươi chín tâm tính chương một trăm chín mươi chín tâm tính năm năm một lần giới giang hồ trong mong nhất một lần thỉnh hội đại hội võ lâm giới này đến lượt vô thường kiếm phái đảm nhiệm tổ chức nhưng từ chuyện hai năm trước vô thường kiếm phái đã đi hướng suy sụp tuy rằng còn một chút võ giả tuyệt đỉnh nhưng từ sớm đã tan rã hết nhân tâm môn phái ở vào trạng thái nửa sống nửa chết không có người lãnh đạo không có tín ngưỡng không có mục tiêu cảnh vật tiêu điều sơn phong đổ nát ảm đạm như không có người sinh sống từng người ngơ ngơ ngác ngác thời gian của đại hội võ lâm dần đến cũng không thấy vô thường kiếm phái phát thiệp mời thiên hạ quân hùng cũng không tuyên cáo thiên hạ đồng đạo võ lâm đều không hiểu thấu có một loại cảm giác kỳ quái cùng nhiệt nghị vô cùng sôi nổi lý quân tiên từ khi rời khỏi không gian bản mỗi ngày đều ngồi ở trên ma hê thủ la kiếm đi dạo chơi một bên thi triển khai ông mộng dẫn nhảy khắp các giấc mộng ở nhân gian thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ nhất là ở trong giấc mộng cảnh tượng vô cùng phong phú lý quân tiên không thuần túy là đi chơi đùa hắn mượn giấc mộng của nhân gian rèn luyện tâm tính bản thân không sai tham lãm giấc mộng của nhân gian rèn luyện tâm tính của mình bởi vì bản tâm của hắn cùng kiếm đạo không đạt đến phù hợp như một thể khó mà đảm bảo chứng đạo thành công dù có một nửa lần kinh nghiệm chứng đạo nhưng lý quân tiên vẫn không có năm chắc sẽ chứng đạo kiếm đạo thành công ở trạng thái này cho nên hắn cần một thời g nói thật lý quân tiên hiện tại đã chân chính vô địch thế gian không cần mượn lấy thân phận của lý q u y n h tiên điều động võ đạo thì hắn vẫn không hề có địch thủ trên đời không sai lý q u y n h tiên lấy thân hóa đạo lý quân tiên ở trạng thái thông thường cũng không thể sử dụng lực lượng hóa đạo này được nhưng nếu như muốn sử dụng đến lý quân tiên có thể tạm thời hóa thân lý q u y n h tiên để sử dụng không dùng lực lượng hóa đạo đã đủ để vô địch thế gian cho nên đối với việc lịch luyện hồng trần cũng không có tác dụng gì lý quân tiên cùng kiếm đạo không ăn khớp cần phải thông qua chiến đấu để rèn luyện mài rôi trong sinh tử bắt lấy điểm mấu chốt từ đó hòa hợp vào làm có thể mới đủ điều kiện chứng đạo hạn chế thực lực k h ô nhưng đi qua hai tháng hiệu quả cũng không lớn ngoại trừ thỏa mãn một chút tâm tình lý thú của lý quân thiên ra thì không có trợ giúp gì cho kiếm đạo của hắn cả cho nên cảnh giới của lý quân thiên vẫn là đạo thiên cảnh viên mãn chưa chứng đạo đột phá kỳ thực lý quân thiên nếu muốn chứng đạo cũng có tỷ lệ thành công không thấp thậm chí nếu như chấp nhất một chút không từ thủ đoạn nào thì trực tiếp ở trong lúc chứng đạo vận dụng lực lượng võ đạo đến tương trợ để võ đạo chủ động đem kiếm đạo bao dung vào bên trong toàn lực nâng đỡ cùng đảm bảo để chứng kiếm đạo thành công như thế liền sẽ không có chuyện thất bại nhưng lý quân thiên không muốn làm như vậy thì kiếm đạo vĩnh viễn cũng không phải kiếm đạo của hắn mà là kiếm đạo của lý q u y n thiên kỳ thực lý q u y n thiên hay lý quân thiên cũng không có hoàn toàn khác nhau chứ nói một cách cụ thể lý quân thiên là lý k u y n thiên nhưng lý k u y n thiên lại không phải lý quân thiên nhất là sau lần gặp mặt ở không gian bản nguyên kia lý quân thiên vẫn luôn cường điệu sự tồn tại của lý k u y n h nhưng cuối cùng cho dù không có chấp nghiệm ngăn cản hắn cũng không thể hoàn toàn bám rễ lên thân thể này không hoàn toàn tương dung giống như không thể chấp nhận bản thân là lý q u y n h thiên rất phức tạp trung quy lại chính là lý quân thiên chưa thể hoàn toàn tố ngã hắn chưa thể tìm ra hắn thật sự là ai chưa tìm ra chân ngã vẫn chỉ là giả ta mặc dù giả ta so với trước kia không có thời gian hạn chế không lo lắng bởi vì thời gian quá dài mà linh hồn tiêu tan nhưng trung quy vẫn tồn tại mâu thuẫn trong nội tâm dây dưa không dứt cùng lý q u y n h thiên lý q u y n h thiên tồn tại rất đặc biệt mặc dù tạm thời không thể ảnh hưởng đến lý quân thiên nhưng sâu thẳm trong nội tâm giống như có gì đó không thể thả xuống được chấp niệm không còn ngăn cản hắn không thể hòa hợp với thân thể nhưng lại giống như đã hòa hợp hoàn tất không phải lục bình không dễ mà hoàn toàn trường khống không có nỗi lo về sau bởi vì trạng thái kỳ quái như thế lý quân thiên lại có thể duy trì cảnh giới đạo thiên cảnh viên mãn lại có thể hóa thân lý quân thiên vận dụng lực lượng võ đạo hóa đạo một cách thoải mái trạng thái này kỳ quái lại tự nhiên giống như tồn tại thông thường không có bất cứ điều gì kỳ lạ mọi chuyện giống như phù hợp với lẽ thường nhưng nhận thức của lý quân thiên luôn cảm thấy tình trạng như thế này là bất thường chứ cho nên hắn vẫn muốn tự mình chứng đạo kiếm đạo thử xem có thể nhìn ra vấn đề gì hay không đặt đến cảnh giới càng cao lý quân thiên càng không hiểu rõ lý q u y n thiên cho dù tiếp thu toàn bộ sáu mươi năm ký ức của lý q u y n thiên thì cũng không thể hiểu rõ nàng đồng thời hắn cũng không hiểu thấu bản thân mình có thể là hắn suy nghĩ quá nhiều suy nghĩ kỳ quái nhưng quả thật không có cách nào thuyết phục được bản thân nghi hoặc này cũng không biến mất chỉ là tạm thời không thể giải quyết không có biện pháp nào cũng không ảnh hưởng đến hắn t r ò nên n bị hắn ép xuống không đi tìm hiểu dùng nhiều tinh lực đến giải quyết những việc trước mắt hơn mà trước mắt vừa v ẫ n có một việc từ trong muôn vàn giấc mộng trở về hành trình hai tháng này cũng khiến cho lý quân tiên hơi nhàm chán hắn du lịch khắp các giấc mộng mấy người còn lại thi triển khi ông mộng dẫn tầm bổ mà hê thủ l à thiên một thời gian đúng là dạo chơi hưởng thụ nhân sinh nhưng sau khi hưng phấn qua đi chính là một công việc khổ sai góp nhặt lực lượng mộng ảo quá mệt mỏi tiêu hao là tinh thần hồn lực dẫn dắt một người không tính là gì nhưng dẫn dắt một đêm thì m ệ n đến khó mà tưởng không biết bao nhiêu lần bọn hắn muốn ma hê thủ la thiên nhanh chóng hoàn thiện có thể tự động dẫn dắt giấc mộng của người khác nhưng mà khoảng cách làm được chuyện này còn rất xa xôi t ư ờ n g vi cùng vị ương còn tốt càng lúc càng say mê nghiên cứu một đạo này nhưng vũ nhu cùng lý thanh thanh thật sự mệt mỏi không chịu được nửa ngày sử dụng khiêu m ộ n g dẫn nửa ngày liền phải ngủ say lấy sức lý quân thiên liền không nghiền ép bọn hắn quá mức liền để tường vi tìm mấy t r ợ thủ phụ trách thi triển khiêu m ộ n g dẫn về phần vị ương đồng dạng có thể thi triển k h ê u n ộ n dẫn kéo người vào ma hê thủ la thiên nhưng cũng khá nhàm chán cho nên nàng không có tham gia vào trái lại chuyên chú bù đắ còn tốt ngày này mọi người kết thúc xong việc không còn phải vận chuyển khiêu mộc dẫn c ự ưng đã thay đổi mấy lần đại đ i ể u mang một màu trắng tinh lông vũ như tuyết vô cùng mềm mại hình thể cũng không phải thon dài bén nhọn mà hơi đầy đặn mũm mĩm nhìn có mấy phần ngu ngốc đáng yêu là một loài chim mà lý quân thiên tưởng tượng ra cũng không tồn tại trong thực tế đôi mắt to tròn có mấy phần bóng dáng của loài cũ hai chân ngắn nhỏ ẩn nút vào trong lông vũ nhìn đến có chút vô lực hình tượng bây giờ đã trải qua mấy lần mất nạn cuối cùng chính là chúng nữ cộng đồng tán thành mới biến thành dạng này hơn nữa còn được đặt cho tên riêng gọi là bạch tuyết mặc dù mỗi lần chỉ có thể tồn tại một thời gian sau đó liền tan biến nhưng ở trong ma hê thủ la thiên liền luôn tồn tại bạch tuyết ở tòa nhà tổng bộ của thiên môn đạo trở thành linh vật thân thuộc khó mà thay thế được tứ r trưng ư n g xa xôi, 200, xa xôi. t nữ ngồi trên ma hê thủ la kiếm trôi kiếm tồn tại một căn phòng gỗ chính là căn phòng gỗ bị di chuyển từ trên đạo đ ỉ n h phong đến không sai lầu gỗ ở đạo đ ỉ n h phong đã bị chuyển đến tổng bộ của hộ thiên thuận nghiễm nhiên chuyển đến ma hê thủ la kiếm người người của thiên môn đạo đều có thể sử dụng khi ông m n g dẫn thông qua lệnh bài thân phận tiến vào ma hê thủ la kiếm nhập lần này bốn người đi về một phương hướng tổng bộ của thương hội thần hành tìm đến nhất thần lý quân tiên h chuẩn bị đi một chuyến thiên linh đại lục đã không thể tìm được điểm đột phá ở thương võ đại lục vậy đi đến thế giới khác xem thử có cơ hội hay không mà lúc trước hắn đã đáp ứng tương vi một khi trở về thiên linh đại lục liền sẽ đem theo nhất thần trở về ly biệt quê hương mấy trăm năm mong mọi trở về cũng không phải không hiểu được lý quân tiên đồng dạng hơi nhớ đến quê hương k i ế p t r ư ớ c của mình cũng không phải tràn đầy tình hoài hay gì nhưng nếu như có cơ hội hắn cũng rất muốn trở lại nhìn một lần cho nên quyết định nhất nhất thần trở về cũng không phải không được tổng bộ của thương hội thần hành nằm ở phía đông vô thường k i ế m phái thẳng từ bến lục thường có một nhánh sông nhỏ nối thẳng từ bạch ngâm giang đến thanh h ạ phần nhánh sông nhỏ kia hiện tại nối thẳng đến tổng bộ của thương hội thần hành bến thuyền cũng gọi là bến thần hành bến thần hành cũng không nằm thẳng ở trên nhánh sông mà hơi lui vào trong bến thuyền xây dựng giống như một cái hồ khổng lộ đậu rất nhiều thuyền hàng n g à y này một tiếng ngâm xé toạc mây xanh uy thế vô biên phụ xuống trực tiếp hạ vào trên hồ nước thân hình không l ồ đáng lẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng lý thanh thanh xuất thủ trực tiếp đem nửa mặt hồ đóng băng lại đem chấn động ngừng kết trước khi tác động đến các thuyền hàng người nào từ trong tổng bộ của thương hội thần hành truyền ra một tiếng quát đồng thời một bóng người xông thẳng ra ngoài tiếp cận bạch tuyết mà càng tiếp cận hắn liền có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc vô số tòa nhà trọc trời cảnh vật đẹp đã liên miên giống như nối thẳng đến chân trời một màn này rung động khiến cho người lao ra kinh ngạc đến ngây người, người này chính là hội trưởng của thương hội thần hành hớ mà quên mặc dù luyện hóa một cái linh vật tuổi thọ kéo dài nhưng cảnh giới cũng không cao siêu gì nhưng mà tu vi võ đạo của hắn lại không tầm thường trải qua một đêm đốn ngộ lúc trước cảnh giới của hắn đã đạt đạt đến thác hải cảnh sương dương kỳ chỗ mà hứa mạc quên t r o n g thấy tất nhiên chính là ma hê thủ la tiên hiện tại ma hê thủ la tiên đã gần giống với thành hà tiên có thể bị nhìn thấy từ bên ngoài lẫn lôn hư thực mặc dù đi vào là sẽ bị chủ động kéo nhậm động thân thể nằm ngủ ở một bên nhưng người không biết mà nhìn đến đều sẽ vô cùng chấn động càng giống như bạch tuyết kéo theo một mảnh thế giới hàn lâm mà người đứng trông chỉ có thể thấy được cửa vào của thế giới này làm sao lại không để người ta r u n động lý thanh thanh từ trên lưng bạch tuyết hạ xuống mũi chân điểm nhẹ một cái phiêu nhiên như lá dụng hạ xuống trước mặt hứa mạc quên t h á t h ả i cảnh đối mặt với vọng thiên cảnh áp lực vô biên lập tức đập vào mặt chưa kể đến lý thanh thanh đang vận dụng một bộ phận lực lượng của vạn pháp biến cho nên tinh thần ý niệm đạt đến cảnh giới cực mạnh long uy phát ra đại thế của quận trực tiếp khiến cho hứa mạc quên run dày khó mà đứng thẳng lý quân thiên tường vi vũ nhu đồng loạt đi ra giống như từ trong ma hê thủ la thiên đi ra lý quân thiên dẫn đầu hai nữ phía sau mỗi người một vẻ tựa như cảnh đẹp tuyệt đỉnh của nhân gian lại thêm lý thanh, thanh hợp lại chính là nhân gian tuyệt mỹ nhất các vị nữ hiệp là ai? Đến đây. đầu định biết tiếng nơi này không biết có chỉ giáo gì. Tường lên nói. nhất thần bên này nhìn lên, tiên ngờ ngợ, nhận thân phận tường thoáng chấn liên nói. Vâng. giáo Vi Gọi mới phải mới Vi, là chỉ Hứa chút gì. bước trước mất một một có mạc lúc lúc của ra ra ra sau đó cấp tốc chạy đi kêu gọi nhất thần kỳ thực tường vi có thể dùng lực lượng tinh thần quét qua là có thể tìm đến tung tích của nhất thần nhưng bọn hắn mới không làm như thế ai biết nhất thần đang làm cái gì đồng thời sao biết có phải sợ quá mà chạy mất hay không không bao lâu sau hứa mạc quên đã gọi nhất thần đi đến khí từ trên người nhất thần vậy mà cường đại hơn rất nhiều đã đạt đến linh cố cảnh các ngươi nhất thần đi tới nhìn đến bốn người lộ ra vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng không dám tiếp cận quá gần hơi để phòng mà đứng ra xa lý quân tiên mới lười lòng vòng trực tiếp hỏi ta chuẩn bị đi thiên linh đại lục nhất thần hơi kích động thoáng hiện vui vẻ lý quân tiên đến tìm hắn lại đề cập chuyện thiên linh đại lục vậy thì không cần phải nói nhiều hơn đã biết chuyện gì xảy ra hắn cấp tốc hỏi khi nào thì đi lý quân tiên đang định trả lời lại giống như cảm ứ n g được cái gì lông mày hơi như một cái tay trải vươn ra giống như xuyên qua không gian chụp thẳng vào hộp kiếm bày trong nhà gỗ cầm ra ngoài hộp kiếm cầm sắc giống như bào thạch bóng loáng đẹp đẽ hộp kiếm đặt xuống đất liền mở rộng ra kiếm dì ma kiếm tinh h à kiếm xích mặc sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề hai ngón tay của lý quân thiên khẽ câu kiếm xích mặc thoát khỏi hộp kiếm phóng lên trời rầm rầm trên lưới kiếm của xích mặc nâng lên một vòng vận sóng mặt hồ nước giống như có thứ gì đó đang trồi lên nhô ra khỏi mặt hồ mặt nước của hồ máu mở rộng đột một bao trù nghìn dặm đem bầu trời nhuộn thành màu đỏ thấm bóng loáng như gương từ trong mặt gương có một khối đen kịt giống như đảo nhỏ đang nhanh chóng nhô ra ngoài xảy ra chuyện gì bầu trời sao lại chuyển sang màu đỏ hai hương Bóng đen càng lúc càng lớn, giống như lúc mắt ộ t tay khổng lồ từ trên bầu trời bàn bầu b khổng lồ xuống. Giống. Bóng đen tựa như phát ra một tiếng n gầm, tựa phát một mặt ra ư ớ của nổ tung, vết nước không gian lớn, lượng thành thần lôi vắt ngang vết to tắc vắt trời. À, à, à, ba. Mắt quy bầu rách lực c khe hóa sô lôi ra ba. bị ta không biết bao nhiêu người bởi vì ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen k i a mà hóa thành nước mủ hôi tanh đen đặc giống như đầu góc đều bị rút ra khỏi hốc mắt đau x ó t để người không muốn sống vô số nhân sĩ giang hồ tụ tập ở võ thường châu vào ngày này đồng loạt gặp nạn khung cảnh trong phút chốc liền giống như luyện mục kêu t r n đời đất đừng nói là khí võ cảnh hay thác hải cảnh cho dù là vọng thiên cảnh đồng dạng không thể chống cự ánh mắt đều hóa thành hát thủy hôi thối chảy xuống trừ khi đạt đến ngưng cơ kỳ ngưng cơ nhập đạo mới miễn cưỡng có t ư cách liếc nhìn đồ vật kia nhưng chỉ là liếc nhìn không có nghĩa làn hình chăm chú thời gian càng dài càng dễ xảy ra vấn đề chỉ có hướng thiên cảnh mới có thể bảo trì bình ổn quan sát về phần đối đầu thì có lẽ cảnh giới phải càng cao mà cảnh giới càng cao cũng chỉ có lý quân thiên đồng thời bầu trời đỏ thấm này chính là do kiếm xích mặc mở rộng chiếu dọi ra cho nên lý quân tiên liền xuất thủ bầu trời đỏ thấm bao phủ nghìn dặm lĩnh vực của lý quân thiên đồng dạng có thể bao phủ nghìn dặm thiên địa hóa thành một vùng tiểu thế giới trong tiểu thế giới có sơn hà nhậm nguyệt đại hải triều dân cự mộc xâm lâm quần tinh kết h ạ bạch vân thiên liên dạng một cái thế giới đem mảnh bầu trời đỏ thấm vây vào chính giữa không trung bởi vì phạm vi bao phủ của lĩnh vực tuy chỉ có một nghìn dặm nhưng không gian ở trong trực tiếp mở rộng đến vạn dặm đem mảnh thiên không kia vây ở chính giữa chỉ chiếm một phần nhỏ của lĩnh vực tay trái vung lên lực lượng quy tắc lập tức như triều dân tất cả cảnh vật hóa thành vô số thanh kiếm vô số thanh kiếm lại hóa thành một thanh cự kiếm tồn tại ở trong lĩnh vực giống như chống lên cả bầu trời nối liền thiên địa cự kiếm đâm về phía bầu trời chọc thẳng vào bóng đen giữa vết hồ giống như cành hoa bén dễ vết n ư ớ c lan tràn như những dễ nhỏ tỏa khắp bóng đen lưới kiếm làm thân chuôi kiếm bung lá kết hoa hoa nở rực rỡ như nhân gian muôn màu đẹp đẽ vô song cũng sắc bén vô song Ẩm ờ ba bầu trời hạ xuống cánh hoa muôn bản màu sắc giống như tết u y r ụ n g cánh hoa phiêu nhiên thiên địa yêu linh từng cánh hoa rơi xuống lúc này vậy mà đều ẩn chứa một đoạn lực lượng quy tắc bị vặt mẹo khí tức tràn đầy không ổn định, bất cứ va chạm nào nhìn đẹp đẽ thực tế nguy hiểm đến cuộc cùng một luồng lực lượng hủy diệt bùng nổ đủ để xoắn nát một vùng không gian cặn cũng không để lại chút nào. lý quân tiên thu tay trên bàn tay đã nắm vào trôi kiếm xích mặc toàn bộ mặt nước đã trở nên bình lặng như cũ ngoại trừ một chút bọt nước ra thì không có bất cứ dấu vết nào của bóng đen lúc mới rồi huyết hồ này lý quân tiên lầm nhầm giống như có thể cảm nhận được mối liên kết giữa kiếm xích mặc cùng với nơi nào đó nối thẳng với đại thế giới ở rất xa xôi. PS, Đường vi thấy lý Quân thanh t thanh ồ i l hơi nghiêng đồ hỏi mấy người còn lại vẫn có chút hồi ức nhưng riêng đối với lý quân thiên thì không quá đáng kể ngoại trừ một số điều thú vị ra thì lý quân tiên sẽ không cố gắng đi nghi nhớ lý quân tiên đưa mắt nhìn sang nhất thần ngồi sụp dưới đất hai tay bưng tràn thốt mắt chỉ thấy linh lực trên người của nhất thần cấp tốc sôi trào lên hóa thành sương mù bao bọc quanh hai mắt của nhất thần không bao lâu cảm giác đau xót chưa hề giảm bớt nhưng đôi mắt của nhất thần đã được khôi phục lại hộp <cười> hộp nhất thần rất khó khăn để nén được nỗi đau xuống giọng nói khàn khàn hơi run dậy hỏi đồ vật kia là thứ gì không có ai trả lời hắn cuối cùng nhất thần chỉ có thể run dậy nén lấy nỗi đau mới có thể đứng dậy lý quân tiên đã cảm ứng được gì đó khi mà đồ vật kia trôi ra giống như c ậ u minh với người nào có cùng nguồn gốc với thế giới kia lý quân tiên nghĩ nghĩ quyết định đi xem một lần lĩnh vực mở rộng thân thể trong c h ư ớ c mắt liền biến mất tại chỗ xuất hiện trở lại đã cách xa nghìn dặm lại thuấn di một lần trực tiếp từ võ thường châu đi đến tây xa châu một chớp mắt liền phóng qua sa mạc cắt vàng vô tận cuối cùng g á n g lâm đến một ốc đảo khổng lồ ở giữa sa mạc lĩnh vực của lý quân tiên mơ rộng ra phủ xuống bao trùm toàn bộ ốc đảo ý niệm vừa động liền đem mặt đất của ốc đảo mở ra không khe danh lớn khe nước nổi thẳng một căn mật thất dưới lòng đất lý quân tiên nắm một cái người ở trong mật thất liền bị tóm về phía không trung người này chính là tạ thế tuấn dung mạo cùng khí chất không khác gì thế thân lần trước tựa như lý quân tiên mới lời đi nghiên cứu lý do thế giới này nhiều người có khả năng phục sinh lắm tiếp xúc với đám hộ thiên tuấn nhiều lần hắn đã sớm không cảm thấy ly kỳ t h â n ở trong lĩnh vực của lý quân tiên tạ thế tuấn muốn d y ruột nhưng không làm nên chuyện gì thân thể của ngự linh sư cũng không mạnh mẽ lực lượng của bọn hắn có nguồn gốc từ linh nếu như không phải dùng linh thay thế thân thể thì cũng không khác gì cơ thể của người bình thường lý quân tiên lạnh nhạt nhìn tạ thế tuấn giống như đang giải khai tất cả thông tin của đối phương thiên môn đạo thất tiên thức dịch thiên thức kiếm nhãn thiên mộng huyền công lạc chân nhập mộng tiềm thức mộng thân thông toàn tri kiến giải dịch thiên thức có thể đọc được rất nhiều thông tin của đối thủ sử dụng tinh thần tính toán giữa đối thủ cùng thiên địa thu thập lấy thông tin cùng cách tương đối nhưng nếu như có thể kiến giải đến cấp độ quy tắc vậy thì có thể nhìn đến rất nhiều thứ bao gồm cả quá khứ lẫn bí mật ẩn náu của người khác lý giải quy tắc bản chất thế giới thì không gì có thể hơn được kiếm nhãn dù sao kỹ năng này được sáng tạo là để quan sát bản chất của thế giới cơ mà ở vọng thiên cảnh đã có thể mơ hồ nhìn đến lực lượng quy tắc cho đến bây giờ thì kiếm nhãn đã đạt đến cấp độ vô cùng cao rồi cuối cùng chính là tiềm thức ngộng đem người kéo vào giấc ngộng mà chủ động kéo ra tất cả trí nhớ của đối phương mà duyệt đ ọ tất cả chiêu thức làm cơ sở kết hợp lại cuối cùng hình thành thần thông thứ hai của lý quân thiên thần thông chính là cách thức vận dụng lực lượng quy tắc ở đạo thiên cảnh đồng thời cũng lấy công pháp làm cơ sở dùng quy tắc để xây dựng tác dụng cuối cùng hoàn thiện tạo ra thần thông giống như táng đế liên lúc trước sử dụng tất cả chiêu thức của lý quân thiên làm cơ sở trong đó căn bản nhất chính là hủy diệt kiếm liên cuối cùng tạo thành táng đế liên nhưng bởi vì lúc lý quân thiên sử dụng còn chưa thể khống chế cụ thể lực lượng quy tắc cho nên còn chưa thể hoàn thiện được thần thông đó nên mới gọi là hình thức ban đầu của thần thông nhưng bây giờ lý quân thiên đã hoàn thiện táng đế liên rồi uy lực so với trước kia thì mạnh gấp trăm lần ngoài ra chính là một thần thông chưa hoàn thiện chính là đòn chấn áp đ ồ vật muốn chui ra từ trong huyết hồ lý quân thiên chưa hoàn thiện thần thông đó nên vẫn chưa đặt tên hơn nữa còn không có quá nhiều ý định hoàn thiện thần thông đó bởi vì tác dụng không quá khác với táng đế liên là bao nhiêu nhiều lắm chính là thu được lực lượng cho mình dùng ở trong lĩnh vực sử dụng toàn chi kiến giải xong lý quân thiên lập tức duyệt qua ký ức của tạ thế tuấn ngay lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra uy dị huyết hồ thì ra chỉ là một mảnh bị tách biệt ra của huyết hồ ở thế giới quê hương của tạ thế, tuấn. thế giới lý quân tiên bỏ tạ thế tuân xuống thân xác giống như bị đốt cháy thành cho bụi tiêu tán trong không trung thân xác này không cần phải dùng đến về phần tinh thần thì đã bị lý quân tiên ném vào trong ma hê thủ la thiên liên rồi để cho vị ương điều chỉnh một chút dù sao nàng ta cũng có thửa kinh nghiệm ở mặt này mà giải quyết xong lý quân tiên liền vận dụng lực lượng không gian quay trở về bến thần hành bởi vì thời gian rời đi chưa lâu cho nên lý quân tiên có thể cảm ứ n g được tọa độ mà mình mới đi qua có thể vận dụng tiên h linh môn truyền tống trở về lý quân tiên đi ra từ trong không gian hỗn loạn lần di chuyển này không khỏi để lý quân tiên phải suy nghĩ về việc sáng tạo một thần thông dịch chuyển tất thời để nhất thần chuẩn bị một hồi lý quân thiên liền cùng đám người đi nghỉ ngơi một chút nhất thần chính là quá nóng lòng muốn trở về không thu thập bao nhiêu đồ vật tổ chức cũng không cần sắp xếp nhân sự trực tiếp ôm đồ cá nhân chạy đến ma hê thủ la thiên lập tức bị cảnh tượng trong ma hê thủ la thiên dọa cho phát sợ các loại kiến trúc khác biệt phong phú đa dạng có loại kiến trúc hắn đã từng thấy có loại kiến trúc chưa gặp qua bao giờ đường phố ngựa xe như nước dân sinh đông đúc mỗi người sinh hoạt vô cùng phong phú lại có người ngơ, ngơ ngác ngác giống như con dối nhất thần trải qua kinh ngạc một giờ đồng hồ mới tìm đến tổng bộ của thiên môn đạo người tới những người khác cũng lười đi ra gặp nhất thần cho nên công việc rơi xuống đến trên thân vũ n u cảnh giới của vũ n u hiện tại còn cao hơn cả nhất thần thực tế đã đi vào dị tượng kỳ bắt đầu xây dựng dị tượng của mình cho nên không lo lắng nhất thần định d ở cho gì hơn nữa ở trong ma hê thủ la thiên cũng không sợ nhất thần lật ra sóng gió gì những người khác còn đang ở bên ngoài mộng cảnh đây rất dễ dàng có thể khiến cho thể xác của nhất thần chấm dứt sinh cơ ngay lập tức lý quân tiên không quan tâm đến việc bên này hắn đang hoàn thiện thần thể của mình đồng thời chậm rãi sáng chế thần thông dịch chuyển trong không gian cứ như vậy liền đi qua ba ngày Trường thiên trường thiên linh đại lục. 202, thiên linh đại đại lục, lục. không phải bạch tuyết kéo xe lý quân thiên trực tiếp thao túng ma hê thủ la kiếm tiến lên phá vỡ không gian của thương võ đại lục đi vào trong không gian hỗn loạn lực lượng không gian sao động giống như dòng sông chạy xiết mãnh liệt quần quận nhưng đối với lý quân thiên hiện tại thì không đáng nhắc đến không gian hỗn loạn giống như b i ể n rộng mà lý quân thiên mở rộng lĩnh vực giống như mở ra một hòn đảo trên mặt biển nước không ướp được vào người trên đảo lực lượng không gian không thể gây hại gì đến trên đám người được r o n g rồi trong không gian loạn lưu mấy ngày mọi người đều không thể trông thấy đồ vật gì khác lạ tất cả đ è n trời đen kịt cùng rất nhiều tia sáng trắng b ạ c lao vút qua giống như dòng chảy để người nhìn không ra có gì nguy hiểm thực tế mỗi một điểm sáng này đều ẩn chứa lực lượng không gian khác biệt giống như hai loại kéo d ã n x é rách rất dễ dàng đem đồ vật x é nát nếu không đạt đến cảnh giới nhất định thì không thể nào sinh tồn ở nơi này được thiên linh đại lục nhìn như rất gần với thương võ đại lục nhưng di chuyển lại rất xa cách đến hàng nghìn vạn dặm cũng không chừng dù sao ở trong không gian hỗn loạn khoảng cách cùng tầm nhìn hoàn toàn không có ý nghĩ nhìn như ngay trước mắt lại có thể cách xa hàng vạn lại c ó đồ vật nhìn như xa thực tế vươn tay có thể chạm đến vô cùng kỳ quái cũng vô cùng hỗn loạn lý quân tiên h điều động phương hướng cho ma hệ thủ la thiên bay đi sau đó liền đầu nhập tinh thần vào trên thân thể lúc trước hắn đã có suy nghĩ về việc hoàn thiện thân thể hiện tại chỉ là đi thực hiện suy tính của mình thôi không phải công việc rất khó khăn trực tiếp đem lực lượng quy tắc in vào trên ngũ hành thần kiếm đồng thời dùng thần kiếm khắc xuống kiến giải quy tắc khắp thần t à n g về sau đem huyền văn khắc lấy tất cả các bộ phận trên cơ thể từ da gân cho đến xương đều âm thần có huyền văn đận máu cuối cùng đem huyền văn này hóa thành một bộ phận của cơ thể cũng không phải lưu lại dấu vết của cơ thể mà hóa thành một trạng thái hư thực ẩn n ó n đi huyền văn xuất hiện đem lực lượng quy tắc cẩn n ó n trong thân thể cải biến dần dần bị lý quân thiên trưởng không phương hướng cuối cùng hoàn mỹ cộng mình với ngũ hành thần kiếm đem hiệu quả tăng lên hàng trăm lần lý quân thiên liền gọi thể chất của hắn là kiếm thể dù sao loại thể chất này bổ trợ lớn nhất cho kiếm đạo của hắn lý quân thiên cũng không phải hành động vô ý hắn muốn rèn luyện tâm ý mà thân thể cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến tâm ý giống như ở trong hình dạng nữ nhi thời gian lâu dài tâm tính của lý quân thiên không sai biệt lắm cũng có chuyển biến khó mà nói được chuyển biến rất chậm người thân thuộc hay bản thân hắn không nhìn ra được. nhưng thực tế nếu có thể ngoảnh mặt nhìn lại thì khác biệt đã rất to lớn chẳng hạn như hắn có thể tự nhiên mặc váy màu sắc cũng không phải môi đen hay trắng đôi lúc cũng có thể phối hợp một chút màu sắc dù sao hộp kiếm cầm sắc kiếm xích mặc vỏ kiếm lam thấm màu sắc vô cùng phong phú lý quân thiên cũng không bài xích màu sắc phong phú nhìn đến đỡ đơn điệu nhưng nếu như đổi lại là trước kia mà xem lý quân thiên ghét nhất chuyện dùng già quần áo thuần màu sắc đen cái đó không cứ gọi đơn điệu mà là đơn giản cho nên đem thân thể luyện thành kiếm thần thể hay kiếm thể cũng sẽ dần dần gây ra ảnh hưởng đến lý quân thiên phù hợp kiếm đạo hơn coi như song phương lao vào nhau chứ không phải lấy cái gì làm trung tâm mà biến chuyển kiếm t h ầ n thể hoàn thiện lực lượng thân thể tương đương với đạo thiên cảnh viên mãn dù sao quy tắc lạc ấn trên thân thể chính là quy tắc viên mãn đồng thời thể năng đã lộ t x á c hoàn thiện có thể nói thân thể đã đại thành cảnh giới tương đương với võ g i ả đạo thiên cảnh viên mãn có thể đối đầu với võ g i ả chứng đạo hơi y ế u một chút lý quân thiên xuất quan m a hệ thủ là kiếm không sai biệt lắm đã đi đến bên ngoài của thiên linh đại lục cứ kiếm phá không trực tiếp đem bức tường của thế giới chọc ra một cái lỗ thủng cứ kiếm xuyên tàu đi vào giống như gó nát lớp v à trứng rồi cường thế đâm đi vào vượt qua bức tường thế giới lý quân tiên liền quan sát toàn bộ thiên linh đại lục bọn hắn cũng không phải xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực nào đó mà xuất hiện ở khu vực sương mù đen trên biển cách bờ biển đến cả nghìn dặm lý quân tiên đem nhất thần ném ra ngoài lạnh nhạt hỏi đến nơi ngươi tự tìm đường trở về nhà đi nói xong điều khiển ma hê thủ la kiếm vạch phá không trung bay đi hình dáng c h ậ m rãi mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nhất thần thở dài một hơi sau đó kích động hơi không thể kiềm chế vội vàng xác định vị trí của mình sau đó bay thẳng về hướng đại lục tâm tình kích động muốn trở về nhà mình lý quân tiên bên này hiển nhiên không phải tiến lên không có mục đích hắn bay thẳng hướng trung tâm đại lục hướng đến không gian bản nguyên chạy đi thiên linh đại lục bao la rộng lớn kích thước không sai biệt lắm với thương võ đại lục hiện tại chính là thương võ đại lục sau khi đã sắp nhập thần quang đại lục tổng kích thước mở rộng thêm gần một thành từ bờ biển cho đến trung tâm đại lục nói xa cũng không xa điều động ma hê thủ la kiếm phi hành cũng không cần quá nhiều thời gian nhưng muốn đi một mạch đến thẳng không gian bản nguyên là chuyện không thể nào bốn đại thần điện vân chia chấn giữ ở bốn phương hướng đem không gian bản nguyên bảo vệ gắt gao thậm chí lực lượng quy tắc đều bị bọn hắn mơ hồ sắp xếp lại hóa thành bốn cánh cửa đèn vào trong không gian bản nguyên người khác muốn xông vào ch mà cửa liền dựng bị xây dựng ở tuy r o cho nào n thần điện, cho nên không có đường nào để vòng g để đi có q cả. Cho dù dọc theo dù q u là chi đồng dạng phải đi qua cửa mạch đ tiên nhìn g lầm đến, u ự như yếu nhất trong tứ đại thần điện nhưng tuyết thần điện đồng dạng tồn tại cao thủ linh pháp cảnh hơn nữa cũng là linh pháp cảnh đỉnh cao nhất cũng đã bước lên con đường thành thần điện chủ của tuyết thần điện liền gọi là tuyết thần lúc này nàng đang ở trên thần tọa thu gặt tín ngưỡng rèn luyện lực lượng tinh thần lúc này đột ngột một cỗ uy áp đổ xuống uy thế quần quận đem đến áp lực như núi cao đẻ lên vai của tuyết thần ánh mắt của nàng mở ra con ngươi lam bạc giống như mặt trăng tròn hơi phát sáng lên con ngươi không phải trong suốt mà hơi ám đục tựa như mây nhạt che phủ kẻ nào tuyết nữ quát lạnh một tiếng uy thế trên người bắn ra toàn bộ thần điện giống đột ngột mở rộng gấp trăm nghìn lần thần điện trực tiếp nối liền trời đất sừng sưng thế gian lý quân thiên hạ xuống dị tượng vậy mà bị hình dáng của t h ầ n điện chống ra một k h o ả n g không giống như hai bên lĩnh vực va chạm lực lượng pháp tắc va chạm vào nhau vặn vẹo bắn ra thần lôi từng sợi thần lôi chính là lực lượng quy tắc sụp đổ hóa thành lực lượng hủy diệt trực tiếp bị chọc xuyên sụp đổ rất nhiều khe danh không gian mấy trăm dặm thiên địa cũng vì thế mà r u n g chuyển một cái giống như một hòn đá nhấc lên sóng lớn vô biên tuyết thần giống như có thể thông qua hình chiếu khổng lồ của t h ầ n điện quan sát đến bên ngoài mơ hồ có hình ảnh một đôi mắt hiện lên chăm chú nhìn về phía ma hê thủ là kiếm kẻ ngoại lai t lý quân thiên g g i tất nhiên sẽ không bị loại lực lượng này bùng nổ khí tức trên người bùng nổ một cái quy tắc trong lĩnh vực xoắn một cái đem tất cả tuyết trắng đánh thành linh khí tụ vào trong lĩnh vực tất cả quy tắc vỡ nát đều bị phá hủy va chạm vỡ tan đến hồi phi yên diệt dù sao cũng chen vào trong lĩnh vực viên mãn làm sao có thể để quy tắc tùy ý khác biệt tung tác cho được nhưng mà vừa vặn linh pháp cảnh lại có thể ngưng tụ ra pháp thân lấy thân mình chen vào trong lĩnh vực tác chiến tuyết thần thấy linh pháp bị phá liền phi thân ra ngoài lập tức ngưng tụ pháp thân xé mở lĩnh vực ngăn cách xông vào đối mặt lý quân thiên pháp thân của tuyết thần vẫn rất độc đáo mỹ nhân mặc giáp giống như một khối tượng b ă n g khổng lồ hai tay nắm lấy đại kiếm trống xuống mặt đất khuôn mặt nghiêm trạng thần thánh kiên nghị lạnh lùng trên đầu ba nghìn sợi tóc xanh lam t h ă n t h ẳ n vương miện mang theo quyền lý như thần như thánh người là kẻ nào lý quân tiên hứng thú quan sát một chút pháp thân của tuyết thần cũng không khác biệt với bốn người kia là bao nhưng tuyết thần giống như còn mạnh hơn bốn người kia giống như thần điện còn có tác dụng phụ trợ chỉ thấy tuyết thần đem kiếm cắm vào trên mặt đất hai tay xếp vào trên chỗ u kiếm quanh thân lập tức tụ ra hà n băng mặt đất hóa thành đẹp băng băng đá mở rộng lan tràn bốn phía mọc lên cột trụ vững chắc sau lưng nổi lên thần t o ạ sau lưng giống như hình dáng mặt trời hai bên cầu tay giống như sân nhạc gập g à n lại có đầy cảm giác vi cảm quanh ghê giống như có tường vân hơi lạnh buốc a giống như yên hà đồng vụ đại sảnh của thần điện này vậy mà trực tiếp va chạm gạt ra lĩnh vực đem lĩnh vực của lý quân tiên h cắt mất một mảnh t h i ê n đ ị a lực lượng quy tắc điên c ù n g va chạm vào nhau không dùng chiêu thức gì đều đã khiến cho không gian sụp đổ toàn bộ thế giới đều trao đảo mà động tính ở tuyết thần điện tất nhiên bị người khác chú ý phản ứng nhanh nhất chính là thần điện phía tây tài quyết thần điện đồng thời cũng là người quen của lý quân tiên h chính là nam tử tóc u ố t gọn gàng miệng ngậm thuốc lá lúc trước đã đến thương võ đại lục điện chủ tài quyết thần điện quách thiết chiến hắn vừa từ tài quyết thần điện chạy đến trông thấy hình dáng của lý quân tiên thì lập tức xoay người bỏ phát cho dù có tuyết thần ở đây thì hắn cũng không thấy có hy vọng thẳng cho nên quách thiết chiến lập tức cầu cứu pháp thần thần điện phía nam là t ử thần điện điện chủ thường trú đã bị lý quân tiên xử lý cho nên người chạy đến đồng dạng là thần của thần điện t ử thần t ử thần dung mạo giống như vô hình chỉ có một lớp áo tràng phập phồng trong gió trên tay lại mang theo một cái lưỡi hái còn lớn hơn cả thân thể của mình khi tức sắc bén chàng ra mũi của lưỡi hái chỉ cần khẽ động liền vạch phá cả không gian của đại lục cuối cùng thái dương thần điện lại không có người đến dù sao hiện tại trạng thái của giáo hội bọn hắn cũng không tốt thái dương thần bị lý quân thiên đưa tiễn mấy vị điện chủ phía dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tình hình đồng thời lâm vào trong sự tranh đoạt thần vị làm sao có thể dứt ra lực lượng đến ngăn chặn lý quân thiên bọn hắn cũng có ý nghĩ ngồi đợi thành quả của những thần điện khác hy vọng sẽ có thần điện tổn hại để bọn hắn không phải nơm nớp lo sợ gặp phải chèn ép v ì l e t về nữa bên này pháp thần tiếp được thông tin cầu cứu liền cấp tốc chạy tới không cần bao nhiêu thời gian liền đến trước mặt lý quân thiên hình thành thế trận vây quanh lý quân thiên lúc này mới chậm rãi bước ra hai tay chắp sau l nhưng mỗi người đều là linh pháp cảnh đ ỉ n h phong tạo dựng được một bộ pháp thân cho nên lĩnh vực của lý quân thiên liền bị chống đỡ lại không thể bao trùm đến trên người bọn hắn tay phải nâng hộp kiếm kiếm hộp mở rộng kiếm tinh hà bay ra ngoài hóa thành hàng loạt lưu tinh bay múa trên nền trời đêm kiếm ý như quần quận như thác đổ ngân hà lóng lánh mang theo t ố c sắt quần quận các ngươi muốn cản đường ta lý quân tiên h lạnh nhạt bốn người này mặc dù có thể vận dụng linh pháp thi triển s ắ c lệnh nhưng còn không thể sánh bằng lĩnh vực được chỉ có tư cách chống lại lực lượng của hắn mà thôi thật sự khó mà có khả năng chiến thắng nếu như tính thêm cả thần điện hỗ trợ vậy thì đúng là có tư cách chiến một trận cùng với hắn tất nhiên là cả năm người kết hợp mới được tuyết thần tất nhiên không có ý định liên hợp cùng người khác nàng chăm chú lên người lý quân thiên cũng không đứng dậy mà nghiêm nghị ngồi ở trên thần tọa chăm chú nhìn lý quân thiên mang theo địch lý mười phần mà giao lưu người muốn làm gì lý quân thiên lạnh nhạt mượn đường đi qua một p h é n thôi tuyết thần vừa nghe liền hiểu biết được lý quân thiên mượn đường là có ý tứ gì cho nên cũng không cần phải tiếp tục nói thêm nữa lập tức vung kiếm tấn công kiếm chỉ là biểu tượng thực tế chính là hàn băng hàn băng mở rộng ra giống như muốn xâm lấn lấy lĩnh vực của lý quân thiên lần này xâm lấn chính là quy tắc bị v ạ n m è o hóa thành h à n vụ thổi đến một làn gió gió nhẹ lại có thể để người ta rét đến tận x ư ơ n g tủy h à n vụ cũng chỉ là mở đường tuyết thần trực tuyết xuyên thẳng qua không gian vượt ngang nghìn dặm không trung rét đến trước mặt lý quân thiên băng kiếm chém xuống lý quân tiên h điểm ra một chỉ rõ ràng lưỡi kiếm đã chém đến trên đỉnh đầu của lý quân thiên nhưng thân hình không hiểu thấu đã cách xa nghìn dặm mà vị trí của lý quân thiên lúc trước đột ngột có một ngọn núi trồi lên đỉnh núi đâm thẳng vào mũi kiếm nhưng đỉnh núi lúc này phủ kín băng lam băng lam đem linh khí đông k ế t thành tuyết phủ trắng núi cao giang giác băng kiếm lập tức t o á t ra một loạt khe nước t r ắ n g chịt giống như muốn vỡ nát sụp đổ lý quân thiên c ư ờ i khẽ mặc dù phong cảnh đột ngột thay đổi nhiều thêm một tòa sơn phong có băng tuyết phủ trắng tuyết thần phản ứng cũng không chậm thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ lao vút đến lý quân thiên lý quân thiên lại biến mất trong chớp mắt đi đến sau lưng của tuyết thần một chỉ điểm ra ngoài ngân hạ từ trên trời rót xuống từ thiên không hóa thành dòng thác đổ xuống hà lạc mặc dù trời cao và dặm tinh hạ du tẩu xoay quanh lại tr dòng thác đ ổ trực tiếp đem đầu của tuyết thần bắn thủng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian nhưng toàn bộ thân hình của tuyết thần cũng khổng lồ vô cùng không dùng một đòn đánh tan thì cũng không tạo nên tác dụng gì chỉ đơn thuần là là hao mất một phần năng lượng mà thôi pháp thân một lần nữa xây dựng là được lý quân tiên vung chân đá ra ngoài trực tiếp một mảnh biển lật lên song trắng đem nửa thân thể của tuyết thần đá bay ra ngoài toàn bộ pháp thân lại một lần nữa bị lột một phần ba nhưng mà tuyết thần cũng không kinh hoàng bay xa hơn trăm dặm liền miễn cưỡng lại giữa không trùng xoay người vùng kiếm linh pháp m n g kết xác lệnh tuyệt hàn pháp chỉ độ không tuyệt đối chương 204, kiếm áp chư thần chương 204, kiếm áp chư thần độ không tuyệt đối cũng không lộ ra hàn g băng nhưng mà một vùng không gian trực tiếp bị ngưng đ ộ n g lại giống như thời không bị đình trệ vạn vật bất động pháp chỉ tương đương với vận dụng lực lượng của đạo càng giống như được sáng tạo ra quy tắc để ướt thuốc người khác thực tế linh pháp cảnh cũng không thể thi triển pháp chỉ nhưng mà tuyết thần đã là người bước lên thần lộ là pháp thần cảnh viên mãn đồng thời mượn lực lượng của thần điện tăng phúc mới có thể thi triển đi ra hơn nữa còn không phải trực tiếp thi triển mà là một loại linh pháp luyện đến tận cùng sau đó kết hợp xác lệnh hình thành cộng minh cùng thuế biến cuối cùng dựa thế tiến lên một lần mới có thể thi triển ra đến nhìn đến pháp chỉ lại càng giống với thần thông nhưng đôi bên vẫn có chỗ khác biệt nhất là pháp chỉ là tùy ý l i ê n động hám i ệ n g liền có thể nói ra có thể nói pháp thần cảnh mạnh đến không hợp t h i thưởng mà tuyết thần thi triển ra pháp chỉ cũng mạnh đến không hợp t h i thưởng muốn đông kết cả thời không vạn vật đều bị nàng làm cho đ ứ n g im không biết có thể tác dụng bao lâu nhưng chỉ cần trong tích tắc là đủ cao thủ bậc này phân cao thấp nàng gần như t u ấ n di chạy đến trước mặt lý quân thiên phát thân khổng lồ xoề ra tay rộng lớn vỗ xuống muốn dùng một bàn tay vỗ chết lý quân thiên nhưng mà thời không đông kết lại không thể đông kết được lý q u c n thiên lực lượng đại đạo nổi lên căn cơ võ đạo hiện ra hóa thành hắc kiếm thông thiên thống ngự lấy kiếm đạo căn cơ võ đạo k h ẽ động thân thể bị hạn chế một chút nhưng không quá đáng n g ạ i lực lượng của đạo bị dẫn động ra ngoài trước mặt chém ra một kiếm như bóng đêm phủ qua thiên địa giống như một cái chớp mắt sau đó quang minh lại tiến đến nhanh không tưởng tượng được mà một kiếm chém đến không giống như chém về phương hướng nào càng giống như chém về khắp mọi phía nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một kiếm một kiếm chém vào thiên địa thiên địa bị chém một kiếm lại không thể biết được từ đâu chém đến lại giống như chính thiên địa chém ra một kiếm kiếm nhanh đến tận cùng nhận biết l i ề n q u a đi cảm nhận được thì một kiếm đã chém xong khó mà tránh thoát được dầm dầm ba bàn tay của tuyết thần hạ xuống được nửa đường liền hóa thành bụi mịn trong phút chốc đã từ trong thế giới này xóa tên không phải đơn thuần bị phá hủy bởi vì p h á p thân bị phá hủy liền có thể ngưng tụ lại một cách dễ dàng nhưng một kiếm này cánh tay bị xóa đi giống như chưa bao giờ tồn tại càng giống như trời sinh đã là như thế không có cánh tay là trạng thái bình thường chứ không thể gọi là thiếu thốn không thiếu thốn cho nên không chữa trị được nói càng cụ thể chính là phát thân của tuyết thần đắp nặn ra vốn chỉ có một tay không tồn tại thiếu hụt cho nên không thể chữa trị được chỉ có thể đập đi xây lại nhưng pháp thân sụp đổ vậy thì xây dựng lại là một chuyện rất khó khăn hao tâm tổn trí lại còn khiến cho sức mạnh giảm sút có thể nói một kiếm này mang đến trọng thương cho tuyết thần mà một kiếm qua đi thời không đông kết cũng ngay lập tức phá thoái mọi chuyện trong mắt người khác chỉ diễn ra trong chấp đoán g chỉ có nguyên nhân cùng kết quả hoàn toàn tỉnh lược đi quá trình trong mắt người khác chỉ thấy tuyết thần vung kiếm chém lên t h i hành pháp chỉ sau đó một cánh tay của nàng liền biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của tử thần co g i ụ lại người ở đây đều là linh pháp cảnh đình phong ngoại trừ quách t i ế t chiến ra thì tất cả đều bước lên thần lộ ánh mắt vô cùng c a y độc vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra ma tử thần phản ứng lớn như vậy bởi vì lực lượng mà lý quân tiên vừa thể hiện ra có một chút tương tự với lực lượng pháp chỉ mà hắn có thể thôi động pháp thần phản ứng cũng không mạnh nhưng đã ngưng tụ ra pháp t h ầ n giống như muốn tham gia trợ chiến bởi vì tuyết thần hiện tại hơi thảm một cánh tay biến mất cơ thể lại bị kiếm tinh hà hóa thành một dòng sông từ mặt đất nổi sóng xuyên thủng nửa thân thể bị xô về phía bầu trời sau đó lý quân tiên trực tiếp bên trái nâng liền nhật tay phải nắm minh nguyệt nhật nguyệt giao thái hòa là một thế gian liền sụp đổ nhật nguyện xoay tròn hóa thành vòng xoáy mu nhưng mà tuyết thần thực sự cũng không yếu quanh thân tràn ra quy tắc đem không gian đông cứng lại lực xé nát lôi kéo trong nhất thời cũng chưa thể tàn phá được pháp thân của nàng nhưng lực lượng xoắn nát còn đang không ngừng xâm chiếm vào bên trong tan giã băng đá đông cứng không gian của tuyết thần tình thế rằng co một công một thủ giống như khó mà kéo đến lâu dài lúc này pháp thần liền ra tay bởi vì tuyết thần có thần điện trợ giúp lại vẫn bị ép đến hạ phòng nếu như nàng bại thì bọn hắn không có tự tin chặn được lý quân thiên chỉ có thể liên thủ tấn công đối thủ hắn trực tiếp sẽ mở lĩnh vực sông vào bên trong thi triển xác lệnh không có thần điện hỗ trợ pháp thần cũng không thể thi triển được pháp chỉ chỉ có thể dùng s á c lệnh dù sao pháp thần tuy xưng là thần nhưng không thật sự là thần chỉ có đột phá vào linh thần cảnh mới có tư cách xưng là thần chân chính thần bọn hắn b ấ t quá là ngụy thần thôi s á c lệnh thiên địa có trật tự trật tự thần liên mơ hồ hiện ra sau đó biến mất mà lực lượng do nhật nguyệt v ạ n vẹo tạo thành cũng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa không gian một lần nữa bị trải vớt thẳng tắp giống như tờ giấy bị vò nát nhưng lúc này đã bị vớt thẳng ra không một nếp gấp linh pháp bắt cấm lộ bốn p ư ơ n g tám hướng không có đường nào để tiến bảo linh pháp này thi triển đồng nghĩa với đối phương bị trói buộc tại chỗ không thể tiến không thể lùi lên trên xuống dưới xoay trái hạ phải đều không có tác dụng hành động không bị hạn chế nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ linh pháp cùng s á c lệnh có thể kết hợp với nhau tạo thành lực lượng tăng mạnh gấp nhiều lần không sánh bằng pháp chỉ nhưng cũng không có tranh l ệ n h quá nhiều ít nhất pháp thần thi t r i ể n ra bắt cấm lộ có tư cách tranh phong cùng s á c lệnh ngụy thần cũng là thần không phải linh pháp cảnh định phong khác có thể so sánh được lý quân thiên bị hạn chế không gian lại một lần nữa đ i ư nào rõ ràng lý quân thiên đang đứng đột nhiên lại tạo thành hình dáng nằm sắt xuống trên cổ hình như có x i ề n xích hóa chặt thân thể xác lệnh không thể tránh、linh、pháp đoạn đầu đài tử thần không biết từ bao giờ đứng ở trên không t r u n g lưới h á i giơ lên thật cao chuẩn bị chém xuống lưới hái có khí tức tử vong vờn quanh cực kỳ bé nhọn lưới hái có thể hạ xuống bất cứ lúc nào một khi hạ xuống sẽ đem đầu lâu của mục tiêu chém rụng mà công kích lại còn bị khóa chặt mục tiêu không thể né tránh chỉ có thể chống chịu cho chạy xa vạn r ằ m cũng không thể thoát được nhưng tử thần cũng không chém xuống giống như chờ đợi cái gì mà phát thần giống như vĩnh viễn kịp thời lập tức thi hành xác lệnh tội phạm xâm nhập trái phép khinh nhuần thần điện xúc phạm thần linh thẩm phán tội chết linh thuật thẩm phán xác lệnh hành pháp. Trên người tử người không Lý Quân, màu sắc, màu sắc quân, quân t biết từ lúc nào vị trí của lý quân tiên h di chuyển đến giữa biển biển đỏ thấm mênh ngông toàn là máu xong không trắng xóa lại mang theo một loại sền sệt nhấc nháp xích m ạ c g hóa thành biển máu đánh ra ngoài lưới kiếm chém thẳng vào trên lưới hái đôi bên sắc bén va chạm vào nhau mặt biển lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa danh nước sâu không thấy đáy nhưng biển cũng không thấy đáy một kiếm chém xuống lại bị toàn bộ lực lượng của biển máu tiếp nhận đi dòng nước đang nhanh chóng đổ xuống muốn đem khe danh lấp đầy trở về như cũ ầm ầm đoạn đầu đài nổ tung lực lượng quy tắc trói buộc trên người lý quân thiên bị lực lượng kiếm đạo từ trên cơ thể hắn bùng nổ đem tất cả quy tắc chém đức tránh thoát khỏi trói buộc kiếm thân thể lực lượng bùng nổ ra sắc bén tập cùng quy tắc không thể trói buộc được bản thân trạng thái bất lợi liền bị chém đứt không gian biến chuyển một lượn g tuyết thần tử thần phát thần quách tiết chiến bị đẩy về cùng một khu vực tụ tập vào với nhau mà phía bên này tay trái của lý quân thiên đã đưa ra bàn tay hơi nâng đỡ một đoá hoa sen nóng ánh bàn tay vươn ra ngoài lật út giống như đem đồ vật đổ xuống thần thông t á n g đế liên hoa sen bay xuống lực lượng của đạo khóa chặt mục tiêu thế gian này không có đường nào có thể tranh né ba vị thần tất nhiên không thể khoanh tay chịu chết đồng loạt ra tay chống đỡ đòn này tuyết thần phóng ra lực lượng thần điện hình dáng của thần điện đem bốn người bảo bọc vào bên trong muốn chống đỡ lấy táng đế liên tử thần vung lên lời hái ưu quang phun ra ngoài vạn pháp tử vong lực lượng không thể lưu hành pháp thần ném xuống thần thư trong tay hai nửa thần thư một kiếm một khiên mơ hồ hiện lên hình cái cân kiếm cùng khiên cân bằng với nhau kiếm hợp cùng u quang vạn pháp tử vong lực lượng trôn vùi trực tiếp hóa thành một khu vực không thể xâm phạm khiên hợp cùng thần điện bảo hộ che chở vững chắc vô song thần điện còn thì pháp luật còn pháp luật còn thì thần điện không thể sụp đổ táng đế liên hạ xuống cũng không có hào quang vạn trượng càng không có vô tận âm bạo bùng nổ hoa sen rơi xuống nhẹ nhàng giống như lá rụng ôn hòa như nước chảy không hề do người bởi vì không có âm thanh nào có thể thoát khỏi táng đế liên không có hình ảnh nào có thể chạy thoát khỏi táng đế liên vạn sự vạn vật đều dưới một đoá hoa này tiêu diệt không phải nghiền nát thành mảnh vụn mà trực tiếp trôn bụi biến mất khỏi trên thế gian triệt để hủy diệt mất ps cầu đề cử ba chương hai trăm linh năm thủy chương hai trăm linh năm thủy lý quân tiên thu lại h ộ kiếm không gian phía trước chậm rãi chữa trị lại bên trái ghép với bên phải phạm vi nghìn dặm đã hoàn toàn bị hủy diệt khỏi thế giới này triệt để tiêu thất không thể phục hồi cho nên chỉ có thể bên tránh rán liền vào bên phải nửa gốc cây rán vào vết núi cuối cùng bởi vì tồn tại không hợp lý mà bị hủy diệt vết tích hoặc là thay đổi hình thái cây chỉ có một nửa có thể là trực tiếp chết khô g ã y vụn mục nát thành cắt đuôi hoặc là cây trực tiếp nhỏ đi một nửa bám vào trên vách đá mà sống tiếp trở thành một cái cây nhỏ chứ không phải đại tụ đó là hai cách chỉnh sửa hậu quả của việc ghép nối biên giới của không gian nếu không phải lý quân tiên chỉ tập trung lực lượng tiêu diệt mấy người kia vậy thì lực tàn phá không đơn thuần chỉ là nghìn dặm thôi đâu có điều một mảnh thế giới bị đục thủng thành không gian hối loạn phải tự mình khâu vá lại nhưng ở trong đó vẫn còn tồn tại một vật. một nửa tòa thần điện vẫn sừng sững không ngã không phải thần điện thông tin ê vạn rằng mà là thần điện chân chính tuyết thần điện tuyết thần điện không sai biệt lắm bị đục thủng một lô lớn nửa tòa thần điện đều sụp đổ từ nóc thần điện chiếu thẳng đến thần tọa mà tuyết thần ngồi nhưng thần tọa lúc này đã vỡ nát chỉ còn phần tựa lưng tựa lưng của thần tọa thực tế chính là cửa mà lý quân tiên nhắm đến toàn bộ quy tắc đan sen vào cùng một chỗ tạo thành cửa bảo hộ lấy lối vào của không gian bản nguyên cửa này trừ khi có năng lực hủy diện thế giới nếu không, không thể đánh vỡ được nhưng lý quân tiên cũng không cần phải đánh vỡ đi vào bên trong là được ánh mắt của lý quân toàn bộ thông tin liên quan đến cửa đều bị hắn nhìn rõ ràng hiểu thông thấu thần thông toàn c h i kiến giải thú vị linh thần cảnh lý quân thiên lầm nhầm cửa này tất nhiên không phải tự nhiên hình thành thiên địa không có ý thức chỉ có tuân theo quy tắc mà vận hành thiên địa rộng lớn không thiếu người tài thiên linh đại lục chuyển thừa vào năm kích thước lại không thua kém thương võ đại lục đi ra vài vị kinh thế thiên tài là c h u y ệ n thường thương võ đại lục bồi dưỡng ra kiếm ma lý quân thiên thiên linh đại lục cũng đi ra một người một người sáng tạo một cái cảnh giới linh thần cảnh thiên linh đại lục thần linh duy nhất chân thần thủy thủy sắp xếp luyện chế bốn cửa vào không gian bản nguyên đem không gian bản nguyên bảo vệ nâng lên cao nhất không phải nàng cố ý tạo ra bốn cái cửa nhằm mục đích sâu xa gì mà là năng lực của thủy khi đó chỉ làm được đến như thế không thể sắp xếp ít cửa hơn được mà một khi đã sắp xếp hoàn thành giống như lý quân thiên chứng đạo rất khó mà thay đổi cũng không thể thay đổi quá lớn nếu không thiệt thòi sẽ chỉ là người tạo dựng về phần bốn đại thần điện hiện tại coi như là người gác cổng thần lộ không phải là phương pháp mà thủy nghĩ ra để đột phá linh thần cảnh biện pháp này là người tài năng sau này mới sáng tạo cho nên tứ đại thần điện cũng không có liên quan quá nhiều đến thủy bọn hắn thậm chí còn không biết thủy tồn tại cũng không vào được không gian bản nguyên giống như trong lúc vô tình hay lưu ý bị lừa trông coi cửa vậy lý quân tiên không biết có phải cả bốn người đều như thế hay không nhưng ít nhất tuyết thần chính là không thể đi vào không gian bản nguyên nghiên cứu mấy nghìn năm cũng không thành công nhưng vẫn cố chấp giống như tự nguyện vây ở chỗ này lý quân tiên hơi chờ mong vào trong không gian bản nguyên có thể gặp được vị chân thần này chờ mong xem đối phương là người như thế nào từ thông tin khai thác được có thể sánh vai cùng lý quân tiên rất đáng để người ta mong chờ đừng nhìn lý khuynh thiên dùng một kiếm vấn thiên xong rồi chết để lý quân thiên tiếp nhận thân thể thành công kể từ khi tiếp nhận cảm nộ g cùng phần ký ức kia cùng với sự biến mất của chấp n i ệ m ngăn cản linh hồn cùng nhục thân dung hợp lý quân thiên đã nhận ra lý khuynh thiên không thích hợp quá bí ẩn dù cho hắn nắm trọn vẹn ký ức của nàng nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo giống như chỉ biết được một góc băng sơn mà thôi thậm chí số ký ức kia có thật sự chính xác hay không còn không có gì chắc chắn cho nên người kiệt xuất nhất chân thần của thiên linh đại lục rốt cục là người như thế nào lý quân thiên rất muốn kiến thức một lần đám người tường vi muốn đi cùng lý quân thiên nhưng bị hắn v lý quân tiên không lo mình sẽ thất bại hay gì nhưng bảo vệ đám người thì không phải chuyện dễ dàng mấy người kia chỉ là ngụy thần đã có thủ đoạn xuyên qua lĩnh vực chính là quy tắc tác động cho nên lý quân tiên không thể thời thời khắc khắc để phòng cùng bảo vệ người khác được không bảo vệ được dù sao hắn chỉ giỏi chém người không giỏi phòng thủ cho nên vẫn là không dẫn những người kia theo độ nguy hiểm với các nàng rất cao đối mặt chân thần lý quân tiên vẫn phải cho người ta một ít tôn trọng lý quân tiên hóa thành một vệ lưu quang trực tiếp thông qua dây quy tắc chạy vào trong không gian bản nguyên g i o g i o mặt hồ trong suốt như kính trời xanh mây trăng cho nên nước hồ cũng phản chiếu một màu xanh trắng trời đất giống như nối liền vào với nhau liên miên bất tuyệt rộng lớn vô biên người đến lý quân thiên hạ xuống trên mặt hồ ánh mắt lạnh nhạt đánh giá b ố n phía cuối cùng nhìn đến nữ tử trước mặt đ ạ m ạ c lạnh nhạt hờ hững vạn sự thế gian không liên quan đến mình có mấy phần tương tự lý quân thiên lúc vừa xuyên không đến bị lý khuynh thiên ảnh hưởng sâu sắc hiển nhiên hoàn cảnh đồng dạng sẽ sinh sản ra cùng loại người tương tự với nhau không phải giống y h ệ t nhưng cũng có mấy phần tương tự thần thái khí chất cản nộ mục tiêu trung quy lại đều sẽ có điểm giống người là thủy thủy gật đầu phất tay một cái gậy lên ít nước trong hồ hóa thành một bộ bàn ghế đá trên bàn bày ra một bộ ấm trà thủy ngồi xuống một phía chậm rãi pha trà rót về hai chén riêng biệt lý quân tiên cũng không khách khí ngồi xuống hai tay xếp ở trên bàn sống lưng thẳng tắp quan sát thủy khuôn mặt nhu hỏa nhưng không có quá nhiều cảm xúc tình cảm lộ ra lạnh nhạt thanh lãnh không phải bất cận nhất tình chỉ là không có ai đáng để nàng giao lưu mà thôi thủy đẩy chén trà đến trước mặt lý quân tiên ra hiệu mời rồi tự mình thưởng thức một n g trà của mình sau đó chậm rãi nói ngươi đến từ cái thế giới đã từng tiếp giáp với đại lục này nhỉ lý quân tiên cũng không che giấu thật sự thì lý quân tiên rất lười nói vòng vo hay che giấu gì phí thời gian cùng công sức mà không có gì thú vị cho nên hắn rất thẳng thắn nói không sai gọi là thương võ đại lục lý quân tiên trả lời xong đặt chén t r à xuống hai ngón tay khẽ vân v â chén t r à một chút khiến cho nó xoay qua xoay lại trên mặt bàn sau đó tiếp tục nói ngươi không thể rời khỏi nơi này hay là không muốn đi ra ngoài bên ngoài không có gì thú vị t h ủ y lạnh nhạt trả lời sau đó ánh mắt của nàng hơi nâng lên mắt đối m ắ t với lý quân tiên cả hai lạnh nhạt bình lặng như hồ nước mùa thu hoàn toàn không có cảm xúc phức tạp hay rối loạn gì cũng đúng đến cấp độ này vừa nhìn liền biết ngay hiển nhiên là nhàm chán rồi linh thần cảnh có mấy phần giống với sau khi chứng đạo bản thân liên kết với toàn bộ quy tắc của thế giới có rất nhiều chuyện có thể nhìn ra được gần như chẳng có bí mật nào nữa cho nên nhàm chán là đúng rồi lý quân tiên không phải không có khả năng như thế nếu như vận dụng lực lượng từ võ đạo thì cũng có thể nhóm nó được rất nhiều bí mật ở thương võ đại lục nhưng nếu đi đến thế giới khác thì cũng không có tác dụng gì bởi vì chứng đạo cũng chỉ có tác dụng ở thế giới mà hắn chứng đạo thôi thùy nghe đến liền hiểu lý quân tiên muốn nói điều gì thì ra hắn hỏi ra ngoài không phải chỉ không gian bản nguyên mà là thế giới này cho nên nàng lập tức nói lúc đó không suy xét kỹ càng cho nên toàn bộ sức mạnh của ta đều ở nơi này lý quân thiên gật đầu đã hiểu lực lượng hòa trộn cùng không gian bản nguyên không thể nào phát huy ra lực lượng khi rời khỏi thế giới này cho nên thủy là chân thần cũng chỉ là thần của thiên linh đại lục giao lưu cùng người có tu vi tương đương đúng là thoải mái nói một câu liền xong một câu chuyện bớt đi không ít việc chỉ là người biết quá nhiều đến lúc lại có thể suy nghĩ quá nhiều cho nên cũng có điểm không thoải mái thủy nhấp một ngụm trà dối hỏi người muốn thúc đẩy hai thế giới hợp nhất mở rộng thế giới hạn mức lực lượng nâng cao ngươi cũng có thể đi nhiều nơi hơn sẽ không thiếu điều thú vị thủy không phủ nhận những điều mà lý quân thiên nói tất cả đều đúng nhưng hai thế giới hợp nhất phải lấy một thế giới làm chủ một thế giới khác bị hòa tam v à o đến cấp độ này của bọn hắn thế giới nào làm chủ cũng ảnh hưởng đến lực lượng của bản thân nhiều lắm bởi vì lực lượng của mỗi người đều dẫn động cùng ứng dụng quy tắc của thiên địa cho nên không lấy được sự chủ đạo thì liền lộ ra thua kém đối phương nói đơn giản chính là thủy cùng lý quân thiên tạm tính là một cấp bậc nhưng nếu thế giới nào làm chủ thì đối thủ tự động bị thua thiệt một cấp cho nên ai mà muốn nhường ra quyền chủ đạo cơ chứ lại không có cách nào để hai thế giới cân bằng cho nên chuyện này phải tranh đoạt mới được lý quân thiên cười nhạt ngươi bị bó buộc tại đây ta thì không cái này còn cần phải chọn nữa à t h ủ y rủ xuống ánh mắt cũng không tức giận vì lời nói của lý quân thiên xét theo tình hình thực tế thì đúng là để thương võ đại lục làm chủ có lợi ích chung hơn một chút chỉ là người thua thiệt lại chính là thủy hơn nữa thua thiệt còn rất lớn chứ không phải một cái thiệt nhỏ t h ủ y đứng lên chắp tay sau lưng đi mấy bước lại thở dài nói linh pháp có thể trường sinh tuổi thọ của ngươi có vẻ cũng không thể kéo quá dài đúng không lại nói mạnh yếu cũng phải đánh xong mới biết được chỉ lý luận xuân cũng không có ý nghĩa lý quân thiên hơi cong lên khoe miệng trong lòng thầm nói quả nhiên nói chuyện vui vẻ là một chuyện làm đến chính sự thì không thể không đánh ý chí của mỗi người ở cấp độ này đều vô cùng kiên định lý quân thiên không biết thủy truy cầu cái gì đạo của nàng là gì nhưng chắc chắn không thể nào đơn giản mà từ bỏ được ít nhất đôi ba câu nói là không được biết đâu đạo của nàng là trường sinh hiện tại nàng đang trường sinh ai sẽ tự nhiên thêm giới hạn tuổi thọ cho mình cơ chứ mặc dù lý quân thiên hiện tại có thể sống lâu đến cả vài năm rất lâu dài cũng có thể coi như trường sinh nhưng so ra mà kém linh thần cạnh chứ lý quân tiên h chắc chắn sẽ không buông xuống võ đạo cùng kiếm đạo dù sao lý khuynh thiên thần bí như thế hắn còn chưa làm rõ ràng làm sao lại đi từ bỏ sức mạnh của mình được cho nên đánh ps cầu đề cử ba chương hai trăm linh sáu tatua chương hai trăm linh sáu tatua không có h ậ kiếm lý quân tiên h nắm ra căn cơ võ đạo hóa thành kiếm cầm ở trong tay khí tức của đạo vật quanh lực lượng quy tắc trong không gian bản nguyên trong phút chốc liền bị dẫn động thủy chắp hai tay trước bụng ánh mắt hóa chặt đến trên người lý quân tiên lạnh nhạt nói mời lý quân tiên cởi khẽ vung ra một kiếm c h ắ n ngang kiếm cương lướt qua sơn hà mở rộng lĩnh vực cấp tốc mở rộng đằng sau kiếm cương dọc đường vẽ lên một bức tranh thế giới trăng tròn lại khuyết mặt trời lặn lại mọc núi cao lại thấp chập t r ù n g nước sông quần quận đổ và o biển lý quân tiên có thể cảm nhận được lĩnh vực của mình bị hạn chế rất mạnh giống như không gian bản nguyên này là lĩnh vực của thủy vậy ở trong lĩnh vực của người khác mà muốn chống ra lĩnh vực của mình xua đổi lực gáp bách thì đúng là vô cùng khó khăn cho nên lĩnh vực của lý quân tiên đang bị gò bó lại khó mà phóng xuất ra ngoài để bao phủ n h ì n dặm lý quân tiên liền thay đổi hình dạng lĩnh vực dọc theo kiếm cương mở đường mà tấn công thủy lĩnh vực đồng dạng bị hóa thành linh khí linh khí sau đó đều bị hóa giải thành nước dung hợp vào trong hồ lực lượng quy tắc bị hồi trả về thiên địa cũng không tiếp tục bị sử dụng thành lực lượng sát thương lĩnh vực của lý quân thiên bị tan đi thủy lại lạnh nhạt quát ra một tiếng t h ư ơ n g vô số nước trong hồ hóa thành một loạt mũi thương toát ra khí tức sắc bén lạnh leo xếp khắp không trung mũi thương khóa chặt lý quân thiên lý quân tiên h toát lên vẻ hứng thú nói nôn xuất pháp thủy hạ lý quân tiên thật không nghĩ đến thủy có thể làm ra chiêu này lúc trước biết linh thần cảnh có thể thi hành sát lệnh có mấy phần tương tự với vận dụng lực lượng của đạo kiến tạo quy tắc một cách lâm thời tác dụng lên trên người mục tiêu nhưng so với ngôn xuất pháp tùy thì còn kém xa lắm ít nhất ngôn xuất pháp tùy càng giống như không gì làm không được tùy ý tự tại quả thật có thể xưng là thần thủy khẽ vây tay một cái mấy trăm than trường thương đâm về phía lý quân thiên lý quân tiên cũng không phản ứng quá khích tinh thần hồn lực bước lên lĩnh vực cưỡng ép mở rộng ra hơn trăm thước bao bọc quanh thân bên trong lĩnh vực vạn vật đều hóa thành kiếm trường thương bay vào trong lĩnh vực liền bị chém thành vô số mảnh vụn hóa thành dinh dưỡng bồi đắp lĩnh vực trường thương chỉ là thủy thăm dò lúc này nàng mới lấy ra bản lĩnh thật sự hai ngón tay chỉ về phía lý quân tiên lạnh nhạc mở mi quanh thân lý quân tiên bị xiềng xích trói buộc quân chặt lấy cơ thể hạn chế hành động của hắn lý quân tiên khép bùng nổ lực lượng kiếm thần thể cùng lực lượng của đạo đồng loạt hợp lại là một đem tất cả xiềng xích sẽ tan mà tiếng nói của thủy vẫn tiếp tục chuyển đến phản kháng tội thêm một bậc xiềng xích lại một lần nữa vô căn cứ hiện lên một đầu nối sâu vào trong lòng hồ nước mặt nước vững chắc không có chấn động chút nào giống như đá liền một đầu của xiềng xích quấn lên trên người lý quân tiên nhưng lần này lý quân tiên phản ứng càng nhanh bàn tay điểm ra một cái liền có vô số lơi kiếm chém thẳng từ trên cao xuống xiềng đồng dạng bị chém thành n u y n mảnh hơn nữa lực lượng còn bị lĩnh vực luyện hóa thành chất dinh dưỡng bồi đắp lĩnh vực thùy vẫn không có ngừng lại tiếp tục nói ngoan cố tội đã đang chết trời xanh mây trắng vào lúc này đột nhiên t ố c sắt nghiêm nghị trời giống như c h u y ể n hồng mây đen áp đỉnh vô cùng đè nén trên đỉnh đầu lý quân thiên hiện lên một lưỡi dịu toát ra khí tức sắc bén nặng nề lưỡi dịu khổng lồ trực tiếp bổ xuống muốn đem lý quân thiên chém thành hai nửa lý quân thiên lại còn không thể tránh né một dịu này chắc chắn sẽ chém xuống trên người hắn lý quân thiên nằm kiếm chém ngược lên trên bất luận là lực lượng tốc độ quy tắc đều không có khác biệt gì với cự ph cả hai liền triệt tiêu với nhau hoàn toàn sụp đổ thành linh khí nguyên bản nhất không hề có một chút gợn sóng nào tràn ra một kiếm cũng không phải thần thông nhưng vẫn vận dụng lực lượng của đạo đem lưới dịu phá nát cũng không phải chuyện gì ngoài ý mớn ma thủy càng giống như đã có dự liệu lời nói không dứt vận mệnh ngươi không thể tránh thoát b à ảnh lý quân tiên cũng không trông thấy cái gì chỉ thấy trên ngực truyền đến một cô cự lực bản thân bị hất bay lui lại mất bước mặc dù lực lượng không nhỏ nhưng còn chưa thể phá được thánh bảo của lý quân tiên đồng thời lực lượng trong thân thể sao động một chút liền bị thể năng tầm bù không tạo nên thương thế gì lại thấy thủy phất tay một cái ngón tay cách không điểm chỉ về phía lý quân tiên miệng lầm nhầm thương lai kiếm và ảnh lý quân tiên lại không thể cảm nhận được chút năng lượng hay quy tắc ba động nào thì thân thể đã bị cự lực hút chúng hất văng hơn nghìn thước thú vị lý quân tiên đánh giá một phen thủ đoạn của hệ thống tu luyện linh pháp đúng là không tầm thường rất đa dạng để người khó lường bản thân hắn thì không hiểu rõ mấy thủ đoạn kỳ kỳ quái quái này bản thân chỉ có một kiếm giải quyết tất cả mọi việc nếu một kiếm không thể giải quyết vậy thì hai kiếm thể năng đảo qua cơ thể cũng không lưu lại thương t u n gì uy lực thật sự cũng không mạnh đến cỡ nào nhưng mà một kiếm vô hình vừa rồi lại mạnh hơn một phủ lúc trước không ít giống như mỗi chiêu mỗi đòn của thủy đều sẽ không ngừng tăng cường chiêu sau mạnh hơn chiêu trước dần dần trồng chất đến khi có thể giải quyết lý quân tiên cho nên lý quân tiên không thể một mực bị đánh được kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt lý quân tiên nghĩ liền làm không có trần trờ gì một kiếm chém ra hoa sen rơi xuống thần thông táng đế liên không gian bản nguyên bị bóp méo quy tắc sụp đổ đứt gãy táng đế liên giống như một mảnh thế giới khác từ trên cao đập về phía thủy khuôn mặt của thủy hiếm có lộ ra vẻ kinh ngạc lần này vậy mà bóp lấy hai tay đưa kể sát môi mềm âm thanh hùng hồn lạnh lùng tình bất tương kiến nhân bất vô tình nhân thần bất cận bất kiến tại thần lực lượng quy tắc toàn bộ không gian bản nguyên đều nhộn nhau lên từng sợi c h ậ t tự thần liên giống như từng con manh xà vươn lên muốn cuốn chặt táng đế liên p h á p chỉ bất tương kiến đáng tiếc táng đế liên hạ xuống giống như một mảnh thế giới cho dù lực lượng quy tắc bị vận thành một cố lại khó mà ngăn cản được lực lượng khổng lồ của táng đế liên được p h á p chỉ bị phá táng đế liên bất quá chỉ hơi chậm lại một xíu sau đó lại quần quận hạ xuống thế đi không thể đỡ thụy không tin tả tiếp tục ban hành phát chỉ xuân sinh thu xác hạ trưởng đông tàn phát chỉ xuân thu lưu ấm ấm ba. chính giữa không gian bản nguyên hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ đen kịt liên thông với không gian luận lưu giống như ở trên tờ giấy đục ra một cái lỗ hổng trực tiếp chọc thùng thế giới phá vỡ thế gian sớm khiến cho thần thông của ta bùng nổ lý quân tiên hơi nhụm mày trở tay đem căn cơ võ đạo chia ra làm hai kiếm ở tay trái hóa thành táng đến liên kiếm ở tay phải ẩn ẩ n giống như một nhánh hoa nụ hoa chống nở dễ cây chưa mọc đầy t h ầ n thông tịnh độ hoa thiên chính là chiêu thần thông lý quân thiên dùng tiêu d i ệ t đồ vật chui ra từ xích mặc không phải suy diễn từ lâu mà vừa mới hoàn thiện đem ra dùng hiện trường sáng tạo cùng hoàn thiện hiện trường sử dụng tatua h không đánh thủy lạnh nhạt mở miệng nước hồ nâng lên gọn sóng hóa thành một mảnh nước hồ nước hồ lấp vào lôi thủng trong không gian bản nguyên đem khu vực này tu bổ trở về không phải dán vào bên phải mà giống như đắp lên một miếng vá xây dựng lại như cũ khôi phục đến nguyên trạng lấy mới làm y như cũ ts câu đề cử chương hai trăm linh bảy chìm xuống chương hai trăm linh bảy chìm xuống lý quân tiên tán đi hai bên thần thông thu hồi căn cơ võ đạo vào trong khí h ả i thân thể chậm rãi hạ xuống kích thước của hai bên thiên địa không sai b ệ n lắm lực lượng quy tắc đồng dạng lý quân tiên vận dụng thần thông thật cũng chỉ tương đương với thủy mà thôi không phải thật sự mạnh hơn chẳng qua chiến đấu trong không gian bản nguyên này thủy có lợi thế nhất định thần thông của lý quân tiên lại có tính đả kích hủy diệt thời gian ngắn thì không ai có thể tiêu diệt người nào cho nên chiến đấu chỉ có thể kéo dài có thể đến cuối cùng lý quân tiên sẽ tiêu hao hết mà bị trấn áp nhưng kéo dài đến lúc đó thì không gian bản nguyên cũng sẽ bị lý quân tiên chém không gian bản nguyên bị tàn phá có thể khiến cho thiên linh đại lục tốn t ấ t nặng nề thậm chí trực tiếp khiến cho linh khí khô cạn văn minh tụt lùi thiên thai liên tiếp cũng không phải nói chuyện giật gân còn chưa kể đến việc không có gì chắc chắn rằng thủy có thể tiêu hao chết lý quân thiên nói không chừng bị hắn đánh nổ không gian bản nguyên cũng không biết chừng ít nhất hai chiêu thần thông k i a đánh xuống thủy cũng không thể ngăn cản được cùng lắm là bảo vệ tính mạng không lo thôi chưa hoàn toàn phân ra thắng bại nhưng thủy đã bị bức ép nhà vua trên mặt hồ lại nổi lên bộ bàn trà trời xanh mây trắng nối liền với mặt hồ giống như vô biên vô tận bao la vô cùng vậy nhập vào bọt ta、nhỉ? lý quân tiên thấy thủy lại bắt đầu châm trà thì lên tiếng nói động tác của thủy hơi ngừng lại một chút sau đó rót đều hai c h é n trà ngưng trọng nói ngươi có thể cảm nhận được sao cái gì lý quân tiên n h ũ mày không biết thủy đang đề cập đến cái gì tinh thần của hắn trải rộng ra đơn thuần lấy tinh thần cảm ứng thiên địa dung hợp tự nhiên chăm chú cảm nhận xem thủy đang định nói về cái gì mơ hồ lý quân tiên có thể trông thấy một cái bóng mờ giống như quy tắc đan dẹp lại thành một bóng hình lại sen giữa vô hình cùng hữu hình thần thống toàn tri kiến giải lý quân tiên lập tức thi triển thần thông muốn kiến giải xem bóng hình mơ hồ kia là cái gì Mà thiên o à n c kiến giải vừa thi triển, i quân vừa t h lý vậy mà có thể nhìn rõ ràng hình dáng kia, thậm mà một mối ràng thành có chí thể kết nhìn hình hình dáng liên rõ kia, đạo ặ c cả có thủ, thể t hai h đối o i với Thiên nhau. đ ạ không sai bóng hình trước mặt này chính là thiên đạo hiển hóa vạn vật có lĩnh thiên địa đồng dạng có linh linh của thiên địa chính là thiên đạo thiên đạo không hoàn toàn là linh hơn nữa linh đại biểu cho tồn tại nhưng không có nghĩa là thiên đạo có trí ở dưới thiên đạo chúng sinh bình đẳng không có tồn tại đặc thù chúng sinh bình thường đều bị bao phủ bên trong coi như có thể tiếp xúc đến nhưng muốn trông thấy được hình dáng cụ thể cần phải có sức mạnh nhất định v â n v â n võ giả chuẩn bị chứng đạo đúng là có tư cách nhòm ngó đến thiên đạo này chẳng qua thương võ đại lục cũng không có linh thiên đạo d i ễ n hóa ba nghìn quy tắc lại không có hình dáng cụ thể chỉ từ biểu hiện suy ngược đến đầu nguồn chứ không thể nhìn thấy trực tiếp thứ không tồn tại làm sao có thể nhìn đến được v ề phần thiên đạo của thiên linh đại lục không nghĩ đến đã h i y ệ n hóa ra hình dáng tồn tại tựa như linh nhưng càng giống như sinh động ở tầng thứ duy độ khác biệt chỉ có thể dùng biện pháp đặc thù sâu chuỗi lực lượng quy tắc đột phá tầng thứ duy độ mới có thể thấy đến trừ khi thiên đạo có trí tuệ của bản thân có ý thức tự chủ, chủ động hiện ra trước mắt sinh linh vậy thì sinh linh có thể gặp đến lý quân tiên cùng thủy không sai biệt lắm là trường hợp phía trước hiểu thấu quy tắc thiên địa dùng thủ đoạn sắp xếp cuối cùng tìm gặp được thiên đạo nhưng mà thủy chỉ có thể trông thấy mơ hồ cảm ứng mơ hồ tiếp nhận thông tin tương đối ngắt quãng cùng khó hiểu không thể diễn dịch rõ ràng lý quân tiên thì khác trực tiếp kết nối vừa hỏi liền có thể nhận được đáp án chính xác h ắ n có thể câu thông thiên đạo mà biết rõ cổ kim vạn sự vạn vật bên trong thiên địa thiên đạo của thiên linh đại lục tồn tại hữu hình tuy chưa có trí nhưng có vẻ như nó đã hoàn thành một loại thăng hoa từ sắp xếp quy tắc cho nên có thể nói nó mạnh hơn thiên đạo của thương võ đại lục tuy nói quá trình dung hợp lực lượng bản nguy quy tắc trùm bao lẫn không a u vũ đắp gian hỗn loạn bên ngoài thế giới cũng không phải vô danh vô tự thực tế nó là biển không gian hỗn loạn gọi là hôn không hải từng không chạy hỗn loạn của không gian nhìn như không có phương hướng không có mục đích gì nhưng thực tế ở phương diện vĩ mô thì có một phương hướng chung có thể tính là dòng chảy hơi hướng lên trên cao mà mỗi một thế giới giống như một cái đảo nổi trôi theo dòng chảy thế giới càng nhỏ quy tắc yếu đuối trọng lượng càng nhẹ sẽ bị dòng nước c u ố n đến càng cao mà thế giới hợp nhất thế giới mạnh lên sẽ khiến cho thế giới chìm xuống chìm đến cuối cùng có lẽ sẽ đến nguồn gốc của hôn không hải hoặc là nơi nào đó lý quân tiên không có câu trả lời bởi vì thiên đạo không có thông tin làm rõ thông tin này lý quân tiên nghĩ nghĩ khi thế trên người đột nhiên biến chuyển lực lượng của đạo đột một cộng minh với cái gì vượt ngang thời không vượt ngang thế giới kéo dài xuyên qua hôn không hải g á n g lâm đến trên người lý quân tiên Hình thiên như thượng chèn thiên khiến cho hình dáng của nó thoáng bị bóp thay đổi, không thể duy trì trạng thái ổn định. trì dáng này ngột néo, giống lượng đang đến dáng nó trạng ổn duy của lúc có lực của đột bót đổi, đạo đạo, l mà vậy vô bấm bị bị ép ý quân tiên hơi câu lên khoe miệng lực lượng võ đạo hàng lầm trên thân thể t h ắ n đi thần thông đồng dạng kết thúc thi triển toàn bộ tinh thần tập trung trở về thân thể nhìn như lý quân tiên đã thất thần rất lâu giao lưu cùng thiên đạo rất lâu nhưng thực tế thời gian chỉ vừa qua mười giây đồng hồ từ khi thủy nói về cảm nhận đến thiên đạo ở bên ngoài chỉ vẹn vẹn mười giây mà thôi nhưng trong tâm trôi qua rất lâu cũng là chuyện bình thường lý quân tiên có thể sử dụng lạc chân nhập ngộng để người ta trải qua cả một đời trong mơ mà bên ngoài mới một tích tắc không phải chuyện hiếm l ạ gì thế nào t h ủ y nhấp một ngụm trả hỏi nàng không biết lý quân tiên có nhìn thấy thiên đạo hay không nhưng lý quân tiên thi triển toàn chi kiến giải bùng nổ ra sức mạnh bị cảm nhận đến rất rõ ràng dù sao lý quân tiên cũng không có ý định che lấp gì người có năng lực liền có thể cảm nhận đến thôi hợp nhất đi mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được đạo của ngươi có thể làm lại một lần thành thần càng hoàn mỹ hơn thùy gật đầu đánh thua vốn chính là chấp nhận mất đi quyền làm chủ mà từ đầu thì thủy cũng lưu lại đường lui cho mình rồi Mặc dù sức mạnh một sức chút có cách dù trùng sẽ bị ảnh hưởng một chút nhưng nàng có thể tu, hoàn thiện thể bị tu, được ộ buộc ở một t thần từ trói thế giới nữa. Đánh thắng thì mạnh hơn, đánh thua thì làm lại, lựa chọn bên nào cũng có thua thiệt nhất phá linh cảnh, không Đánh mạnh hơn, đánh chọn định h làm lại, lựa giới còn nữa. bên nào cũng n có đấy bị ở n đến cùng g đều cuối có sẽ l i với nàng. đ ư ợ rồi thủy giống như có động tác nào đó dẫn động lực lượng quy tắc của toàn bộ không gian bản nguyên nhưng cuối cùng không sinh ra hiệu quả gì lý quân tiên không biết nàng đang làm gì cũng không ngăn cản mà lặng lặng lạnh nhạt nói hiện tại hợp nhất như thế nào khí thế trên người lý quân tiên hơi biến đổi trở t nên càng ê h mượn lạnh loại loại nhạt đạo hạ, cùng nhẹ nhàng đồng thời còn mang theo một loại cảm giác bá đạo bệ nghệ thiên hạ, cùng với một loại uy nghiêm n thời theo huy một một thâm cảm giác g để với bá bệ sâu ờ i ta không tự không chủ đ ư c t i phục. Mượn thân p h ậ n lý khuynh thiên bùng nổ sức mạnh võ đạo trở thành cường giả sau chứng đạo đứng ngang hàng với thiên địa đưa tay phải ra lực lượng võ đạo ngưng tụ vào trên lòng bàn tay quy tắc từ thể nội bị rút ra chậm rãi đang dệt cuối cùng hóa thành một cái hạt giống mặc dù không phải chính phẩm nhưng cũng không sai bị lắm đạo của ngươi thủy hơi nhữ mày lại hỏi thăm hiện hiên cách làm này cũng không quá liên quan đến việc hợp nhất hai thế giới hoặc ít nhất trong hiểu biết của thủy thì cũng không cảm thấy chuyện này có liên quan gì càng giống như lý quân thiên chuẩn bị phổ đạo của mình c ắ m vào trong thiên linh đại lục lý quân thiên cười khẽ cũng không trả lời mà cấp tốc bùng nổ khí tức của mình giống như câu thông lấy cái gì đồng thời tay trái đảo một cái lấy ra bốn cái lá cây hơi vận lực lượng một cái đem bốn cái lá cây bóp thành cho tàn từ trong cho tàn rút ra từng sợi lực lượng bản nguyên sau đó đánh những sợi lực lượng này vào trong hạt giống hạt giống tựa như cây khô được tưới nước cấp tốc bừng lên sức sống bất cứ lúc này cũng có thể n ả y mầm hóa thành đại thụ đột một một loại cảm giác bị khóa chặt hiện ra giống như có thứ gì đó vừa phủ xuống đem cả không gian bản nguyên này bao trùm mà từ bên trong hạt giống cũng bắn ra một cỗ lực trường chống lại sự bao phủ này thiên đạo phản ứng kịch liệt thật lý quân tiên khẽ lầm nhầm trên thân cũng không bùng nổ lực l ư ợ n gì g chỉ là hai cỗ uy thế cũng không thể l â y chuyển hắn chút nào cảm thấy thời cơ không sai bịt lắm lý quân thiên đem hạt giống ném vào trong lòng hồ rõ ràng hắn đang dẫm ở trên mặt hồ giống như đi trên đất bằng không có gợn sóng cũng không có bị chìm xuống nhưng lúc này hạt giống lại có thể xuyên thấu vào trong hồ nước chìm xuống đến đánh ồ chầm dai bén dê nảy mầm thủy vào lúc này lên tiếng người yên tâm như vậy không sợ đồ vật đó bị thiên đạo gạt bỏ sao hơn nữa ta có thể cảm nhận được hạt giống cần rất nhiều dinh dưỡng mới có thể trưởng thành lý quân thiên tản đi lực lượng võ đạo trạng thái quay trở về bình thường mới lên tiếng nói thuần theo tự nhiên thôi ta chỉ xúc tiến hai thế giới gặp mặt cùng dung hợp bên nào chủ đạo cũng không phải chuyện quá to tát hơn nữa ngươi cũng cảm nhận được chuyện vừa rồi đấy thôi thùy hít mắt lại trạng thái của lý quân thiên vừa rồi không giống bình thường càng giống như đã biến thành người khác nhưng cũng không hoàn toàn biến thành người khác mà chỉ có một sự khác biệt thôi rất khó để diễn tả nhưng cũng không quá quan trọng lý quân thiên đã có tự tin như vậy nàng cũng không có ý định đúng tay mà sẽ đứng theo dõi kỷ biến tuân thủ theo ước định không thể không nói tương lai tràn ngập biến cố này để nàng cảm thấy khá thú vị không buồn tệ như vạn năm vừa qua ps cầu đề cử ba